cả cớ đem rượu gỗ tình huống cùng dị rẻ dã miêu tả một lần. được rồi, người liền đặt ở ta nơi này. dị rẻ dã phất phất tay, ra hiệu cả cớ xéo đi. liên tục mấy ngày không ánh sáng cố tiểu thư tỵ ấp, nhược hắn có điểm táo bạo, coi trọng ta bộ dáng cảm giác vẫn rất. mi thanh mục tú. ngày thứ hai, tú nã một lần nữa về tới hỏa ảnh chỗ ngồi, ban bố đệ nhất cái mệnh lệnh, tạm dừng tất cả cùng trước mắt chiến tranh không liên hệ nhiệm vụ. cô nụ hạ xem như quân sự cố máy chiến tranh bắt đầu toàn lực vận chuyển, đủ loại chuẩn bị đã lâu vật tư bắt đầu cuối cùng kiểm kê cùng đăng ký. lấy cả cớ vì trong đội trưởng, tú nã gây dựng một cái hơn 100 người điều tra trung đội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 phát sinh đối chiến, Nhẫn thôn cũng là các đánh 50 đại bản, không, có thiên vị cách làm. Cả cờ dẫn ba cái đồng đội, Ặp rẻm Sino, Ý nụ dụ cả Kỳ bạ cùng Hỉ ủ gạ Hinata, tiến về Thiết quốc. Kỳ bạ cười ở hạ cạ mạn trên người, nói ra, Thiết quốc là ngũ ảnh đại hội hội trường a, Ặc sủ kỳ là điên rồi mới có thể đem hang ổ đặt ở chôi a, a. Sino nói ra, nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất địa phương. Kỳ bạ nói ra, vậy nếu như Ặc cả sủ kỳ giữ liệu được ngươi sẽ nghĩ như vậy chứ? Sino trầm mặc một cái, phun ra hai chữ, đòn kiên tinh. Cả cờ không nhịn được cười một tiếng, giải thích nói, trên thực tế không nhất định là ở thiết quốc, nhưng thiết quốc sát suất rất lớn. Đầu tiên cái này quốc gia là không có ý dạ, cũng không chào đón ý dạ. Một khi có ý dạ ở cái này quốc gia xuất hiện, liền sẽ dễ thấy. Cho nên, Aca sụ kỳ ngược lại có thể yên lòng ở bí mật phát triển, mà không cần lo lắng cái khác nhân thôn. Thứ nhì, cái này quốc gia là nước trung lập, không có ý dạ chiến tranh, sẽ không đột nhiên đánh lấy đánh lấy, liên lụy bọn họ hang ổ phù hợp hai cái này điều kiện quốc gia chỉ có thiết quốc cùng sa sôi hải đảo. Thiết quốc cái này quốc gia hẹp dài, 3 tiểu đội, không có tiểu đội một cái cảm giác dạ liền có thể tiến hành thảm thức điều tra. Điều tra tiến hành cả ngày.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 Nếu như không có đổi cho nên, nơi này đúng là ạ Cát Sủ kỉ căn cứ vị trí. Cạ Cứ nói ra, chỉ sợ là không có người có thể đem bản thân tin tức mang ra ngoài. Lời này rất có đạo lý, Kỵ bạ sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, cùng hạ Cạ cả mặt cảnh giác chu vi gió thổi cỏ lay. Lúc này, Sino chỉ phía trước, côn trùng nói cho ta, phía trước địa phía dưới khắc thưởng thưởng tình huống. Cạ Cứ dùng tẹn sẩy gặm xem xét, cả người bốc nổi ra gà lên. A3, tình huống như thế nào? Kỵ bạ hỏi. Không có gì đặc biệt, liền là địch nhân số lượng có chút nhiều. Cả Cứ nói ra, không sai, nơi này liền là ạ Cát Sủ tổng căn cứ, Sino liên hệ toàn bộ, đem nơi này tình báo hợp thành báo lên. tốt. Sino lấy ra vô tuyến điện, địch nhân số lượng có bao nhiêu? mười vạn. a, thập. Sino ngây ngẩn cả người, coi là nghe lầm, hắn ngẩng đầu, phát hiện kỳ bạ cùng hy nạ tạ cũng là trực lăng lăng nhìn xem cả cờ. chương 633 ở phía dưới, cả cơ thấy được một cái quen thuộc bằng hữu, dạ cờ xì cả bụi tô. gia hỏa này ra ngoài ý định nhạy cảm, ở cả cơ ánh mắt rơi vào trên người hắn thời điểm, thế mà quay đầu hướng phía trên nhìn thoáng qua, mắt trái tấy ghép dìn nhẹ Obito, lạnh lùng nói ra, nguyên lai là cổ nổ Hanida. Thế mà nhanh như vậy tìm tới nơi này. Đồng thời, trong lòng đối cả bụ tổ để phòng tăng lên một cái đẳng cấp, thế mà so gìn nghệ gẳng còn muốn càng nhanh phát giác được sâm lấn, là học tập cái gì đặc biệt nhẫn thuật, tiên thuật. Cả bộ tổ nghi ngờ mèo mó đầu, phần bụng rối ra rắn phủ lưỡi, à, cảm giác bị chặn lại, là một cái cao thủ đây, cô nộ hạ. Cũng chỉ có hắn. Bất quá lại nói trở về, trụ Sở Chính cứ như vậy bại lộ không có vấn đề a. Dù sao chiến tranh cũng đã bắt đầu, không quan trọng bại lộ vẫn là không bại lộ. Tobito nói ra, đi thôi. À, không cùng cả cờ gặp mặt chào hỏi a, hắn thế nhưng là thật nhiều lần phá hủy ngươi kế hoạch. Cạ bù tô lộ ra ý vị thâm trưởng tiêu Dung, chỉ cần cuối cùng kế hoạch hoàn thành, quá trình cũng đã không quan trọng. Ta và hắn không có ân oán cá nhân có thể nói. Được rồi, đã ngươi nói như vậy. Bất quá, ta và họ tổ xì ma đại nhân thế nhưng là mấy lần nhận được hắn ân huệ, ta có thể đưa mấy cái lễ gặp mà sao? Cả bù tô nói ra. Túi ngươi. Ha ha. Cả bù tô cười động động ngón tay, mấy cái ghế thổ chuyển sinh thể bắt đầu hành động. Trên mặt đất, Cạ cựu cao mày hỏi Sino, trên tình báo chuyển hoàn thành hay không. Nhanh. Xino trả lời. kỳ ba hỏi, làm sao rồi? chỉ sợ địch nhân cũng đã phát hiện chúng ta xâm lớn. Cả cơ nói ra, không phải chỉ sợ mà là xác định. Ngay ở vừa rồi, hắn liên tục cản lại hai lần nhìn trộm ánh mắt. Lúc này, Xino nói ra, thượng truyền hoàn thành. Tốt, lập tức rút lui. Cả cơ nhìn Xino vô tuyến điện thiết bị, thiết bị lập tức tiêu hủy, quần áo nhẹ rút lui. Xino đau lòng thiết bị một giây, tay không bị đi thiết bị, mấy lần liền đem nó phân thây. Chuyên gia gì đến cũng không pháp tu phục loại kia. Cả cớ gãi gãi đầu. Hoàng Bét, có loại muốn đại não một trận xúc động. Truy kích địch nhân có 4 cái, từ không trung phương hướng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 chịu không được kích thích, bang địa nguyên địa xoắn ốc bạo tạc thăng thiên. Bất quá ấy đã dạ đồng dạng chán ghét cạ cờ, hắn bạo đột bị lôi đột khát chế tin tức liền là cạ cờ quyết tán ra ngoài, khiến cho hắn bị cạ cạ xì si đuổi chạy. Muốn nói nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Người mẹ nó dám tin? Vì đối phó hắn, cạ cạ xì đặc biệt tìm một lôi đột cung tiết thủ, còn cần xa dình găng quá chặt. Ấy đã dạ bảo bảo biệt khuất được kém chút thổ huyết. Một lần kia ấy đã có thể còn sống sót, vẫn là ố bị dùng thần uy cứu hắn một mạng, đơn giản liền là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đủ. Nha. vừa muốn hỏi, đi chết đi cộ nổi hạ ấy đã ra kêu to, ném ra một thanh cho nổ đất sét chế tạo tiểu điểu. Thực sự là hoàn toàn như trước đây táo bạo. ầm ầm ầm, Các cơ khóa chặt tiểu điểu vị trí, mười ngón phía trên nháy mắt bắn ra thế tuyến, đâm xuyên qua những cái này cho nổ vật, đã dẫn phát liên hoàn tiếng nổ mạnh. Có thể hay không cho người nói chuyện cẩn thận a, Các cơ nói ra. đi chết đi chết, ấy đã giả cùng cắn thuốc dường như, đầu góc không bình thường, chỉ là hắn động tác dừng lại, liền bất động rồi. Wiwi, sao số gì, ngươi đang làm cái gì, dùng khôi lỗi dây không chế ta làm cái gì, nhanh thả ta ra, ta muốn đem hắn nổ thành một phấn từ trên cái thế giới này hoàn toàn biến mất. Ân, ấy đã ra, tỉnh táo một chút, phạm là có tới trước tới sau. Ta, thế nhưng là chết ở cái này trong tay người. xạ số gì âm u điệu nói ra. hừ, ấy đã ra bĩu môi, nói ra, còn không phải ngươi quá mức tự tin, đem nhược điểm trí mạng bại lộ đi ra, còn nói cái gì vĩnh hằng nghệ thuật, còn không phải chết. ngươi nghĩ lại chết một lần sao? xạ số gì nói ra, có bản sự giết ngươi liền giết. Ân, ấy đã ra ngạnh lấy cổ. Cả cớ nhìn xem hai người ở chung hình thức, cảm thấy rất thú vị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 Sạ sổ gì biểu lộ như có điều suy nghĩ, nhìn qua có chút kỳ quái. Có thể là bởi vì đem bản thân chế độ thành nhân khôi lỗi sau sạ sổ gì không lộ vẻ gì công năng. Hiện tại một lần nữa nắm giữ nục thân sau, không thích tướng á cũng có thể là huế thổ chuyển sinh vấn đề. Dạng này cũng không tệ, dù sao người sống thế giới. Nói lấy nói lấy, sạ sổ gì mà nói đột nhiên gián đoạn. Trên mặt hắn xuất hiện một tia giấy rùa, ánh mắt dần dần mất đi thần thái. Cả bù tổ phát giác sạ sổ gì ý chí, cương ép không chế hắn. Cả cờ dù cùn, đã lâu không gặp. Cả bù tổ thông qua sạ sổ gì miệng, làm một chút ba ba nói.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 vì cái gì hế thổ chuyển sinh sau sẽ có vô hạn trạng cờ dạ thuyết pháp từ trên lý luận tới nói vô hạn trạng cờ dạ là không thể nào liền trạng cờ dạ chi tổn số sủ kỳ cả cừu dạ đều không loại công năng này có thể thấy được cái gọi là vô hạn trạng cờ dạ liền là tán rót mà thôi chuẩn xác tới nói là chạ cờ dạ dùng không hết sau đó làm cho người ta vô hạn ảo giác tựa như kiến hôi cảm thấy 100 mét rộng thùng thình sông rộng rãi vô hạn một dạng cả cừu dạ cho tới nay có phỏng đoán hế thổ chuyển sinh là lục đạo tiên nhân lưu lại chuẩn bị ở sau hoàng tịnh thổ là hắn đóng quân chỗ tựa như số sủ kỳ cả cừu dạ chế tạo diệt trắng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 Bọn họ thích nhất liền là lấy mọi người đều say ta độc tỉnh ngạo mạn tư thái, dễ cật nhìn xem hắn người vụng về biểu diễn. Hai cái ác thú vị ra hỏa. Ta nhắc nhở ngươi một cái, Uchiha Hạ Mạ Đạ Dạ cũng không phải loại kia tùy tiện liền có thể điều khiển ra hỏa, cẩn thận rời lên thạch đầu đập chân mình. Cạ Cơ hào tâm nhắc nhở. Ha ha, Cạ Bụ Tổ cười hai tiếng, đối cả Cơ mà nói xem thường. Vì cái gì? Bởi vì Cạ Bụ Tổ tự giác đối hạt Hỉ Dạ Mạ tế bảo nghiên cứu tấu triệt, mà Mạ Dạ là cùng hạt Hỉ Dạ cùng một cấp bậc nhân vật, có vẻ như cũng liền như vậy à, hắn không nghĩ tới, bạn bị hạt Hỉ Dạ sống được càng lâu. Ánh mắt hắn cũng đã từ mạn trệ cũ xạ dìn gặng tiến hóa thành dìn nệ gặng. Chương 635 trăm trao hỏi mà nói liền dừng ở đây rồi. Điều khiển nhiều người như vậy linh hồn, đừng nhìn ta dạng này, kỳ thật cũng là vất vả như vậy. Cuối cùng gặp, cạ bù tổ như thế nói xong, nhưng không có lập tức tách ra kết nối. Cùng kẻ gian không trắng tay mà đi đạo lý một dạng, hắn theo thói quen tiện tay một cái, thả ra đối ấy đã giả hạn chế, cũng điều khiển xạ sổ dị vung ra 10 cái khôi lỗi dây. Ở cạ cơ cái này chơi dây tổ tông trước mặt đơn thuần múa dịu qua mắt tơ, theo lấy hắn năm ngón tay thành chảo, kéo một phát, ngũ sát tuyến cắt xéo mà qua không những cắt đứt toàn bộ khôi lỗi dây, đồng thời tướng sạ sổ dị cùng mới vừa thu hoạch được tự do ở đa dạ cắt thành lục đoạn. Hoàn toàn không có vốn nên có huyết nhục văng tung tóe tràn diện, hối thổ chuyển sinh thân thể từ giống tiền âm phụ chỉ tạo thành. Như vậy vấn đề đến, cái kia tế sống phẩm không ở hối thổ chuyển sinh thể, cái kia ở đâu đây? Các cơ suy đoán, đại khái suất là bởi vì đồng giá trao đổi nguyên tắc, tế phẩm bị thay thế đến hoàn truyền tinh thổ, đổi lấy bị hối thổ chuyển sinh linh hồn tự do. Dù sao tiếp xúc có ít, vẻn vẹn chỉ là suy đoán, cụ thể tính chân thực chỉ có thể về sau càng thêm xâm nhập sau chứng thực, đương nhiên nếu như độc giả lão gia tán thành vậy liền 100% là Cả cớ muốn cùng dạ cờ xỉ cả bù tổ trò chuyện tiếp ngũ mao tiền. Sau đó thông quang lịch hướng cảm giác tìm tới cả bù tổ chỗ ẩn thân. Khôi lỗi sư khống chế khôi lỗi là thông qua khôi lỗi dây. Sạ sổ gì cái này tiền tại khôi lỗi sư làm ra thông qua số nhiều tái sinh hay khống chế vô tuyến khôi lỗi. Trên thực tế, vô tuyến khôi lỗi cũng không phải sạ sổ gì phân minh. Dị nghệ gẳng cùng kẹn sợi gẳng đều có cùng loại năng lực. Nạ gạ tổ không chế lục đạo khôi lỗi liền là thông qua âm dương độn chế tạo hấp động. Đang không chế khôi lỗi, kẹn sợi gặm năng lực còn ở trên kẹn sợi gặm, nó thậm chí có thể thông qua trả cờ dã trực tiếp không chế bởi vậy, ở xã số gì không có mang theo khôi lỗi chuyện này, cả cơ vẫn đủ tuyệt đối, vàng không thì có thể đoạt mấy cái khôi lỗi chơi đùa. kéo xa, nói nhiều như vậy, liền là muốn nói, bất kể là loại nào khôi lỗi, muốn dùng tay không chế, tỉ như cần máy phát xạ cùng máy nhận tín hiệu, người điều khiển mệnh lệnh thông qua cửa ngõ nào đó ở giữa cả hai trở lại, chỉ cần làm rõ ràng con đường bản chất, liền có thể tiến hành lùi hướng, tìm tới cả bùa tổ. điểm này kỳ thật cùng trong hiện thực săn bắt internet hacker nguyên lý không sai bị lắm. mở đầu, nã du liền đã từng lợi dụng tiên nhân hình thức, thông qua hack động tìm ra nạ gạ tổ vị trí. Đáng tiếc cả Bụ tổ đang lợi dụng xạ sổ gì ra một cái sau đó, quyết đoán hạ tuyến. Ẩn thân trong động huyệt cả Bụ tổ thần kinh tinh chất nợ nụ cười, thực sự là càng ngày càng thú vị, không biết họ đại nhân có thể hay không tham dự lần này long trọng vũ hội đây. Sẽ đi, dù sao là họ Rỗ Xi đại nhân, làm sao sẽ bỏ lỡ đây." "Thú vị, là cả Bụ tổ tham dự lần này, giới nghi dạ đại chiến nguyên nhân một trong. Thế giới cuối cùng vận mệnh sẽ biến thành cái dạng gì, hắn mới sẽ không quan tâm đây." Cả tổ hiện tại trên người thực đại lượng họ bảo, họ phục sinh mắt, hắn nháy mắt liền phát hiện, thân thể và tinh thần đồng thời này lần ở họ rỗ xì ma chết sau, cả bù tổ thăng hoa chính mình nhân sinh mục tiêu, từ trở thành họ rỗ xì ma đến siêu việt họ rỗ xì ma, tham gia giới nỉ dạ đại chiến, làm được cỏ rỗ xì ma chưa từng làm được sự tình, đây là cả bù tổ tham gia giới nỉ dạ đại chiến lại một cái nguyên nhân. Về phân cuối cùng, đại khái liền là tìm kiếm thế giới chân lý loại hình nguyên nhân. so sánh nhỏ rỗ xì ma đối cả cơ thống hận, cả bù tổ đối cả cơ hứng thú cũng không lớn, ưu tiên cấp thậm chí ở xạ kẻ và nạ rủ tổ phía dưới, truy cứu nguyên nhân, đại khái là cả cơ thuộc tính quá mức tự, không cách nào làm cho cả bù tổ sinh ra cỏ mình. Ngũ sát tuyến một chiêu tướng xả sổ dị cùng ấy đã dạ phá hư sau, cạ cờ dĩ lặng lặng chờ lấy hai người khôi phục. Vé thổ chuyển sinh thể phá hư vượt nghiêm trọng, khôi phục cần thiết sự kiện càng dài, cắt thành lục đoạn loại này tổn thương, khôi phục đại khái chỉ cần mười mấy giây. Ở khôi phục trong nấy mắt, ấy đã dạ phát hiện bản thân không thể động. Lần này không phải xả sổ dị khôi lỗi dây, mà là cạ cơ trực tiếp dùng đại lượng tế tuyến đem hắn chói thành tống tử. Chấp nhóm, còn có thể hay không khoái chá chơi đùa. Nấy đã dã nổi giận, giận không thể ác, chạ cơ lập tức liền hướng trái tim xuất tụ tập. Làm gì? Tự bạo a? vốn chính là đem tự bạo coi như cứu cực hành vi nghệ thuật người, một khi thành tựu bất tử thân, còn không đem tự bạo coi như ăn cơm uống thủy nhất dạng. cho nên, trừ bỏ bị cả bù tổ thao tung khó chịu bên ngoài, ấy đã giả phát hiện bản thân thật thích thế thổ chuyển sinh thể. Cả cơ thật nhớ cười, ấy đã giả hành vi hình thức thực sự là quá tốt dự đoán, một lời không hợp liền tự bạo. trên tay hắn đã sớm chuẩn bị một phát lôi điện mũi tên, thu một cái bắn trúng ấy đã giả trái tim. ấy đã giả sụp đổ phát hiện, bản thân thành siêu cấp cầm đánh, loại này phiền muộn tâm tình, cùng đè xuống hoạch cái nút bắn sau, mẹ nó phát hiện vô tuyến phát xạ và sách tay hết điện. không, điện. Loại này thao đản đến huyền huyễn sự tình phát sinh, liền hỏi ngươi sụp đổ không sụp đổ. Ấy đã ra một cái khác quen thuộc là đánh không thắng liền miệng phun hương thơm, sau đó dòng điện ở trên người hắn tàn phá bừa bãi, điện hắn một quất một quất, cùng rán đoạn tính mất linh tiểu mã đạt mở dạng, nhìn qua là hài hước cảm dùng tay buồn cười. Hạ số gì quay đầu nhìn ấy đã ra một cái, không có gì đặc biệt biểu lộ, sau đó liền giả bộ như không trông thấy. Trời khôi lỗi khôi lỗi sư, bị người coi như tùy ý thao túng rắc rối là cảm giác gì? Cả nói ra, ném trừ nhân loại không tất yếu tình cảm, liền sẽ không sinh ra không tất yếu phiền não. Có đúng không? cái tiêu ngữ khí rõ ràng liền là không tin. xa số gì khả năng từ bỏ đại bộ phận tình cảm nhưng nội tâm như cũ có bản thân chấp nhất, phần này chấp nhất liền là bất hủ nghệ thuật, đơn giản tới nói liền là tín niệm. triết học gia, nghệ thuật gia, nhà khoa học cái này tam đại nhà thừa thai tiên điền đại khái bởi vì có thể thành tựu khoáng thế sự nghiệp to lớn người đều tồn tại không điên dại không sống cố chấp. loại người này rất kiên định liền là tín niệm. xa số gì lẳng lặng nhìn xem cạ cớ trong mắt có một loại cảm xúc tên là tránh thoát, hắn thân thể phát ra nhàn nhạt bạch quang, bạch quang càng ngày càng sáng, sau đó linh hồn thăng thiên. cạ cớ cũng chỉ là lẳng lặng nhìn xem cảm thụ được linh hồn thăng thiên phía trước biến hóa, linh hồn thăng thiên quá trình đại khái phía trên cùng loại cùng thông linh thú trở lại thông linh không gian, khó trách hế thổ chuyển sinh bị quy về thông linh thuật một loại, chỉ là phổ thông thông linh thuật đại giới là trả cơ dạ, thông linh là thông linh thú, mà hế thổ chuyển sinh đại giới là người sống linh hồn, thông linh là người chết linh hồn, cái này đã là cả cơ lần thứ ba gần cự ly giải trừ hế thổ chuyển sinh. Lần thứ nhất, trung nhân khảo thí, họ thông linh đệ nhất cùng đệ nhị hòa ảnh. May mắn lúc ấy họ đối với chuyển sinh nghiên cứu còn ở vào sơ cấp giai đoạn, senju hashi giả mạ dùng biển cây hàng sinh đã là cực hạ Nếu như lúc ấy năng xẻn dù hạt hỉ dạ mà có thể dùng gia đình thượng hóa Phật cái này tuyệt chiêu, giới Nị Dạ đại chiến đoán chừng liền không có cộ nổ hạ sự tình gì. Một lần kia, huế thổ chuyển sinh thể thực lực thấp, cả cơ bản nhân cũng ở vào phát dụng sơ cấp giai đoạn. Lần thứ hai, dưới thành đinh tìm kiếm su nạ về thôn kế thừa hóa ảnh, lúc ấy cả cơ cùng su nạ cùng Ozorima, Sasori tiến hành một trận tam phương hội chiến. Chương 636. Xử lý xong xạ số gì sự tình, Tây Dạ Dạ vẫn đang diễn dịch lấy kích tỉnh quán đêm. Ta cút ta rút, ta rút rút rút. Cái kia ma tính được cả cơ kèm chút đi theo truyện múa. Cả cớ đi đến ấy đại dạ trước mặt, không cần hoài hảo ý, ánh mắt nhìn xem hắn, thấy ấy đại dạ sợ hãi trong lòng, người này sẽ không phải có cái gì đặc biệt đam mê à? Bị một cái liều đạn gộn hình dung là đặc biệt đam mê, kia có bao nhiêu thảm liệt? Nghe nói thế thổ chuyển sinh người có vô hạn trả cờ dạ, là thật sao? Cả cớ chủ động giải trừ ấy đại dạ điện giật, tốt nhất đừng nghĩ đến tự bạo, ngươi tụ tập trả cờ dạ thời gian, đầy đủ ta điểm kích ngươi một trăm lần, tin tưởng ta được chứ? Hừ, ấy đại dạ quay đầu, biểu thị đánh không lại người nhưng là không bạo lực không phối hợp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 không bằng như vậy đi, ngươi bồi ta làm đơn giản nhỏ thí nghiệm thế nào? Ệ đã DẠ nháy nhãn tỉnh, ta có thể cự tuyệt sao? người cứ nói đi. Ệ ĐẠ DẠ tuyệt vọng, ngẩng đầu vào tiên, trong mắt bao hàm nước mắt, bảo bảo tốt ủy khuất. a người nào còn không phải bảo bảo đâu? cạ cương nhưng không có nương tay cái này thiết lập, hắn trước người dâng lên một đoàn lục sắc trạ cờ dạ, đây là kẹn sấy gằng cầu đạo ngọc, chức năng là bảo thực, có thể hấp thu trạ cờ dạ. cạ cương rất ít ở trong thực chiến dùng đến nó, chủ yếu là hạn chế quá nhiều. du nhân, khai công. cạ cương nhắc nhỏ du nhân đồng bộ tiến hành hấp thu trạ cơ dạ. nghĩ nghĩ cả cự tướng kết tấn triệu hoán gia sa mẹ hạ đại nguyên bản cả cự tướng sa mẹ hạ đại cho mượn sủi gạch không khỏi sủi gạch có mượn không trả cả cự ở sa mẹ hạ đại trên người thiết trí phi lôi thần thuật tức chính đang chạy đi sủi gạch cảm giác trên lưng nhẹ một chút quay đầu xem xét sa mẹ hạ đại đây ngọc sa mẹ hạ đại xem xét đến cả cự tức khắc cao hứng cả cự ngươi là một đầu có ca tư mụ sạn đồ biến chứng ca sao ta ngược ngươi trăm ngàn lần ngươi lại đợi ta như mối tình đầu ta sai rồi về sau sẽ bất hút ngươi mấy trận kỳ thật cả cự hiểu lầm truy cứu nguyên nhân chỉ là sủi thái hư Không cách nào thỏa mãn sảm mẹ hạ đã khẩu vị. So với thỉnh thoảng chịu rút, sảm mẹ hạ đa loại này đỉnh cấp ăn hàng cảm thấy, so với chịu rút, vẫn là ăn no càng trọng yếu. Vì con ngươi, ăn đi, ăn đi, hôm nay để ngươi ăn đủ. Cả cực chỉ ấy đã giả, khó được ôn nhu đối sảm bệ hạ đã nói. Ấy đã giả xem như ả cả sủ kỳ, ngoại trừ hí đạn, thích nhất đòn khiêng người đòn kim tinh, đòn khiêng qua hổ xỉ gạ kỳ kỳ giảm vô số lần, hiện tại chỉ cảm thấy thiên đạo có tuần hoàn. kỳ giảm ngươi một cái hôn đản cũng chết à? Chết liền chết rồi, làm sao lại không đem sảm bệ hạ đã mang vào qua tài, điểm nhẹ. Sạ vệ hạ đả toàn thân đen nhánh gai ngược, giống con bò đi dây cương hở sợ, nảy lên bổ nhà ấy đã dã. Sau đó giống con phát tỉnh thái Nhật tiền, không ngừng đứng thẳng khởi hành thể. Ấy đã dã nghi mặt, nước mắt rốt cục bất tranh khí chạy xuống đến. Ta, Ấy đã mất đi trong đời chân quý nhất đồ vật. Cả cờ diên lặng tính toán hấp thu trả cờ dã lượng, một cái cạ cạ xì, hai cái cạ cạ xì, ba, 10 cái cạ cạ xì, một cái nạ rủ tổ. Ở hấp thu lượng đi đến ba cái nạ rủ tổ lúc, đột nhiên, Ấy đã dã trên người trả cờ dạ không có, không phải loại kia dần dần khô cạn không đi, mà là không có dấu hiệu nào biến mất cảm giác đột ngột được tựa như kéo áp, đồng thời, ấy đã dã linh hồn biến mất, cạ cương nhìn thấy huyếu thổ chuyển sinh thể tan ra thành từng mảnh một khắc kia, ấy đã dã lưu lại tiêu dung, rốt cục giải thoát, người sống thế giới quá tàn khốc, ta ấy đã dã vẫn là tương đối thích hợp ngọn củ tỏi, là dã cỡ xỉ cạ bù tổ chủ động giải trừ ấy đã dã linh hồn trói buộc. Không phải, cạ cương có loại cảm giác, là một loại tầng thứ cao hơn lực lượng, trực tiếp vượt qua huyếu thổ chuyển sinh quy tắc, cưỡng ép tướng ấy đã dã túm về hoàn tuyển tinh thổ. Ha ha, là lục đạo tiên nhân a, nếu như là hắn lời nói, thật có loại này năng lực, cái gọi là vô hạn trạ cỡ dã hẳn là rút ra từ hoàng tuyển tinh thổ. Cả cơ hút ba cái nạ dụ tổ tả hữu trả cờ dạ lúc lục đạo tiên nhân cảm thấy cuộc mua bán này thua lỗ, thế là trực tiếp trái với điều ước, kéo về ấy đả dạ linh hồn. Hoa hoa, nghĩ như vậy rất tán dốc, nhưng cẩn thận phẩm vị mà nói là có đạo lý. Đến bước này, ấy đả dạ cùng xạ sổ dì hế thổ chuyển sinh triệt để giải trừ, hai cố thi thể từ hế thổ chuyển sinh trong bụi đất bại lộ đi ra, đều không có dai hộ nghịch, không biết cả bộ tổ từ nơi nào trộm tới tế phẩm. Cả cướp tìm hai mai mang phủ chú phi tiêu, cả bộ tổ liền là dùng cái này đến hoàn toàn khống chế rác chuyển thân thể, tướng đặc thủ phi tiêu cất kỹ.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 cái này khiến đến từ nha ẩn trung nhẫn có chút ngọng nhưng là hắn ngược lại là dừng tay khi u hỏa môn đối với hắn nói ra đây là cổ nổ hạ ta hỉ u gạ nhất tộc người a a hỉ u gạ tộc nhân a trái ngược nhìn thấy cả cự lam bạch sắc nhẫn tình lúc trong lòng lầm bầm khi u gạ nhất tộc không phải đều là bị ạ kiệu gạt sao cả cự đại nhân khi u hỏa môn có chút hưng phấn ưn cả cự gật gật đầu tình huống thế nào khi u hỏa môn nói không có người thủ thường chủ trì phong ấn cản cự rồi nói ra hiện tại phong ấn là vụ ẩn ly dã trúng cát là một cái cảm giác ly dã nắm giữ hết kế giới hạn minh độ thường khó giải quyết. Càn Cư vô 10 phần phân chấn, chung các cảm giác năng lực ở trên chiến lược, đối nị dạ liên quân nguy hại càng lớn. Chương 637. Sino bọn họ ba cái không có thụ thường, nhưng là hơi mệt, thân làm điều tra tiểu đội, kéo căng thần kinh buôn ba một ngày, còn tham dự chiến đấu, lúc này sinh lý cùng tâm lý đều ở vào ngã xuống điểm giới hạn. Sai cũng đang, hắn tình trạng cơ thể tốt một chút, chỉ là cảm xúc rất hạn. Sino nói cho cả cỡ, hối dị... thổ chuyển sinh nị dạ, tuổi trẻ cái kia gọi tin, là sai ở căn bộ thời thân như huynh trưởng đồng bạn, mà căn bộ cuối cùng khảo nghiệm là giết chết đồng bạn. Kết cục Đại Khái phía trên liền là tin thân mắc bệnh nan y liệt, cuối cùng tự sát nhượng Sai thông qua được khảo nghiệm. Thân mắc bệnh nan y thiết lập, Đại Khái là bờ vốn trước giờ nghĩ kỹ lưu lại, cho Sai một cái tẩy trắng lục sát thông đạo. Vấn đề là cái khác căn bộ thành viên đây, trên người đều lấy dính đồng bạn máu tươi a, cho nên căn nhị dạ Đại Khái có ba loại người. Loại thứ nhất, đem bản thân biến thành cỗ máy giết chóc, một được tình cảm, máy móc phục tùng mệnh lệnh, máy móc phải giết chết địch nhân hoặc là chính mình người. Loại thứ hai, bồi dưỡng được chân chính biến thái, không chỉ có là y theo mệnh lệnh giết người, bản thân nội tâm cũng có giết cho cần. Loại người này đặt ở bất luận cái gì thế giới. Bất luận cái gì thời đại đều là hẳn là nhân đạo hủy diệt tà bã. Cuối cùng một loại tựa như sai, cảm giác đè nén tỉnh, mang tới mặt nạ, ở bản thân thiết lập trong lồng giam đau khổ dã rủa. Có người cứu vớt cuối cùng may mắn giải thoát, không ai để ý tới ngay ở âm u trong góc cô độc địa chết đi. Cái này ba loại, vô luận loại nào, kết quả là chỉ có thể mất đi linh tính. Nhìn một cái đàn rồ tả tí hưu bằng là ai, áp dẻm to rùn cùng ra mạ nạ cả phủ, hai cái tuổi trẻ được quá phận tiểu hòa tử, thực lực là không có vấn đề, nhưng đàn rồ thế, nhưng là cỗ nỗ hạ ẩn tính số hai nhân vật, bên người cần không chỉ có là chiến lực, còn cần giống nạ dạ sĩ cả cùng một dạng tham lưu. Nhưng là chân chính người thông minh làm sao sẽ coi trọng đàn dỗ đây? Người như vậy thế mà vọng tưởng lên làm hoàng ảnh, thực sự là cổ nổ hạ to lớn bi ai. Thuận tiện nhất lên, họ Dỗ Sĩ si mà cũng đã từng là đàn dỗ bộ hạ, đại khái một cái liền xem thấu đàn dỗ vi hiệp, chỉ tiến hành đi giao dịch, không nói tình cảm. Cả Cừ không biết nên nói cái gì, hắn lúc đầu liền không am hiểu an ủi kẻ khác. Đi thôi, chiến tranh vừa mới bắt đầu. Cả Cừ vô vô sai bả vai. Ân. Sai hơi hơi ngẩng đầu, trắng bệnh trên mặt hiện ra một loại cho tới bây giờ chưa từng có qua kiên định, ta trên thế giới này có tồn tại giá trị. Khúc Mắc giải khai sau đó, hắn tìm được tân sinh tồn phương hướng, mặc kệ sai cảm xúc như thế nào, chiến tranh sẽ không bởi vì hắn mà ngừng. Đây chính là chiến tranh, âm ầm bánh xe hướng phía trước nghiến ép. Cạ cơ dự tìm tới cạn cụ rổ, hỏi một cái kỳ tập bộ đội tình huống. Nếu là tập kích bất ngờ, nhân tuật khẳng định sẽ không quá nhiều, đại khái liền 100 người tới, dây tính phân bố ở nơi này một vùng. Nói đến cạ cơ dư trong lòng trầm xuống, cái gọi là kỳ tập bộ đội đại khái liền là tiên phong pháo hôi một loại khác thuyết pháp, dùng mạng người đi thu thập tình báo. Những người này ở đây cạ bộ tổ thông linh đi gian nghị dạ trước mặt, liền chạy trốn cơ hội đều có thể sưng xa đời. Cạ cơ đối cạn cụ dồ nói ra, Nhượng những người này về sau thu hẹp, rời khỏi thiết quốc cảnh nội. Cản Cù Dâu đại khái là minh bạch kỳ tập bộ đội tác dụng, mặt lộ khó xử. Những người này ngăn không được hệ thổ chuyển sinh bộ đội. Cạ Cử nói ra. Càng Cù Dỗ nghĩ nghĩ, kiên định nói, "Ta minh bạch cả cạ cỡ rủ ý tứ, nhưng là như lời ngươi nói, đây là chiến trường, đây là mệnh lệnh, đây là nghỉ dạ số mệnh." Cạ Cử trầm ngâm một cái, đối Cản Cù Dỗ nói ra, "Ta biết rõ ngươi ý tứ, nhưng là ta hay kiên trì ta cái nhìn, như vậy đi, ngươi có hay không biện pháp trực tiếp cùng tổng bộ đối thoại?" Cản Cù Dỗ gật gật đầu, đoạn ta, trực tiếp liên hệ tổng bộ." Đoạn ta là liên lạc ban thành viên có có thể trực tiếp liên lạc thiết bị. Liên hệ được về sau, cả các cơ rối đoạn ta nói ra, báo lên ta thân phận, sau đó trực tiếp lên báo tổng bộ chỉ huy, liền nói ta cũng đã điều tra đến địch nhân binh lực, yêu cầu tướng kỳ tập bộ đội rút lui, nhập vào đại bộ đội. Một lát sau, đoạn ta nói ra, tổng bộ trên nguyên tắc đồng ý, nhưng cụ thể từ cản, cụ Dụ đội trưởng quyết định. Đây là đang duy trì cản cụ Dụ uy tín. Cản cụ Dụ cái này bưng lòng, phất phát tay, tá chỉ, phát tín hiệu. Kỳ tập bộ đội từ bỏ trận địa, bố trí bấy dập, chuẩn bị rút lui, bảo chí liên lạc. Khẳng định có người bất mãn rõ ràng mới vừa vặn hoàn thành chất địa, nhưng mệnh lệnh liền là mệnh lệnh. Vài phút sau đó, kỳ tập bộ đội tập kết hoàn tất, hiệu suất cao, đủ để sánh ngang làm tinh bên trên bất luận cái gì một chi bộ đội đặc trùng. Kỳ tập bộ đội lui vào điển quốc sau, cùng cảm giác bộ đội tụ hợp, cảm giác bộ đội đội trưởng là đệ tứ lôi ảnh hộ vệ, mỏi, xem như nửa cái người quen, tương thông báo tình huống sau đó, hai chi bộ đội cùng một chỗ hướng thang quốc rút lui, cuối cùng mục đích là xương chi quốc, xương chi quốc cùng lôi quốc giáp giới là tiến vào lôi quốc duy nhất lục địa thông đạo, có thể là nói yếu địa chiến lược, nơi này bố trí đại lượng nhì dạ liên quân, mà liên quân tổng bộ nằm đưa ở Vân Nhẫn. Ở cái này nho nhỏ quốc ra, tích chữ dòng dã bốn chi bộ đội. Hai bộ đội, cần chiến quân liên hiệp phân đội, đội trưởng là Kình Sủ Chi, thủ vệ ở tuyến đầu. Đội thứ ba, chiến đấu gần trong cự ly quân liên hiệp phân đội, đội trưởng Hạ tạc Cạ Cà Xi, si, phụ trách đánh lâu dài. Nhượng Cạ Cà Xi si tiến hành đánh lâu dài, có cân nhắc qua hắn cảm thụ sao? Làm thiếu ra người tổn thương không nổi a. Bộ bốn đội, xa cự ly chiến đấu quân liên hiệp phân đội, đội trưởng Gạ Á Dạ, đồng thời phụ trách trợ giúp tiền tuyến cùng hậu phương bộ đội. Ga Á Dạ đồng thời còn là liên quân tổng đội trưởng, cho nên thực tế phụ trách nạ dạ cả Chi bộ đội này cần tổng hợp cân nhắc toàn bộ chiến trường tình huống, làm ra hữu hiệu, hiệu nhất phân phối, từ quy cao sĩ cả mà phụ trách không có gì thích hợp bằng. Đệ ngũ bộ đội, chiến đấu đặc biệt bộ đội, toàn bộ vì võ sĩ hoặc sử dụng đặc thù nhân thuật, chiến đấu phương pháp các lì dạ tạo thành bộ đội. Đây cũng là một mực du tẩu bộ đội, cùng bộ bốn đội khác biệt là, bọn họ mục tiêu là những cái kia sử dụng đặc thù nhân thuật định nhân, lấy đặc thù nhân thuật châm đối đặc thù nhân thuật. Còn có một chi bộ đội chữa bệnh hậu cần bộ đội, chi bộ đội này trên thực tế là ở lôi quốc cảnh nội, phụ trách cứu trợ thương binh xả rồ ngay ở chỗ này trong bộ đội, có thể nói toàn bộ liên quân bên trong an toàn nhất bộ đội, bởi vì du nhân ngay ở xả rồ phụ cận đi dạo, thuận tiện thu hoạch đầu người. Ngoại trừ trở lên, đặc thù nhất hẳn là xả sủ kẹ dẫn đầu đương tiểu đội, chỉ có bốn người, ở tất cả bộ đội khe hở suy toa, mục tiêu chỉ có một cái, chủ chỉ hạ ủy chia. Trong đội ngũ, suy lệch chính ở vào mộng du trạng thái, bởi vì hắn trên lưng xả mẹ hạ đã đột nhiên không thấy, mặc dù xả sủ kẹ nói có thể là cả cơ lợi dụng đặc thù thuật thức cầm đi, nhưng một phần vạn không phải đây, cầm cái gì bồi cho nhân ra nhưng là suy lệch rất nhanh liền bình thường trở lại, nghĩ thông suốt. Tựa như lên phía Bắc rộng mới vừa tốt nghiệp nhỏ tuổi trẻ nhóm, xem xét giá phòng 10 vạn nhất Bình Phương khởi bộ, nguyệt cung hơn mấy vạn, mà tiền lương mới mấy ngàn khối, sau đó giật mình, ta mẹ nó nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, nói đến thật giống như ta giao nổi tiền đặt cọc một dạng. Chương 638. Chiến trường, quen quá nhiều người, không dành từng cái chào hỏi, mọi người có riêng phần mình sự tình còn bận rộn hơn, các cơ sử dụng phi lôi thần thuật trực tiếp truyền tống đến liên quân tổng bộ. Có rất dài một đoạn thời gian, Tu nạ luôn luôn mang theo người phi lôi thần phi tiêu, thẳng đến có một lần tắm rửa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 một quyền này trực tiếp đem cạ cơ đánh bay đến 50 m mét có hơn nếu như không phải cạ cơ dựa ở bên ngoài cơ thể bố trí một tầng sức đẩy chủ động lui lại giảm bất lực đoán chừng liền muốn đổ máu dù là dùng ra phòng ngự cạ cơ trong lỗ thai vẫn là ông ông tác hưởng ta đi muốn hay không như thế quyết đoán cạ cơ móc lấy lỗ thai, sau đó đối vây lại nỉ dạ ra hiệu chính mình người chính mình người trở lại tổng bộ văn phòng tu nạn nĩn cười đệ tứ lôi ảnh nói ra ta tưởng rằng hạ cả sủ kỳ người hắn không biết cạ sẽ thời không nhẫn tăng thêm ấu bì tổ ở ngũ ảnh đại hội thời dùng liền là thời không nhẫn thuật nói như vậy một quyền này chịu không an Nhìn mồ cơ sắc biểu lộ, cũng không giống là mang theo ấy nãy. Các cợt. Xin lỗi, xin lỗi, là ta đồ nột. Đã ngươi không xin lỗi, vậy ta đến, dạng này có phải hay không lộ ra xào gà có tố chất. Trên thực tế, không ai so đo những chi tiết này, Lôi Ảnh cùng thổ ảnh trong lòng đồng thời đang nghĩ, lần này giới nghỉ dã đại chiến sau khi kết thúc, muốn hay không cường hóa kết giới công năng lấy ứng đối thời không nhẫn thuật. Trước đó sẽ thời không nhẫn thuật người quá ít. Quả thực là Phượng mau Lân rác. Đệ tứ Lôi Ảnh đã từng cùng Nami cả giờ mỉ nà tổ giao thủ, được chứng kiến Phi Lôi thần thuật lợi hại, hắn cùng với ký nớ bệ e liên thủ thậm chí rơi vào Hà Phòng, chỉ là lần thứ ba giới nhị dạ đại chiến sau không bao lâu, liền nghe nói vị này tia chớp băng chết. Nã bị Cả Dơ Mi nạ tội là cường lực thích khách, giết chóc thể chất vô song, nhưng luận phá hư. Đại Khái không kịp trước mắt thiếu niên một phần mười, coi trọng thời không nhẫn thuật trinh sát cùng ứng đối, là lôi ảnh cùng thổ ảnh nội tâm trung nhận thức. Nếu như Mẹ Tờ Dụ Mị ở đây, đoán chừng sẽ cùng thiếu vẫn là lao nương có dự kiến trước. Mẹ Tờ Dụ Mị xem như Đại danh hộ vệ đội đội trưởng, bảo hộ lấy năm nước Đại danh dọc theo thang lẩn thôn tiến vào cổ nỗ hạ, rời xa chiến trường. Tướng Đại danh nhóm đưa đến mục đích sau. Mẹ tơ dù mị liền sẽ trở về chiến trường. Cả cự tướng dệt trắng số lượng cùng ấy thổ chuyển sinh đại quân tình huống chính miệng nói một lần, cứ việc cũng đã từ trả cờ dạ vô tuyến điện trong biết được bộ phận tình báo, nhưng mỗi một cái đã từng uy chấn giới nỉ dạ danh tự từ cả cự trong miệng phun ra lúc trong văn phòng người sắc mặt liền ngưng trọng một phần, lại khó đánh cũng nhất định phải đánh, có nhất định phải thắng lý do không phải sao? Cả cự nhìn bầu không khí có chút trầm trọng, nói một câu, nói nhảm, thua, nhân loại liền xong đời. Nạ dạ cả cụ ở trên bản đồ vẽ mấy bút, nói ra, tình báo càng thêm tỉ mỉ xác thực, như vậy an bài chiến lược liền cần tiến hành điều khiển tivi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 Ta sao không biết rõ ngươi có tư nhân bộ đội, không đúng, hộ thủ kỳ thành nhân thủ hẳn là sắp xếp hậu cần bộ đội tiếp viện." Một cái sạ cùng Sụ chỉ cả Kỳ quái nhìn xem Suna, hóa ra ngươi cũng không biết, nhìn một cái ngươi cái này hòa anh làm, chậc chậc. Cạ Cư dựng lên nhất ngó tay. "Một vạn." Xỉ si Cạ Củ suy đoán, nhưng ngâm lại quá bất khả năng, một vạn người tư nhân bộ đội làm sao có thể gần dấu ở. Quả nhiên, Cạ Cư lắc lắc đầu. "1000 người mà nói, ngăn lại một vài người, áp lực rất lớn, treo không được bao lâu, cái kia đệ tứ?" Xỉ si cả Củ phối hợp nói đến. "Chờ chờ." cả Cư nói ra Ta lúc nào nói một nghìn người rồi, những người khác nhìn trầm trầm cả cỡ, sẽ không phải chỉ có một trăm a cái này muốn lấy một địch trăm sao? Nếu như đều là tinh anh thượng nhẫn ngược lại là không có vấn đề, chỉ là cái gì tinh anh thượng nhẫn thành rau cải trắng, chỉ có một cái. Cả cỡ ta mị cười một tiếng, Phúc. ổn trọng như sủ chỉ cả cũng là không nhịn được một ngụm nước ga mặn phun đi ra. Nói đùa không thể lái như vậy, là một cái khái niệm sao? Duna ho nhẹ một cái, cả cỡ chiến tranh đây nghiêm túc một chút. Cả cỡ bày ra nghiêm túc mặt, dạng này có đủ hay không nghiêm túc? Dư nhân bây giờ đang ở chữa bệnh hậu cần bộ đội ngây Ngô ở cái kia dành đến vài cước lông chơi, chuyện này liền giao cho hắn xử lý, a gần nhất hắn nghiên cứu một chút có ý tứ đồ vật, đang lo vô dụng lấy được địa phương." Cả Cừ nói ra. Du nhân A súnạ sờ lên cằm, liền sợ hắn chơi quá mức. Trong văn phòng những người khác, O. Oh. hỏi một cái a, du nhân là phương nào thần thánh?" Chương 639. Người xác định du nhân đáng tin. Không nhìn những người khác ánh mắt, chủ nạ cuối cùng hỏi một bên, dù sao nàng không có gặp qua du nhân thực chiến, không dám xác định. Sạt dầu ngay ở chữa bệnh hậu cần bộ đội, ta sẽ không cầm nàng nói đùa." Cả Cừ nghiêm mà nói. "Ân." Nói đến Sát Dù nại trong lòng thực tế, như vậy, ta duy chỉ cả cơ đề nghị. Dù chỉ cả trầm giọng nói, hỏa ảnh điện hạ, đây chính là lấy một địch vạn, một khi thất bại, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, ngươi hẳn là rõ ràng. Tu nại nói, chữa bệnh hậu cần bộ đội, Cổ nộ Hạ chữa bệnh lì dạ chiếm đoạt tỷ trọng to lớn nhất, ta sẽ không cầm Cổ Nô Hạ mạng người nói đùa, ta tin tưởng cả cơ. Dù chỉ cả cùng mộ kêu xa nhìn nhau, gật đầu đồng ý cả cơ đề nghị. Sau đó từ sỉ cả cụ bắt đầu chế định cẩn kẽ kế hoạch, chủ yếu là chặn đường địa điểm, cũng chính là bao rệt trắng sủi cảo địa phương, cùng bộ bốn đội di động lộ tuyến. Lúc này, liên lạc ban phát tới tình báo hai bước đội trinh sát đến ở dưới địa di động dẹt trắng số lượng hẹn hai vạn hai bước đội cũng chính là kỳ sụ trẻ xuất lĩnh cận chiến quân liên hiệp phân đội ở liên quân rất tiền tuyến trước hết nhất tao ngộ dẹt trắng ở trong dữ liệu hai vạn xì cạ cù nói số lượng có chút nhiều bộ thứ nhất đội số lượng ở một vạn ra mặt một vạn đối hai vạn có thể đánh nhưng tất nhiên là một trận trận đánh ác liệt trận đánh ác liệt mang ý nghĩa thương vong những người khác nhìn về phía sụ cả hai bước đội trong nha mẫn chiếm đoạt tỷ lệ nhiều nhất hơn nữa thổ ảnh nhi kỳ sụ cùng tôn nữ cụ sụ đều ở đây bộ đội bên trong không thể lui dù chỉ cả kiên định nói lập tức tiến hành chặn đường. Nếu như hai bước đội lui, liền sẽ áp xúc những bộ đội khác hoạt động không gian, tướng bọn họ bị động cuốn vào. Như vậy trước mắt áp lực to lớn nhất đệ nhất bộ phận sẽ không có việc binh. Bộ thứ nhất đội sẽ lấy một vạn 5000 số lượng đối kháng gần 5 vạn dẹp trắng, cùng trộn lẫn ở trong đó với thổ chuyển sinh thể. Một khi bộ thứ nhất đội tan tác, những bộ đội khác sẽ đem phía sau lưng bại lộ đi ra. Đồng thời liên quân tổng bộ cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Liên La Ban lập tức hạ xuống mệnh lệnh, kiên quyết chặn đường, không cho phép lui lại một bước. Dù chỉ cả hầm hừ điểm nói ra, nhượng hạ cát sủ kỳ lũ hôn đảng kiến thức một cái cái gì gọi là thổ chi ý chí. Dù chỉ cả trải qua cỡ nào sóng to gió lớn, tình huống gì không gặp được. Trước mắt loại tình huống này, nói là nhượng sủ chỉ cả lựa chọn, nhưng là lộ chỉ có một đầu. Hỏi ngươi có đi hay không? Không đi, ngươi liền là làm một cái xấu làm mẫu. Từ nay về sau, ở cái này thống soái văn phòng, hắn quyền nói chuyện sẽ bị suy yếu. Vì cái gì? Bởi vì ở đại cục diện phía trước, ngươi chỉ lo bản thân thôi. Dù chỉ cả hiểu được đạo lý này, tất nhiên sự tình nhất định phải làm. Vậy còn không bằng chủ động làm, còn có thể nói một chút lời hay. Trợ trợ, cáo giả Chu nã cùng mổ khi xả ánh mắt đụng một cái, cũng đã lòng dạ biết rõ một cái cơ bắp hạ nghị kỳ, một cái ma cờ bạc, ở cái này giới nghị dạ to lớn nhất cơ cấu quyền lực, nháy mắt biến thành giang hồ kẻ ra đời. cạ cơ dư cầm lấy bộ đội phối trí, nhìn thoáng qua, cười cười. Xì cạ cú hỏi, chuyện gì? chuyện tốt. chu chỉ cạ. cạ cơ nói, neji ở nơi này nhánh đội ngũ, có hắn ở, vấn đề không lớn. dù chỉ cạ tiếp tục giấu chấm hỏi mặt. dù nạ chỉ được giải thích, neji là cạ cơ cùng thời kỳ, cũng là hìu gạ tộc nhân, thực lực lấy được cạ cơ tán thành. dù chỉ cạ trong lòng có chút cảm giác khó chịu, tán thành liền tán thành chứ, ta còn tán thành ta hạ con non đây. Ta tôn nữ thế nhưng là huyết kế giới hạn nhị dạ, tán thành nhiều người đi. Lúc này liên lạc đám người sắc mặt cổ quái, báo cáo, mệnh lệnh cũng đã hoàn chỉnh truyền đạt, cũng chiếm được xác nhận phản hồi, nhưng là đối diện. Dù Chỉ Cả trứng mắt, đối diện làm sao rồi, có phải hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ngươi ngược lại là nói chuyện. Aiu, Ta eo, o oh, a. Ah. Hơn 70 tuổi lão nhân gia, nào chỉ là eo không được, đây là quan tâm sẽ bị loạn. Liên lạc đám người, vội vàng nói, đối diện liên lạc nhân viên nói, địa địch một vạn. Một vạn? A. Ah. Dù Chỉ Cả eo không chua, chân đã hết đau, nhảy, người xác định Không phải là nghe lầm a, mới thời gian ngắn như vậy. Lần nữa xác nhận một cái, lập tức lập tức. Liên lạc đám người không dám thất lễ, lập tức liên hệ. Sau đó sắc mặt càng thêm cuộn quái, diện địch một vạn hai nghìn. Song phương chính đang đại quy mô giao chiến, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Cái này kết quả có chút ma huyễn, người ở đây đều có chút chập vạng. Cả cứ lần nữa nói một câu, nệ gì ở, vấn đề không lớn. Hắn khỏe miệng co quắp rút, ở trong thời gian ngắn như vậy, tiêu diệt hơn vạn dẹp trắng, nói rõ nệ gì thả đại chiêu. Cưỡng ép trang bước xong hiện tại hẳn là không tốt thủ a. Một lát sau, liên lạc ban nhận lấy cặn kẽ tình hình nói đến đơn giản, Kisuu triệt thu vào cảm giác nĩ dạ báo cáo, biết được có đại lượng diệt trắng trong lòng đất tiềm hành số lượng ở hai vạn tà hữu lập tức liên lạc tổng bộ báo cáo tình huống, sau đó lập tức nhượng toàn bộ hai bước đội tiến vào tùy thời chiến đấu tình huống. Thu đến mệnh lệnh sau, Kisuu triệt cùng cụ Doitsu triệt hai cha con liên hợp sử dụng thổ đội, khai thủ thăng đảo, từ lòng đất dâng lên một tòa hỏa sơn hình dạng nô lên, sau đó từ đó phun ra mấy ngàn diệt trắng. Nhất thời có mấy trăm nĩ dạ đồng thời sử dụng thổ long thương, rơi xuống diệt trắng, sâu nướng sâu nướng, tử thương mấy trăm, cái khác nĩ dạ nhao nhao xuất thủ, cho nổ phủ, phi tiêu. Xu Du vô thiên, cái địa bỏ rơi đi. Nhưng là những cái này dẹt trắng cũng là hung ác, thế mà lợi dụng đồng bạn thi thể làm miểm hộ. Một đợt này công kích hiệu quả trên phạm vi lớn giảm xuống, mắt thấy liền muốn tiến vào hỗn loạn tiếp thân cận chiến. Nghệ gì trực tiếp nhảy dựng lên, vây khốn bọn họ. Nói một câu, sau đó bay lên không trung. Con hàng này hay vậy? Rất nhiều nha môn nhị dạ căn bản liền không biết nghệ gì là ai, chỉ từ một thân lục áo lót đánh giá ra là cổ nổ hạ nhị dạ. Duy chỉ có cũ rộn sự biết rõ nghệ gì là thuật ở ngũ ảnh đại hội trong lúc đó hộ vệ, khám phá dẹt trắng bảo tự thuật, là cả cơ bằng hữu cùng cả cơ gái này biến thái trộn lẫn cùng một chỗ liền không có người bình thường à nghĩ như thế cujo sụ chia hô chiếu hắn nói đến làm đồng thời nghĩ thầm hỗn đản đừng để cho ta khó xử a cujo sụ chia xem như thổ ảnh tôn nữ đồng thời cũng là đời tiếp theo thổ ảnh thời gian tuyển người lực ảnh hưởng không thể coi thường nha mẫn nị dạ không nói hai lời lập tức chuẩn bị nhẫn thuật xứng đáng là am hiểu nhất đại hình hợp kích nhẫn thuật lý dạ nham nhẫn nhóm cơ hồ không cần câu thông cùng nhau dùng ra thổ đột và thổ lưu bích chế tạo ra đại hình tướng đất vây trắng cujo sụ cũng không nhàn rỗi sử dụng huyết kế giới hạn dung nội Với lương thuật đối thủ Lưu Bích khe hở tiến hành phủ kín, vì ở không trung trong nghệ dị kim quang mãnh liệt, cho người không thể không chú mũ. Nghệ dị từ trên trời giáng xuống, đưa tay đánh ra một trường, một người thân lớn nhỏ kim sắc thủ ấn bay ra. Cú đốt liền dạng này, rất nhanh, nàng liền ý thức được bản thân sai rồi. Kim sắc thủ trưởng thấy gió liên trướng không hàng một mét đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến lớn. Chương 640 Nệ nghệ dị cái này từ trên trời giáng xuống một trường, hiệu quả nổi bật, thậm chí xuất phát từ dự kiến, chủ yếu nhờ vào dệt trắng đội hình quá mức tập trung, tính cả trước đó nghĩ sát thương.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 phân ra hai cái phân thân, sau đó phân thân cùng bản thể dung hợp, hình thành ba đầu sáu tay át hữu giả hình thức. Kisuu chia đại nhân, thỉnh hạ mệnh lệnh công kích. A, a. Kisuu chia lấy lại tinh thần, hậu sinh khả hủy Lấy tiểu đội hình thức, thiên công. Kisuu chia hạ lệnh, mục tiêu. Toàn diện cố này địch nhân. Zetsu trắng tử thương hơn nửa, lại qua đối phân tán, ở lấy tiểu đội hình thức phối hợp nhị dạng liên quân trước mặt, cơ hội không có sức chống cự. Zetsu trắng hung hãn không sợ chết, không có chạy trốn khái niệm, thực sự là chiến đấu đến cuối cùng một binh một tốt. Kisuu chia toàn diện mục tiêu thực hiện, tướng tình báo báo cáo tổng bộ sau. Phòng chỉ huy trầm mặc chốc lát, bỗng phát ra một trận nhiệt liệt tiếng vô tay. Dù chỉ cả hang hái hoa, Chia, tận lực tướng bỏ mình đồng bạn thi thể mang trở về, sau đó sắp xếp người tướng thương binh đưa đến chữa bệnh hậu cần bộ đội, sau đó dẫn đầu bộ đội lui vào lôi quốc cảnh nội chỉnh đốn về sau, lập tức gấp rút tiếp viện bộ thứ nhất đội. Chia đương nhiên có thể, một trận chiến này, hắn bộ đội tỷ số thương vong thấp, có thể xưng kỳ tích. Hắn nhìn xem nề gì, nghĩ thầm, cái này thiếu niên nhất chiến thành danh. Trên thực tế nề gì kém xa nhìn qua nhẹ nhõm, thể nội trả cờ dã cơ hồ hao hết. Bất quá hắn không hoảng hốt, áp chủ bài còn không có dùng đến đây. Tổng bộ. Đại bộ phận người còn đắm chìm trong nghệ gì hai cái nhận thuật đánh giết hơn vạn thao tác, dù chỉ cạ cả cảm thán một câu, hậu sinh khả lý. Sau đó nhìn xuống nạ một cái, trong lòng kỳ thật có chút cảm giác khó chịu, dựa vào cái gì cổ nổ hạ luôn luôn nhân tài liên tục xuất hiện, hơn nữa chưa bao giờ tuyệt tự. Giàng thật đang ngồi ba cái ảnh giả đối phó giết trắng, giết từng cái đem vạn thực tình không phải vấn đề, nhưng mà dù là đối mặt trận hình như thế tập trung giết trắng, có thể ở hai kích tạo thành như vậy lực sát thương chỉ có chỉ cạ trần đột, hơn nữa nhất định phải là trắng niên thời kỳ trạng thái đỉnh phong, giống một cái xạ cùng nạ loại này tay không hụi đi đạt đến loại hình chỉ có thể một thanh một thanh bóc chết, hơn bạn kiến hôi đều muốn nắm một hồi, thúng chi là dẹp trắng. cái gọi là ở trận đầu báo cáo thắng lợi đồng thời, ngoại trừ cô nô hạ nĩ dạ, những người khác tâm tình là khá phức tạp. cả cả sĩ xuất lính hai bước đội là chiến đấu gần trong cự li quân liên hiệp phân đội, nhân thuật gước trường hai vạn là phối trí hoàn thiện nhất chủ lực tác chiến bộ đội. cái này bộ đội tiền kỳ tác dụng liền là chặn đường ấy thổ chuyển sinh bộ đội, mà cái này chú định chiến đấu thảm liệt, đang cùng ấy thổ chuyển sinh tiếp xúc trong mấy mắt, không đến một phút, đã có phục mấy trăm người bên trong đội mất đi liên lạc. ý vị này có hơn ngàn liên quân nĩ dạ dư nhiều là nghĩ.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 bảy người chúng có tám cái rất bình thường phạt. được rồi, nhưng thật ra là đệ nhất đại nhẫn đao bảy người chúng. diết bị hoa, xỉa cả dặn phủ củ kỳ, củ gì dạ dở cờ ti mạn. à kẹp bị nổ gì nhìn, kỳ, củ gạ cùng một cái nhìn qua không phải là chủ lưu tóc xanh nỉ dạ. tăng thêm đệ nhị đại dùng đao thiên tài hồ rủ kỳ màn chết. vuẩn đệ nhất đại nhẫn đao bảy người chúng là bị cổ nổ hạ cứu cực hạ nhẫn mai tổ dai một người cho tăng ăn dã, mai tổ dai dùng 3 chiêu đánh chết 4 người, có một chiêu một hòn đá ném hai chim, cái khác ba cái bất tử. Diết bị họa gia nhập hạ cả chết bởi đệ tứ thủy ảnh cả giạt kỳ ạ củ dạ vi thú ngọc, xỉ cả dặn phủ củ kỳ chuẩn bị bán đứng tình báo cho thôn khác, bị hồ xỉ gạ kỳ kỳ xả giết chết. Cù rồ Suku giải gạ ở xuyên quốc chiếm cứ mỏ vàng, bị nạ rụt tổ cùng tiểu đồng bọn hợp lý đánh bại. Kỳ ba, điện nhác kiếm bây giờ đang ở rỉn goer mấy rù gì trong tay. Hồ rù kỳ bạn trệ là suối Diết ca, dùng đao thiên tài có thể thuần thục sử dụng bảy chuôi nhẫn đao, giữ có thể thông linh nhẫn đao của chủ. Tám người bị trên trăm nỉ dạ bao quanh, bọn họ thần sắc bình tĩnh, trải qua chiến trận bộ dáng. Những cái này trong tay đều không có vụ ẩn nhẫn đao trên tay vũ khí là từ cái khác nhỉ dạ nơi đó cấp tới, coi như không có quen dùng vũ khí, những người này cũng là tinh anh thượng nhẫn nhất cấp nhỉ dạ, thuộc về vụ ẩn tinh nhuệ trong tinh nhuệ. trên mặt đất có vài chục thâm thụ trọng thương nhỉ dạ đang dãi rủa, là cố ý những người này mười phần tàn nhẫn, chính hưởng thụ lấy địch nhân kêu thảm. cả cả xì si mệnh lệnh còn lại nhỉ dạ bị thương giả lui ra, từ tinh anh đối tinh anh, cả cơ tạo thành hiệu ứng hồ điệp cực kỳ rõ ràng, vết thổ chuyển sinh nhẫn đao bảy người đông đảo mẹ cả giấy đệ nhất nhẫn người sử dụng, cụ rồi sụ giải gạ cùng mà mổ si dạ không chết, hạ cụ cũng còn sống. Dình gồ ở Mizuri bệnh nan y bị sủi nạ chữa cho tốt. Hiện tại ba cái này cũng đang cạ cạ sĩ bộ đội bên trong. Khác biệt thời đại nhẫn đao bảy người chúng gặp mặt, trong mối cảm xúc nổn nắng a. Hồ Dù kỳ Sủi Gệ là đệ nhị đại nhẫn đao bảy người chúng thủ lĩnh. Mộ Mộ xì -sì Dạ Bụ Dạ cùng Dình gồ ở Mizuri đều đã từng ở trên danh nghĩa về hắn quản. đương nhiên, những người này đều là kiệt ngạo bất tuân hạng người, rất khó nhượng một người đối một người khác nghe lời giam dắp. Rất lâu không thấy, Dạ Bụ Dạ, ở Mizuri. Hồ Dù Kỷ Sủi Gệ đầu tiên chào hỏi. Chúng ta cũng không phải gặp mặt chào hỏi quan hệ. Mộ Mộ xì -sì Dạ Bụ Dạ nói ra. Cũng vậy.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 Nếu như có cơ hội, vẫn là nghĩ lại đến một phát. Thoải mái ba. Người trung quanh nhìn về phía hắn ánh mắt không tự chủ được mang tới tôn kính, cố nộp hạ các nghị giả càng là kích động đến không thể bản thân. Cái này chính là cường giả ứng hưởng có đại ngộ. Lệ Dị dùng bị ạ cửu gặm, tướng dệt trắng phân bố xem ở trong mắt, nói ra, dệt trắng phân tán ra, không dễ làm a. Nói xong, ngưng tụ trả cỡ ra, 400m trưởng kim sắc quang kiếm quét ngang qua. Kim luân chuyển sinh bạo. Lệ Dị kim luân chuyển sinh bạo so với cạ cỡ danh phó kỳ thật nhiều lắm, nào giống cả cỡ cheo kiến chử, nhưng thật ra là hắc hát sắc quang kiếm. Một kiếm này, tước mất gần 2000 dệt trắng Cú do sủi chia nhãn tình đều nhanh lùi đi ra, mẹ nó liền không dễ làm. Loại này không dễ làm năng nhiều đến mấy lần sao? Nghệ Dị nói, vừa mới trận đầu chiến đấu, ta cần giữ lại trả cơ dạ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, tiếp xuống chiến đấu. Mọi người cùng nhau sông lên a. Thì ra, ngài còn giữ trả cơ ra đây. Nghệ Dị kết tấn, phân ra hai cái phân thân, sau đó phân thân cùng bản thể dung hợp, hình thành ba đầu sáu tay hạt hữu giả hình thức. Kitsuu chia đại nhân, thỉnh hạ mệnh lệnh công kích. A, a. Kitsuu chia lấy lại tinh thần, hậu sinh khả a, lấy tiểu đội hình thức, thiên công.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 Hơn nữa chưa bao giờ tuyệt tự. Giảng thật, đang ngồi ba cái ảnh giả, đối phó giật trắng, giết từng cái đem vạn thực tình không phải vấn đề, nhưng mà dù là đối mặt trận hình như thế tập trung giật trắng, có thể ở hai kích tạo thành như vậy lực sát thương chỉ có sự chỉ cạ trần độn, hơn nữa nhất định phải là trắng niên thời kỳ trạng thái đỉnh phong. Giống một cái xạ cùng số na loại này tay không hủy đi đạt đến loại hình, chỉ có thể một thanh một thanh móc chết, hơn vạn kiến hôi đều muốn nắm một hồi, huống chi là giật trắng. Cái gọi là ở trận đầu báo cáo thắng lợi đồng thời, ngoại trừ cô nô Hạ Nị dạ, những người khác tâm tình là khá phức tạp.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 Cụ dạ dợ cợt tìm mã, ả Kebinojin, mụ Na sủ kỵ dạy gạ cùng một cái nhìn qua không phải là chủ lưu Toxen dạ. Tăng thêm đệ nhị đại dùng đao thiên tài hồ vũ Kỵ Vũ ẩn đệ nhất đại nhẫn đao bảy người chúng là bị cổ nổ hạ cứu cực hạ nhẫn mà tổ giai một người cho tăng giá, mại tổ giai dùng ba chiêu đánh chết bốn người, có một chiêu một hòn đá ném hai chim, cái khác ba cái vật ứ. ZZ bị họa gia nhập hạ Katsuki, chết bởi đệ tứ thủy ảnh cả giật kỵ ạ gụ dạ vi thú ngọc, gụ kỵ chuẩn bị bán đứng tình báo cho khác, bị hồ gạ kỵ kỵ sạm giết chết.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 Trên mặt đất có vài chục thâm thụ trọng thương nhì Dạ đang dãi rủa, là cố ý những người này mười phần tàn nhẫn, chính hưởng thụ lấy địch nhân kêu thảm. Cả cả si mệnh lệnh còn lại nhì Dạ bị thương giả lui ra, từ tình anh đối tình anh, cả cự tạo thành hiệu ứng hồ điệp cực kỳ rõ ràng. Vé thổ chuyển sinh nhẫn đao bảy người đông đảo hì hẻm mẹ cả giấy đệ nhất nhẫn người sử dụng, cụ rồ sủi kia giải gạ cùng diết bị Mà một một xì dạng bù dạ không chết, hạ cụ cũng còn sống, jingo ở Mizuji, bệnh nan y bị nạ chữa cho tốt. Hiện tại ba cái này cũng đang cả cả sĩ si bộ đội bên trong. Khác biệt thời đại nhẫn đao bảy người chúng gặp mặt, trong mối cảm xúc nổi năng a. Hồ Dù Kì sùi gị là đệ nhị đại nhẫn đao bảy người chúng thủ lĩnh, mọt mổ xì dạ bù dạ cùng dỉn gỗ ở Mizuri đều đã từng ở trên danh nghĩa về hắn quản. đương nhiên, những người này đều là kiệt ngạo bất tuân hạng người, rất khó nhượng một người đối một người khác nghe lời dám dắp. Rất lâu không thấy, dạ bù dạ, ở Mizuri. Hồ Dù Kì sùi gị đầu tiên chào hỏi. Chúng ta cũng không phải gặp mặt chào hỏi quan hệ. Mọt mổ xì dạ bù dạ nói ra. Cũng vậy. Hồ Dù Kì mạn trệt nói ra, không nghĩ đến phán suất thôn người, thế mà lại vì thôn mà chiến, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Chương 642 trăm bốn mươi Hồ Dù Kì mạn trệt cười cười. Không cần, biết rõ hắn còn sống là đủ rồi. Hắn từ trên lưng gỡ xuống quyền trụ, mở ra phong ấn, lấy ra ba thanh kiếm, cỡ tị mạn gì. Cù gì dạ giờ, đau cùn. Cả bù tô cắt, bạo đao. Phi mạn, phân biệt giao cho cụ gì dạ giờ cỡ tị mạn gì. À kệ bì nổ gì nìn, ngu nà xì gì nà Tiếp xuống liền muốn làm thật. Hồ dù kỳ mạn chết nói ra, không quan trọng, dù sao đều là một nhóm xuống mổ lao ra hỏa, đánh thắng cũng không có cái gì tốt phố trường. Dìn ở môi. Cù rổ ký gã đột nhiên tiến lên, nhìn chăm ở gì, nói sát từ là nhìn chằm chằm nàng trên tay súng nào, uy, nhanh mồm nhanh miệng tiểu cô đơn, trên tay ngươi cầm tựa như là ta vũ khí, cu sủ ký giải gạ không nói con tốt, vừa nói dỉn ngộ ở Missouri ngay tại chỗ liền nổ, ngươi vũ khí, mẹ nó vũ khí, phế vật cậu tử, đỉnh lấy nhẫn đao bảy người chúng danh tiếng, bị mấy cái cổ nổ hạ hạ nhẫn cho đánh xuống vách núi, ngã thành gạch men, còn có mặt mũi nói giải gạ là ngươi vũ khí, đừng tưởng rằng chết thành một đống sốt cà chua liền có thể không biết xấu hổ, nếu như không phải bị hạ tiệu gẳng tật nhanh tay, kéo nàng lại, dỉn ở Missouri liền trực tiếp sông đi lên chém người. Kurosu Kiki dạy gầm ngậm một cái, tiểu cô nương như thế táo bạo à, muốn hay không cho nàng an bài tăng lễ đi trừ hỏa. Có người uống trà lệnh trừ hỏa, có người lột sắt, có người đại bạo kiện, dùng tăng lễ trừ hỏa thật đúng là kỳ hoa đến không biết làm như thế nào đậu đen rau muống náo mạch kín. Jingo ở Mizuji như thế táo bạo nguyên nhân là, Kurosu Kiki dạy gầm mà nói để cho nàng nhớ lại nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Lúc trước Jingo ở Mizuji phụ mệnh đến xuyên quốc thu về Kiba, điện nha kiếm, giật ga, thất thủ bị nạ dụ tổ cùng cả cơ bắt sống, sau đó ở su cùng mẹ tở du không có khói lửa đàm phán sau, nàng và bạn, điện nha kiếm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 Jigoro Mizugi nói một câu, hắn giao cho ta, ai cũng không cho phép xuất thủ. Kurotsu Kiji giải gạ cũng là có tính tình người, các ngươi cũng giống vậy. Đại khái cái khác 7 cái là sẽ không nghe hắn, không xuất thủ nguyên nhân chỉ là không hứng thú mà thôi. Trước sau đều cùng sân bay một dạng, thực sự không hợp bọn họ khẩu vị. Jigoro Mizugi ưu thế ở chỗ bạ, điện nha kiếm, đối lôi độn tăng thêm, mà bản thân nàng cũng là lôi độn thiên tài. Cân nhắc đến thiên tài cái từ này cũng đã dùng đến tràn lan, hàng kim lượng có bao nhiêu mỗi cái cân nhắc tiêu chuẩn. Hùng chi cũ sủ đồng dạng xuất thân vụ ẩn, trải qua lần thứ ba giới nghị ra đại chiến mặc dù bị đánh tự bế, còn trải qua xương máu đoạn kia kinh khủng thời kỳ, vì lấy được giải gạ, không biết giết chết bao nhiêu đồng bạn, vì dự vững giải gạ, lại không biết giết chết bao nhiêu kẻ hàm muốn. luận nhân thuật tài năng nghĩ đến cù dổ sủ kỳ giải gạ chẳng yếu đi đâu, cù dổ sủ kỳ giải gạ còn có ưu thế, hắn bây giờ là hế thổ chuyển sinh thể, trả cờ dạ không ngại, hay là không chết chi thần, nghĩ lãng liền lãng, lãng chết cũng không thua thiệt. cù dổ sủ kỳ giải gạ thế yếu có hai cái, đệ nhất, hắn không có kỳ bạn, điện nha kiếm thiếu đi quen dùng vũ khí, liền tựa như dùng quen dao người nước ngoài, dùng đồ ăn cơm, làm sao tới đều không được tự nhiên đệ nhị cũng là trọng yếu nhất một chút, mặc dù từ mà tổ dai thủ hạ chạy trốn, nhưng lại mất đi nhì dạng tinh khí thần, cũng chính là trang bức thường dùng một cái tử võ giả chi tâm tổng hợp, dì ngộ gì chiếm cứ ném một cái ném như thế. về phần làm sao ở không có bất luận cái gì minh xác số liệu duy chỉ dưới đạt được cái kết luận này, đừng hỏi, hỏi liên nói chính nghĩa tất thắng, hỏi lại chính là độc giả láo ra không cho phép tiểu bình quả bị thua, lại hỏi lại liền là không biết xấu hổ nước số lượng, cầu đầu chạm hầu hạ. giản thật hai cái lôi độn nhì dạng quyết đấu đẹp mắt, một là tốc độ nhanh, động tác gọn gàng mà linh hoạt tựa như các nối biên tập thanh thoát võ hiệp phim hành động hai là đặc hiệu đồng lôi điện mang hỏa quan bộ dáng mười phần loáng mắt đương nhiên người muốn nói hỏa đột quyết đấu đặc hiệu cũng đồng nói thì nói như thế nhưng là không cẩn thận đem lông mày đốt không liền lúng túng a giao thủ trong chốc lát dingo ở mấy tương đối mạnh lý luận chiếm được thực tiễn nghiệp chứng kết quả liền là cụ đổ sụp kỳ thỉnh thoảng bị ký điện nhát kiếm kéo xuất ra đạo đạo vết thương nếu như không phải vết thổ chuyển sinh thể cụ đổ sụp kỳ gạ sẽ bại đối mất máu quá nhiều hiện tại vết thương mấy giây sau đó liền khép lại một giọt máu không tích quyết đấu trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại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 Hắn công Sạ Mệ Hạ đã đột nhiên cảm xúc kích động lên, gai ngược dựng thẳng lên đến, từ một căn hắc bổng tiểu tử, biến thành lang nha động, nhượng cả cự quốc hoa siết chặt. Hắn coi là Sạ Mệ Hạ đã lại bắt đầu ra, nhanh chóng ném xuống đất, đạp loạn một hồi. Mấy cái vụ ẩn thấy là khoe miệng có giật, lông mày thẳng run. Sạ Mệ Hạ đàng ngược lại là hiểu được phạm sai lầm bị đánh muốn đứng chính đạo lý, chịu một trận đạp sau, mới bị khuất chít chít kêu lên. Chương 643. Là, Sạ Mệ Hạ đã đối xử cả dạn phủ gủ kỳ tình cảm là hoan khí, mà không phải hoàn niệm. Được rồi, chết cho ngươi nhưng lần sau lại dạng này nhất kinh nhất dạng liền muốn cân nhắc ăn nhím biển sushi. xà mẹ hạ đạ vì cái gì sẽ đối chủ nhân sinh ra dạng này hỏa khí? đại khái là ăn hàng cùng ăn hàng ở giữa thuộc tính bài xích nhau. xì cả giản phủ cửu kỳ cũng là rộng lượng trả cơ dạng ý ra, hắn và ạ kỳ mỉ nhất tộc tương tự đều là tướng năng lượng lấy mỡ hình thức tồn trữ, cần thời điểm nhắc lại luyện. vấn đề đến nếu như muốn cho ăn xà mẹ hạ đạ liền cần từ mỡ trong tinh luyện trả cơ dạng. xì ca giản phủ kỷ thường xuyên không nỡ những cái kia đáng yêu mỡ, thỉnh thoảng đói bụng đến xà mẹ hạ đà. thân làm ăn hàng, mẹ hạ có đoán khí là có thể lý giải. Nói không chừng, hồ sĩ gạ quỷ quỷ sạm đánh lén xỉ cả dạn phủ ngủ kỳ lúc, Sát vệ Hạ Đả cố ý biến nhác. Vụ nhị dạ tướng sĩ cả dạn phủ ngủ kỳ tình báo đưa tới. Liên quan tới hắn tình báo nhắc tới 3 điểm, đệ nhất đại sạ mệ Hạ Đả người sử dụng, thể thuật xuất chúng, có thể tướng thân thể bội hóa. Đệ nhị, am hiểu thủy độn, đệ tam, thể nội có kịch độc, không có giải dược tình huống dưới, không thể trực tiếp tiếp xúc. Chích chích. Sát vệ Hạ Đả cẩn thận vào ngoại, tiếp cận cả cơ ngũ bàn chân, sau đó tướng trả cờ dạ truyền lại cho các cỡ. D... Các cỡ. D... Không phải nói ca ký ức chỉ có 7 giây à, xem ra là nói bậy. Sạ mệ hạ đại chính là một ví dụ siêu cấp mang thủ. Được rồi, mặc dù ngươi xấu xí, lại tham ăn. Nói đến sạ mệ hạ đã nhanh khóc, nhưng vẫn là thật nghe mà nói, liền ban thưởng ngươi một lần a. Cả cừu nói ra, ta đi chợ giúp đội thứ ba. Juna nói, cả cả si lại không cầu viện, ngươi muốn là ngửa tay, liền đi bộ thứ nhất đội. Không đội, bộ thứ nhất đội có kẹt nần ở, chịu được được. Ta đi trước đội thứ ba, chỉ hoãn không có bao nhiêu thời gian. Cả cừu nói ra, dù chỉ cả cùng mổ cái sạ trong lòng đồng thời nói thầm cái này dường như mà nói, kẹt lại là nơi nào đến thiếu hiệp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 Cạc Cạc si quét một dạng giữa sân thế cục, hướng bên cạnh di động một đoạn cự ly. Có điểm giống thoát ly đội ngũ, giống như là chỗ đứng sai lầm, đem đội ngũ thấy sửng sốt một chút. Sau đó Cạc Cẩn Thu nhiệt thân. "Ta đi, lại tới." Cạc Cương nhìn về phía siêu chính mình người tới hình vật thể, trực tiếp vung lên một cước. Có cả Cự Phi tới là cùng mà tổ gai chiến đấu xạ hương bổ đạo quân, hắn năng lực kỳ thật liền là hỉ dạ mễ cạc dậy nhược hóa phiên bản, có thể đem trả cự dạ ngoại phóng cũng tạo hình thành đủ loại binh khí. Hắn vốn là cùng gai đánh đến say xưa, có chút khó hòa giải đội chân, chỉ là không nghĩ đến, nói xong cân sức ngang tại đây, người khai vô xong. Là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 Xã Hương Bù Đào quân thậm chí hai chân phát run, mắt thấy gai một cước quét ngang, đem hắn quét bay. Mà cả cạ sĩ điều chỉnh vị trí sau, vừa vận nhượng cả cơ thời không vị gì sau, vừa vẫn xuất hiện ở xã Hương Bù Đào quân bay ngược lộ phía trên. Cả cước chỗ đứng, nhấc chân tư thế cùng thời cơ, chú định một cước này bị động trở thành liêu âm tối. Chậc chậc, gà bay trứng mỡ a a a. Ta nói ta không phải cố ý các người tin sao? Cả cước hướng về phía một nhóm sắc mặt cổ quái liên quân nhị dạ giải thích. Nam cấp nhị dạ, mặt lộ không đành lòng, coi như là địch nhân, dạng này cũng quá ngon a. Nữ nhị dạ thì sắc mặt đỏ bừng không biết bổ nào cái gì. Căn cứ cơ học nguyên lý, một cái trình độ phương hướng lực, một cái thẳng đứng hướng lên trên lực tác dụng ở cùng một cái vật thể, liền sẽ khiến vật thể nghiêng hướng lên trên vận động, sau đó ở lực hút tác dụng dưới, làm đường vòng cung vận động. Đáng thương xạ Hương bù đảo Quân, sau khi hạ xuống, hai chân hiện lên bên trong bát tự kẹp chặt, một tay bưng bít lấy đũng quần, một tay nắm thành nắm đấm, ngăn chặt miệng, không biết là muốn ngăn cản bản thân kêu lên tiếng đây, vẫn là ngăn cản bản thân khóc ròng ròng. Có thể là đau đớn thực sự khó có thể chịu đựng, hắn hai cước thẳng băng, giống xanh một dạng nhảy dựng lên. Chiêu không tước, gai sử dụng tốc độ cực cao, Siêu cường lực vô số liên tục uyên kích, số không rõ năm đấm nhân ma sát mà sinh ra từng đoàn từng đoàn hỏa diễm, hướng nhảy lên xạ hương bổ đảo quân công kích. Sáng sủa hỏa diễm như là mặt trời mọc ở không trung quét tán, giống như khổng tước lông đuôi nhất bản lóa mắt. Nguyên lai thể thuật thế mà có thể như thế mỹ lệ, nếu như hắn đánh chúng không phải con nào nhảy võ tiết xanh, thì càng hỏa mỹ. Không chút huyền niệm, xạ hương bổ đảo quân bị đánh vỡ nát. Dung chiêu khổng tức cứu người, còn là lần thứ nhất. Gai đâm một vệt mồ hôi lạnh, mặc kệ người có tin không, hắn cảm thấy công kích điểm xuất phát là không đánh lòng. Phong ấn đám người, thất thần làm cái gì? Cả cạ si hết lớn. Phong ấn đám người cái này mới kịp phản ứng, huế thổ chuyển sinh thể thế nhưng là bất tử thân, đánh tan còn có thể phục hồi như cũ. Cả cứ lần nữa giải thích, ta thực sự không phải cố ý. Ân, Ân, ngươi không phải cố ý. Chúng ta tin tưởng, nhìn ra được, không biết có phải hay không là ảo giác, những người này đều có chút bên trong bát tự a. Hồ dù kỳ mạn chết ngăn ở phong ấn ban phía trước, mặc dù không nghĩ làm như thế, nhưng là ta hành động không tự chủ được a, xin lỗi. Mà nói không nói, gai một quyền đánh vào trăng tròn trên đầu, đầu tựa như tới khí cầu, bang một cái, phá, nước vang khắp nơi. Đây là hồ vũ kỹ nhất tộc bí thuật, thủy hóa thuật, phòng ngự vật lý công kích có hiệu quả, nhược điểm là sợ hãi lôi đột. Nói đến lôi đột, cả cả sĩ cũng rất tham hiểu, hơn nữa còn là đột tiến loại hình lôi đột. Nồng độ cao lôi điện tê minh phía dưới, điện quang lóe lên, cả cả sĩ thân ảnh xuất hiện ở hồ dù ký mạn trệt phía sau, một tay quán xuyên hắn trái tim. Không đầu thi thể hóa thành một bãi nước, xông vào thổ địa cái khe. Cách đó không xa, quần quần mà bốc lên một vũng nước, ngọ nghệ biến thành hồ vũ kỳ mạn bộ dáng, chỉ là trên người địa tích thủy. Không hổ là Compton huy ra, thế mà không thể hoàn toàn tránh đi. Hồ vũ kỳ mạn hoạt động một chút tê liệt thân thể. Chương 644, đệ nhất đại nhẫn đao bảy người chúng lưu lại chỉ có diết bị hoạ, đao gãy. Què y kỳ diệt đời thứ nhất người sử dụng, cùng mà tổ giây lúc đối chiến may mắn đào thoát sau, bất mãn thôn chính sách tàn bạo mà thoát đi thôn trở thành phản bội nĩ dạ, cũng gia nhập hạ cà trở thành đủ chỉ hạ y chia hợp tác. Ở vụ ẩn thôn chấp hành nhiệm vụ lúc vì bảo hộ bị cả giạt kỳ ạ củ dạ san hô trưởng đánh chúng mà bị định thân đủ trì hạ y chia dùng kỳ nên kích đệ tứ mục thủy ảnh vi thú ngọc bị bắn ngược trở về kỳ đánh mà chết. căn cứ vào trở lên sự thật có hai cái trọng điểm. đệ nhất tràn ngập dạ tâm thiết huyết, lấy tàn nhẫn nổi tiếng giới ly ra, hai tay dính đầy máu tươi gì Z bị họa là vì cứu người mà chết, chẳng lẽ à ca sủ kỳ ở cái kia thời kỳ có cải tạo giáo dục công hiệu, đệ nhị, quê ý kỳ dịch gây mất, có thể hấp thu có thể hấp thu trong máu bằng sắt bản thân chữa trị, điểm ấy không sai, nhưng không thể bởi vì năng bản thân chữa trị, liền cùng một nào đó liều ít ỏi 19. chín, nguyên miễn cấp phí thấp kém phẩm một dạng, động một chút lại gây mất a, cái khác 6 thanh nhẫn đao không có bản thân chữa trị công năng, nhưng là nhân ra đứt đoạn a, cờ mà, cụ dị dã góp nhỏ thiên tuyến dường như cũng không đứt đoạn ai tròn nên sẽ không đoạn công năng chính là vì thường xuyên đoạn sao đương nhiên, ngoại trừ trở lên danh điểm tràn đầy công năng, quế ý kỳ dịch còn có thể hấp thụ huyết dịch, lấy khôi phục thể lực. Quế ý kỳ dịch bản thân 10 phần công kền, thể lực tiêu hao to lớn, chức năng này ở một loại nào đó trên ý nghĩa đền bù chỗ thiếu hụt này. Nhưng là, quê ý kỳ dịch đặc thù năng lực là thành lập ở có huyết dịch có thể hấp thụ tiền đề. Đối với rất nhiều nhì dạ tới nói, thấy máu liền là phân sinh từ thời điểm. Cho nên nói, quê ý kỳ dịch ở đặc biệt trường hợp có cường thế tác dụng, tỷ như chiến trường. Thực sự là khó coi đây. xì giả vũ kéo lấy quế dịch, xuất hiện ở diết bị họa phía trước tiền bối, đã lâu không gặp. Nhẫn đau bảy người chúng mặc dù là một nhị dạ tổ chức, nhưng hai bên chỉ là mấy cái vì nhiệm vụ mà tụ cùng một chỗ nhị dạ mà thôi, cũng không phải đồng bạn. Diết bị họa giống là ở giải thích, cho nên dạ bù dạ, đừng đi quá nghiêm khắc những cái này. Tiền bối kia vì cái gì cùng bọn hắn một dạng chạy trốn đây? Vì cái gì đâu? Diết bị họa nói ra, đại khái là ngắn à, muốn thử xem mặt khác chiến đấu mục đích, tỷ như vì trợ giúp người khác, thủ hộ người khác, hoặc là vì đồng bạn loại hình nghe buồn cười lý do. Lúc trước ta và lúc trước tiền bối một dạng ý nghĩ, hiện tại ta cũng cùng hiện tại tiền bối ý nghĩ giống nhau, thật đúng là mộ mổ xì dạ vũ dạ nói hơi cuốn miệng mà nói như vậy không bằng để ta tới chung kết tiền bối lần này lữ trình thế nào à nghe mấy người vậy liền thử xem à bất quá đừng hy vọng ta nhường chết cũng không nên phản nàn hai cái không có lông mày ra hỏa liền là trò chuyện được đến ta có tuyệt đối không thể chết lý do dạ vũ dạ quay đầu đối hạ cụ nói ra hạ củ lần này ngươi không muốn xuất thủ ta sẽ thắng đây chính là ngươi không thể chết lý do sao thật đúng là cô gái xinh đẹp diết họa dùng hâm mộ ngữ khí nói ra hạ củ, có tin ta hay không đứng đấy kẹp dầm cho các ngươi nhìn một cái Haku, ngươi đi đổi bắt những người khác. Thế nhưng là, Dạ Bụ Dạ Tiên Sinh, đây là mệnh lệnh. Vâng. Haku do dự một cái, xoay người đi đổi bắt những người khác, chỉ là lưu lại một mặt nho nhỏ, ẩn nấp bằng kính. Ngoại trừ quẻ ý kỳ dị cùng ế thổ chuyển sinh bất tử thần, bọn mồ xì Dạ Bụ Dạ cùng Diz bị họa thể thuật cùng nhận thuật sư xuất đồng nguyên, trình độ cực kỳ tiếp cận. Vô ân thuật. Hai người gần như đồng thời sử dụng đồng dạng nhẫn thuật, hai người phần vụ ẩn thuật, khiến cho trong không khí nồng vụ nồng nặng giống như là xén xẻ sữa bò. Hai cái sử dụng ý mãng sát nhân thuật cao thủ, nương tự theo thanh âm ở linh tầm mắt dưới tình huống, liên tiếp giao thủ. Quyền cước va chạm thanh âm buồn bực mà trọng, mỗi một cái tựa hồ cũng nện ở lòng người trên ngọn. Tất cả mọi người không nên buông lòng cảnh giác, tiểu đội kết chữ vạn trận hình. Theo lấy nồng vụ quyết tán, cả cả si nhắc nhở đồng đội. Cả cớ đột nhiên nhấc chân đập mạnh, tư địa một cái, trên mặt đất toát ra một đoàn bạch sắc đồ vật, giống là ở nói không chủ định. Dẹp trắng từ dưới mặt đất tiềm hành đến đây, số lượng không ít. Đại khái là hấp thụ cùng hai bước đội kinh nghiệm tác chiến, giáp trắng trận hình phân tán, thập mấy con một cái tiểu đội lén lén lút lút, thừa dịp vụ ẩn thuật thời khác, lẫn vào dạ liên quân. một cước này, chết mười mấy dẹp trắng rét trắng chiến lược không cao lắm, so với chính diện tác chiến, bọn họ chui vào năng lực cùng bảo tử thuật mới là rất phiên phức. Dễ vật biến hóa tuyệt đối là biến hóa chi thuật đỉnh tiêm. Nông vụ đột nhiên tiếng nước soạn. hai đầu thủy long đâm vào cùng một chỗ, sau đó lại là kịch liệt tiếng đánh nhau. Không bao lâu, nông vụ dần dần tán đi. Ý vị này mỏm mổ xì dạ bù dạ cùng di bị bỉ hỏa phân ra được thắng bại. Mỏm mổ xì dạ bù dạ chống một nửa quê Ý Kizin, quỳ ở dưới đất, túi thấp đầu, trên người đẫm máu, mà di rét bỉ đứng ở hắn cách đó không xa. Nếu như cẩn thận nhìn mà nói, liền sẽ phát hiện di rét bỉ eo so kiến hôi eo còn mảnh. El đại bộ phận tổ chức đều bị đánh nát, đang khôi phục. Phong ấn ban còn có ai? Mộ mồ xì dạ bù ra, ra niết môi, lộ ra hàm răng bén nhọn. Ta ở Sa ẩn quấn, cầm trung quyền chốt hoàng chạy tới. Phong ấn ban thật sự là bận diệu, hiện giờ là cụ đổ sủ kỳ giải gạ, Sau đó là xạ hương bổ đảo quân, hiện tại nhiều di zét bị hoạ, có thể thấy được tinh thông phong ấn nhân tài vẫn là rất khan hiếm. Phúc. Chạy trung quyền đột nhiên bị một cỗ cự lực chặn ngang đánh trúng, cả người ở không trung chia năm sẹo bảy. Đập trung quyền là xa mẹ Những cái tiêu tàn mát nhân thể linh kiện, sau khi hạ xuống biến thành từng đoàn từng đoàn bạch sắt đồ vật. Người có phải hay không quên? dẹp trắng am hiểu nhất biến hóa chi thuật. Cả cừu cầm lấy hướng sâu gióng chắp tay chắp tay, uỷ tới xa mẹ hạ đạ, thuận tay lại một gậy đập vào khôi phục một nửa z bị họa trên người. Sau đó, đi thôi, Thái nhật Tiên. Xa mẹ hạ đạ hưng phấn bổi nào vào z bị hỏa trên người, miệng lớn của ngăn trả cơ ra, Thằng đến chân chính cuốn cùng hai cái tiểu đồng bọn cầm quyền chụp tới, ấy ấy nói, cả cừu đại nhân, cái này, cái kia. Xa mẹ hạ đạ giữ tận bộ dáng nhượng bọn họ không biết con tên hay không phong ấn diết bị họa không sai biệt lắm. Cả nói ra. Sạ mẹ hạ đạ mới lưu luyến không rời điệu tử gi zb họa trên người lấy xuống tới. Liên la lấy, Cả cơ gõ gõ băng kính, mặc dù là ngoại thường, nhưng là băng bó một cái đi. Băng kính trong đi ra Bạch Băng phân thân, không có ý tứ địa cười cười, "Dạ bù dạ tiên sinh." Sau đó dùng băng chấm giúp dạ bù dạ khâu lại vết thương. Cả cớ hỏi, "Hạ cụ, ngươi đợi tới người hay không?" Băng phân thân nói ra, bản thể phát hiện Cụ gì Dạ dở cỡ tí mà tử tung tích, chuẩn bị cùng đi lên. A, cả cớ cùng dạ vụ dạ đều không lo lắng, hạ cụ năng lực cũng đã siêu việt dạ bù dạ, đối phó Cụ Gi Dạ vợ cỡ tí mà dân là không có vấn đề cả Cát tìm tới cả Cacci, si, hắn chính đang liên lạc cái khác đội ngũ, hộ thủ kỳ mạn trẻs cửa dịp vụ ẩn thuật thời khắc, lợi dụng thủy hóa thuật chạy trốn. Chương 645. Cả Cạ sử dùng ánh mắt hỏi thăm cả Cợ hy vọng hắn có thể đi truy kích hộ thủ kỳ mạn trẻs. Vô luận từ truy kích năng lực, vẫn là tác chiến năng lực, cả Cợ không thể nghi ngờ là thích hợp nhất nhân tuyển. Chít chít. Sa Muệ hạ đã kêu hai tiếng, ý là sỉ cả dạn phụ ngủ kỳ chuẩn đi, truy a. Nhượng gai tiền bối đi a. Gai chất phát cười một tiếng, không được. Dốc ly truy kích địch nhân đi, ta không yên tâm, hơn nữa người kia nước hóa bí thuật, là ta không am hiểu loại hình.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 Cả cạ liếc xa mẹ hạ đa một cái, đột nhiên phát hiện vũ khí có chí năng cũng không nhất định là chuyện tốt, không biết lúc nào đầu mâu sẽ nhắm ngay bản thân. Đồng thời, cả cạ sì manh động cùng cả cơ một dạng nghi vấn, các ký ức không phải chỉ có 7 giây sao? Tiểu thuyết ra chi ngôn ấm áp một cái coi như dòng còn thật sự a? Cả cạ sì lúc này biểu thị giao cho ngươi, giới nữ dạ sẽ không quên ngươi bỏ ra, khiến cho cả cơ cảm xúc có chút kích động, có một loại khẳng khái hy sinh, hy sinh than buồn a. Dẹt trắng số lượng càng ngày càng nhiều, cả, cả sĩ không có thời gian và cả cơ nói chuyện tào lao, hơi nghỉ ngơi một cái, liền đầu nhập và dẹt trắng chiến đấu. Cạ Cử thì dẫn theo xà mẹ Hạ đạ, đem dọc theo đường dẹt trắng chủ chết, thúc chết, giết chết, gọt chết, đả chết. Không sai biệt lắm có thể đập một bộ giới ly dạ bản 1001 tiểu chết. Xì cả giản phủ Cụ Kỳ càng chạy càng chậm, chạy đến không người địa phương. Hắn phát hiện truy tung Cạ Cợ, lòng tràn đầy vui vẻ. Từ Cạ Cử vừa xuất hiện, hắn liền thấy được quen thuộc xà mẹ Hạ đạ, hơn nữa cái kia thiếu niên còn thoát ly lại đội, không biết tốt xấu địa một mình truy tung tới, đơn giản liền là vật quy nguyên chủ mà. Sợ thiếu niên truy tung thất bại, Xì cả giản phủ Kỳ thậm chí cố ý thả chậm tốc độ, lưu lại có thể dùng ở truy tung dấu vết cho nên khi cả cớu đuổi theo sĩ cả dặn phụ cửu kỳ thời điểm đại ban tử vừa vặn cả dĩ hạ dùng hai hức nhãn chỉ nhìn cả cớu thấy cả cớu coi là chu vi bố trí bẫy dập hoặc là mai phục nhân thủ nhưng mà cũng không có mặc danh kỳ diệu a cả cớu không nghĩ đến sĩ cả dặn phụ cửu kỳ đem hắn coi là con mồi. trong đời trí mạng nhất ảo giác sai lầm ai là thợ săn ai là con mồi. ngươi liền là vụ ẩn một đời mới nhẫn đau bảy người chúng a nhìn qua không được tốt lắm a tất nhiên xả mẹ hạ đã trong tay ngươi nói cách khác hồ sĩ gạ kỳ kỳ cái kia hôn cũng chết rồi thật đúng là đáng tiếc đây muốn tự tay giết chết hắn xì sì cạ giản phủ gù kỳ nói ra, cạ cần sừng sốt một cái, mới minh bạch mình bị nội nhận là là vụ ẩn nỉ ra. hắn hiện tại nhãn tình là lam bạch sắc, nhìn xem không giống hỉ ụ ga nhất tộc, hơn nữa liên quân nỉ giả thống nhất hộ ngạch, tương đối có đặc thù liền là cộn đổ hạ phổ biến lục cao lót. chẳng lẽ xì sì cạ giản phủ gù kỳ nhưng thật ra là bệnh mù màu, hồ xì sì gạ kỳ kỳ giảm ở ngươi giết chết ngươi sau, không bao lâu liền phản bội chạy trốn, gia nhập hạ cát cũng chính là hiện tại phát động trận chiến tranh này tổ chức.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 mà hắn lại giết ngươi. Si Cả giản phụ cửu kỳ sắc mặt cứng đờ, âm thanh lạnh lùng nói, đó là hắn thừa dịp ta không chuẩn bị, đánh lén. Nisha ở giữa chém giết vốn chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào, không có hèn hạ thuyết pháp. Si Cả giản phụ cửu kỳ nghĩ đến A Tình báo bán cho thôn khác, thế mà không có phòng bị người bên cạnh, chỉ sợ cũng ngu ngơ nha. Hơn nữa, Sa Mẹ Hạ đã thế nhưng là tương đối không thích ngươi. Cạ cớ rơi lên Sa Mẹ Hạ đã, hướng về phía Si Cả giản phụ cửu kỳ. Hạ tối. Hạ đã phối hợp phun ra một miếng nước bọt, cái gọi là thượng bất chính hạ tát loạn, không sợ nói cho ngươi.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 sau lưng một người ôm thô to thụ trực tiếp gây mất. không những như thế, thủy tiễn phát xạ quá trình bên trong, bọt nước văng khắp nơi. cả cơn nhớ tới xỉ cả dạn phủ củ kỳ tình báo, vội vàng dùng sức đẩy đem những cái kia bọt nước ngăn trở. phù cận văng đến bọt nước hoa hoa thảo thảo, nhao nhau khói trắng, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo xuống dưới. quả nhiên là khí độc, không hổ là phủ củ kỳ. xỉ cả dạn phủ củ kỳ độc cùng xạ lạ mạn đờ hạn rộ không giống, xạ lạ mạn đờ hạn độc thông qua không khí tán, cho người đang hô hấp lúc trong bất chi bất giác trúng độc, thời gian dài đưa thân vào khí độc. Coi như không hô hấp cũng sẽ bởi vì da rẻ tiếp xúc mà chúng độc, nói một cách đơn giản, xạ Lã Mãn đờ Hàn Dụ độc khó có thể thông qua thông thường thủ đoạn phòng ngự. Mà Xỉ Ca Dạn Phủ Cổ Kỵ độc tan trong trong chất lỏng, cùng hắn thủy độn cùng nhau kết hợp, độc tính mạnh liệt, hiệu quả nhanh chóng, nhưng chỉ cần trước giờ biết rõ tình báo, liền lộ ra không như vậy lợi hại. Cho nên xạ Lã Mãn đờ Hàn Dụ là giới nhị dạ bản thần, Xỉ Ca Dạn Phủ Cổ Kỵ là một cái bị bộ hạ đánh lén đến chết nhận đao bảy người chúng. Trong đó trên lệch rõ ràng có bản linh nha. Bất quá, cái này ngươi làm sao phòng ngừa? Xỉ Ca Phủ Kỵ lần nữa miệng, phun ra vô số thủy pháo đánh. Không cần phải nói, nhất định là chứa kịch độc. Chương 646. Nhưng sỉ cạ dạn phủ gủ kỳ nói như vậy, cạ cơ lại đi phòng thủ có thể hay không lộ ra lão. Liên dứt khoát dùng tiến công thay thế phòng thủ. Cạ cơ dùng xà mệ hạ đạ đánh rất phía trước đánh tới thủy pháo đánh. Xà mệ hạ đạ trợ trợ xuống miệng, biểu thị có độc thủy pháo đánh trả cờ dã cũng là đáp ý xà mệ hạ đạ trước kia phục vụ đối tượng thế nhưng là tam vĩ chít chít phủ. Nếu như điểm ấy độc năng hạ độc chết nó, nó còn thế nào ở chít chít phủ dưới khối chỗ lẫn. Cạ cơ tiếp cận cạ dạn phủ kỳ, đột nhiên một cước. Ẩm. Đặc biệt vang dội thanh âm ở đánh chúng phía trước trong nháy mắt, Si Cả giản phủ cửu kỳ thân hình đột nhiên bành chướng hình thể nháy mắt biến lớn gấp năm sáu lần, không phải ạ kỳ mi chia nhất tộc loại kia to lớn đại, càng giống là phi biến thành khí cầu bộ dáng, tứ chi cùng đầu vẫn là bình thường lớn nhỏ. Lần này muốn, không phải liền là phủ cửu kỳ gặp được tập kích thời biến thành cầu bộ dáng sao? Cả cơn một cơn này, quả thật có đá vào bóng ra phía trên cảm giác, Si Cả giản phủ cửu kỳ cũng giống bóng ra một dạng bay lên cao cao, sau đó ở không trung thả khí, chậm rãi hạ xuống. Ta độc cũng không phải chỉ dung hợp ở trong thủy độn, ta bên ngoài thân cũng bôi một lớp, chỉ cần dính vào một chút, liền xong rồi cho nên vừa mới ta là cố ý không tránh ra, dùng bí thuật chịu được một cước. Si cạ giản phủ gủ kỳ cảm giác thắng bại đã định, hắn độc dược không đến mức khó giải, nhưng tuyệt đối không có khả năng này kháng. A, tiên đề là muốn dính vào một chút không phải sao? Cạ cơ chỉ mình chân, phía trên bao trùm lấy một tầng trạng cơ dạ khải giáp. Cũng không phải ngốc ta, đã sớm biết rõ tình báo, làm sao có thể không có ứng đối phương thức? Đối với cạ cơ tới nói, hướng trên người bọc một tầng trạng cơ dạ, liền cung ngăn cơn uống thủy nhất dạng đơn giản. Si cạ giản phủ kỳ sắc mặt biến đổi, đánh mặt liền là hiệu quả liền là cho người biến sắc. Đáng giận. Sĩ Cạ Dạn Phủ Gǔ Kỳ cắn cắn răng, chuẩn bị thả đại chiêu, tỉ như đại bạo thủy trùng ba loại hình, chế tạo nước hoàn cảnh, dù sao hiện tại trả cờ dạ vô hạn. Chỉ là, kết tấn trong xỉ Cạ Dạn Phủ Gǔ Kỳ đột nhiên trừng mắt, nhìn chằm chằm bụng mình. Ẩm. Lần này thanh nếm rất nhỏ, tạo thành hiệu quả lại là Sĩ Cạ Dạn Phủ Gǔ Kỳ phần bụng nổ tung, giống là ở trong bụng chôn cho nổ phù. Lúc nào, chuyện gì xảy ra? Sĩ Cạ Dạn Phủ Gǔ Kỳ trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Muốn dùng loại phương thức này phòng ngự hỉ hữu gạ nhất tộc công kích là không thể nào. Cả cơ nói ra, huyết thổ chuyển sinh thân thể biến chậm chạp a, thẳng đến bạo phát mới phát hiện nhìn đến cả bù tổ hế thổ chuyển sinh còn có tiến bộ không gian, kỳ thật không có gì đặc biệt, liền là lại đã quá trình bên trong, cả cơ hướng xỉ cả dặn phủ gũ kỳ thân thể dút vào trả cơ dạ, đây là hắn một mực cam hiểu kỹ xảo, nếu như nhất định phải hoài niệm mà nói một cái bắt đầu thần quyền cũng là có thể, chỉ là theo lấy năng lực tăng lên, loại này gần cự ly sử dụng quyền pháp cơ hội càng ngày càng ít, hoặc có lẽ là cần cả cơ sống động tay chân đối thủ không nhiều, hỉ u gạ nhất tộc a, xỉ cả phủ kỳ nhìn cả cơ một cái, hỉ gạ nhất tộc danh tiếng hắn là nghe qua, không đến mức như vậy cô lậu quả văn, thế nhưng là hỉ u gạ nhất tộc không phải con người màu trắng sao? Bất quá, không quan trọng, người chết sẽ không lại chết một lần, chỉ là trở lại nguyên lai vị trí mà thôi. Muốn ăn sao? Cả cứ hỏi Sa Mệ Hạ Đạ. Sa Mệ Hạ Đạ nào đi lên hút vài hơi, sau đó bắt trước người ở hơi bộ dáng, biểu thị bản thân ăn no rồi. Ăn no, đã là rất lâu trước kia sự tình, không sai biệt lắm có thể truy tố đến còn tại đi theo chít chít phủ lão đại thời điểm. Dạng này thời gian thực sự là quá mỹ hảo, thật hy vọng mỗi ngày đều là dạng này vượt qua. Cả cứ tùy thân mang theo châm đối thế thổ chuyển sinh phong ấn của chủ, nhưng hắn không dự định trực tiếp dùng, mà là nghiêm trang kết ấn. Cần cả cơ số kết ấn thuật không nhiều, đại khái có hai loại, nhất, phức tạp nhân thuật, nhị, dùng đến không quen nhân thuật. Từ cả cơ thủ thế nhìn, ấn số lượng không nhiều, chỉ có hơn 10 cái, cuối cùng duy chỉ mao ấn. Xì cả dặn phủ củ kỳ trường lớn nhăn tỉnh, chậm chạp không gặp thuật hiệu quả, chẳng lẽ là thi thuật thất bại, tổng không phải là thất thần hoặc ngủ thiếp đi à? Bất quá, hắn dần dần nhạy cưỡng, hắn thân thể đang khôi phục, đã nhanh nếu có thể động, chỉ cần tiếp qua 10 giây, 9 giây, gần như vậy cử ly, mang đến trong ngực ôm một giết, tướng kịch độc nhiễm đi lên, chẳng phải xong việc? hồ có thanh âm ở xì phủ kỳ trong đầu vang lên. Hắn đung nhiên chấn động, tựa như cấp bách biến thái, thèm nhỏ rãi kiểu non nát lang. Chỉ là vốn nên nhào đi lên thân thể mềm nhũn xuống, mà xỉ cả dạn phụ cửu kỳ, xác thực nói là xỉ cả dạn phụ cửu kỳ linh hồn thì ngưng ngác Tình huống như thế nào? Hắn cơ giới quay đầu, nhìn thấy đồng dạng là linh hồn trạng thái cạ cờ d... Kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không, cạ cờ giống lao hứng bắt gà con một dạng dẫn theo xỉ cả dạn phụ cửu kỳ gãy cổ áo, cân nhắc đến hai người hình thể chết lệch hình tượng này nhìn xem là thật không được tự nhiên. Cái này phát sinh cái gì? Xỉ cả dạn phụ cửu kỳ là thật kinh động, còn có cái này thao tác. Linh hóa thuật hiểu rõ một cái, Linh hóa thuật. Xích si cả giản phủ Cổ Kỳ đang nhớ lại, đột nhiên trưởng lớn nhãn tình nói, là hắn. Xích si cả giản phủ Cổ Kỳ chết bởi lần thứ 3 giới nị ra đại chiến, thường niên 36 tuổi, tham gia lần thứ 2 giới nị dạ thời hơn 20 tuổi, là vụ ẩn trung kiên lực lượng. Linh hóa thuật ở lúc ấy thế nhưng làm mộng nghiệm một dạng tồn tại, chết bởi thuật này người vô số kể. Nói như thế, lần thứ 2 giới nị dạ đại chiến cả tù gian là gần với cổ nổ hạ sạ cụ mọi nhân vật, nếu như hắn không chết mà nói, không tới phiên cổ nổ hạ tam nhận ra mặt. Cả tù gian chết rồi lại không có người dùng qua linh hóa thuật liên quan tới người này cùng hắn thuật dần dần biến mất ở trong thời gian trường hạ. xỉ sì cả dặn phủ cửu kỳ cũng là lần thứ nhất biết rõ linh hóa thuật là linh hồn phương diện công kích, khó trách khó lòng phòng bị. cạ cớ lau một cái không tồn tại mùa hơi lạnh, có chút thuật thời gian dài không cần là thực sẽ là nhạt, kém chút mã thất mong trước. thoải mái khẩu khí, hắn đem ánh mắt đánh trúng ở xỉ sì cả dặn phủ cửu kỳ linh hồn thể phía trên. rất nhanh, cạ cớ có chỗ phát hiện, chỉ thấy một đầu cực nhỏ dây đính vào xỉ sì cả dặn phủ trên đầu, dây một chỗ khác ở hế thổ chuyển sinh thể nội bộ đặc thủ phi tiêu phía trên. Đường này chính nỗ lực tướng sĩ cạ dạn phụ gù kỳ linh hồn kéo về trong cơ thể. Để cho cạ cơ ngạc như là, phi tiêu phía trên còn có một sợi dây, kéo dài đến không biết phương xa. Thực sự là ẩn nấp kết nối phương thức, lấy tèn sẩy gắng sức quan sát đều không cách nào phát hiện hắn tồn tại, chỉ có ở linh hồn trạng thái tăng thêm tèn sẩy gắng mới có thể phát giác. Cạ cớ đột nhiên đưa tay, nắm căn kia kết nối cạ phụ tổ linh hồn dây. Cạ bù tổ dấu ở cái nào đó sơn động thân hình ảnh vào cạ trong đầu. Chỉ là cái kia dây lập tức gây mất. Chỉ cần nhiều như vậy một giây, cạ cớ liền có thể nhích hướng đến cạ phụ tổ vị trí. Cạ phụ tổ, ngươi thật đúng là nhỏ đứa bé lanh lợi đây được rồi, cả bù tổ tử vừa mới bắt đầu cũng không phải là trọng điểm. căn kia linh hồn dây một đoạn, không trung xuất hiện một cái ủ rũ ma kỳ, truyền đến càng lớn hấp lực. cả cơ vung tay, chỉ thấy xỉ cả dạng phủ gụ kỳ hóa thành điểm sáng màu trắng, bị hút vào ủ rũ ma kỳ. chương 647 trăm đã sẽ không nhận thuật cũng sẽ không miễn thuật, cho dù là tam thân thuật cũng là nhận giáo học sinh phía dưới tiêu chuẩn, cho nên đừng hỏi vì cái gì hắn có thể từ nhận giáo tất yếu. được rồi, kỳ thực không phải cái gì đi giao dịch, có đặc chiêu nhập học đương nhiên thì có đặc thù tốt nghiệp. xa dù tổ bị hỉ dụ dẹn cũng không phải loại kia trong đầu tối bùn láo ngốc cố. Zok chỉ có thể thể thuật, hắn bỏ ra thường nhân không thể tưởng tượng mồ hôi, điểm ấy có đôi khi liền tu luyện quầng nhân cả cơ đều thấy tê cả da đầu. Nghĩ dạ chiến đấu có lẽ hoa lệ, nhưng tu hành quá trình lại mười phần buồn thể, hơn nữa tràn đầy đau đớn. Không chỉ có là trên ngũ thể, còn bao gồm trên tinh thần. Có đôi khi, một cái nhân thuật từ học tập đến tinh thông, khả năng cần 3 năm 5 năm, 10 năm tình huống cũng không ít. Mà ở trong quá trình này, có đôi khi tiến bộ cực độ chậm chạp, chậm đến hoàn toàn cảm thụ không đến. Lúc này, người liền sẽ lâm vào cực độ bản thân hoài nghi. Sao động, cuồn loạn, sau đó từ bỏ. Zok cũng trải qua bản thân hoài nghi giai đoạn dứt khoát hắn có một cái không sai đạo sư. Cứ việc dốc ly nhìn qua thuộc về người chậm cần bắt đầu sớm loại hình, nhưng kỳ thật hắn là chính thức chứng nhận thể thuật thiên tài. Người quan này Phương gọi hạ tặng cả cả gì, si, có công ty nỉ dạ, cô nụ hạ đệ nhất kỹ sư, chia 5 năm trở rất nhiều sương hào, tăng thêm tương lai hỏa ảnh danh tiếng, cho một chính thức tuyết pháp không quá đáng a. Cả cự không biết gai ở cái gì niên kỷ có thể mở ra đệ bát tử môn, nhưng dốc ly tuyệt đối sẽ ở trước đó. Đang chiến đấu thời điểm, gai cơ bản sẽ không dùng đến nhẫn thuật, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không. Chỉ ít thông linh thuật vẫn là tinh thông, cho nên Joply so gai càng thêm thuận tủy lại cố gắng cùng Thiên Phú trên lệnh không có mấy tình huống dưới, thuần túy mang ý nghĩa chuyên chú, chuyên chú mang ý nghĩa thành quả. Ở tỉ thí bình thường thời điểm, Dốc Ly tịch mịch, bởi vì hắn chiêu thức là cấm thuật, không những biết đối với hắn thân thể chiếu thành tổn thương, không cẩn thận cũng sẽ làm bị thương đồng đội, cho nên hắn luôn luôn không tận hứng. Đơn giản tới nói, chính là cho ngẹn. Luôn luôn nhìn xem đồng đội trang Bức ta, trong lòng yên lặng rơi lệ. Nín đến sắp nội thương Dốc Ly, nhìn đến cơ hội, lặng lẽ meo meo địa đổi kịp Hạ Kệ Bỉ Nộ nhìn. Một cái nghĩ phát tiết, một cái đơn thuần tàn nhẫn, ăn nhịp với nhau. Hạ Kệ Bỉ ở lần thứ ba giới lý ra trong đại chiến chết ở dưới bắt môn độn giáp trận. Đối với sớm muộn phải bị người làm chết long bộ tới nói, có thể tự hào nói câu, cái này sóng không thua thiệt. À Kệ Binoji nhìn chết thời điểm cũng đã 40 ra mặt, cho nên hắn nhìn qua là một cái có chút thấp trung nhân nhân. Chỉ là nhìn xem có chút thấp, trên thực tế hắn thân cao gần 1m8, theo thói quen hạ thấp trọng tâm, đặc biệt nghiêm trọng chân vòng kiềng. Hắn mang theo có vũ ẩn hộ ngạch nhị giáp bước lên, cái cầm có một vòng dây ria, là loại kia điêu luyện loại hình. Kệ Binoji nhìn vũ khí là dao cùn. tô cắt, nói là đao, nhưng kỳ thật từ hai bộ phận tạo thành, một mặt là đoạn đũa hình dạng siêu dày lưng luôn đao một chỗ khác là truy, hai đầu dùng dây thường liên tiếp đào cùn, cạ bù tổ cắt bình thường phương thức công kích là trước dùng đào chặt, lại dùng chuyên đệm ở đào trên lưng lấy thêm vào lực lượng, danh xưng có thể đánh tan tất cả phòng ngự. trọng điểm là danh xưng tuyệt đối phòng ngự không rất đúng, bất tử thân ngọn củ tỏi còn thiếu sao? Sa dù tô bi hy dù dẹn cũng danh sương mạnh nhất hỏa ảnh đây, ngươi tin không? sen du ra mạ đồng ý sao? cho nên loại này danh xưng không sai biệt lắm có thể hiểu thành nội bộ tuyên truyền hoặc phạm vi nhỏ bản thân tối bức, nghe một chút vui cười một cái coi như xong. ở loại này sự tình bên trên, hiểu được người tự nhiên sẽ linh ngộ. Không hiểu người giải thích cũng là dư thừa. À Kẹbinoji nhìn đánh giá Zokli, ngươi là cô nỗ hạ nỳ dạ. Hắn nhận ra Zokli lục cáo lót, sau đó cùng gai không có sai biệt đầu dưa hấu cùng lông mày rậm, nhưng À Kẹbinoji nhìn nội tâm giận mình. Hắn cưỡng ép đè xuống trực tiếp đào tàu dục vọng, cổ dục vọng này đàn sinh ở sợ hãi, đối bắt môn độn giáp sợ hãi. Sau đó hoảng hốt và nỳ dạ lòng tự trọng kịch liệt giao chiến, cuối cùng lòng tự trọng thắng được. Thắng được nguyên nhân là Zokli nhìn xem chỉ là một non nớt thiếu niên. Co như À Kẹbinoji nhìn ra mặt không có, hướng về phía một cái thiếu niên không đánh mà chạy. Nói ra sẽ bị người đào đi ra tiên thi đương nhiên, nếu như là mặt tổ gai ở trước mặt, hắn biết từ tâm địa, nhanh lên địa chạy trốn. dù sao có thể cưỡng ép giải thích vì người thức thời làm tuấn kiệt. hơn nữa chỉ cần đánh bại Joly, hắn có thể ở Hoàng thuyền bên trong vùng tịnh thổ thổi một đợt. Ta, ạ kẹp Binoji nhìn chiến thắng bắt môn đội giáp, rửa sạch nhục nhã. 666, ạ kẹp Binoji nhìn nháy mắt nỗi lòng qua qua lại lại chuyện, như là đèn tiểu quang hạ kịch bản diễn viên, biểu lộ khoa trương điệu biến đến biến, cuối cùng đứng ở nghiến răng nghiến lợi phía trên. Joly là một cái đơn thuần hài tử, không thể động sát ạ nhìn phong phú nội tâm khí, cho nên đối mặt ạ nhìn giữ tận biểu lộ. Hắn là có chút động." Akebinojin nhìn nói, "Chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi bản thân vận khí không tốt." Jockley biểu lộ là dạng này, o. Oh. Còn sai lệch một cái đầu, manh manh ác. Hai người liền không ở một cái kênh, nước đổ đầu vịt. Còn tốt mọi người là đệ nhân, dạng không rõ ràng cùng nghe không hiểu tình huống dưới, đem đối diện đánh chết liền xong việc. Akebinojin nhìn phương thức chiến đấu rất ổn dã, tay trái truy, tay phải bủa, loạt công. Không có bởi vì Jockley là một cái hậu sinh mà lễ nhượng, Akebinojin nhìn tuyệt kỹ liền là bỏ qua phòng ngự trước phụ tất thắng. Không thể không nói, nhìn là thật thép cổ tay huy động trầm trọng bữa vẫn như cũ có thể làm được bổ bữa sinh uy nói là bỏ qua phòng ngự nhưng là ở tay phải bữa cùng chặt tay trái truy án binh bất động tình huống dưới ai dám tùy tiện tiến công nếu như cả cơ ở đây đại khái sẽ mỉm cười a khó trách cả kẽ binô nhìn một mực lùn thân thể hạ thấp trọng tâm thật sự là đau cùn cả bù tổ cắt quá nặng đi tuyệt đối so quyệt ý kỳ dịch cùng xa mẹ hạ đã còn nặng huy động dạng này vũ khí đối với lực cổ tay cùng thể lực đều là to lớn khảo nghiệm nhưng mà đạo cùn cả bù tổ cắt đã không thể nghĩ xa mẹ hạ đã nuốt trả cơ dạ phản hồi chủ nhân cũng không thể nghĩ quẻ ý kỳ dịch từ trong máu hấp thụ thể lực, cho nên Ake Binoji nhìn Mánh Liệt ngược lại là rất mánh liệt, nhưng liền là nhất cổ tác khí mà thôi. Hắn thích nhất đối thủ loại hình hẳn là loại kia thịt thản, lẫn nhau tương đối cường, sau đó đánh tan đối diện phòng ngự. Ake Binoji nhìn đơn độc tất chiến thời điểm có thịt thản thường xuyên có bệnh trùng, dễ dàng bị người chơi diều đây chính là cả cự sẽ cười nguyên nhân. Dốc Ly là vừa g lưu, cái này mới vừa là đem người đánh gãy xương cường, không phải đối vừa mới. Tháo xuống phụ trọng người nhẹ như yến, à, nhìn đại khai đại hợp công kích, liền hắn áo cả cự không động tới. Hỏi, năng đánh tan tất cả phòng ngự, nhưng mà đối thủ không phòng ngự, liên tục né tránh đồng thời, còn thình lình công kích đối thủ đánh như thế nào? A Kẹp Binoji nhìn buồn rầu sắp thổ huyết. ầm, ầm, ầm. Jopli bắt lấy khe hở đá ra mấy cước, cùng Truy ngạnh bình mấy lần. Quả nhiên, trước phủ tất thắng tuyệt kỹ mất linh, Truy Chuy liền chuyển biến thành phòng thủ vươn bác, Con rùa, Truy. Chương 648. Jopli không phải đang làm quái, mà là thật tán đồng A Kẹp Binoji nhìn mà nói. Bỏ qua phòng ngự lúc, A Binoji nhìn công kích danh xưng có thể đánh tan tất cả phòng ngự. Khi hắn từ bỏ tiến công thời điểm, cả người biến nặng nề ổn được một tấc. Đối mặt Jocely nhiều góc độ, khác biệt lực đạo công kích, lấy bất biến ứng và biến, bất động như sơn. Muốn đánh tan dạng này phòng ngự, Jocely nháy mắt liền nghĩ đến một loại. Mặc dù không biết ngươi vì cái gì muốn nhắc nhở ta, xem như báo cáo, ta nhắc nhở ngươi là rất cường lực một quyền, làm ơn tất cẩn thận. Jocely rất thật thành điệu nói ra. À kệ bị nổ gì nhìn, cũng không phải thật ở nhắc nhở ngươi, là muốn chọc dẫn ngươi, hiểu không? Bị ngươi dạng này hiểu lầm, tâm tình mệt mỏi. Đệ lục cửa, cảnh môn, khai. Dốc Ly thanh âm nhượng hạ Kẻ bị nộ dị nhìn tức khắc tóc gáy dựng lên, nếu như tâm rất mạnh miệng, nhất định có một vạn con thảo nê mã dẫm lên, các ngươi cổ nổ hạ đang làm cái lông à, loại này tuyệt chiêu cầm lấy đi làm phổ cập giáo dục à, làm sao từng chuyện mà nói dùng liền dùng, không cân nhắc kẻ khác cảm thụ a. À. À kẻ bị nộ dị nhìn không biết là, Cố nộ hạ đến trước mắt vị trí, tinh thông bắt môn độn giáp liền ba cái, toàn bộ nhượng hắn cho gặp, không biết đợi trước làm cái gì nghiệt. Bất quá coi như nội tâm chập choạng bán nhỏm, bị nộ dị nhìn xem Như Nhị dạ cơ bản tố dưỡng vẫn còn, chí ít không có trực tiếp từ bỏ phòng ngự. Tương phản Hắn trọng tâm thả thấp hơn, cả người cơ hồ thấp đồng dạng. Hắn đem dùng cho tiến công đúa nằm ngang ở trước người, miệng lưỡi đối ngoại, là hắn cảm thấy có thể dễ dùa một cái. Chí ít đệ lục cảnh môn cùng đệ bát tử môn cho người ta cảm giác ngày đêm khác biệt, hoàn toàn không ở một cái tầng thứ. đệ lục cảnh môn cho hạ kẻ bị nổ gì nhìn cảm giác chính là, hoa, wow, tốt lợi hại trả cơ dạ. uy bỗng nhiên khi thế, khu, khu, loại trình độ này lợi hại vẫn là gặp qua không ít, làm sao cũng là nhẫn đau bảy người chúng, không phải đến từ thành hương kết hợp bộ. Mà đối mặt đệ bát tử môn, hạ bị nhìn đầu góc ông ông tác hưởng, chỉ còn lại bản năng sợ hãi cùng tuyệt vọng chạy trốn, liền là đó là hắn duy nhất còn lại ý niệm. Sau đó hắn liền chết rồi, đối mặt dai một kích, hắn phản ứng gì đều không có làm ra đến. Xoát, Jocly biến mất tại chỗ. Thuấn thân thuật, à kệ bị nhìn nghĩ như thế, Jocly lại xuất hiện thời điểm cũng đã gần trong gan tấc. Hắn thậm chí năng rõ ràng nhìn thấy Jocly biến thành đỏ sẩm da rẻ phía trên nô lên nhỏ bé mạch máu. Nhưng mà cũng không phải thuấn thân thuật, mà là giới lì dạ phiên bản cạo, cảnh môn trạng thái dưới Jocly dùng ra chiêu này, hiệu quả liền cùng Tuấn Di dường như. Jocly vừa mới đứng thẳng địa phương xuất hiện một cái hình tròn hố to, là cạo phản tác dụng lực tạo thành tứ việc toàn thân tâm phòng ngự, Akebinogi nhìn vẫn là chậm nửa nhịp. Zoklin một cước quét đến búa phía cạnh, sau đó một quyền, trung bị quy trung cụ chính quyền. Akebinogi nhìn cảm giác Zokli tư thế rất quái lạ, ra quyền trước đó, dưới cánh tay rủ xuống, người bình thường là đem nắm đấm thu hồi, để càng tốt ra quyền, hơn nữa không biết có phải hay không lại ảo giác, Zokli to bằng cánh tay một vòng. Búa không vượt qua, nhưng truy đuổi kịp, Akebinogi nhìn không khỏi nuối lòng cầu khí, truy mặt chính giữa nắm đấm. Tại hắn 41 niên nhân sinh, hơn 30 năm nị dạ kiếp sống, Akebinogi nhìn gặp được rất nhiều không đồng loại hình lý dạ, trong đó không thiếu lực lượng xuất chúng trên thực tế, nhẫn đau bảy người chúng bên trong thì có mấy cái mới vừa cổ tay, xạ vệ hạ đã cùng què ý kỳ dị cũng là tương đối trọng. hắn thảm nhất một lần là bị người đá đến truy tẩu tay, nện vào bản thân ngực bụng, xương sườn gãy hết. vì phòng ngừa loại tình huống này, hắn tay búa cùng truy dùng dây thường liền cùng một chỗ. một quên qua đi, ạ kệ bị nộ gì nhìn thần thờ cúi đầu, ngẩng đầu, nhìn chăm chạp tay trái truy, liền giống như phía trên sẽ mở ra một bóa hoa. nhưng mà thiết chủ y nở hoa là không thể nào nở hoa. hắn chừng lớn nhát tỉnh, nhìn xem thiết chủ y xuất hiện mạng nện một dạng liệt phùng. chuyện gì xảy ra? trên thực tế vừa mới có như vậy trong ngay mắt hắn trong lòng mừng thầm bởi vì truy phản hồi đến trên tay hắn lực lượng cũng không lớn hoàn mỹ không có tuột tay khả năng hiện tại một quyền đem thật tâm truy đánh nát coi như đánh nát phổ thông khối sắt cũng là rất khó a huống chi là thiên truy bách luyện đau cùn cạ bù tô cắt đối thường thức huyết thiếu cơ bản tôn trọng được rồi cái này kỳ thật chỉ là ạ kệ bị nổ nhìn thường thức đánh nát khối sắt có cái gì không có khả năng khó không có nghĩa là không có khả năng không kịp nghĩ minh ạ kệ bị nổ gì nhìn dần dần mất đi hành động lực hắn ngực có viên viên vết thương chậu rửa mặt nhỏ lớn nhỏ trực tiếp xuôi thũng. Vừa mới hắn túi đầu nhìn thấy liền là động này, cùng động đằng sau phong cảnh. Đây là cái gì thể thuật? A Kệ bị nội Di nhìn dùng còn sót lại khí lực hỏi. 100 liền đỉnh quyền. Zốc Ly trả lời. Đệ lục cảnh môn trạng phải giới, một quyền cũng đã có thể đánh nát cự nham, mà 100 liền đỉnh quyền thì là đem 100 quyền lực đạo đánh chúng ở một chút, điệp ra. Cương mãnh lực đạo trực tiếp là truy sinh ra kim loại mệnh ngọc, vượt qua vật liệu sức chịu đựng, cuối cùng vỡ vụn. 100 liền đỉnh quyền lực đạo không những phá hủy truy, xâm nhập lực lượng hình thành pháo không khí, liên thông dân dã dị nhìn cùng một chỗ đánh xuyên. Lại thua chết ở dưới bắt muôn độ giáp, lại từ bắt muôn độ giáp chuyển nhân phong ấn, tựa như số mệnh một dạng. Số mệnh A một khi đón nhận một loại nào đó thiết lập, Akebinoji nhìn ngược lại bình tĩnh trở lại, nhận mệnh. Akebinoji nhìn, nhìn thấy Dốc ly xuất ra phong ấn quần trục, chủ chủ, chử, không có lập tức phong ấn hắn. Vì cái gì? Nếu như biết rõ Dốc Ly chỉ có thể thể thuật, mang ý nghĩa có phong ấn quần trục cũng không dùng đến, hắn sẽ nghĩ làm sao? Dốc Ly xác thực là ở khó khăn, phong ấn quần trục rất khó dùng, bằng không thì cần phong ấn ban làm cái gì, hơn nữa cũng không tiện phát tín hiệu, người nào biết rõ truy tung tín hiệu tới là nhị dạ liên quân vẫn là A Cát Sủ kỳ người. Thế là Zok liền canh giữ ở Akebinogi nhìn bên cạnh, chờ hắn thân thể khôi phục được không sai biệt lắm, liền một quyền truy đi qua, giống là ở tra tấn Akebinogi. nhìn. Li đương nhiên không phải loại kia biến thái. Vấn đề là, nhìn quả thật nhận lấy tra tấn, đơn giản là sống không bằng chết, đời trước nhìn đến không chỉ có là tác nghiệp như thế đơn giản. Cái này tuần hoàn thẳng đến Mạch tổ Gai tìm tới Zok mới đình chỉ, lúc này Akebinogi nhìn đã chết đi qua sống lại tốt mấy lần, tinh thần sụp đổ được không sai biệt lắm muốn tránh thoát thế thổ chuyển sinh trói buộc. Nhìn thấy Mạch tổ Gai sau, nhìn tựa như gặp được thân nhân. Một lát sau, hắn liền kêu ra tiếng ngày tích mụ mụ nỗng gai cũng sẽ không dùng phong ấn của chủ cụ dị dạ dở cờ ti ma gi có hoàng sắc dạng kim tóc mang theo vụ ẩn ám bộ mặt nạ chỗ cổ cuốn vòng quanh xóa tung băng vải dáng người nhỏ gầy tứ chi dài nhỏ thế nào nhìn tựa như đi ra bình mặc lưới cụ gì này hắn là cờ ti ma cụ dị dạ dở đời thứ nhất người sử dụng am hiểu cụ dị dạ dở cờ ti ma trời sinh tính dị thường hung tàn lén huyết giết người không phân địch ta khi còn sống cùng mụ nạ sĩ gì, gì nào kỳ hợp xưng vô tình tổ hai người phạm qua thí sư hoặc giết minh tội ham mê là dùng cờ ti ma cụ dị dạ dở tướng địch nhân chói ở trên cây thưởng thức bọn họ trước khi chết rẫy rùa bộ dáng Chương 649. vụ ẩn ám bộ mặt nạ tương đối đặc biệt, khắc lấy vụ ẩn tiêu chí. Cụ Dĩ Dạ Dở Cờ Tì Mạn xem như vụ ẩn ám bộ đã từng một thành viên, hắn nhìn thấy hạ cụ thời điểm, cảm giác đặc biệt thân thiết, không nghĩ đến đuổi theo đến thôn Nĩ Dạ vẫn là ám bộ hậu bối, chật chật xem như một cái thôn tiền bối. Hôm nay ta liền trường hợp đặc biệt cho người đặc biệt chiêu đại à. Cụ Dĩ Dạ Dở Cờ Tì Mạn thâm trầm nói ra, nghĩ tới nói cái gọi là đặc biệt chiêu đại tuyệt đối không phải là cái gì đáng giá chờ mong đủ tốt. Ta đúng là vụ ẩn Nĩ Dạ, lại chưa từng ở ám bộ từng công tác, nếu như ngài nói là liên quan tới cái này mặt nạ, nói rất dài dòng. Nghĩ đến ngài không có kiên nhẫn, thời gian cũng không cho phép. Hạ Cụ là mặt nạ là đến từ đã từng truy sát hắn cùng mọ mổ sĩ dạ bộ dạ vụ ẩn truy sát bộ đội. Một phương diện bạch tâm địa thiệt lương, ôn nhu bình thản, một phương khác hắn là mọ mổ sĩ dạ bộ dạ giết chóc công cụ, chấp hành vô tình giết chóc công cụ. Nội tâm cùng hành vi cơ hồ là hoàn toàn cùng nhau phản đối đứng, Hạ Cụ tư tưởng mâu thuẫn mà hỗn loạn, vì để cho tinh thần không đến mức sụp đổ, hắn vô ý thức đeo lên mặt nạ, dùng để ngăn cách nội tâm, đại biểu cho giết chóc. Tựa như có ít người ở tâm lý tiếp nhận không được thời điểm, đại não ở vào bản thân bảo hộ cơ chế, sáng tạo xuất nhân cách khác nhau đến bảo hộ bản thân. Một phương diện khác, Hạ cụ đối với chết ở trên tay truy sát bộ đội lòng dạ hổ thẹn, mặt nạ là ngăn cách tình cảm lồng giam, cũng là bản thân thẩm phán công cụ. Ân, tâm địa thiện lương không có nghĩa là liền là người tốt. Cho nên, Hạ cụ ưa thích xem như chữa bệnh nị dạ, phát ra từ nội tâm trợ giúp người khác, cứu chữa người khác. Thời gian sẽ có. ở ta tra tấn ngươi thời điểm, ngươi có thể từ từ nói, kia sẽ là một đoạn dài dằng dặc quá trình. Cú Dị Dạ dở cỡ thì mà dùng cụ gì Dạ giờ chỉ Hạ Cừ. Khen. Dị Dạ giống thiên bản một dạng bắn ra ngoài đâm vào Hạ Cừ bà bay. Cừ Dị Dạ dở cỡ thì mà cố ý tránh ra chỗ yếu cha tấn địch nhân là hắn nhất quán ác thú vị giang dác hạ củ vỡ thành một đống khối băng băng phân thân cù di dạ dở cỡ tì mãn kéo một phát tơ thép tướng cụ di dạ dở kéo về trong tay hạ củ vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng của hắn hắn chuyển qua thân thể không sai thuấn thân thuật chỉ là thật đúng là nó nứt vừa mới ngươi hẳn là thừa cơ đánh lén sau đó chúng ngươi bấy giờ sao ha ha thật đúng là nhạy cảm đây cụ di dạ dở cỡ tì mãn cười thu hồi bố trí ở sau lưng tơ thép ở bên người dự đoán thiết trí tơ thép là hắn đang chiến đấu quân thuộc rất nhiều tuổi trẻ lý dạ đầu óc nóng lên sông lên đến bị sắc bén tơ thép cắt đau thậm chí tử vong chiến đấu còn không có bắt đầu liền kết thúc coi như là đối cùng thôn tiền bối một điểm cuối cùng tôn kính bất quá dạ bù dạ tiên sinh bị thương đây là ta thất trách cho nên vô luận không bao lâu nhất định phải cứ việc chạy trở về tiếp xuống liền phân thắng bại a hạ cù nói xong một tay kết ấn chu vi nhiệt độ đống nhiên giảm xuống trên bầu trời bay xuống như tơ liếu nhất bản tuyết hoa huyết kế giới hạn a thật đúng là phiền phức cù dị dạ dở cỡ ti mạn vô ý thức muốn rút lui rời khỏi băng tuyết phạm vi thế nhưng là dưới chân cái động hắn liền phát giác được không thích hợp địa phương Chỉ thấy trên mặt đất hiện lên một tầng cơ hồ trong suốt miếng băng mỏng. Nhanh chóng di động kết quả tám thành là sẽ đem cái giấm cấu ngã thành bắt cánh hoặc là mang đến hoa lệ trượt chân sau ngược lại vành lên thức chó gần phân. Ở Cù Dị dạ dở cỡ tỷ ma trần trời nháy mắt, vô số băng châm thiên bản ở không trung ngưng tụ, từ 360 độ các phương hướng bắn xuống tới. Đây là ngàn giết nước cấp tiến hoa phiên bản, diện sắt nước cực, ngàn giết nước cực là khiến nước biến thành đại lượng thiên bản, mà diệt sắt nước cực thì trực tiếp từ bay xuống tuyết hoa chế tạo, đây chính là nghỉ dạ vì cái gì luôn luôn cường điệu chiến đấu hoàn cảnh nguyên nhân. Ở đặc biệt hoàn cảnh bên trong Đặc biệt nhận thuật uy lực sẽ trên phạm vi lớn tăng cường, hơn nữa thi thuật càng nhanh. Diệt sát nước cực phương thức công kích cùng ngàn giết nước cực không có sai biệt, chỉ là công kích số lần càng nhiều. Trên bầu trời băng châm thiên bản lít nha lít nhít, bén nhọn tỏa sáng kim tiêm cho người không rét mà run. Trên thực tế, nơi này nhiệt độ chợt hạ xuống, cũng đã tiếp cận không độ, sẽ cho người thể mất ấm thậm chí tổn thương do giá rét. Hệ thổ chuyển sinh thể chỉ sợ là sẽ không bởi vì nhân thể mất ấm mà dẫn đến tim phổi công năng suy kiệt, dù sao bọn họ có hay không tim phổi vật này còn có trở khảo chứng, nhưng là động tác trở nên cứng không cách nào tránh khỏi. Đối mặt diệt sát nước cức, Cụ Dị Dạ dở cờ tỷ mã về sau nhảy lên, ở không trung quanh người, ngửa mặt ngược lại ở bằng mặt mũi, sau đó hai cước liều mặt trừng. Đồng thời Cụ Dị Dạ dở đứng tại nơi xa, đau nhức qua kéo tơ thép ra tốc tự thân hoạt động. Dù là như thế, trên người vẫn là không thể tránh khỏi địa đâm mấy cái băng thiên bản. Cái này nói rõ vừa mới nói vô ích đúng rồi, tiền bối Tôn Kính không phải tùy tiện nói một chút, bằng không hắn liền có thể dùng loại này đánh lén. Tơ thép năng phòng ngự cận thân thể thuật đánh lén, lại không phòng được số lượng đông đảo thiên bản. Cụ Dị Dạ dở cờ tì mã dướng đuôi nhanh chóng cũng mười phần hữu hiệu, có thể thấy được hắn kinh nghiệm tương đối phong phú, chỉ là tư thế có chút không dễ nhìn. Bất quá mạng sống mới là trọng yếu nhất ta, cái khác không cần để ý quá nhiều. Được rồi, Cụ Dị Dạ dở cờ tì mã dứt khí cấp bại phôi bộ dáng, cho thấy hắn vẫn để tâm. Hắn nội xong trên người mấy cái băng châm thiên bản, nho nhỏ vết thương thoáng qua khép lại. Cứ việc mang theo mặt nạ, Cụ Dị Dạ dở cờ tì mã trên người khí áp rõ ràng trầm thấp. Cờ tì nhận pháp địa chi chu phùng, dự đoán mai phục ở dưới địa tơ thép phá vỡ mặt băng, ở trên địa hình thành tơ thép lưới. Cứ như vậy, hắn liền không lo lắng mặt băng cho nước cơ thể mà d... Cú gì, cụ gì dạ dở nhẫn nhị đao bảy người chúng bảy trôi nhẫn trong đao tương đối đặc thù, cùng đao cùng, cả bù tô cắt cùng loại, ngoại trừ chất liệu đặc thù một chút, đao bản thân không có cái gì đặc thù công năng, cho nên hai thanh đao truyền thừa cùng với nói là đao, không bằng nói là đạo pháp. Hai thanh đao đặc thù địa địa phương ở chỗ bọn họ người sử dụng, cùng danh xưng đánh tan tất cả, cùng đánh xuyên tất cả kỹ xảo. Cụ gì dạ dở cơ thể mà rất không thích địch nhân, là có thể chế tạo đặc thù hoàn cảnh cùng lợi dụng hoàn cảnh tiến hành tác chiến địch nhân. Đối mặt đặc thù hoàn cảnh lúc, hắn cụ gì dạ dở bố trí bấy dập năng lực sẽ đại đại hạ thấp giống xa gìn gẳng loại này nắm giữ cường đại sức quan sát cùng động thái thị lực nhị dạ cũng so so sánh khắc chế củ dĩ dạng dở cờ tỷ mạ củ dĩ dạng dở cờ tỷ mạ chú ý tới tơ thép cho thấy bắt đầu ngưng kết băng tinh cái này ý vị tơ thép biến không dễ không chế hắn nhất cắn răng dẫm lên tơ thép tới gần hạ củ củ dĩ dạ dở liên tục đuổi theo gai trắng thời điểm phần đuôi tơ thép không ngừng biến trước củ dĩ dạng dở cờ tỷ mạ quẹt miệng kéo ra ý cười rốt cục hoàn thành cờ bí thuật thiên la địa vóng. bệnh thành bắt hình tơ thép che đậy xuống tới củ đột nhiên kéo một phát củ dị dạ giờ Tơ thép đột nhiên thu hẹp, đem hắn cùng Hạ Cụ cùng một chỗ đưa thân vào công kích phạm vi. Cụ Dĩ Dạ Dở Cợ Tỳ Mạn tính đánh đến rất tốt, hắn là bất tử thân, cận chiến ngăn chặn Hạ Cụ, sau đó sử dụng Đồng Quy vu tận nhẫn thuật. Ha ha ha. Cụ Dĩ Dạ Dở cỡ Tỳ Mạn nhịn không được bật cười, chỉ là, trước mắt hắn hoa một cái, mất đi Hạ Cụ bóng dáng. Nước tuấn thân. Không phải. So nước tuấn thân càng nhanh. Trong lưới chỉ còn lại Cụ Dĩ Dạ Dở Cợ Tỳ Mạn, hắn vội vàng dừng tay, nếu không cũng không phải là Đồng Quy Vũ tận, mà là đơn thuần đưa đầu người. Cụ Dĩ Dạ Dở Cợ Tỳ Mạn chú ý tới bốn phía nhiều mấy chục mặt đám người cao băng cát Mỗi cái tấm gương đều có bạch thân ảnh. Chương 650, đáng chết. Cú dị dạ dở cờ tỷ mà không nhịn được chửi mắng. Nhìn, cái gọi là phong phạm cao thủ kỳ thật liền là có chuyện như vậy, đánh thắng chắc bước, khó đánh liền miệng phun hương thơm. Băng Kính trong hạ cổ chậm rãi đưa tay, trong tay có đặc biệt băng tiên bản, mọc ra nửa mét, kích cỡ khoảng ngón tay, nhìn xem tựa như nhỏ một vòng cú dị dạ dở. Cú dị dạ dở cợt tỷ mã trong lòng vui vẻ, tất nhiên chỉ có một cái chân thân, như vậy băng tiên bản lính nên chỉ có một chi. Cho nên, chỉ cần dịch chuyển băng tiên bản bắn tới phương hướng, liền có thể biết rõ hạ cổ chân thân vị trí nghĩ tới cái này, cụ dị dạ dở cởi mặt bí ẩn địa cười một tiếng, chỉ cần tìm tới hạ cụ chân thân, hắn liền cố ý làm bộ không phát hiện, sau đó xuất kỳ bất ý dùng cụ dị dạ dở công kích. cái này sách lược hoàn mỹ, cái này thế giới có một loại hư huyễn gọi là nghĩ hay lắm, mà có một loại hiện thực gọi đánh mặt. xuất xuất xuất vô số băng thiên bản từ băng kính trong bắn đi ra, mỗi một mặt băng kính đều cùng mát thấm súng máy dường như. nói xong lấy một cây băng thiên bản đây, nói xong chỉ có một cái thật đây. từ băng thiên bản động tĩnh nhìn, mỗi một cây đều hàng thật giá thật. Cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà dứt tức giận đến muốn lần nữa miệng phun hương thơm, còn chú ý phải đi tìm hạ cụ phân thân. Hán tướng cụ gì dạ dở cắm trên mặt đất, trên tay lôi kéo tơ thép nhảy lên giữa không trung. Người ở không trung lúc, tính cơ động sẽ biến cực kém, dễ dàng gặp phải không cách nào tránh né công kích. Cho nên, cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà dứt tướng cụ gì dạ dở cùng tơ thép lợi dụng. Bởi vậy có thể thấy được, cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà đối cụ gì dạ dở ứng dụng là thật thuận buồm xuôi gió. Chỉ là đang hắn nhảy lên không trung một khắc kia, bay xuống tuyết hoa tụ cùng một chỗ, biến thành một mặt một mặt băng kính. Nam Dĩnh. Cú gì dạ dở cỡ thì mà gì là thật tuyệt vọng. Tơ thép tác dụng là nhượng hắn có thể càng nhanh rơi xuống đất, nhưng là đến từ ngay phía trên công kích, rơi xuống đất sắp có cái gì dùng? Ngươi được so bằng thiên bản nhanh, có thể nói hạ cú lần này công kích là không gấp chết, chỉ có thể thông qua phòng ngự nhận thuật mình kháng. Mấu chốt là cú gì dạ dở cỡ thì mà thân ở không trung, mẹ nó, cho nên ngay từ đầu không trung không có bố trí băng tính, chính là vì dẫn dụ a. Cú gì dạ dở cỡ dạ thân thể lên, tới đi, không muốn bởi vì ta là lời nói hoa mà thương tiếc ta. Sau đó, suy, suy, suy. Vô số băng thiên bản từ từng cái phương hướng cắm vào Cụ gì Dạ Dở Cợ tì Ma thân thể, mang đến lạt thủ tuổi hoa. Quả nguyên là cái gì lời nói hoa, trực tiếp biến thành tạo phớ. Còn không có rơi xuống đất đây, Cụ Gi Dạ Dở Cợ tì Ma cũng đã biến thành con nhím. Thực sự là trâm trọng, cái này ưa thích dùng nhất Cụ Gi Dạ Dở đâm người ngon nhân, trên người ghim đầy trâm, cái này thỏa mãn a. Có tính không nhân quả báo ứng a. Hạ Cụ tiếp tục kết tấn, bay xuống Tuyết Hoa Tụ tập ở Cụ Gi Dạ Dở Cợ tì Ma trên người, đem hắn đông lạnh thành băng kén. Băng phong phong ấn, Hạ Cụ tướng băng cùng phong ấn thuật kết hợp phong ấn thuật. Cả cả sì ở sóng quốc lần đầu nhìn thấy Hạ Cú lúc, từng nói qua, Hạ Cú mạnh hơn hắn. Lời kia chính thành chính là vì đâm kích nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ mới nói. Lần thứ nhất gặp được, ngay cả mặt mũi cũng không thấy đến, phán đoán truy mạnh yếu. Có huyết kế giới hạn liền so không có huyết kế giới hạn mạnh. Nị dạ trong không có huyết kế giới hạn ảnh cấp cường giả nhiều, có mấy cái huyết kế giới hạn nị dạ dám ở trước mặt bọn họ khiêu. Có mạnh hay không, cần xem người. Huyết kế giới hạn đối với có ít người tới nói, có, thuộc về hoa triển ấm. Không có, cũng ảnh hưởng không đến cái gì. Hạ Cù thoải mái khẩu khí, nàng nghĩ càng nhanh địa chạy tới mỏ mổ xì dạ phụ dạ bên người. Đột nhiên, nàng ngạy vào bên cạnh băng kính. anh, Một thanh cánh cửa dường như đại đao thế nào ở trên băng kính, tướng băng kính đập vỡ nát. Đại đao đi thế không giảm, lệnh ở phong ấn cụ dị dạ dở cờ tỉ mà giằng bằng tử thương. anh, Lại là tiếng nổ mạnh, vũng băng văng khắp nơi. "Mú nạ xì dị nạ kỳ," Hạ Cù nhận ra công kích nì dạ. Nhất, hắn mắt trái che lại miếng vải đen, không biết là mù, vẫn là đơn thuần che lại. Nhị, hắn trưởng râu cùng tóc đều ghim thành từng đầu bím tóc, một cỗ nồng đậm lưới cũ dị phòng. Điểm ấy cùng cũ gì dạ dở cỡ tỷ mà dự tương tự nhẫn đau bảy người chúng liền không có không tàn nhẫn nhưng mà đơn độc đem bọn họ liệt vào tổ hai người là có đạo lý toàn bộ liền là lưới cụ gì này tổ hai người 3. bạo đao phi mặt nhận ra độ rất cao ngoại trừ giống một nửa cánh cửa bên ngoài phía trên còn có to lớn của trụ bám vào vô số cho nổ phụ thay lời khác nói đây là một thanh có tiền dâm mới có thể sử dụng được thoải mái vũ khí người nghèo dùng móc móc tác tác rất khó phát huy nó bi lực bạo ta khói bùi tán đi nào kỳ cầm trong tay bạo đao phi mạt canh giữ ở cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà tàn phá thân thể phía trước chờ đợi hắn khôi phục một lần đối phó hai cái nhẫn đao bảy người chúng coi như là Hạ củ cũng sẽ cố hết sức cả nàng đang suy nghĩ tạm thời rút lui khả năng suy Cử Dị Dạ Dở đâm thủng không lê gì nạ kỳ hướng bạch phi đi dùng đồng bạn thân thể che chắn dù là biết rõ hế thổ chuyển sinh thể là bất tử thân nhưng nàng làm được như thế không chút do dự cái này vô tình tổ hai người danh phó kỳ thật hung ác phí công nghĩ lên hai người này thí sư giết huynh tin đồn hơn phân nửa là thật Hạ Cử nẹt tránh không kịp vai bị cù Dị Dạ cây kim vật đến vẫn còn may không phải là đâm thủng một khi bị Cử Dị Dạ khâu lại liền phiến toái thật đúng là không sai phản ứng, đáng tiếc. Cụ gì dạ dở cỡ thì ma tử mù nạ xì gì nạo kỹ sau lưng đi ra, hắn vặn vẹo bô cổ. Ai nha nha, vừa mới còn tưởng rằng thật xong đời, cảm ơn à. Ngươi chết sống liên quan ta cải rắm, chỉ là ngươi như thế đơn giản chết mất liền không tốt chơi. Mù nạ xì gì nạo kỹ nói ra, cũng đúng. Cụ gì dạ dở cỡ thì ma tán đồng mù nạ xì gì nạo kỹ thuyết pháp, tựa như hắn vừa mới không có chút nào do dự dùng cụ gì dạ dở đâm thủng mù nạ xì gì nạo kỹ thân thể. Như vậy vấn đề đến, nếu như mù nạ xì gì nạo kỹ không phải bất tử thân cụ gì dạ dở cỡ thì ma sẽ như vậy làm sao? nếu như nhất định phải cân nhắc một cái mà nói, cụ gì dạ dở cỡ thì mà gì sẽ tận lực tránh đi yếu hại. Ân, tận lực. đây chính là nhẫn đau bảy người chúng, xương máu chính sách hạ bồi dưỡng đi ra nỉ dạ, trong dự liệu không phải sao? không nghĩ đến vụ ẩn cái kia phá thôn còn có thể nuôi dưỡng được ưu tú như vậy nỉ dạ. mù nạ xì gì nạo kỹ đánh giá hạ cụ, như vậy thì còn có phá hư giá trị. nếu như không phải ở lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến, bị mà tổ dai một chiêu trục chết, mù nà xì nạo cùng cụ dị dạ dở tỷ khẳng định cũng là phản bội nỉ dạ tài liệu tốt. bọn họ đối vụ ẩn không có chút nào lưu luyến được lại là nhận đau bảy người chúng danh tiếng tương đối để ý chỗ nào ưu tú, cụ Dị Dạ dở cở ti mà gi nói ra đem người giết chết còn chưa đủ ưu tú, mù nạ xì gì nào kỳ cười nhạo nói hỗn đàn, cụ Dị Dạ dở cở ti mà tức giận nói hắn loại hình là ta ghét nhất loại kia mà thôi, ngươi người truy kích đây sẽ không phải không có chứ, Cù Dị Dạ dở cở ti mà nói không sai, hạ cụ kỳ thật có chút khắc chế hắn, hắn dùng cụ Dị Dạ dở đâm thùng băng kính, tựa như xuyên qua mặt nước một dạng thoáng qua băng kính khôi phục như lúc ban đầu, mà vừa mới mù nạ xì gì nào kỳ dùng xì bù kỳ bạo tạc công kích trực tiếp phá hủy một mặt băng kính có thể thấy được những cái này băng kính không phải không nhìn công kích chỉ là cụ dị dạ dở cờ tỷ mà duy lực công kích không đủ từ công kích loại hình phía trên giảng cụ dị dạ dở cờ tỷ mà thuộc về thích khách mũ nạ xi si gì nào kỳ thuộc về công thành hình chiến sĩ coi à, ba cái đáng tiếc đều là đồ hèn nhát căn bản không dám tới gần đoán chừng còn tại phụ cận giống danh nước bẩn chuột không dám lộ diện mũ nạ xi si di nào kỳ khinh thường nói ra chương 651. ta hiểu mũ nạ xi si di nào kỳ nói ra cho nên ngươi là thật biết ngươi có ý tứ gì từ trước kia bắt đầu đầu ngươi liền không tốt lắm dũng có phải hay không bạo tạc quá nhiều, nào chấn động đem đầu chấn hỏng. Ngươi một cái nhọn đầu, tiểu não nhân, đầu gốc mới có vấn đề đây, nhìn lao tử nổ chết ngươi một cái hữu đạn. Hừ, dù sao đã chết, có bản sự lại giết ta một lần. Hai người người cãi vả, đồng thời rơi lên những đao, chỉ là lại là một trái một phải hướng về hạ cụ thiên công. Bọn họ trên chân bám vào trả cơ dạ, cứ việc không cách nào nói đùa tiêu trừ mặt đất trượt lưu lưu mang đến ảnh hưởng, làm dùng để một kích tập kích, là đủ. Đầu tiên, mù nạ di nà kỳ một kích không trúng, nhưng làn xuống bạo đao, phi mặt lại rơi vào mặt đất, trước phá hư có lợi cho người hoàn cảnh. Vậy, Cụ Dị Dạ Dở cỡ tỷ mạn không cách nào phá hư tầng băng mặt đất, bị mù nạ xỉ gì nào kỳ chân thành vụn băng thổ. Sau đó phong bế ngươi ở trong băng kính nhanh chóng di động đường đi. Cụ Dị Dạ Dở cỡ tỷ mạn Cụ Dị Dạ Dở phía trên tơ thép đan một cái lưới lớn, tướng hạ cụ khốn ở một cái bát hình tơ thép cái lồng trong. Từ vừa mới bắt đầu, hắn tiến công liền là đánh nghi binh. Nói cách khác, muốn sử dụng ma kính băng tinh, hạ cụ chỉ có thể ở cái này lưới trong phạm vi. Nếu như chỉ là cùng Cụ Dị Dạ Dở cợt tỷ mạn diễn đấu, khoảng cách này là không quan trọng nhưng là nhiều một cái sử dụng bạo tạc công kích mù nạ xì gì nà kỳ bị hạn chế ở một cái phạm vi bên trong là mười phần nguy hiểm sự tình bạch lanh yên tính vắng lặng địa phương trốn tránh mù nạ xì gì nà kỳ công kích hắn đao pháp đại khai đại hợp nhìn như sơ hở rất nhiều nhưng là kết hợp bạo đao đặc tính cái gọi là sơ hở khả năng chính là một bế dở hạ cù dùng băng hỗn hợp vụn cỏ làm ra một chôi băng kiếm cùng mù nạ xì gì nà kỳ chiến đấu thời điểm cẩn thận đề phòng lấy cù gì dã dở cờ tỷ mà danh lén cầm cù gì dã dở ở chu vi tùy thời mà động cù gì dã dở cờ tỷ mà thực sự là mười phần nguy hiểm với bạo đao phi mặt gây nên bạo tạc tướng mù nạ sỉ dị nạo kỵ cùng hạ cụ bao phủ ở bên trong. mù nạ sỉ dị nạo kỵ là bất tử thân, bạo tạc qua đi, vết thương cấp tốc khép lại. hạ cụ liền tương đối khó chịu, lào đảo lui về phía sau mấy bước, trên người phát ra răng rắc răng rắc thanh âm. nàng ở thân thể cho thấy bao trùm lấy một tầng băng chi khải giáp, thế nhưng là băng chi khải giáp phòng hộ không cách nào tiêu trừ bạo tạc chấn động tổn thương. lúc này, hạ cụ ngũ tạm quay cuồng, liệt cảm giác nôn mửa nhượng hạ cụ không nhịn được không lưng, nôn hahaha, <cười> không nghĩ tới sao, chúng ta cũng là có thể phối hợp người. cù dị ra dở cỡ tì cười quái dị, chết đi. Chết đi. Cứ việc như vậy gọi lấy, nhưng cụ gì dạ dở cỡ tí mà cụ gì dạ dở nhắm chuẩn vẫn như cũng không phải lấy không hại. Theo thói quen muốn tra tấn địch nhân, thưởng thức địch nhân trước khi chết sợ hãi. Chỉ là cụ gì dạ dở đâm đến hạ cụ phần bụng lúc thân thể dừng lại. Vui vui, chuyện gì xảy ra? Hiện tại cũng không phải do dự thời điểm. Lão tử thật vất vả đặt xuống quyết tâm cùng ngươi phối hợp một lần. Mũ nạ xì gì nào kỳ bất mãn phàn nàn. Suy, cụ gì dạ dở cỡ thì ma đột nhiên quay đầu, trở tay tướng cụ gì dạ dở đâm vào mù nạ xì gì nào kỳ ngực Ngươi cái này hỗn đản, làm gì a? mu nà sì gì nạo kỳ trường lớn nhát tỉnh hoàn toàn không cách nào lý giải cụ gì dạ dở cờ tỷ mà dí nghĩ nhẫn đau bảy người chúng vốn chính là một nhóm vấn đề nghĩ dạ tụ tập hợp nhưng là chí ít vẫn là năng biết rõ đối phương ý nghĩ nếu không vừa mới bọn họ cũng sẽ không phối hợp tốt như vậy bình thường độc lập tác chiến chỉ là không cần lại không nghĩ mà thôi mu nạ sì gì nạo kỳ mà nói dẫn tới chỉ là cụ gì dạ dở cờ tỷ mà cụ gì dạ dở ra ra vào vào cái này hắn phát giác gì thường cụ gì dạ dở mà đối cụ gì dã sử dụng quá lạnh nhạt lạnh nhạt đến giống là lần thứ nhất tiếp xúc đánh bại ngươi chính là ngươi trong miệng ba cái đồ hèn nhát Hạ Cù nói ra, Mu Nạ Si Dì Nạ Kỳ lúc này mới chú ý tới, tơ thép vòng vây bên ngoài dựng thẳng một mặt bị trang dùng băng kính, lúc này băng kính dần dần biến mất, lộ ra hận thân ở phía sau ba cái nụ dạ, hai cái cổ nổ hạ nụ dạ, nạ dạ ẩn si cùng dạ mạn nạ cả ba ngày, nạ dạ ẩn si, người thông minh, sắp từ nói, bộ tộc này quy đều ở tiêu chuẩn trung bình trở lên, dạ mạn nạ cả ba ngày, cả cớ cùng dạ mạn nạ cả nhất tộc quen thuộc nhất không phải Ino, mà là cái này nhìn xem có chút nghiêm túc đôi ngựa thanh niên, có như vậy một đoạn thời gian, cả cớ thường xuyên ở cổ nổ hạ trong mục giam, làm lấy không thể miêu tả thí nghiệm mà dạ mạn ạ cả ba ngày phụ trách trong tủ phụ trách thần vẫn. Liên là hai cái ưa thích đem người cả sụp đổ học giả cùng chung chí hướng, còn có một cái là sa ẩn cuốn, phụ trách phòng ấn công tác. Lúc này nàng viện tinh thần tiến vào cụ dị dạ dở cợ tỷ mã thể nội dạ mạn ạ cả ba ngày. Trận này chiến đấu từ đầu đến cuối là dạng này. Bạch Tuyết Hoa có điều tra cảm giác tác dụng, ba cái liên quân nghỉ dạ truy tung mù nạ sĩ dị não kỳ tiến vào băng tuyết phạm vi thời điểm, nàng liền biết. Thông qua trong trụ sở chính truyền liên lạc, nã dạ NC chế định chiến thuật. Cụ dị dạ dở cợ tỷ mã thiết chí tơ thép vòng phòng ngự sau, hạ cụ ở ngoài vòng tròn thiết chí ngụy trang băng kính sau đó tướng mù nạ xì gì nạo kỳ cùng cụ gì dạ dở cờ tỷ mà dẫn vào dự định vị trí Nạ dạ ẻn xì lợi dụng ảnh từ mô phỏng thuật định trụ cụ gì dạ dở cờ tỷ mà d... sau đó giả mạn nạ cả ba ngày dụng tâm quay người thuật tiến vào cụ gì dạ dở cờ tỷ mà d... thể nội cuối cùng công kích không có chút nào phòng bị mù nạ xì gì nạo kỳ nói đến phối hợp hay là chúng ta những cái này vứt bỏ khúc mắc người càng thêm ăn ý hạ cù cuối cùng nói nàng và cuốn một người phụ trách phong ấn một cái phong ấn hoàn thành sau hạ lấy xuống mặt nạ tiến lên nói ra tạ ơn các ngươi nà dạ nói không cần nói như vậy nếu là liên quân một thành viên dựa lẫn nhau liền là đồng đội, huống chi không có người trợ giúp, chúng ta cũng phong ấn không không lê gì nạ kỳ, chúng ta ba cái đều không phải am hiểu chính diện tác chiến lý dạ, chỉ có thể xa xa đi theo. tóm lại không có người thụ thương thật sự là quá tốt. như vậy, ta còn có muốn làm sự tình, phong ấn hai người giao cho các ngươi. thật lễ. hạ cù nói xong, khẽ không người, dùng nước thuần thân rời đi. cuốn hơi hơi ngửa đầu, nhăn tình bụng lình bụng lình ấy, tỷ tỷ thực sự là lại cường đại lại xinh đẹp, còn ôn nhu như vậy. Nạ gia ẩn có xem qua không quên bản lĩnh, nhớ tới xem qua tài liệu. hạ cù thời nam. à. Nam A, Nam Ba mưu tiên đông bắc uốn đông nhiên san để cao âm điệu, trực tiếp pha âm, thật thật. Quân trưởng lớn nhắc tỉnh, bối cảnh cấp tốc cú ám, giống như nhận lấy 100 vạn điểm bạo kích tổn thương. Đến lúc này, Nguyên Nhẫn đao bảy người chúng nhóm đầu tiên bảy cái toàn bộ bị phong ấn, nhóm thứ hai hồ dù kỳ mạn trệt không biết tung tích, đoán chừng ở trên chiến trường chạy trốn, cũng không có nhị dạ báo cáo có quan hệ hắn tung tích, có hai loại khả năng. đệ nhất, hồ dù kỳ mạn trệt không có đối với liên quân dạ xuất thủ, nước hóa bí thuật ở tiềm cùng xâm lớn phương diện có độc đáo sở trường. đệ nhị, tao ngộ hắn liên quân dạ toàn bộ chịu khổ độc thủ không kìm phát ra cầu cứu cùng li lạc. nước hoa bí thuật lại một cái công năng liền là ám sát. ngoài miệng nói chỉ cần biết rõ đệ đệ sống sót liền tốt, nhưng hồ dũ kỳ mạng triệt tám thành vẫn là không nhịn được ở chiến trường truy tầm đệ đệ hồ dũ kỳ sủi gậy tung tích ra. chỉ là tìm được thì phải làm thế nào đây? đến lúc đó hắn thân thể không khỏi ý chí không chế, cái kia đến cùng là muốn giết chết sủi gậy đây, hay là bị sủi gậy giết chết? tuyệt đối sẽ không có tất cả đều vui vẻ lựa chọn. chương 652 không có đặc hiệu phương pháp, vậy chỉ dùng thổ biện pháp. dẹt trắng có thể hoàn toàn mô phỏng trả cờ dạ tính chất, lại không cách nào mô phỏng trả cờ dạ lượng. Không bằng dùng dễ vật thuật mô phỏng 10 vạn hổ xì gạ kỳ kỳ sản, vậy còn đánh cái cái lông a, trực tiếp nâng cờ trắng coi như dẹt trắng trả cơ gia lượng là dựa vào với hắn nhân bản kỹ thuật, dẹt trắng là sản xuất hàng loạt phẩm, bởi vậy hắn trả cờ gia lượng là toàn bộ ở chung nhận tiêu chuẩn cơ bản. Nếu như đụng phải một nhóm lý dạ, trả cờ gia lượng kinh người tương tự, như vậy tám thành liền là dẹt trắng biến hóa. Cái này phương pháp cũng không chính xác, dù sao nị dạ trả cờ dạ thời khắc đang tiêu hao bao quát dẹt trắng, nhưng là chí ít có thể bài trừ một bộ phận nghi Hơn nữa dẹt trắng chỉ là phục chế trả cơ dạ, nhưng là không cách nào phục chế bí thuật cùng ký ức. Thì Như Sĩ có thể khống chế ký phôi trùng bí thuật, dẹp trắng làm được hả? Lại tỷ Như dẹp trắng năng biến hóa ra bị ạ cựu gặm ngoài hình, năng biến hóa ra bị ạ cựu gặm công năng sao? Đáp án dĩ như là không được. Cho nên a niệm, Sino, kỳ Bạ cùng hí nạ ta nghi kỵ lẫn nhau chỉ là vớ vẩn. Lại nói, ba người xem như đồng học cùng đồng đội ở chung nhiều năm như vậy, tùy tiện rằng một kiện chỉ có hai bên biết rõ bí mật không được sao? Từ ngũ ảnh đại hội biết rõ dẹp trắng năng lực về sau, ở tạo thành đội ngũ thời điểm, tiến hành châm đối phối trí, tận lực nhượng đội ngũ thành viên có hai bên người quan biết nhưng mà rệt trắng lợi dụng dễ vật thuật giết người sự kiện như cũ liên tục báo cáo chết mất người đều là chết bởi sơ ý cùng lung lọng cả cơn nghe là thật muốn chửi ấm lên chết đáng đời nói như vậy hắn là không nói ra được miệng nhưng là hắn tựa như hỏi một chút chuyện tới bây giờ các ngươi những người này vẫn là không có nhận thức đến chiến tranh tán khốc sao rệt trắng vân tán nhượng cả cơn rượu suất chém giết giảm xuống rất nhiều khiến cho hắn có điểm bực bội vế thổ chuyển sinh thể lại như là ở trốn tránh hắn dường như có thể là cả bù tận lực an bài như vậy dù sao đã có mấy cái bị cả cưỡng chế đưa về hoàng thuyền thổ tổ, hiện tại có chút hoàng. Vốn định tiếp tục tìm hộ dù kỳ mạn nhưng là Du nhân phát tới liên lạc, hắn nói cũng đã phát hiện dẹt trắng tung tích, đang theo chữa bệnh hậu cần bộ đội tới gần, số lượng ở một vạn tà hưu, so dự tính thiếu đi một nửa, hơn nữa trận hình phân tán, không có khả năng giống trước đó, một trưởng trục chết mấy ngàn, vậy ngươi làm tốt chuẩn bị hay không? Cả cứ hỏi. Oh mấy cái ca Du nhân nói ra, ta là dựa theo hai vạn ăn bài, cái này khiến cho giống như là đại pháo đánh con muối, lãng phí biểu lộ. Vậy ngươi kiềm chế một chút, đừng là xe. Là xe là không thể nào là xe, ta khai là siêu cấp xe tăng. Được rồi, tất nhiên sẽ không là xe vậy cũng không muốn ngộ đụng quân đội bạn biết rồi rông dài kỳ thật cả cờ cũng biết rõ bản thân có rông dài xu thế cũng không phải sợ du nhân hồn không được số kia lượng diệt trắng là hắn sơ ý một chút đem quân đội bạn cùng một chỗ sắp xếp vì cái gì có dạng này lo lắng thực chiến du nhân kinh nghiệm thực chiến là không dạng này tân thủ dễ dàng phạm một cái sai lầm dùng sức quá mạnh cả cờ nghe du nhân an bài chiến thuật biết rõ du nhân không dự định sử dụng đại quy mô tính sát thương nhận thuật sau mới nuối lòng thở khí hắn tướng diệt trắng số lượng ít đối dự tính chuyện này báo cáo toàn bộ nạ xỉ cả cụ tương đối yêu thương tình huống có biến Hắn bố trí liền nhất định phải tức thời biến hóa, binh lực điều động rất một phát mà động toàn thân. Nạ giả sỉ cả cụ có loại mãnh liệt dự cảm, tiếp tục như thế, hắn quả giữa đường rất nhanh sẽ biến thành cây đu đủ đầu. Khó trách có nhạy bén tuyệt đỉnh cái từ này. Giẹt trắng hành động càng ngày càng không tốt dự đoán, cái này ít đi một vạn dẹp trắng hoặc là tham dự công kích bộ thứ nhất đội, hoặc là vòng tới bộ bốn đội đằng sau. Đối với liên quân tiến hành trước sau giáp công, hoặc là áp dụng chia thành tốt nhỏ phương thức tập kích chữa bệnh hậu cần bộ đội. Nếu như là công kích bộ thứ nhất đội, cái tương đối phương ý đổ liền tương đối rõ ràng, liền la đánh chúng lực lượng, trước đột phá một đường, xem như lỗ hỏng. Nếu như là thẩm thấu hậu phương, vậy cũng là vì kiểm chế, mục đích vẫn là bộ thứ nhất đội. Chỉ là chữa bệnh hậu cần bộ đội, có cỏ ẩn, Lang ẩn chờ nhỏ nhận thôn gia nhập, trước mắt nhân thủ rồi dào, đủ để trèo chống đến trợ giúp đến, đối thua lâu ngươi, có ẩn thực lực vẫn có. Chỉ là cái này nhận trong thôn có hai cái bệ cánh, khác nhau đối lập nghiêm trọng, bài trừ binh lực có hạn. Lang ẩn thì có chút nu lệ, chủ yếu là cái này ẩn thôn quá an rồi, nhuệ khí cùng thực lực lại dài lâu ngăn cách với đời trong ma diện. Hai cái này ẩn thôn đều là cạ cừu kéo tới, cho nên nạ dạ sĩ cả cụ cố ý lên tiếng cảnh Ở song phương chiến tranh, Nghĩa liên quân thuộc về phòng thủ một phương, tiền kỳ tương đối bị động, chỉ có thể căn cứ hạ cả sủ kỳ binh lực phân bố biến hóa mà biến hóa chiến lược. Ta có cái đề nghị, Cả Cư nói ra, cứ nói đừng ngại. Nguyên bản bộ bốn đội phân ra một nửa quân sau, như vậy không ngại ở nửa đường cấu trúc phòng tuyến. Nếu như tao ngộ cái kia một vạn điểm binh dẹt trắng, liền tiến hành trận địa phòng thủ. Nếu như không có, liền từ bỏ quân sau, trực tiếp cắt đến trước kia một vạn dẹt trắng chắc rực. Cái kia trước kia một vạn dẹt trắng có thể ngăn cản. Nang, du nhân bố trí ổn. Cả nói ra, tất nhiên trắng chia bình, coi như đột phá du nhân phòng tuyến. Cái kia một vạn dẹt trắng cũng không đối chữa bệnh hậu cần bộ đội tạo thành lý hiếp. Tổng bộ sau khi thương lượng, mau chóng làm ra quyết sách. Nã Dạ Sĩ cả cụ ở trong lòng cũng đã đồng ý cả cơ đề nghị, nhưng hắn chỉ là quân sự, quyết sách sự tình từ mấy vị ảnh già phụ trách. Còn có, ta sẽ nhường lệ gì mau chóng chạy tới bộ thứ nhất đội, cho nên không cần quá mức lo lắng bọn họ tình huống." Cạ Cừ nói ra. "Ân, dạng này tốt nhất." Nạ Dạ Sĩ cả cụ nói ra, chỉ là lệ gì có thể hay không tiêu hao quá lớn, chỉ đốn một cái có thể hay không tương đối tốt. yên tâm đi." Cạ nói ra, lệ gì ác chủ bài vẫn còn, hơn nữa coi như ta không nói Hắn cũng sẽ đi, tạ ngay ở bộ thứ nhất đội. Nê gì năng yên tâm mới là lạ, giúp ta chuyển tiếp nê gì, ta muốn cùng hắn trò chuyện. Tốt. Một lát sau, nê gì thanh âm vang lên đến, ta là hỉ ủ gạ nê gì, tổng bộ có cái gì chỉ thị, cả cơ muốn cùng ngươi trực tiếp trò chuyện. Tốt. Cả cơ trực tiếp nói ra, thì dạ xì thuốc thúc chuyển sinh sau sen lẫn trong dệt trắng trong bộ đội, ta muốn, ngươi có lẽ sẽ có một ít lời muốn đối hắn nói. Ân, ta đã biết. Nê gì ra vẻ bình tĩnh nói ra, nhưng cách hai tầng thông tin đều năng cảm giác được trong thanh âm run rẩy. Kỳ hai bước đội ở tiêu diệt hai vạn dệt trắng sau, chiến tổn rất nhỏ bổ sung vật tư sau đó chính đang tiến về trợ giúp bộ thứ nhất đội trên đường tiếp vào tổng bộ liên là sau cujo chia cái này bắt quái bà dựng lô thay lên tổng bộ có cái gì chỉ thị cujo sủi chế hỏi không có là ta việc riêng tư của cá nhân nên gì đối kisuu chia nói ra xin lỗi đội trưởng ta khả năng cần trước một bước tiến về bộ thứ nhất đội cho nên thân thể ngươi trạng thái không có vấn đề a kisuu chế hỏi rất tốt nghệ gì kiên định trả lời kisuu chế biểu thị không tin hai cái siêu đại hình nhận thuật qua đi còn vọt tới địch nhân trong đống lãng là như thế nào rất tốt Chương 653. Ở Du Nhân chuẩn bị thực vật đại chiến cương thi giới Nỉ Dạ phiên bản lúc, bộ thứ nhất đội cùng dẹt trắng chiến tranh rốt cục phát động. Kẻ nền vị trí là bộ thứ nhất đội là trong cự li quân liên hiệp phân đội, chủ lực vì am hiểu ám khí cùng vũ khí Nỉ Dạ. Đội trưởng là Vân ẩn Đa Di, tương lai đời thứ 5 lôi ảnh. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể ở lần này giới Nỉ Dạ trong đại chiến sống sót, cũng thành lập công vân. Cho nên kẻ nền phân phối ở cái này bộ đội liền không kỳ quái. Vấn đề là, Á Kỷ Triệu Cáo Dạ cùng Hỉ Gạ Xì ở cái này bộ đội tính chuyện gì xảy ra? Á Triệu Cáo Dạ tốt xấu còn cầm căn làm bằng sắt trường côn. Hỉ Vũ Gạ Hỉ liền giữ quát tay không. Được rồi, mới nói là chủ lực, một cái trong bộ đội, không có khả năng chỉ do duy nhất binh chủng tạo thành. Hỉ Vũ Gạ Hỉ ngoại trừ bản thân tiếp cận ảnh cấp thực lực, còn nắm giữ bị Ạ Cựu gặm điều tra năng lực. Tuy nói tông gia gia chủ cũng đã mất đi một lời quyết định phân ra sinh tử quyền lực, nhưng Hỉ Vũ Gạ Hỉ vẫn như cũng là Hỉ Gạ nhất tộc lớn nhất quyền uy người lãnh đạo. Một trong bộ thứ nhất đội bởi vậy nắm giữ số lượng nhiều nhất Hỉ Gạ tộc nhân phối trí, ở bị Ạ Cựu gặm tầm mắt che phủ dưới, đáy biển trắng hình dung ở trước tiên bại lộ đi ra. Đội trưởng Dazi đứng ở còn tại đội ngũ phía trước chờ đợi cái này dẹt trắng tiến vào công kích phạm vi. Thế đội thứ nhất công kích. Dẹt trắng thỏ đầu ra trước tiên. đạ dì vung tay lên, quát lớn. tức khắc, vô số nhất cụ, phổ biến phi tiêu, súng gậy thiên bản, cây củ hấu, cung tiễn, đào danh, lang nha bổng đều ném ra, cũng không phải là thuận tay đem binh khí vứt ra. xoát. nương theo lấy vô số cho nổ phù bạo tạc. đợt thứ nhất công kích xem như cáo một giai đoạn. chỉ ít dẹt trắng là nghĩ như vậy, thế là nhao nhao khiêu ra khỏi mặt nước mặt, chuẩn bị lợi dụng công kích khe hở tập kích. mới vừa ló đầu, liền nghe được đại dì thanh âm, đệ nhị thế đổi chuẩn bị công kích lại là cực kỳ tàn ác bao trùm thức công kích, mới vừa ra khỏi mặt nước mặt dẹt trắng lập tức biến thành thi thể chìm vào trong nước. Đợt thứ 2 công kích kết thúc. Cái này, dẹt trắng đã có kinh nghiệm, đỉnh lấy đều là dẹt trắng thi thể thò đầu ra, quả nhiên nên đón đợt thứ 3 công kích. Đại Di liếc một cái đằng sau Kim Viên thúc đầu, niệm niệm lại ngải ở lắp ráp nhấn cụ tệ nần. Tam đoạn thức công kích là tệ nần hướng đại Di đưa đề nghị, hiện tại nhìn đến, hiệu quả xa so với tưởng tượng tốt. Nần không có tham dự trước ba sóng công kích, mà là ở lắp đại hình nhấn cụ, chuẩn bị nghẹn đại chiêu. Nàng cũng đã nghe nói lẻ trắng tử, trong mắt tràn đầy ý cười, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ trên tay mân mê linh kế lúc không khỏi nhỏ giọng ngâm nga bài hát. tẹt nần lòng trạng thái nhượng không ít lần thứ nhất kinh lịch đại hình chiến tranh thái điều thiếu đi khẩn trương cảm xúc, không đến mức đem nhẫn cụ hướng đồng đội trên người ném. đa di đội trưởng, ta còn cần một chút thời gian. tẹt nần nói ra. ưn, ta đã biết, giao cho ta. có đồng bạn thi thể đe vào phía trước, đợt thứ ba nhẫn cụ công kích cũng đã giảm xuống. chiến quả cũng đã vượt qua mong muốn, đa di không dự định tiếp tục lãng phí nhẫn cụ. hắn bắt đầu kết tấn. lôi độn hắc ban kém. từ đa di trên người tôn ra hắc hát sắc lôi điện, nương tụ thành chạy báo tử, một đầu đâm vào hải thủy. Chu Vi vân ẩn nhị dạ phát ra tiếng hoan hô. Hắc hát ban kém là đệ tam lôi ảnh khai phá nhân thuật, đại dị là duy nhất người thừa kế trên bả vai hắn chữ lôi bởi vậy mà đến. Về phần kia chấp màu đen cùng phổ thông lôi điện có cái gì khác nhau? Chỉ sợ cần ăn một phát mới có thể biết rõ. Bất quá từ thị giác hiệu quả nhìn, tương đối uyễn khốc là khẳng định. Kia chất màu đen ở trong biển tàn phá bừa bãi, khuếch tán đến mấy chục mét có hơn mới hoàn toàn biến mất, tạo thành hiệu quả liền là hiện lên trên trăm cụ diện trắng. Từ trong uy lực nhìn, so phổ thông lôi điện mạnh hơn một nửa trở lên. Không muốn xem thường lần này bán, nếu như tiêu hao đồng dạng trạng cơ dạ tình huống. Đạt đến cái này hiệu quả, thuật này giá trị tối thiểu tăng lên một cái cầu thang. Trong đội ngũ có không ít tinh thông lôi độn nị dạ, học theo, hướng trong nước phóng điện, tựa như đại hình cá điện hiện trường. Từ hoàn cảnh bảo hộ góc độ nhìn, là đối nhau thái hủy diệt tính phá hư. Cân nhắc đây là chiến tranh, mọi người đều cùng có giác một dạng, đại khái không có người thay những cái kia trắng giá hải sản tiêu bất bình. Thế giới nạ dụ tổ trong hẳn không có cực đoan hoàn cảnh người bảo vệ a, dù sao cái thế giới này, động thực vật sinh trưởng cũng sinh sôi phương thức gần như man, nếu như không tiến hành chuyên môn thanh lý, qua một đoạn thời gian thì có tràn lan xu thế. Đã gì đội trưởng, ta chuẩn bị hoàn thành Kẻ nẩn nói ra, a đạ gì nói ra, kẻ nẩn, Những mọi người rút lui a, đạ gì, nguyên lai ngươi nói chuẩn bị hoàn thành là ý tứ này, cái kia rõ ràng a không nói rõ ràng ta làm sao biết rõ, hắn liếc một cái, kẻ nẩn lắp ráp nhất cụ, nhìn xem chính là một trạ cờ dạ pháo, đừng kỳ quái đạ gì vì cái gì biết rõ đại pháo vật này, vân ẩn cũng đang tiến hành phương diện này nghiên cứu, chỉ là cùng vân ẩn trại cờ dạ pháo so ra, kẻ nẩn trại cờ dạ pháo thuật nhìn đơn sơ hơn nữa tạo hình kỳ quái, đạ gì do dự, nếu như rút lui, liền mang ý nghĩa từ bỏ rất tiền tuyến trận địa, chiến tranh không phải nói đùa mỗi một cái quyết sách đều quan hệ hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh. vô ý thức, Đa dí liền muốn cự tuyệt tẹt nần đề nghị. nhìn thấy tẹt nần tinh khiết cùng kiên định ánh mắt, lại nghĩ tới tam đoạn sạ kích lý luận, Đa dí do dự, thế là dứt khoát trực tiếp lên báo tổng bộ phòng chỉ huy. nghe được tẹt nần cái tên này lúc đệ tứ lôi ảnh phản ứng đầu tiên, ai vậy đây là? sau đó nghĩ tới cả cơ nói qua có tẹt nần ở, vấn đề không lớn. hít một hơi thật sâu, đệ tứ lôi ảnh đều không cần su na nói chuyện, nói thẳng, nghe nàng là đại lập tức tuyên bố rút lui mệnh lệnh, rút lui bước trưởng một mới mệnh lệnh bộ đội dừng lại. Muốn hay không lại rút lui một đoạn cự ly, tương đối an toàn." Kẹn ẩn nhỏ giọng nói ra, có chút không có ý tứ. "Đã gì? Chờ chờ. Ngươi không phải muốn thao tác nhẫn cụ a, làm sao cũng đi theo rút lui. Trời ta đây, ta 40m cự tỉ mà đây." Kẹn ẩn tựa hồ từ đã gì im lặng vẻ mặt đọc hiểu hắn ý tứ, giải thích nói, "Cái này nhẫn cụ là đặc biệt châm đối lần này chiến tranh mà khai phá, có chút vội vàng, tính an toàn không đáng tin, cho nên vẫn là viên trình điều khiển ổn thỏa một chút. Chờ chút, tính an toàn không đáng tin là có ý tứ gì? Liền là mất đi hiệu lực a. Cái kia nhẫn cụ mất đi hiệu lực, trận địa chẳng phải là bạch bạch từ bỏ?" Đã dị mộng, không quan hệ rồi Tệ Nẩn cười, lộ ra trắng loang răng, nguyên bản nhẫn cụ hiệu quả là bao trùm thức công kích, nếu như mất đi hiệu lực, liền sẽ biến trực tiếp bạo tạc, từ mặt công kích biến thành điểm công kích, nhiều lắm là liền là hiệu quả không bằng mong muốn. Đã dị nuối lòng miệng. Theo lấy Tệ Nẩn kết tấn, chạ cờ dạ pháo chu vi quyển trục bắt đầu phát sáng, đại lượng trứng gà đại viên thuốc bị thông linh đi ra, từ thể tích nhìn lên, đoan chừng có hơn vạn. Đột nhiên, đột nhiên, đột nhiên. Chạ cờ dạ pháo lui lại giống như kính hút, đem viên thuốc hút đi vào, sau đó từ tổ hình dáng họng pháo phát xạ ra ngoài. Chương 654 Trứng gà đại viên thuốc phát xạ đến mặt biển, chỉ cần đánh chúng, dẹt trắng trên người liền là một cái to bằng miệng chế độ. Chỉ là dạng này, đại dì hơi có chút thất vọng. trứng gà viên thuốc đánh dẹt trắng tối thiểu có mấy trăm, công kích thời gian mặc dù kéo dài dòng dã một phút, nhưng mà ngoại trừ ngay từ đầu tiếp xúc không kịp để phòng công kích, đằng sau dẹt trắng có đầu rút cổ ở dưới mặt biển. cái này rết địch số lượng cũng đã không ít, tương đương với mấy phát lôi đột. hắc bát kém. chỉ là đại đối tẹt lần chờ mong có chút lớn, thậm chí vì thế xin chỉ thị lôi ảnh. thực sự là lòng người không đủ rắn nuốt voi rắn nuốt voi à? đại dì nhìn xem thiếu nữ dạng tẹt lần trong lòng hơi hơi tự trách, sao có thể đem chiến tranh áp lực ép ở một người trên thân. Cái này vốn chính là tất cả mọi người trách nhiệm. Cơ quan pháo công kích kết thúc, bộ phận bị coi như pháo hôi dệt trắng bước lên mặt biển, quan sát trong chốc lát, sau đó càng ngày càng nhiều dệt trắng phủ ra khỏi mặt nước mặt, cẩn thận từng ly từng tí hướng bờ biển tới gần. Ta muốn bắt đầu." Kẻ nần đột nhiên nói ra, trên tay duy trì ấn. "Đã gì, không phải kết thúc rồi à? "Hứ." Kẻ nần quát lớn, cho mình cổ động. "Học cái gì không tốt, học ấy Đada." Mặt biển phía trên nổi lơ lửng trứng gà viên thuốc đột nhiên nghênh ngộ một cái khai. Đồng thời nổ tung Tưởng tượng một cái, hơn bạn cái trứng gà đại viên thuốc, mỗi một quả huy lực tương đương với 10 tấm cho nổ phụ. Sau đó ở một cây số vương mặt biển đồng thời bạo tạc là cái gì chẳng cảnh. Nếu như là trên mặt đất, cùng thấy địa thâm canh không sai biệt lắm. Đáng tiếc bạo tạc phát sinh ở trên mặt biển, bạo tạc hiệu quả không bằng mong muốn, chí ít còn ở dưới mặt biển dẹt trắng chín thành không chết được. Bạo tạc thanh âm còn tại trong đầu hong lồng ngọng, sóng nhiệt cuốn theo ở trong khói bụi quần cuộn mà đến. Có chút ngọng liên quất nhị ra hút vào khói bụi, ho khan kịch liệt. Đại dĩ lúc này rốt cục minh bạch cái gọi là bao trùm thức công kích là khái niệm gì? vậy nếu như là nhẫn cụ mất đi hiệu lực, một vạn quả cho nổ phủ viên thuốc đánh chúng cùng một chỗ điểm tức bạo tạc đây. đa dĩ cho dạ, giống như rút lui 100 mét không đủ bảo hiểm A. lúc này kẹn nẩn sắc mặt có chút trắng bệnh, bạo tạc tiêu hao là nhẫn cụ cũng chính là khắc kim, nhưng phát động nhẫn cụ cùng dẫn bạo phủ tiêu hao là nàng trả cờ dạ. mà lúc này kẹn nẩn trả cờ dạ trình độ là chân thực trung nhẫn tiêu chuẩn, kẹn nẩn bưng bít lấy cái chán, lung lay, tựa hồ có chút đứng không vững. đa dĩ cách nàng tương đối gần, vô ý thức muốn đi vị, chỉ là kim sắc quang mang lói lên, một bóng người xuất hiện ở kẹn nẩn bên cạnh, đa dĩ sợ hãi cả kinh, thật nhanh không kịp nghĩ đến kết tấn hoặc là rút đao, trực tiếp một quyền đánh tới, phản ứng cũng không chậm. 3. Năm đấm đánh ở trên bàn tay. Lúc này, rất nhiều người mới vừa kịp phản ứng, Cố Nộ Hàn Nghị Dạ cũng đã nhận ra bóng người là ai, cái kia một đôi bị ác tiểu gẳng tăng thêm thanh tú gương mặt, nhận ra độ cực cao. Nghệ Dị, sao ngươi lại tới đây? Ken ẩn cảm nhận được nghệ dị trên tay vịn cường độ, không chỉ có là thân thể, liền tâm linh đều tìm được điểm chống đỡ. Hai bước đội tác chiến nhiệm vụ kết thúc, đến đây trợ rút, chỉ là ta tới tương đối nhanh. Nghệ Dị nói ra, còn có, ngươi quá miễn cưỡng mình. dùng mang theo trách cứ ngữ khí nhưng là một cỗ nồng đậm yêu đương chua mùi thối tràn ngập ra. Tiếp xúc không kịp để phòng thức ăn cho chó, đem những cái kia đem tệ nạn phụng thiên sứ thiếu niên sao động thanh xuân trụ chết ở mới phát sinh trạng thái. Chờ chờ, đã gì đột nhiên nói ra, hai bước đội đúng là gấp rút tiếp viện trên đường, nhưng là không có phát tới liên quan tới ngươi trước giờ đến tin tức. Không phải nhằm vào ngươi, nhưng là căn cứ tổng bộ tình báo, vết trắng biến hoa chi thuật, liền chạ cờ dạ đều có thể hoàn mỹ phục chế, cho nên, xin lỗi, mời chứng minh ngươi thân phận. Nghệ dị nghĩ nghĩ, ở kệ gần bên thai nhẹ giọng nói một câu. Tên người mặt soát đỏ lên, công nhận nghệ gì thân phận, nghệ gì nói là chỉ có hai người mới biết được tư mật. Chỉ là, tốt thẹn thùng a. Bộ dáng này, u, Chu Vi một trận nội tâm kêu djen, ta chết đi thanh xuân a. Nghệ gì nói, dẹp trắng mặc dù có thể hoàn mỹ phục chế trạng cơ dạ, lại không cách nào phục chế bị ạ cựu gằng huyết kế giới hạn, nhiều nhất là một cái bộ dáng hàng. Nghệ gì phân biệt biểu diễn bị ạ cựu gằng tấu thị năng lực cùng sức quan sát, tướng trung nhẫn vẹn vẹn có một chút lo nghĩ bỏ đi. Bạo tạc khói bụi dần dần tiêu tán, mặt biển phía trên trắng thi thể, không, hẳn là nói khối vụn tướng mặt biển biến thành trọng độ lang bên bệnh nhân ra rẻ tình này tình này cho người không khỏi hít một hơi lãnh khí không dám tưởng tượng nếu như một màn này phát sinh ở nhị dạ liên quân trong lại là bộ dáng gì năng thế nào thử thương thảm trọng huyết nục vang tung phải chứ không phải nghĩ không ra chỉ là không dám nghĩ có ít người cũng đang nổ đen dao muống cố nổ hạ hạ nhẫn mạnh như vậy trung nhẫn cũng mạnh như vậy thượng nhẫn đây nếu như thượng nhẫn cũng mạnh như vậy cái khác nhận thôn còn từ đâu tới nhị dạ thể nghiệm chỉ là bọn họ mang tính lựa chọn che giấu một cái sự thật cố nổ hạ thượng nhẫn mạnh hơn trước mắt thì có một cái thì ủ ga nghệ gì nghệ gì trong mắt kim vang phía ở trên mặt biển lấy lấy cái kia khoan hậu bằng lưng, giẻ trắng số lượng nhiều lắm, số lượng còn tại 4 vạn tả hữu. Nghệ gì nói ra, càng thêm phiền phức là trộn lẫn ở trong giẻ trắng quế thổ chuyển sinh ni ra. Nói cách khác, lúc trước 5 làn sóng công kích, bao quát kẻ luận cày địa công kích, tiêu diệt đại khái 1 vạn tả hữu giẻ trắng. Mà liên quân đội mặt, ngoại trừ mấy cái bị quân đội bạn nộ thương thẳng sui xẻo, không có người tử vong. Cái này chiến quả có thể xưng sử thi. Chỉ là, tiếp xuống liền là chân chính trận đánh ác liệt. Đã gì nói, tất cả mọi người, chuẩn bị công kích. Nhẫn cụ còn có, nhưng không thể toàn bộ sử dụng hết, như vậy thì đánh giáp lá cả a có thể là trước đó chiến quả nổi bật lúc này nghĩ dạ liên quân kỳ thật như hồng nghệ gì nói kẹn ân người đi theo ta ân tùy thời trợ rút ân nghệ gì ánh mắt thâm thúy đi thôi dẫn ngươi gặp cá nhân ngươi nào phụ thân đại nhân kẹn ân trừng mắt nơi này là chiến trường a đột nhiên nói cái này chưa đã nghệ gì phụ thân không phải đã sớm cho nên nói nghệ nê gì phụ thân cũng bị hế thổ chuyển sinh triệu hồi đến hiện thế như vậy nghệ gì nghĩ tới cái này kẹn đột nhiên đưa tay nắm chặt nghệ gì bàn tay nghệ gì quay đầu ôn nhu nói ta không sao chỉ là muốn nói cho phụ thân đại nhân, ta nắm giữ chính mình vận mệnh, còn có người đi thôi, phụ thân đại nhân ở nơi đó, có thể là nghệ gì cùng tẹn nẩn ở trên chiến trường tùy ý đẹp đẽ tình yêu, vung thức ăn cho chó hành vi chọc giận dẹt trắng a, công kích hai người dẹt trắng số lượng đặc biệt nhiều, lại nói dẹt trắng không có tiểu đệ đệ a, có phân biệt giới tính sao? còn là nên làm giống thực vật một dạng, phân cao thấp, nghệ gì một trường một cái hoặc một đống, dù sao dẹt trắng số lượng rất nhiều, làm sao phần lớn không không được kỹ năng, không giống có chút tú nhi, không phải là chỉ hướng tính đại chiêu luôn luôn năng hoàn mỹ từ năm cái địch nhân trung gian xuyên qua, hoàn mỹ không đại mấy trăm mét lộ trình, dẹp trắng thi thể đống thành hai đạo thẳng tắc bạch sắc đường đắp nổi. Chương 655. Phụ thân đại nhân. Nệ gì cũng đang kiềm chế thanh âm. Ngươi nuối rộng ra a, tốt, tốt. Rất tốt. Kỳ gạ Hỉ Dạ xì nói ra, chỉ là xin lỗi, lần nữa gặp nhau, cư nhiên là lấy dạng này xấu xí tư thái. Ngươi hẳn là biết rõ tình huống a. Biết rõ. Bất quá không quan hệ. Nệ gì nói ra, từ nhi tử đến đương ngài, thuận tiện hảo hảo cáo biệt một cái, dù sao lần trước quá vội vàng. Dạng này a, cái kia không thể tốt hơn. Kỳ gạ Dạ Xỉ thực tình cười sau đó nhìn xem kẹn nẩn, đây là ta, ta, ta là nệ dị bằng hữu. kẹn nẩn đỏ mặt nói ra, lừa gạt quỷ à, đừng quên bị ạ tiệu gẳng sức quan sát, thật sa liền nhìn thấy các ngươi tay nắm, hiện tại thả ra, liền có thể càng che càng lộ sao? nệ dị nói, là bạn gái. kẹn nẩn đỉnh đầu bắt đầu bú khói, nàng rất tốt, ha ha, ánh mắt không sai, nàng là rất tốt, dạng này ta liền yên tâm. khi u gạt hì dạ xí si lộ ra lão phụ thân mỉm cười, nếu có dâu riêng mà nói, khẳng định muốn vớt nhất vớt. nệ dị cởi xuống nhí dạ thống nhất hậu nệch, lộ ra chân bóng cái chán. Khi U Gà Hì Dạ Sì -si kinh ngạc nói: Cá chậu chim lồng, người cá chậu chim lồng. Nễ Dì nói: Giải trừ a, ta và Cả Cờ cùng một chỗ làm. Cả Cờ chết cũng thúc thúc như tử. Là hắn a, cái kia trưởng thành sớm tiểu tử. Khi U Gà Hì Dạ Sì -si không nhớ kỹ Cả Cờ danh tự, nhưng là nhớ kỹ hắn, trong ấn tượng Cả Cờ là một cái trưởng thành sớm lại không thích sống chung hải tử. Đương nhiên trưởng thành sớm a, xuyên việt giả a, tổng không thể mặc danh kỳ diệu địa đi chơi bùn a. May mắn cái thế giới này đối với trưởng thành sớm, hoặc là thiên tài không cảm thấy kinh ngạc. U Chỉ Hạ Y Trì ở 4 năm tuổi thời điểm liền bị U Chỉ Hạ phủ gạ củ mang tới trên trường đồng thời tự tay kết thúc nhân sinh mệnh. Ít chi đối với sinh mệnh lý giải cùng hòa bình khát vọng liền là khởi nguyên đối với cái kia thời kỳ, cũng đi qua vũ chỉ hạ sĩ sĩ tiến một bước thay đổi một cách vô tri vô giác. Nghệ gì lúc đầu nhân sinh quan hình thành cũng là ở 4 năm tuổi thời điểm, một lần kia hắn khắc lên cả chậu chim lồng, sau đó liền là Vân ẩn bắt đi Hinata, Hyuga Hyjja sĩ chịu chết. Nếu như không có cả cớ cái này hồi điểm, Nghệ Dĩ liền sẽ chết bởi lần thứ tư giới nhị dạ đại chiến, duy nhất mất mạng cổ nổ hạ 12 tiểu cường. Loại này cầu bước suối quẹo sự tình còn có thể cưỡng ép kéo tới vận mệnh trên người. Là nội dung cốt truyện rất đi trên cái thế giới này vì người khác vì tín niệm kháng khái chịu chết người có khới người nhưng là cho người ta đeo lên xích chó còn nói cho ngươi đây là ngươi vận mệnh có bao nhiêu vô sỉ mới có thể nói ra lời như vậy nói đến cùng mở đầu hỉ u gạ dạ sỉ cùng nệ dị hai cha con tiến vào cùng một cái trong hố mà thôi mặc dù rất giống nghe ngươi nói một chút những cái này nên làm sao sống nhưng là thân thể cũng không cho phép ta làm như thế thật đáng tiếc khi u gạ hỉ dạ sỉ nói ra có năm chắc đánh bại ta sao đương nhiên ta thế nhưng là ngài nhi tử vậy là tốt rồi tới đi khi u gạ dạ cùng nệ dị đồng thời bày ra nhu quyền tư thế Nhu quyền ở giữa chiến đấu nhìn qua mềm lũng, nhưng là hắn thực là tương đối nguy hiểm, bởi vì điểm huyệt cũng không nhất định muốn thiết thực đánh trúng ngươi, chỉ cần chạ cờ dạ châm cắt đến ngươi cơ bắp, thần kinh, nội tạng, ngươi liền sẽ thụ thương, ở điểm này, nhu quyền chạ cơ dạ châm tương đương với nhược hóa chưởng tiên thuật. Nếu như Lâm chợt ngươi vừa đạo, ngươi chạ cơ dạ vận chuyển liền sẽ ngưng trệ, động tác cứng ngắc, sau đó càng nhiều huyệt đạo sẽ bị điểm trúng, tiến vào một cái nhu quyền thế tấu. Vì cái gì nhu quyền có 16 trưởng đến 64 chương thậm chí càng nhiều, có đánh 64 chương công phu, trong hắn 64 đạo không tầm sao. Nghĩ như vậy là có thể lý giải Sốn ở Lam Tinh chuẩn người cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng là ở chân thực thế giới, sáo lộ là sáo lộ, thực chiến là thực chiến. Điểm huyệt giá trị ở chỗ khiến cho đối phương mất đi hành động lực, điểm một huyệt đạo, đối diện không động được, đương nhiên không có tất yếu đần độn điểm 64 huyệt đạo. Vấn đề ở chỗ, địch nhân sẽ không đều là điểm một cái liền không động được được à. Về phần vì cái gì là điểm huyệt mà không phải cắm đao. Rất đơn giản, năng điểm 64 phía dưới, không có nghĩa là ngươi có cắm 64 đao năng lực. Nếu như không phải dạng này, trên thế giới liền sẽ không có quy pháp, côn pháp. Chỉ có đao pháp hoặc kiếm pháp không phải càng đơn giản. Phụ tử giao phong tràn đầy vận luật cảm giác, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, có người là đơn thuần nhìn náo nhiệt, có là suy nghĩ nhiều thu thập hỉ ủ gà nhất tộc tình báo, hôm nay là đồng đội, không, có nghĩa là vĩnh viễn là đồng đội, giới lý dạ sự tỉnh, người nào biết rõ đây. Nhìn hiểu tự nhiên âm thầm lưu lơi, xem không hiểu chỉ cảm thấy rất hoa lệ, nhưng là mềm nhũn, cái này quyền pháp năng đánh chết người, khó trách gọi nhu quyền. Ở một chiêu một thức ở giữa, hỉ ủ gà hỉ dạ sĩ cảm nhận được nghệ gì lực đạo, tốc độ cùng độ chính xác. Đang cùng hỉ ủ gà hỉ dạ sĩ chiến đấu quá trình bên trong, nghệ gì còn có khe hở xuất thủ trợ giúp tạ thanh lý muốn đánh lén trắng. Thật siêu việt a. Hỉ Uga Hỉ Dạ ăn -si đuổi, hai người dùng đến giống nhau chiêu thức đối bính. Hồi Thiên, Bát quái không trưởng, Bát quái không chém trưởng, Văng sơn kích. Cuối cùng, Hỉ Uga Hỉ Dạ Sỉ -si cởi đứng ở nghệ gì trước người, đây chính là ta toàn bộ chiêu thức, nhìn đến ngươi đều sẽ. Như vậy, để cho ta kiến thức ngươi một chút chiêu thức mới, coi như cáo biệt lễ vật ta. Ân, phụ thân đại nhân. nghệ gì đồng dạng cười nói, xúc man nước mắt không nhịn được chảy xuống hai hàng. nghệ gì kết tấn, đồ vật thông linh, ánh vàng rực rỡ, dáng vẻ trang nghiêm kim sắc kẹn sợi lơ lửng ở sau lưng. Hai con mắt màu vàng và nóng chứa đầy kim sắc nước mắt, kim luân chuyển sinh bạo. Hồi thiên, kèn sợi gẳng cùng bị ạ cựu gẳng đối kháng. Xuy, đao xem ở ở đánh bóng ổ quay, là ổ quay nát hay là đao bị bắn ra? Lực lượng cùng kỹ xảo đối kháng. Kim sắc quan kiếm nhất ký áo cà sa chạm một đường thế như trẻ tre, bộ da đáng ngẩm, tách ra sóng biển, thuận tiện giết chết mấy trăm còn tại hải lý chuẩn bị đổ bộ giật trắng. Một kiếm này, tướng hỉ ủ gạ dạ xỉ từ bả vai đến phần eo chặt đứt, hắn nằm trên mặt đất, không thể động, ánh mắt lại chuyển động rơi vào nệ gì trên người. Không bỏ Kim Luân chuyển sinh bào ẩn chứa âm dương chi lực tựa hồ có thể ức chế mấy thổ chuyển sinh thể khôi phục tốc độ. Nệ Dị quỷ gối hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ phía trước, một tay khẽ vướt phụ thân cái chán, nơi đó là cá chậu chim lồng ấn ký. Theo lấy Nệ Dị động tác, một cỗ thanh sắc trả cờ ra bị hút lấy ra đến, cá chậu chim lồng ấn ký cũng dần dần biến mất. Phụ thân, ngài tự do. Nệ Dị thì thào nói ra. So với bờ biển phong tuyến, phụ tử chịu nặng tình cảm, du nhân thì ung dung nhiều lắm. Trên bả vai hắn khiến sẻng, phát hùng đại hùng nhị cây thời kinh một hồi mắt trông về phía xa, một hồi dùng bàn tay khoa tay lấy góc độ. Sau đó tay hắn đè xuống đất, trà cờ dạ chuyển vận, trên mặt đất xuất hiện một loạt một loạt đậu hà lan xạ thủ, xanh mơn mởn, nháy hắt lưu lưu nhát tỉnh, hơi hơi lay động cánh lá, manh manh đát bộ dáng. nghĩ nghĩ, du nhân chọn lấy một loạt đậu hà lan xạ thủ, rót vào băng đột trà cờ dạ. những cái này đậu hà lan xạ thủ liền biến thành hàn băng xạ thủ. chương 656 du nhân cho cả cờ phát tin tức, ta chuẩn bị xong, muốn trang bước. cả cờ xem xét du nhân tiêu hao trà cờ dạ, kém chút phát kháu, ngươi quả nhiên chính là vì chơi mà thôi. những cái này tiêu hao chạ dạ có thể dùng bao nhiêu phát ngân luân chuyển sinh bảo? Một phát ngân luân chuyển sinh bạo lại có thể thanh lý bao nhiêu giật trắng? Du nhân cổ cứng lên, trạ cơ ra đại bộ phận là ta thu thập, hợp thành việc khổ cực cũng là ta tại làm, dùng một chút làm sao rồi? ngươi cái này một chút không khỏi cũng quá lớn một chút ta. bất quá hắn nói ngược lại là lời nói thật. chiến trường thu thập trạ cơ dạ còn không dễ dàng, cần bao nhiêu tùy thời bổ sung cho ngươi. Du nhân nói một câu, cả cự dư liền không có ý kiến. từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, hiện tại hắn cũng là vô hạn trạ cơ dạ. tốt, khách nhân tới cửa, ta chiêu đãi một cái. Du nhân nói ra, ở phía xa trên gò núi. Một quả hỉ mạ gì theo chiều gió phất phối, nhưng là cẩn thận nhìn mà nói, nó nhãn tình không phải đáng yêu hắc lưu lưu, mà là một quả cụ gì lại, một quả hạ cụ. Cụ gì lại là xạ gì gặm. Hạ cụ là bì ạ tiểu gặm. Đây là du nhân thiết kế điều tra hỉ mạ gì, phân bố ở từng cái chế độ cao điểm lên. Ngay ở vừa rồi, điều tra hỉ mạ gì phản hồi tin tức, phát hiện dẹt trắng tung tích. Linh tinh mấy cái, hẳn là điều tra tiểu đội kiêm chức phá hồi. Một cái dẹt trắng lúc đầu ở dưới địa tiềm hành, đột nhiên cảm giác được một cỗ trả cơ dạ. Địch nhân. Đây là dẹt trắng phản ứng đầu tiên nhưng là hắn lại cảm giác cố này trả cờ dạ rất quen đồng bạn không phải khẳng định không phải tất cả dẹt trắng đều là một cái khuôn đúc đi ra khác biệt có nhưng không lớn cùng chứng song bảo thai đều không bọn họ giống như cho nên dẹt trắng không nhịn được hiếu kỳ hiếu kỳ là những cái này nhân bản dây chuyển sản xuất không nên có tình cảm trên cái thế giới này có trong biến hóa gọi biến gì a phi liền là dẹt trắng trong một cái kỳ hoa một thất ổ bị tổ trước đó bắt trước liền là a phi nói chuyện hành động thả bản thân cái này dẹt trắng từ địa bên trong toát ra nửa cái thân thể ở trước mặt hắn là một gốc kỳ lạ đối thoại Diệp Tử thưa tớt, Tử sắc trên cành cây đỉnh lấy Tử sắc cầu, cầu bên trên có đầu hướng ngang mai, một loạt dọc đông dị dạng, xinh đẹp, xem như một cái người thực vật. dẹt trắng nháy mắt đối với nàng sinh ra hảo cảm, muốn hay không gọi phối. Ngạch thực vật mà nói, phải gọi thụ phân a. Dẹt trắng nhèo đầu, ngươi tốt ta, năng nói chuyện sao? Tử cầu mai đột nhiên mở ra, lộ ra hai hàng hàm răng bén nhọn. Năng nói chuyện a. Tử cầu hướng phía trước bắn ra, tướng dẹt trắng đầu ngầm lấy, dùng sức. Diệp trắng liền thành không đầu dẹt trắng, cho nên nói. Chữa xác trên đầu một cây đao, đạo lý này thích hợp với thực vật, động vật, nghĩ suy nghĩ một chút hắc quả phụ chi chu cùng bỏ ngựa giao phối xong ăn hết giống được bản năng. Đặt ở trên thân người cũng không khác biệt. Anh hùng khó qua hải mỹ nhân. Đây là đạo lý này xinh đẹp văn học tu từ thủ pháp. Thông tục một chút dạng, chết ở trên bụng nữ nhân đẹp trai không biết có bao nhiêu. Ở số lượng không bao nhiêu miệng hoa phía trước, dạng này sự tình lập lại địa phát sinh. Là Z trắng tập thể phát xuân. Đương nhiên không phải, chỉ là du nhân ở miệng rộng tiêu tốn động tay chân, sẽ bài tiết xuất thương ngọt mùi, tựa như cây nắp tấm dụ bắt rồi mỗi loại kia thơm ngọt. Du nhân cười một tiếng, Zép trắng số lượng giảm phần 1%, bất quá dẹt trắng cũng không phải đồ đần, rất nhanh liền phát giác được miệng rộng hoa không thích hợp, sử dụng một độn chế tạo ra nhánh cây tiến hành viễn trình công kích, trong chốc lát liền đem miệng rộng hoa toàn bộ đánh bể. Sớm biết rõ hẳn là ở miệng rộng hoa phía trước thả quả hải tượng. Du nhân nếm môi, nghĩ thầm, những cái này dẹt trắng ở giữa là như thế nào câu thông? Zép trắng mục đích là công kích ly dạ, ở không có mục tiêu thời điểm, chỉ ở dưới địa tiến hành. Cứ việc đối với mặt đất mang theo trạ cờ dạ đủ loại thực vật có nghi hoặc, bọn họ vẫn là không có thò đầu ra, chuẩn bị không nhìn. Nghĩ đến đẹp vô cùng Khoai tây địa lôi to lớn nhất tác dụng liền là đem dẹt trắng từ địa phía dưới bước ra đến, đi qua du nhân cải tạo hậu thổ đậu địa lôi có thể sâu lặn xuống lòng đất rơi ra, dài mấy cây số, rộng trưng mấy trăm mét bãi mìn hoành nạnh ở trung gian khu vực. Rệt trắng có 3 loại lựa chọn, đệ nhất, trầm dài gỡ mịn, thế nhưng là bọn họ cũng sẽ bị kéo ở chỗ này. Nhị dạ liên quân vừa đến, bọn họ nguyên bản mục tiêu chiến lược liền thất bại. đệ nhị, dùng mệnh đi lấp. Khoai tây địa lôi số lượng có và thành, phân bố ở mấy cây số khu vực, nói nhiều cũng không nhiều. Vì phòng ngừa hai bước đội bị người đánh chúng tiêu diệt vết sẽ đổ, rệt trắng hiện tại đội ngũ lòng lẻo nếu như cải biến trận hình, biến trận vì kéo dài dọc đội ngũ, sau đó hy sinh bộ phận dẹt trắng, phá vỡ một đạo miệng hẹp, liền có thể lấy tận lực ít tỷ số thương vong thông qua. Vấn đề là bọn họ không biết khoai tây địa lôi phân bố tình huống a. Chứ chi nếu như tập trung, du nhân đại khái sẽ thưởng một phát ngân luân chuyển sinh bảo, đảo lộn một cái đất trống. đệ tam, từ mặt đất thông qua, mặt đất có càng nhiều không gian nhượng bọn họ tránh đi khoai tây lôi, du nhân cảm thụ dưới mặt đất truyền đến liên tục chấn cảm, nội tâm thoải mái dễ chịu, đây là trắng tiếp xúc lôi dẫn phát bạo tản địa phía dưới bạo tạc cùng mặt đất khác biệt sẽ không dẫn phát mảnh vỡ công kích, công kích phạm vi tương đối nhỏ, nhưng để ép bùn đất sẽ giống nói không chủ định một dạng đem ngươi nội tạng chen đi ra từ trạng thế thảm, không thua bất luận cái gì tai nạn xe cộ hiện trường liên tục bạo tạc qua đi, dẹt trắng hành động đình chỉ nhau nhau từ dưới mặt đất bước lên ra mặt số lượng có hơn 8.000. có chừng 1.000 nghìn dẹt trắng từ chắc dược di động chuẩn bị đi vòng qua thông qua trả cờ giả vô hạt điện du nhân đem lọt lưới dẹt trắng số lượng cáo chi chứa bệnh hậu cần bộ đội chữa bệnh hậu cần bộ đội từ chữa bệnh cùng hậu cần hai bộ phận tạo thành hai cái bộ phận đều có chuyên môn hộ vệ bộ đội. Hơn nữa rất nhiều chữa bệnh nghi dạ bản thân liền là nhận thuật cao thủ. Chữa bệnh nghi dạ mặc kệ là ở đội ngũ hậu phương, vẫn là ở thành biên chế tiểu đội, đều là địch nhân hàng đầu mục tiêu công kích. Chữa bệnh nghi dạ muốn cứu người, đầu tiên nếu có thể tự vệ, tránh khỏi trở thành đồng đội liên lụy, nếu không cũng không phải là cứu người, mà là hại người. Chừng một ngàn giật trắng, ứng đối không có vấn đề. Về phấn hậu cần bộ phận, Du nhân liền càng thêm không lo lắng. Nơi đó là toàn bộ liên quân trọng địa, có chuyên môn tinh anh đội ngũ hộ vệ. Sung mã phu nhỏ nhẫn thôn dạ đánh một chút xuôi gió trận chiến, ném ném nhẫn cũng vung cờ hò hét vẫn là rất xuất sắc. Lăng ẩn thủ lĩnh liên quan một là bộ đội này trên danh nghĩa chỉ huy, trên thực tế quản lý giả của ẩn vô vi, xem như hộ chủ kỳ thành thành chủ, vô vi quản lý là một nhóm vô pháp vô thiên thủ phạm, quản lý trình độ cùng sử sự, sự thủ đoạn có thể thấy được lồn đốn Hơn nữa hắn bản thân cũng là thực lực không tầm thường tự nhẫn. Liên quan một tính tình yếu, không có muôn quyền lực, mừng rỡ làm một cái không cần lao tâm lao lực vật biểu tượng, hai người phối hợp tương đối vui sướng. Sạt rổ thu đến du nhân thông tin sau, đối lệ cụ nói, đội trưởng, địch nhân dự tính 30 phút sau đến. Thu đến, cụ gật gật đầu, đối thủ ra lệnh, lập tức chuẩn bị kết giới. Thủi hạ rời đi. Luyện Cưu hạ đối Sarsô nói, ngươi cũng đã liên tục công tác thời gian dài như vậy, muốn hay không nghỉ ngơi một cái. Chương 657. Phu thân đại nhân, Nệ Dị cũng đang kiểm chế thanh âm. Ngươi nói rộng ra a, tốt, tốt, rất tốt. Hướng Kém nói ra, chỉ là xin lỗi, lần nữa gặp nhau, cư nhiên là lấy dạng này xấu xí tư thái. Ngươi hẳn là biết rõ tình huống a, biết rõ, bất quá không quan hệ. Nệ Dị nói ra, từ nhi tử đến đương hải, thuận tiện hảo hảo cáo biệt một cái. Dù sao lần trước quá vội vàng, dạng này a, cái kia không thể tốt hơn. Hướng Kém thực tình cười sau đó nhìn xem kẻ nẩn, đây là ta, ta, ta là nệ gì bằng hữu. kẻ nẩn đỏ mặt nói ra, lừa gạt quỷ à, đừng quên bị ạ kiệu gằng sức quan sát, thật xa liền nhìn thấy các ngươi tay nắm, hiện tại thả ra, liền có thể đóng di chương sao? nệ dì nói, là bạn gái. kẻ nẩn đỉnh đầu bắt đầu đùa khói, nàng rất tốt, ha ha, ánh mắt không sai, nàng là rất tốt, dạng này ta liền yên tâm. hướng kém lộ ra lão phụ thân mỉm cười, nếu có dâu dì mà nói, khẳng định muốn vớt nhất vớt. nệ dì cởi xuống nhí dạ thống nhất hộ nệch, lộ ra chân bóng cái chán. hướng kém pin ngạc nói, cá chậu chim lồng.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 Y đối với sinh mệnh lý giải Cộng hòa Bình Khát vọng liền là khởi nguyên đối với cái kia thời kỳ, cũng đi qua vũ chỉ hạ sĩ sĩ tiến một bước thay đổi một cách vô tri vô giác. Nghệ Dĩ lúc đầu nhân sinh quan hình thành cũng là ở 4-5 tuổi thời điểm, một lần kia hắn khắc lên cá chậu chim lồng, sau đó liền là vân ẩn bắt đi hỉ nạ tạ, hướng kém chịu chết. Nếu như không có cả cực cái này hồi điệp, Nghệ Dĩ liền sẽ chết bởi lần thứ tư giới lý dạ đại chiến, duy nhất mất mạng cổ nổ hạ 12 tiểu cường. Loại này cầu bức suối quậy sự tình còn có thể cưỡng ép kéo tới vận mệnh phía trên. Là kịch dật đi. Trên cái thế giới này vì người khác, vì tín niệm kháng khái chịu chết người có khói người nhưng là cho người ta đeo lên xích chó, còn nói cho ngươi đây là người vận mệnh, có bao nhiêu vô sĩ mới có thể nói ra lời như vậy. nói đến cùng, mở đầu hướng kém cùng nệ gì hai cha con tiến vào cùng một cái trong hố mà thôi. mặc dù rất giống nghe ngươi nói một chút những cái này nên làm sao sống, nhưng là thể cũng không cho phép ta làm như thế, thật đáng tiếc. hướng kém nói ra, có năm chắc đánh bại ta sao? đương nhiên, ta thế nhưng là ngại nhi tử. vậy là tốt rồi, tới đi. hướng kém cùng nệ gì đồng thời bày ra nhu quyền tư thế, nhu quyền ở giữa chiến đấu nhìn qua mềm đúng, nhưng là hắn thực là tương đối hung hiểm, bởi vì điểm cũng không nhất định muốn thiết thực đánh chúng ngươi chỉ cần trả cờ dạ châm cắt đến ngươi cơ, thần kinh, nội tạng, ngươi liền sẽ thụ thương, ở điểm này, nhu quyền trả cờ dạ châm tương đương với nhược hóa trưởng tiên thuật. Nếu như đâm chọn ngươi nói, ngươi trả cờ dạ vận chuyển liền sẽ ngưng trệ, động tác cứng ngắc, sau đó càng nhiều nói sẽ bị điểm trúng, tiến vào một cái nhu quyền tiết tấu. Vì cái gì nhu quyền có 16 trưởng đến 64 chương thậm chí càng nhiều, có đánh 64 trưởng công phu, trong hắn 64 đao không tâm sao? Nghĩ như vậy là có thể lý giải. Sống ở Lam Tinh chuẩn người cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng là ở chân thực thế giới, lộ là đường, thực chiến là thực chiến.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 Lực lượng cùng kỹ xảo đối kháng, kim sắc quang kiếm nhất ký áo cà sa chạm, một đường thế như trẻ tre, bổ ra đáng ẩm, tách ra sóng biển, thuận tiện giết chết mấy trăm còn tại hải lý chuẩn bị đội bộ giáp trắng. Một kiếm này, tướng hướng kém từ bả vai đến phần eo chặt đước, hắn nằm trên mặt đất, không thể động, ánh mắt lại chuyển động rơi ở trên nệ gì. Không bỏ. Kim luân chuyển sinh bạo ẩn chứa dương lực tựa hồ có thể ước chế bế thổ chuyển sinh thể khôi phục tốc độ. Nghệ gì quỷ gối hướng kém phía trước, một tay khẽ vướt phụ thân cái chán, nơi đó là cá chậu chim lồng ẩn ký theo lấy nệ gì động tác, một cỗ thanh sắc trả cờ ra bị hút lấy ra đến, cá chậu chim lồng ấn ký cũng dần dần biến mất. phụ thân, ngài tự do. nệ gì thì thảo nói ra. so với bờ biển phong tuyến, phụ tử chịu nặng cảm giác, du nhân thì ung dung nhiều lắm. trên bả vai hắn khiến sèn, thư phát hùng đại hùng nhị trồng cây thời kim cúc, một hồi roi mắt trông về phía xa, một hồi dùng bàn tay khoa tay lấy góc độ. sau đó, tay hắn để xuống đất, trả cờ giả chuyển vận, trên mặt đất xuất hiện một loạt một loạt. đậu hà lan tay, xanh mận, lưu lưu tỉnh, hơi hơi lay động cánh lá, manh manh đạp bộ dáng. nghĩ nghĩ. Du nhân chọn lấy một loạt đậu Hà Lan tay, rót vào băng độn chạ cơ dạ. Những cái này đậu Hà Lan tay liền biến thành hàn băng tay. Chương 658. Du nhân cho cả cờ phát tin tức, ta chuẩn bị xong, muốn giả. Cả cờ xem xét Du nhân tiêu hao chạ cơ dạ, kém chút phát táo. Ngươi quả nhiên chính là vì chơi mà thôi. Những cái này tiêu hao chạ cơ dạ có thể dùng bao nhiêu phát ngân luân chuyển sinh bảo? Một phát ngân luân chuyển sinh bảo lại có thể thanh lý bao nhiêu giật trắng? Du nhân cổ cứng lên, chạ cơ dạ đại bộ phận là ta thu thập, hợp thành việc khổ cực cũng là ta tại làm, dùng một chút làm sao rồi? Ngươi cái này một chút không khỏi cũng quá lớn một chút ta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 Hiểu kỳ là những cái này nhân bản dây chuyển sản xuất không nên có cảm giác. Trên cái thế giới này có trong biến hóa gọi biến gì? A Phi liền là dẹt trắng trong một cái, kỳ hoa một tớt. bị tổ trước đó bắt trước liền là A Phi nói chuyện hành động, thả bản thân. Cái này rệt trắng từ địa bên trong toát ra bán vóc dáng, ở trước mặt hắn là một gốc kỳ lạ đối thoại. Diệp tử thưa thớt, tử sắc trên cành cây đỉnh lấy tử sắc cầu, cầu bên trên có đầu hướng ngang mai, một loạt dọc đơm, dị dạng, xinh đẹp, xem như một cái người thực vật. Rệt trắng nháy mắt đối với nàng sinh ra hảo cảm, muốn hay không gọi phối. Ngạch, thực vật mà nói, phải gọi thụ phấn a rét trắng nhéo đầu, ngươi tốt ta, năng nói chuyện sao? Tử Câu may đột nhiên mở ra, lộ ra hai hàng hàm răng bén nọn. Năng nói chuyện a? Tử Câu hướng phía trước bắn ra, tướng dẹt trắng đầu ngầm lấy, dùng sức. Rét trắng liền thành không đầu rét trắng, cho nên nói, chữ sắc trên đầu một cây đao. Đạo lý này thích hợp với thực vật, động vật. Nghĩ suy nghĩ một chút, hắc quả phụ chi chu cùng bỏ ngựa dao phối xong ăn hết hùng bản năng. Đặt ở người phía trên cũng không khác biệt. Anh hùng khó qua hải mỹ nhân. Đây là đạo lý này xinh đẹp văn học tu từ thủ pháp. Thông tục một chút giảng, chết ở trên bụng nữ nhân đẹp trai không biết có bao nhiêu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 rét trắng mục đích là công kích nhị dạ, ở không có mục tiêu thời điểm, chỉ ở dưới địa tiềm hành. Cứ việc đối với mặt đất mang theo trả cờ dạ đủ loại thực vật có nghi hoặc, bọn họ vẫn là không có thò đầu ra, chuẩn bị không nhìn. Nghi hay lắm. Khoai tây địa lôi to lớn nhất tác dụng liền là đem dẹt trắng từ địa phía dưới đi ra, đi qua du nhân cải tạo hậu thổ đậu địa lôi có thể sâu lặn xuống lòng đất đuôi ra, dài mấy cây số, rộng trung mấy trăm mét bãi mìn hoành nhánh ở trung gian khu vực. Rét trắng có ba loại lựa chọn, đệ nhất, chậm gỡ mình, thế nhưng là bọn họ cũng sẽ bị kéo ở chỗ này. Nhị dạ liên quân vừa đến, bọn họ nguyên bản mục tiêu chiến lược liền thất bại. đệ nhị.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 Du nhân cảm thụ dưới mặt đất truyền đến liên tục chấn cảm, nội tâm thoải mái dễ chịu. Đây là rệt trắng tiếp xúc lôi dẫn phát bạo tạc. Địa phía dưới bạo tạc cùng mặt đất khác biệt, sẽ không dẫn phát mảnh vỡ công kích, công kích phạm vi tương đối nhỏ. Nhưng để ép bùn đất sẽ giống nói không chủ định một dạng đem ngươi nội tạng chen đi ra, tử trạng thi thảm, không thua bất luận cái gì tai nạn xe cộ hiện trường. Liên tục bạo tạc qua đi, rệt trắng hành động đình chỉ Nho nhau từ dưới mặt đất buốt lên ra mặt, số lượng có hơn 8.000 có chừng 1.000 nghìn trắng từ chắc rước di động, chuẩn bị đi vòng qua. Thông qua trạm cờ dạ vô hạn điện, du nhân đem lọt lưới rệt trắng số lượng cáo chi chữa bệnh hậu cần bộ đội.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 xung là mã phu tiểu nhẫn thôn nhị dạ đánh một chút xuôi gió trận chiến ném ném nhẫn cụ cũng vung cờ hò hét vẫn là rất xuất sắc la ẩn thủ lĩnh liên quan mục là bộ đội này trên danh nghĩa chỉ huy trên thực tế quản lý giả của ẩn vô vi xem như hộ rủ kỳ thành thành chủ vô vi quản lý là một nhóm vô pháp vô thiên tù phạm quản lý trình độ cùng sự sự thủ đoạn có thể thấy được lốn lốm hơn nữa hắn vốn cũng là thực lực không tầm thường thượng nhẫn liên quan mục tử yếu không có quyền lực mừng rỡ làm một cái không cần lao tâm lao lực vật biểu tượng hai người phối hợp tương đối vui sướng sạt rổ thu đến du nhân thông tin sau đối lệ cụ hãy ăn hát nói đội trưởng Địch nhân dự tính 30 phút sau đến. Thu đến. Geku Heat gật gật đầu, đối thủ ra lệnh, lập tức chuẩn bị kết giới. Thủ hạ rời đi, Geku Heat đối Sazzo nói, ngươi cũng đã liên tục công tác thời gian dài như vậy, muốn hay không nghỉ ngơi một cái. chương 659. Z-trắng tiến công chiến thuật một trong liền là dùng mệnh đi dò xét, dù sao đều không phải đáng tiền đồ chơi, chí ít ở ổ bị tổ xem ra là dạng này. Về phần Z-trắng nhân bản thể vốn có hay không ý nghĩ, không biết được. Đoán chừng là không có, bọn họ tồn tại cùng ảnh giả phân không sai biệt lắm đối nhau không có, đối chết hay chưa sợ hãi, nói người thực vật đánh giá cao bọn họ bản chất. Dẹp trắng nhân bản thể nhóm phân ra một bộ phận, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, có lẽ là cảm giác năng lực không tệ, có lẽ là đều là thực vật. Dẹp trắng có thể cảm giác được du nhân bố trí một đồn thực vật. bọn họ tránh đi đại bộ phận khoai tây địa lôi, ngoại trừ không cẩn thận dẫn bạo mấy cái, không có quá lớn tổn thất. Cái này khiến dẹp trắng quần thể có chút động, dù sao cũng đã chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Du nhân chậm rãi đi tới, trong miệng ngậm thảo căn, treo binh sĩ làm bộ dáng tương đối cần ăn đòn. Hắn không có nói, chỉ là đưa ngón trỏ giang biểu hiện trêu tức dẹt trắng ngược lại là không có mắt lửa, mấy cái sung làm người chỉ huy nhân vật tụ cùng một chỗ, chỉ có một người phía trên. Thế nhưng là còn có một tập không biết công dụng thực vật. Mọi người đều là thực vật, ai sợ ai? Tiếp tục kéo dài thêm, chiến lược thất bại. Cái gì hạ chẳng cần ta nói rõ sao? Cuối cùng quyết định là lên đi, dù sao không sợ chết, dù sao đều là chết. Đại bộ phận dẹt trắng dùng thể chế làm ra nhánh cây vót nhọn, ném mạnh. Thực vật so với người thực vật có to lớn thế yếu, liền là không có cơ động. Mấy ngàn dẹt trắng, mấy ngàn nhánh cây vót nhọn, có thể nói là phô thiên cái địa. Hô. Dù nhân xoa xoa cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, may mắn lao tử sớm có chuẩn bị. Đại lượng rau diếp lên dạng xuề ô diệp tử bán ra ném nhánh cây vót nhọn. Về phần bình những cái tia, đầu Hà Lan Tay xuất bóng bản lớn nhỏ đầu Hà Lan trực tiếp đúng. Tư trình thể tôi nói, hậu phương thực vật tổn thất không lớn, tổn thất to lớn nhất là trôn ở mặt đất khoai tây địa lôi trên cơ bản bị trước giờ dẫn bạo, bất quá bọn chúng cũng đã hoàn thành bản thân lịch sử sứ mệnh, xem như chết có ý nghĩa. Khoai tây địa lôi uy hiếp vừa đi, dẹp trắng phát khởi quyết tử công kích, hỏa diễm gốc cây chuẩn bị, một loạt cây thấp cái quạng đằng dâng lên hỏa diễm. Đầu Hà Lan Tay trong tay, Đậu Hà Lan súng máy chuẩn bị phát. Đậu Hà Lan tay phổ thông Đậu Hà Lan đi qua hỏa diễm gốc cây ra chỉ sau, biến thành hỏa Đậu Hà Lan. Hỏa Đậu Hà Lan ngoại trừ hỏa diễm thiêu đốt tổn thương, còn sáp nhập vào bạo độn trạc cơ ra. Nói một cách đơn giản, liền là đem đạn biến thành tay lôi. Bang, sẽ bảo tạc. Đậu Hà Lan thủ môn chỉ đánh một vòng, liền tức giận. Bị tạc mộng dẹp trắng coi là Đậu Hà Lan tay không thể liền, ngắn ngủi trần chờ sau, tiếp tục công kích. Sở dĩ nhượng Đậu Hà Lan tay tạm dừng kích, một là, bởi vì đạn chỉnh có hạn, hai là, Đậu Hà Lan tay không có lực xuyên đấu. Dẹt trắng càng ngày càng tới gần Đậu Hà Lan tay, cảm giác thắng lợi trong tầm mắt. Mặc kệ những cái này kỳ quái thực vật bao nhiêu lợi hại, không có cơ động vùng phía dưới, một khi bị gần, kia chính là ổn thỏa biến ngắm. Hàn băng tay chuẩn bị. Du nhân cố ý đem Dẹt trắng thả gần, dập tắt hỏa diễm gốc cây sau, xếp sau Hàn băng tay phát lam sắc Đậu Hà Lan đạn. Hàn băng tay số lượng xa xa ít hơn so với cái khác tay, chỉ có một loạt, nó tác dụng không ở chỗ giết địch, mà ở đối hạn chế Dẹt trắng công kích tốc độ. Hàn băng Đậu Hà Lan đạn ở trên Dẹt trắng, rất nhanh liền biến thành đúc nên từng tòa hình người băng điêu. Rơi vào khoảng không đạn cũng không có lãng phí rơi vào trên mặt đất cửa hàng một mảnh trượt băng trận. Siliu đằng sau dẹt trắng hãm không được xe, dẫm lên băng mặt mũi, khoa tay múa chân mà chuẩn đi ra ngoài, hoặc là đâm vào phía trước băng điều, đem đông cứng dẹt trắng rạ dạ dạng làm một khối một khối. Hoặc là từ băng điều khe hở bỏ qua đi. Bỏ qua đi thảm hại hơn, bởi vì bọn hắn phát hiện phía trước trên mặt đất phủ lên bụi gai địa thứ, cùng tiên nhân trưởng, cây sừng rồng. Bụi gai địa thứ liền không nói, vạch qua liền là cùng bị đại hình họ mèo động vật quào qua một dạng, tạm thời không chết được. Có chút là chuyển hướng hai chân hướng phía trước trượt, tư thế kia đụng vào tiên nhân trưởng, cây xương rồng, chợt trợ coi như không có đinh đinh dẹt trắng cũng là phát ra khó mà diễn tả bằng lời tiêu thảm. Nếu như là phổ thông nghỉ ra bộ đội, lúc này tâm lý áp lực đủ để cho bọn họ nháy mắt sụp đổ à? Dẹt trắng nhóm chỉ là thoáng dừng lại, rút lui, chuẩn bị tập hợp lại. Đến bước này, một vạn dẹt trắng chiến tổn cũng đã vượt qua một nửa. Nghĩ rút lui, du nhân còn không giống ý nữa nha, cũng không phải nhà người, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ta không muốn mặt mũi sao? Hỏa diệm gốc cây chuẩn bị, thủ môn chuẩn bị, công kích. Lần này, tất cả tay đều ra nhập công kích trận liệt. Cuối cùng hàng cây nô cầu thủ ném bóng, cây nô pháo, cây cải bắt cầu thủ ném bóng dưa hấu cầu thủ ném bóng, băng dưa cầu thủ ném bóng bắt đầu phát huy. những cái này cầu thủ ném bóng phương thức công kích là ném, nhanh tương đối chậm chạp, nhưng là công kích chính viễn. bọn chúng mục tiêu công kích là dẹt trắng xếp sau, các đứt dệt trắng rút lui lộ tuyến. một đụn thực vật mặc dù không nghĩ nghệ gì ngũ chỉ sơn công kích, cũng không giống tệ luận cơ quan pháo bao trùm công kích, thậm chí một đụn chế tạo thực vật còn manh nhưng là tạo thành giết chó hiệu quả tuyệt đối không thể so với hai người trước kém. phía trước có tay sau có cầu thủ ném bóng, dưới mặt đất có khoai tây địa lôi, cái này dệt trắng nhóm tuyệt vọng, không cam tâm nguyên địa chờ chết dệt trắng nhóm nhảy dựng lên. nhưng mà chúng ta đều biết rõ một khi nhảy dựng lên, vậy liền cùng địa ngắm một dạng, một mực làm bộ mình là gốc cây tiên nhân trưởng, cây xương rồng, phát huy, trước đó chỉ là bị động đoạn tử tuyệt tôn, hiện tại bọn chúng phun một cái một cây tiên nhân trưởng, cây xương rồng, đâm, chuyên môn nhìn chằm chằm nhảy dựng lên dệt trắng đánh, từ dệt trắng nhảy dựng lên tư thế tiên nhân trưởng, cây xương rồng, phát góc độ cùng thời cơ đến xem, lần này là chủ động đoạn tử tuyệt tôn sát suất vẫn như cũ tương đối lớn, nhảy dựng lên dệt trắng cùng sủi cảo một dạng rơi xuống, còn có biện pháp gì? so với tựa hồ vô cùng vô tận đậu hà lan khoe địa lôi liền lộ ra có thể rất nhiều. Còn thừa rệt trắng nhao nhao hướng dưới mặt đất chui ầm ầm ầm khoai tây địa lôi bạo tạc đem mặt đất chấn động đến cùng theo ma thảm dường như cuối cùng có thể sống sót chui vào dưới mặt đất rệt trắng còn có bao nhiêu không đến một nghìn chiến quả còn rộng rãi lấy du nhân hài lòng tương đối thỏa mãn xì cả ma xuất lính bộ đội tiếp viện nghe được bạo tạc thanh âm cảm thấy mặt đất chấn động cảm giác lì dạ điều tra xì cả ma nói ra rất nhanh hắn thu đến không có bầy dập báo cáo trong đó một cái trả cờ dạ cảm giác loại hình lì dạ do dự một cái nói ra cảm giác được đại lượng trả cờ dạ cá thể Bao nhiêu? Số lượng khả năng ở năm vạn tà hữu. Si Cacamad từ trước đó liên lạc với phán đoán, phía trước dệt trắng số lượng nhiều lắm là 2 vạn, bộ thứ nhất đội bờ biển xuất hiện dệt trắng số lượng ấn chứng điểm này. Như vậy năm vạn là cái quỷ gì? Hắn không biết là, cảm giác nì Dạ đem du nhân chế tạo một bộ độn thực vật cũng tính toán ở bên trong. Bất quá giống như cũng không tật xấu, dù sao dệt trắng trên bản chất cũng là thực vật. Nếu như địch nhân thực sự là năm vạn, như vậy bọn họ cái này 5000 người đi lên liền là đưa đồ ăn. Si Cacamad nhìn Sino. Chương 660.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 địch nhân dự tính 30 phút sau đến. Thu đến. Geku Hai gật gật đầu, đối thủ ra lệnh, lập tức chuẩn bị kết giới. Thủ hạ rời đi, Geku Hai đối Sazuo nói, ngươi cũng đã liên tục công tác thời gian dài như vậy, muốn hay không nghỉ ngơi một cái? Chương 661. Từ Cự Ly tới nói, Kaka cùng Nệ Dị chạy tới Vân Ẩn bờ biển Tây Cự Ly không sai biệt lắm, nhưng là ai bảo Kaka có thời không nhận thuật đây. Dụ một cái là đến, cho nên Kaka đến thời gian còn tại Nệ Dị trước đó, dù là Nệ Dị sử dụng giới nghị dạ bản vũ không thuật. Từ vừa mới bắt đầu, Kaka đối với Phi Lôi thần thuật định nghĩa liền là chuẩn bị kỹ năng và chạy trốn chiến thuật. Không phải hắn không muốn giống Nạ Mị cả giờ mì nạ tổ ứng dụng phi lôi thần thuật, mà là không có như thế siêu cường phản thần kinh cùng nháy mắt phán đoán năng lực. Đây là thiên phú, không phải cố gắng có thể di bổ nhược điểm. Địch Sinh nói, thiên tài, 1 phần trăm là linh cảm, 99 phần trăm là mồ hôi, đây là mọi người đều biết, nhưng đây chỉ là nửa câu đầu, nửa câu sau là, thế nhưng 1 phần trăm linh cảm thường thường so 99 phần trăm mồ hôi đến trọng yếu. Bất đắc gì, nhưng lại là hiện thực. Bất quá, thức có sở trường, tất có sở đoạn. Cả cứ có bản thân thiên phú, không tất yếu xoắn ở phi lôi thần thuật phía trên. Tựa như dốc ly Thiên Phú ở trên Thể Thuật, nếu như hắn một mực xoắn xuýt ở Nhận Thuật cùng Thể Thuật, chỉ sợ là cả một đời đều không cách nào từ nhận giáo tốt nghiệp. Cố gắng cho tới bây giờ đều là chuyện tốt, nhưng muốn tìm đối phương hướng, Cả cờ chạy tới bộ thứ nhất đội lúc, Tẹt nẫn tiểu phú bà chính đang dậy vò nàng cơ quan pháo, thế là hắn liền liền rứt thoát ngốc ở phụ cận bảo hộ nàng, để tránh bị người đánh lén. Nhất cụ lắp ráp hoàn tất sau, cả cờ thì càng không có phát hiện tất yếu, lẳng lặng nhìn xem Tẹt tiểu phú bà trang liền tốt. Bằng lương tâm giảng, dạ cơ quan pháo uy lực một nửa, chủ yếu dựa vào đạn bạo tạc, phát ban đầu động năng quá nhỏ nhanh thậm chí không bằng người công phu đầu nhập phi tiêu, sở dĩ tạo thành lớn như vậy phá hư, chủ yếu là dẹt trắng am hiểu thủy độn, nhưng từ mặt biển tiến tới công, theo kinh thường biển tiến lên ưu thế, ở đặc điểm công kích đến biến thành thế yếu, Dẹt trắng cũng không phải thật ngu xuẩn, chí ít hiểu được chìm vào đáy biển tránh né, nếu không thương vong càng lớn. Nhưng mà điểm ấy lực phá hoại, đối với hế thổ chuyển sinh thể liền không đáng chú ý vướng chi đại bộ phận hế thổ chuyển sinh thể thực lực so dẹt trắng cao hơn một mảng lớn, nghẹn kháng nghẹn kháng, phòng ngự phòng ngự, ở rệt trắng liên miên liên miên ngã xuống sau, những cái này hế thổ chuyển sinh thể liền lộ ra hạc giữa bầy gà, đa biết rõ rét trắng số lượng tuy nhiều nhưng là chỉ cần định ở một đoạn thời gian trợ giúp vừa đến dẹp trắng số lượng ưu thế mất đi như vậy hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian nhưng là huế thổ chuyển sinh thể liền khác biệt bọn họ là bất tử còn không biết ra rời trả cờ dạ vô hạn một khi đột phá phòng ngự hậu phương bộ chỉ huy liền sẽ bại lộ không thể nghi ngờ một khi bộ chỉ huy bị phá hủy toàn cục liên lạc không có từng cái bộ đội liền sẽ lâm vào một mình tác chiến hoàn cảnh dễ dàng bị người đánh chúng tiêu diệt bởi vậy đại mệnh lệnh từng cái tinh anh chủ động đánh lén huế thổ chuyển sinh thể cả cơ nguyên bản mục tiêu là kìm cả cụ cùng cả cụ hai huynh đệ hai cái này huynh đệ bị xưng là sử thượng hung ác nhất tội phạm chiến tích chủ yếu chiến tích có ba cái nhất bị kỳ u bi nuốt vào một tu lễ ở nó trong bụng ấy long trời lỡ đất được kỳ u bi chủ động đem bọn họ phun ra từ đó hai huynh đệ thì có kỳ u bi trả cơ dạ có thể tiến hành kỳ u bi hóa nhị đánh lén đệ nhị lôi ảnh cùng đệ nhị hồ ca cũng giết chết đệ nhị lôi ảnh ba xuất lính làm phản bộ đội truy kích đệ nhị hồ ca hai người cùng sẻn rủ tổ bị dạ mạ đồng quy vu tận chiến tích trói lọi giới nhị ra ít có muốn phục sinh thập vĩ cần 9 cái vĩ thú xác thực nói phải 9 cái vĩ thú chạ cơ dạ có phải hay không hoàn chỉnh bí thú kỳ thật không ảnh hưởng thập vi phục sinh ảnh hưởng chỉ là thập vi thực lực xả xù kệ cho Obito đưa một đoạn bắt vĩ chương ngư cần bắt vĩ trả cờ dạ cũng đã tới tay cho nên chỉ kém kỳ bị trả cờ dạ kỳ thật coi như không có xả xù kệ đưa chương ngư cần chiến trường còn có phía trước bắt vĩ gì nụ gì kỳ gột ly so hắn lên cắm vào bắt vĩ trả cờ dạ cũng có thể vĩ thú hóa từ điểm ấy tôi nói các bù tổ là triệt để thất sách là báo không đối xứng vẫn là không thèm để ý không biết được cả chỉ biết là oubi vì kỳ oubi trả dạ sẽ xuất hiện ở nơi này ngồi một đợt Sau khi kìm cả cụ cùng dìm cả cụ xuất hiện, cả cơ cải biến chủ ý, giao cho cùng bọn họ rằng coi là gì? Bởi vì cả cơ thấy được một người, cạ tu gian. Cái này làm tóc người kia phía trên mang theo nồng đậm dáng vẻ thư sinh, cùng nhị ra khí chất không hợp nhau. Nói như thế nào đây? Chỉ nhìn một chút liền có thể dán lên ấm nhát hiệu. Điêu hoa xẻn rủ công chúa, phía trên ôn tồn lễ độ khí chất ấm. Phim Hàn kinh điển tiểu đoạn một trong. Nhưng mà chúng ta đều biết rõ, phim Hàn có hai đầu định luật Nếu như là ấm phía trên công chúa, công chúa tất định là truy cầu cùng tự do. Phía trên hoặc lệnh như băng, hoặc bá đạo nhân vật nam chính. ấm là phù hợp nam số 2 Nếu như là công chúa phía trên ấm, rất rõ ràng chính là cho ấm dán lên tử vong lạt, cách chết không xa, nếu không còn có nhân vật nam chính chuyện gì. Cái này liền nam số 2 đều trộn lẫn không hơn, linh cơ hộp. Cả tù gian chết bởi lần thứ hai giới nghĩ ra đại chiến, tuổi còn trẻ, 30 tuổi không đến, hắn tử vong lạt sú nà mắc bệnh sợ máu nguyên nhân một trong. Cả tụ gian nhìn xem chiến trường chém giết mi dạ, ánh mắt đau thương, nhưng mà thể lại không tự chủ được. Cùng hắn đối chỉ là đã từng hảo hữu, ạ Kỷ Đoạn, quả nhiên là ngươi a. A Kỷ Mị cáo dạ, ánh mắt phức tạp, hắn niên so cả tụ gian nhỏ hơn rất nhiều cùng cả tù gian quan hệ cũng vừa là thầy vừa là bạn. bởi vậy hắn cũng so những người khác càng hiểu hơn linh hóa thuật lực sát thương. nhất định phải ngăn cản hắn, không thể cho hắn sử dụng linh hóa thuật cơ hội. đây chính là ạ kỳ mỉ triệu cáo giả lúc này ý nghĩ. xin lỗi a, cáo giả, ở loại này hướng hạ gặp mặt, may mắn. cả tù gian nói may mắn là bởi vì cả bù tổ đối với linh hóa thuật tựa hồ không đủ giải, trực tiếp đem hắn phái đến tuyến đầu tác chiến. linh hóa thuật mạnh nhất địa phương là linh hóa thành linh hồn, không nhìn cự ly ám sát. sử dụng linh hóa thuật lúc thuật giả thể không người khống chế, là yếu ớt nhất giai đoạn. lúc trước cả tù gian liền là chết bởi tiền tuyến có thể thấy được lúc ấy cổ nỗ hạ binh lực cũng đã khẩn trương đến trình độ nào đó cũng có khả năng là cả bộ tổ đối với linh hồn hóa linh hóa thuật khá kiên kỵ đáng giận a vế thổ chuyển sinh a kimi chia cáo da nghiến răng nghiến lợi nhất định phải ngăn cả ta ở chỗ này cả tù gian nói ra ta biết rõ a kimi chia cáo ra gật đầu ngạch quay giầy một cái xin lỗi cả cơn xuất hiện ở hai người trung gian ôn chuyện sự tình sau này hãy nói cả cơn cử... a kimi chia cáo ra giật này mình người cũng là cô nỗ hạ nì ra cả tù gian hỏi là cả tù bối ta là hướng nhất tộc Cạ cờ lần đầu gặp mặt. Cạ Cợ lễ phép trả lời, sau đó đối Ạ Kỳ mỉ tria cáo già nói ra, "Ạ Kỳ mỉ tria tiền bối, có thể đem trận này chiến đấu nhượng cho ta sao?" Cái này, lý do đây. Ạ Kỳ mỉ tria cáo dạ do dự, dù sao Cạ tù gian là hắn bằng hữu, hơn nữa hắn là hiểu rõ nhất hắn năng lực nhân. Chương 662. "Đệ nhị đây, phong ấn cùng linh hóa thuật đều là Tuna đại nhân giao cho ta, những cái này ân không thể không trả." Ngậy. "Nếu như nàng có thể đem đống tiền sổ nợ rối mù trả liền hóa mỹ." Cạ nói ra, Tuna, nàng vẫn đứa thích đánh bạc a." cả tù gian lúng túng nói ra hiện tại không cá cược tiền bối khả năng không biết sú nạ đại nhân bây giờ là cổ nổ hạ đời thứ năm hộ cả nếu như tiếp tục cược xuống dưới cô nổ hạ một ngày nào đó sẽ bị nàng thua ở đánh cược trên bàn vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi cả tù gian nghe được sú nạ là ngũ đại mục thời điểm sắc mặt cư nhiên là kinh dị biểu hiện nhìn đến hắn đối sú nạ gặp cược tất thua thuộc là hiểu rõ cả cựu quay đầu đối hạ kỳ mỉ chìa cáo ra nói ạ kỳ mỉ tiền bối nơi này liền yên tâm giao cho cho ta đi địa phương khác còn cần nhân thủ tốt được rồi hạ kỳ mỉ cáo ra thở dài Liên quân Nghị Dạ số lượng vốn là bị dẹt trắng nguyên ép, coi như kẻ lần trả cờ dạ cơ quan pháo kỵ một lần cũng vẫn là nguyên ép. Hắn thật lãng phí một giây thời gian, khả năng liền là nhiều một cái Liên quân Nghị Dạ hy sinh. Cả cớ 10 ngón chỉ hướng lên thiên không, đầu ngón tay giống như hỏa sơn buộc phát nhất bản phun ra vô số trong suốt sợi tơ. Sợi tơ phun trào đến giữa không trung, như như lưu tinh rơi xuống, những cái này sợi tơ cấu thành từ không trung đến trên mặt đất vòng tròn hình dáng to lớn lồng chim, bao trùm ước chừng đường kính 100m khu vực. Liên quân các Nghị Dạ đại bộ phận không biết chuyện gì xảy ra, còn không kịp làm ra ứng đối, trên bầu trời lại hạ xuống hàng ngàn hàng vạn sợi tơ. Doa đến bọn họ tranh thủ thời gian né tránh, chỉ là một trận hoa mắt làm sao. lung tung phát hiện, những cái kia dây mục tiêu chỉ có diệt trắng. Lồng chim đã thành, trong lồng địch nhân cũng liền thành chim trong lồng. Những cái này công kích dẹt trắng là ký sinh tuyến. Chính đang chiến đấu diệt trắng, chỉ cần chúng ký sinh, hình đều là dừng lại, mặc cho nhỉ dạ công kích rơi vào phía trên. Có chút nhất thời không ai công kích, một tay tách ra ở lại dính, một tay để lại đỉnh đầu, uốn éo, giang rắc, xương cổ bẻ gãy thành âm. Cái này, coi như đầu góc phản ứng chậm một chút cũng không sai biệt lắm rõ ràng. Đây là quân đội bạn kỹ năng, chỉ là là ai đây? lúc này, cạ cừu vô vu tay, nếu như đặt ở xuyên Việt trước đó, đại khái là muốn đến một câu, aap kẹn xùn cờ dùng giọng london trang một đợt. đáng tiếc điều kiện không cho phép. xin lỗi, nơi này cần thanh trang, mời các vị có thứ tự từ đường khâu khe hở trong suốt. bạn nhắc nhở, dây sắp bén, không muốn tay. cạ cừu nói xong, mở rộng dây chỉ thấy khe hở. người kia là ai? rất nhiều người đưa ra vấn đề này. trong lúc vô hình, cạ cừu lắp không tận lực, văng ở trong lồng chim nỉ dạ không ít, không giải thích, giơ tay lên, lại là lít nha lít nhít ký sinh tuyến rủ xuống xuống tới. liên quân trong có không ít là cổ nổ han dạ tự giác đi ra ngoài, thuận tiện kêu lên quen biết đồng đội. Càng ngày càng nhiều người đi ra ngoài, có ít người coi như đầy bụng nghi vấn cũng ma ma thẳng thẳng đi theo. Anhu, ra đi. Thảo, thật rất sắc bén. Không cần phải nói, những cái này liền là không để ý cả cựp nhét nhở, tay bộ phận kêu nhân. Như vậy vấn đề đến, cả cựp nếu là không nhắc nhở, cố ý dây vào gián điệp có phải hay không sẽ thiếu một chút. Người nhân thuật, thú vị. Cả tù gian nói ra, đây là kết giới. Vật lý kết giới, thanh tràng chuyên dụng. Cả trả lời, thình lình cả cựp bắn ra tia tuyến. Cả tù gian muốn dùng phi tiêu rời ra trung phi là chậm một đường, tế tuyến ở trên phi tiêu dập đầu một cái, hơi cải biến phương hướng, đâm vào cạ tủ gian bả vai, cạ cự hướng ngang kéo một phát, tức hấp tướng cạ tủ gian cánh tay cắt đứt, chỉ là cạ cự không có tiến một bước động tác, an tính chờ đợi cạ tủ gian khôi phục. điểm ấy thương thế, cạ tủ gian đại khái dùng một dây liền hoàn toàn khôi phục. ngươi hẳn là thừa cơ đem ta phong ấn, thời gian không đủ, cạ cự vừa mới công kích là nghĩ thí một cái, vế thổ chuyển sinh phải chẳng có chỗ tăng cường, từ khôi phục phương diện tốc độ nhìn, nhanh đại khái 50% thể vẫn có điểm cường cường rắn. nếu như là dưới trạng thái bình thường cạ tủ gian. Cho dù là đang bị đánh lén hôn phía dưới, tránh ra một kích kia không khó. Chẳng lẽ là huế thổ chuyển sinh thể tồn tại thời gian càng dài, thực lực khôi phục được càng nhiều? Vẫn là cả vũ tổ kỹ thuật lại sử dụng quá trình bên trong, không ngừng lưu hóa, lại hoặc là bị phong ấn huế thổ chuyển sinh thể số lượng gia tăng, cả vũ tổ có dư thừa lực lượng cùng tinh lực tiến hành lại phân phối. Cả cừ không có ý định liền dạng này tướng cả tủ gian phong ấn, thời gian không đủ chỉ là thuận miệng qua loa. Nếu như muốn phong ấn, tiếp tục công kích không được sao? Ta linh hóa thuật dùng đến còn chưa đủ thuần thủ, cùng một chỗ luyện một chút. Cạ nói ra, ngươi hẳn là biết rõ linh hóa thuật có khả năng tạo thành phá hư nếu như ta thắng, hậu quả khó mà lường được. Cả tu gian nói ra, chính xác ứng đối phòng ngự cũng ứng đối linh hóa thuật phương thức hẳn là cái giới, tốt nhất là có thể đối linh hồn tạo thành tổn thương cái giới. Thì như tứ tử viêm trận, ta sẽ không thua. Cả cực tự tin, hắn linh hồn thế nhưng là có thể xuyên thấu thế giới bích lũy tồn tại, đó là ngay cả yêu quái nhất tộc đều cảm thấy chấn kinh cường độ. Không khoa trương mà nói, giới này ra chỉ luận linh hồn, cũng liền suôn kỳ cả cụ dạ có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Ôn kỳ một tức coi như xong, cái kia ra hỏa chịu trọng thương, đang trốn lấy liếm vết thương đây. Lúc này hắn hẳn là trốn ở cái nào đó thầm trong góc nhìn chăm chú lên lần thứ tư giới nhị dạ đại chiến tình hình chiến đấu trước kia cả cự luôn hắc rệt là giới nhị dạ đệ nhất lao so, tam giới đệ nhất cầu thả hiện tại trịnh trọng nói lời xin lỗi hai cái này quang vinh xưng hào hẳn là giao phối ở suốt sủ kỳ một thước dùng linh hóa thuật a nói xong cả cự bắt đầu kết án cũng mặc kệ cả tù gian có phải hay không đồng ý lại hoặc là có thể hay không đánh lén cả tù gian nội tâm lóe qua một chút do dự cũng không muốn dùng nhưng là hắn ý chí cùng thể phản ứng cũng không nhất trí cả cự khẽ miệng vách lên quả nhiên Cả bù tô mặc dù không có trực tiếp xóa đi cả thủ gian ý thức, lại thời khắc chú ý hắn đoán chừng cũng đang hiếu kỳ linh hóa thuật đối với thổ chuyển sinh tạo thành ảnh hưởng. đều là ép cấp, dùng vì linh hồn phương diện nhất thuật, linh hóa thuật đối với thổ chuyển sinh có ảnh hưởng không kỳ quái. Thời khắc nâu chốt, cả bù tô trực tiếp đối cả thủ gian hạ một đạo mệnh lệnh. Cả thủ gian không hổ là linh hóa thuật lao lai xe, muốn đối cả cơ kết tấu, lại cơ hổ cùng cả cơ đồng thời hoàn thành. Linh hồn trạng thái cả cơ cùng cả gian mặt đối mặt, hai cái trạng thái khác biệt quá nhiều. Cả cơ linh hồn thực, như là thực thể, mà cả thủ gian linh hồn hiện lên bán trong suốt trạng thái, đột phát ra Huỳnh quang, nhìn xem duy mỹ. Nhưng nhưng thật ra là linh hồn năng lượng ở tiêu tán, ý vị này sử dụng linh hóa thuật thời gian cũng không phải không hạn chế. Nếu không cả tù gian nhân ở trong nhà ngồi, lấy đầu người đối ngàn giảm bên ngoài, làm gì còn cần đến tiền tuyến. Lấy cả cơ dự kiến thức, cả tù gian linh hồn cường độ cũng là mạnh hơn xa người bình thường. Tựa như học tập phi lôi thần thuật cần đối không ba động mất cảm, linh hóa thuật cần khác hẳn với thường nhân cường độ linh hồn. Cho nên nói, có chút ép cấp nhận thuật cũng không phải dựa vào cố gắng liền có thể học được nhẫn thuật, còn cần phần cứng duy trì. Chương 663. Lúc này cả cơ cùng cả tụ gian linh hồn so sánh, không khác hạ nguyệt với đông đóm. Cái này trung gian cự li không phải kỹ xảo có thể di bổ. Nếu để cho cả cớ đến hình dung, biết dùng dốc hết toàn lực, cho nên cả tủ gian an tâm. Ở linh hồn trạng thái dưới, các cớ kẹn sẩy gằng nhìn qua tựa như một khóa thiêu đốt thái dương, bốn phía đều là lam bạch sắc hỏa diễm, nhìn qua xinh đẹp chí mạng. Có cái gì vấn đề sao? Các cớ chú ý tới cả tủ gian ánh mắt khác thường. Không có gì, liền là ngươi nhãn tỉnh rất xinh đẹp. A, có đúng không? còn là lần thứ nhất có người nói như vậy. Bị một cái nam nhân như thế khen, còn không có ý tốt. Lần trước linh hồn mặt đối mặt đối tượng là ấy đã dạ, ấy đã dạ năng nói cái gì lời hữu ích có chuyện cũng là liên quan đến 18 đời tổ tông một loại kia. Cẩn thận. Cả tù gian đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Bàn tay hắn đột nhiên hóa thành một chôi cờ tỉ mạn, đâm tới, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không có hé thổ chuyển sinh thể thời cứng ngắc. Cả cơ lấy tay bắt lấy cờ tỉ mạn. T. Các cơ cả cảm nhận được đã lâu đau đớn, hắn cầm đao tay hất lên, liền đao dẫn người tướng cả tù gian ném ra. Trên bàn tay có một đạo đao cắt đi ra vết thương, chỉ là không có máu tươi lưu đi ra. Các tu gian nhẹ nhàng tới, linh hồn trạng thái dưới, đối với năng lượng khống chế càng thêm tự do, tỉ như nắm tay biến thành dao, ngươi có thể biến thành tuấn phong ngự. Hoặc là biến thành đao cùng ta đối bính, lấy tay đi bắt là sẽ thụ tổn thương. Này, mắt thấy cả cờ trên tay vết thương trong nháy mắt khôi phục. Được rồi, là ta chưa nói. Bất quá ngươi giống như đối linh hóa thuật ứng không cần đủ số lượng. Ần, rất ít khi dùng, cũng không có phương diện này tư liệu. Trầm mặc một cái, cả tù gian nói ra, trách ta, mặc dù ta là linh hóa thuật tu luyện giả, nhưng là đang ta nhìn đến, thuật này thật sự là quá nguy hiểm, đã từng một lần muốn hủy đi. Thế nhưng là dù sao là tiền nhân khai phá nhân thuật, ta không có quyền lực làm như vậy. Thế nhưng là liên quan tới linh hóa thuật tâm đắc, ta cũng không có giao cho Suna. Xin thứ lỗi. Tất cả mọi người đều ở truy cầu cường đại nhận thuật hướng phía dưới, lại có người cảm thấy từ nhận thuật quá mức cường đại, muốn hủy đi. Thực sự là giới nỉ dạ một dòng nước trong. Người như vậy ở như thế tàn khốc giới nỉ dạ, bị chết đặc biệt nhanh a. Cả cơ đưa tay, linh hồn năng lượng ở trong bàn tay ngưng tụ, một trận loạn nguy sau, biến thành một thanh. Cốt rắn đuôi chuông. Ngươi học được thật đúng là nhanh. Cả tù gian sắc mặt cổ quái, lúc trước vì học tập linh hóa thuật, sử dụng tốt linh hóa thuật, hắn thế nhưng là tốt mấy lần linh hồn tán loạn. Ta học cái gì cũng nhanh. Ở liên quan đến linh hồn cùng trạng cơ dạ chế, cả cước giống như âm năm năm nội lực võ giả. Học võ công gì đều nhanh, thiếu chỉ là thực chiến. Lại tới, cạ tù gian lần nữa nhắc nhở. Cạ bù tổ đã có kinh nghiệm, không dám hoàn toàn xóa đi cạ tù gian ý thức, sợ bị cạ cương lịch hướng truy tung. Bởi vậy hắn cách một đoạn thời gian lần tiếp theo cưỡng chế mệnh lệnh. Đối mặt cạ tù gian công kích, cạ cương đưa tay, giơ súng. Cạ tù gian đương nhiên sẽ không biết rõ thương loại này đồ vật, liền là khi người khác dùng đồ vật chỉ ngươi thời điểm, ngươi sẽ nghĩ đến vô ý thức né tránh. Chống chi hiện tại hắn phía trên rắc quan thứ 6 liều mạng đỏ đèn. ầm, ầm, ầm, liên tiếp 3 phát dùng linh hồn chế tạo quân rắn đuôi chung là có thể phát đạn, chỉ là nguyên lý không phải lợi dụng thuốc nổ. ba khỏa linh hồn tạo thành đạn hiện lên xếp theo hình tam giác, tốc độ đồng dạng, cũng chính là cùng phi tiêu tương đối. chỉ là ba khỏa đạn ở không trung hóa thành con bê con lớn nhỏ thương lang. hiểu chưa? cạ cứ lại đang đạo văn, dùng là thập lưỡi đao kha nhà thái. sợ tạ ụa khắc linh hồn phân liệt. chủ yếu là lúc này quá hợp với tình hình, không cần thật xin lỗi lâu bảo margen. biến hóa quá nhanh, cạ tù gian bất ngờ. ba đầu thương lang phân biệt cắn lấy chân trái cùng hai đầu trên tay, to lớn lực cắn nhượng hắn không thể động đậy. làm tốt, để cho ta giải thoát ta. Cả tù gian bình tĩnh nói ra, hắn năng cảm giác được. So với lực án, thương lang sẽ rách lực lượng càng lớn, có thể đem hắn linh hồn sẽ thành mảnh vỡ. Không, ta tử vừa mới bắt đầu liền không có dự định làm như vậy. Cả cựu nói ra, tiền bối hẳn là có thể cảm giác được không chế đầu nguồn a. Là, năng cảm giác được. Cả tù gian dương mắt, đi lên nhìn, nhưng nhìn không gặp. Hơn nữa ta thể không bị không chế, không cho đi phá hư đường tuyến kia. Tựa như thế thổ chuyển sinh thể không cho phép bản thân kết thúc, đồng thời ở gặp phải lúc công kích sẽ tự động phản kích, Chặt đứt đường tuyến kia mà nói, tiền liền có thể khôi phục tự do. Linh hồn thăng thiên. Vâng dạng này tốt nhất, không, tiền bối vẫn là hiểu lầm. tuy nói một khi chặt đứt không chế, sẽ cưỡng chế linh hồn thăng thiên, đó là ở nhất bản vùng phía dưới, nhưng là tiền bối tu tập linh hóa thuật duyên cớ, hẳn là có thể chống cự một đoạn thời gian. cho nên ta cần tiền bối có thể lại hiện đời nhiều ở một lúc. cả tu gian trầm mặc một cái, ta phải nên làm như thế nào? có thể tự chủ tránh thoát thế thổ chuyển sinh có ba loại người, nhất, giống xạ xô di một dạng lấy từ ý chí lực tránh thoát, nhị, giống tin một dạng tâm nguyện thành đối hiện thế hoàn toàn không có lưu luyến, ba, giống mã đại dạng một dạng có năng lực nghịch hướng giải trừ thế thổ chuyển sinh. Cả tú Gian lại hiện thế Minh lộ ra có vĩnh viễn không cách nào buông xuống lo lắng, dù nà, chờ đợi Hoàng Tuyền tịnh thổ triệu hoán, sau đó chống cự là được. Ân, Cả cứ lại bắn một phát súng, đạn tinh chuẩn đánh chúng không chế Cả tù Gian dây. Trên mặt đất Cả tú Gian thi thể tức khắc hóa thành người chết thổ nhưỡng, lộ ra chết đi tế phẩm. Ta cảm thấy đến một cỗ hấp lực, tựa hồ có người đang triệu hoán ta. Bên hai thanh âm ở chỉ dẫn phương hướng. Cả tù Gian nói ra, trong mắt hắn lóe qua một tia mê mang, sau đó lại khôi phục thanh minh. Không khí trong suốt phát hiện đủ du muốn tướng Cả tú Gian hút đi vào. Bất quá lần này, nó không có giống hấp thu ấy đa dạng một dạng thất bại, cả tù gian đang ngăn cản lấy nó hấp lực. quả nhiên, linh hóa thuật có đặc dị thuật. nếu không mở đầu, cả tù gian cũng không có khả năng có thời gian ở linh hồn thăng thiên trước đó cùng su nạ cáo biệt. linh hồn ly thể cả cơ sở khôi lỗi dây không chế dưới, không đến mức té ngã trên đất, nhưng là túi thấp đầu, hồi lâu không động. có chút dẹt trắng muốn đánh lén, vụ trộm tới gần lồng chim biên giới. có chút càng thêm có đầu não muốn từ dưới mặt đất lặn tiến đến. xin lỗi, lồng chim nếu có thể từ dưới mặt đất lặn tiến đến hoặc là chạy trốn, cái kia nhiều phất lạp mình ca chẳng phải là liền lúng túng. có như vậy ba hai đầu dẹt trắng từ địa phía dưới vọt đi ra sau đó tựa như cắt qua dưa hấu, chia mấy cánh. a trôn lấy dây càng thêm ẩn nấp, những cái này dẹt trắng không phát hiện a. Khôi lỗi dây không chế dưới cả cờ vươn tay, bắn ra dính dây, dính trụ ngoại vi lén lén lút lút dẹt trắng, kéo một phát. vừa mới thiết dưa hấu, hiện tại thiết củ cải. không ít liên quân nghỉ ra nhìn thấy một màn này, nhãn tình sáng lên, nắm lên dẹt trắng liền hướng lồng chim phía trên ném kết quả phát hiện lồng chim cùng thái thịt cơ dường như dùng tốt là dùng tốt, chỉ là như vậy dùng thật rất sao. Các d... chương 664. du nhân cho cả cờ phát tin tức, ta chuẩn bị xong, muốn giả.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 Thủi hạ rời đi, lệ cu đối sao nói, ngươi cũng đã liên tục công tác thời gian dài như vậy, muốn hay không nghỉ ngơi một cái. chương 665 người sống được càng lâu thường thường vượt không đỡ chết, còn có một chút, càng là tham tài người càng sợ chết. cả cụ rủ kim hữu trở lên hai điểm, à cát sụ kỳ bên trong rất tích mệnh trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, chỉ là cùng nhất bản tham sống sợ chết người nhu nhược cùng điên cùng khác biệt, cả cụ rủ có địa ấn ngu, chỉ cần bị người giết chết, hắn liền có thể thông qua thay đổi trái tim, lâu dài sống sót. nói lạnh cười nạo, trường thọ bí quyết là cái gì? bảo trì hô hấp và nhịp tim không ngừng. Cả Cụ rủ tích mệnh phương thức, liền là đem muốn giết chết người khác giết chết, mà không phải bẻ lũ xu định. Cho nên sợ chết bên ngoài biểu hiện là tàn bạo, cùng người bình thường sợ chết hoàn toàn khác biệt phong cách. Chính bởi vì như thế, đối với hắn sợ chết, người rất khó dùng kinh miệt phương thức đi kinh bị, càng nhiều là phẫn nộ. Cả Cư đem cả Cụ rủ coi như kinh nghiệm quái, bởi vì hắn là cả Cư cùng Akatsuki kỳ lần thứ nhất giao thủ. Akatsuki chỉ sợ chỉ có cả Cụ rủ sẽ bởi vì vững vàng mà lựa chọn chiến lược rút lui. Nếu như gặp được là xạ sổ gì cùng ấy đã ra, ở sóng quốc lần kia, cả Cư bọn họ cơ hồ không có khả năng toàn bộ mà lùi. Tựa như cả cả sĩ sẽ may mắn mỏ mổ sỉ dạ bù dạ là nạ dụ tố bọn họ lúc đầu địch nhân một dạng, cả cừu cũng may mắn lần thứ nhất gặp được cao thủ là cả cụ dù cùng hí đạn. Một lần kia chiến đấu, tất cả mọi người đều được kích lợi không nhỏ, thu được quý giá trưởng thành không gian. Nghĩ đến rất nhiều địa ạ tợ lộ hai trung thực fanét đối với thi thể nổi giận có không hiểu cảm khái à? Cả cừ bước chân không tự chủ được chậm lại, vừa vặn cùng cả cụ dù cặp kia bủi lục sắc nhãn tình đánh với. Lúc này cả cụ dù cũng đã lần nữa có năm cái trái tim, nói rõ chí ít năm cái nghỉ dạ chết thảm ở trên tay hắn. Cùng cả cụ tác chiến hạ súm mạ cùng ạ kỳ mì chia dạ xa dù tội bị ạ su mạ vốn đang chết ở trong tay thì đạn cổ nổ hạ tinh anh thuận nhẫn bởi vì cả cước cái này hồ điệp đập cánh thẳng đến hôm nay còn rất tốt sống sót tịch đỏ lên bụng lớn không có tham dự lần này giới nghị dạ đại chiến lại nói trở về ạ su mạ cùng cụ di này không có cử hành hôn lễ a không hồ là lúc trước phản lịch tiểu tử có thể cùng đệ tam mục đích đối cứng chạy đến hỏa quốc quốc đô gia nhập thủ hộ nhẫn 12 sĩ chưa kết hôn mà có con tính cái quạng lông nha không nghĩ tới sao mắt to mày dậm mặt chữ quốc còn giữ tinh xảo dâu quay nón hạ su là dạng này tiền vậy người su là cao thủ thật cao thủ Hắn chết bởi hì đạn tay, càng nhiều là báo không đối xứng. Đổi đương nhiệm năm cái ảnh giả đến, một khi bị hì đạn, đó cũng là giữ nhiều là ít. Liên nói đơn giản hai cái a. đệ nhất, a xú mạ cơ sở năng lực cùng cả cụ rủ tương xứng, chỉ là địa ván ngu quỷ dị cùng cả cụ rủ kinh nghiệm chiến đấu nhượng hắn thắng được cả xú mạ. đệ nhị, a xú mạ có bản thân khai phá đặc sắc hỏa đột, bùi tích đốt, phong đột có phong đột trả cờ giả hình thức, cùng kết hợp trả cờ giả vũ khí phi yến khai phá một hệ luyện nhân thuật. đệ tam, a sẽ tiên thuật, cho dù là nửa vời tiêu chuẩn, có thể đó cũng là tiên thuật. Đại bộ phận người cả một đời liền ngưỡng cửa đều chạm đến không đến cao đoan năng lực. Ả Mạ so ra kém cả cụ rủ, nhưng là kém không được bao nhiêu. Hiện tại có Ả ký mì chĩa cáo gì ở một bên lực trận, Song phương đánh đến lại đi tới, tạm thời ai cũng không chiếm được tiện nghi. Đối với cả cụ rủ tới nói, tương đối xấu hổ là, hắn đang phong tạo cực ngạnh hóa thuật không cách nào ngạnh kháng Ả Mạ bám vào phong thuộc trạ cơ dạ phi hiến. Tốt một chút, hắn bây giờ là bất tử, không cần cái khác bốn cái trái tim cung cấp bốn đầu mệnh, bọn chúng bây giờ là thuần túy pháo đài di động. Là ngươi. Cả cụ rủ trên mặt qua một tiếng, sợ ngươi chết đối với giết chết chính mình người nhất là ghi hận. Sát thực nói, cạ cụ dù là bị người vây đánh tới chết, chỉ là cạ cơ tương đối phong cách, dễ dàng bị người nhớ thương. Không biết vì cái gì, vốn nên nghiêm túc. Nghe cạ cụ dù mà nói, một đoạn giai điệu ngay ở trong đầu hắn tuần hoàn, là hắn, là hắn, liền là hắn. Chúng ta bằng hưu tiểu na cha. Đình chỉ. Vẫn là không nhịn được. Cạ cơ nhết miệng cười một tiếng, sờ lô mũi một cái. Ngươi nhìn dạng này không phải tốt, bất tử A Đáp lại hơn là cạ cụ rủ ta nhổ vào, phun ra đại diện tích manh liệt phong nhận. Thế nhưng là, cạ cơ sớm cũng đã xưa đâu bằng này, dạng này nhẫn thuật liền đến thức nhắm cũng không tính. Tường không khí chặn lại bộ phận phong nhận, phát ra cho người gây răng tanh ầm, tựa như móng tay cào pha lê. Cạ cụ rủ khỏe môi vển lên. "Có mùi." Hỏa chúc mặt nạ quái lặng lẽ địa vòng tới đằng sau, phun ra siêu cấp to lớn hỏa cầu. Nhìn, cạ cụ rủ liền là như thế kinh nghiệm phong phú, phong nhận hấp dẫn lực chú ý, hỏa đột cuốn sau. Trước sau đều là đại diện tích đột thuật, trốn đều không địa phương. Cho nên, không tránh được chưa. Đừng quên bỉ ả cựu gắng là 360 độ thị giác, chúng chi thăng cấp phiên bản kèn sợi găng. Sớm nhìn thấy được rồi. Băng lao đường vô. Vỏ trứng hình dạng băng cái lồng tướng cạ cứ bao lại. Hỏa diễm biến mất. Lông băng cũng hòa tan không sai biệt lắm, băng dung hóa thành thủy, thủy biến thành hơi nước, nhựa bốn phía biến mở mịt mông lung. Nếu như trồng lên một mảnh hoa đảo, liền như là nhân gian tiên cảnh. Cả Cư Lắc lắc đầu, khu trừ tạp niệm, lúc này liền bắt đầu cấu tứ ẩn cư địa điểm, giống như có chút quá sớm. Lại nói trở về, năng hòa tan băng đột, đồng thời bốc hơi lượng nước, cả cụ rụi hòa đột thực sự là cường lực. Người như vậy một khi ở trên chiến trường thả ra sử dụng nhân thuật, cao thủ không quan trọng, nhưng là phổ thông nhỉ dạ khó tránh khỏi tử thương trộn lẫn trọng. Cả Cư không khỏi ngưng trọng một cái, đã ngươi muốn tú năm thuộc nhẫn thuật, cũng đừng trách ta tú một đợt năm viết kế giới hạn nhân thuật trên thực tế, cả cụ rủ cũng là kiến thức rộng rãi lao nĩ dạ, đương nhiên năng nhận ra băng đột, chỉ là đối cả cự dùng ra băng đột là tức kinh ngạc lại hiếu kỳ. chẳng lẽ là thức tỉnh đệ nhị huyết kế giới hạn? có mẹ tờ rủ mỉ tiền lệ, cũng không phải không có khả năng. lại hoặc là cả cự sử dụng cùng loại địa bán ngu kỹ thuật. nếu như có thể, cả cụ rủ không ngại tướng năm thuộc đội thành năm huyết kế giới hạn. lúc này, chiến trường đột nhiên chuyển đến trận trận gieo họ. là xỉ cả mạn xuất lĩnh bộ 4 đội chạy tới trợ giúp. dẹp trắng số lượng nhiều lắm, bộ thứ nhất đội mệt mỏi, nếu như không có sinh lực quân gia nhập, thương vong sẽ tiến vào một cái địa quang. Có thể nói, bộ bốn đội gia nhập, nhượng rất nhiều người nước mắt rưng tròng. Chỉ là, Hoa Phong có chút kỳ quái a. Bộ bốn đội người người trên tay cầm, trên vai khiêng, trên lưng có đồ vật, rõ ràng mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, nhưng liền là không nỡ ném đi. Nếu như là trọng yếu vật tư chiến lược coi như xong, nhưng bọn hắn cầm là cái gì? Căn bộ mang đột nhiên mầm đậu Hà Lan, xanh mơn mận, ngạch, còn có đục lam sắc, tây nô, tây cải bắp, dưa hấu, quả ớt, đều là rau quả. Được rồi, trợ giúp tự mang rau quả tiếp tế miễn cưỡng có thể giải thích. Nhưng anh nào Anh đảo cũng có thể tiếp nhận a, nhưng là khiêng chủi lùi gốc cây là cái quỷ gì? Thiếng Hoan Hô im bặt mà dừng. Đây là tới trợ giúp. Vẫn là mang theo thực vật cùng giẻ trắng, sau đó mang đến đại học sướng, chúng ta đều là người một nhà, ra mắt bộ dáng người một nhà. Lại hoặc là cùng qua những cái này manh đắt đắt thực vật, manh chết giẻ trắng. Chương 666. Thủ đậu điệu lôi A, lưu đạn anh đảo a, loại này tương đối dễ dàng sử dụng, có thể coi như uy lực khá lớn cho nộ phủ. Nhưng là tay cùng cầu thủ ném bóng loại thực vật liền không được, dễ dàng nộ thương quân đội bạn, nhất là ném cầu thủ ném bóng loại. Các vị liên quân các lý Ta là bộ 4 đội đại diện chỉ huy nạ dạ sĩ ca mãz. Bên cạnh có am hiểu thanh âm nhận thuật nhị dạ giúp sĩ ca mãz đem lời truyền khắp chiến trường mỗi một nơi hiệu lệnh, ngoại trừ bộ 4 đội trợ rút, hai bước đội đi qua chỉnh đốn về sau, cũng tại hướng nơi này đổi tới, sắp gia nhập mảnh này chiến trường, cho nên, kiên trì liền là thắng lợi, thắng lợi tất sẽ thuộc về chúng ta. Không mấy người biết rõ nạ dạ sĩ ca mãz là ai, nhưng là nghe hắn lời nói, tinh thần đột nhiên một trận, tựa như muốn tốt tiêu hao hầu như không còn trả cờ dạ lại nặn ra một chút xíu. So trước đó càng thêm liệt tiếng hoan hô. Xí khí đại trấn. Xí ca mãz câu đối lạc bàn nói, mệnh lệnh hạ xuống. Từng cái tiểu đội dựa theo trước khi đến bố trí cấu trúc phương hướng, cho bộ thứ nhất đội đồng bạn tranh thủ chỉnh đốn sự kiện. Là mệnh lệnh truyền đặt xuống, cũng sớm đã thu đến cặn kè bố trí phương án từng cái người phụ trách đến dự định địa điểm sau đều đâu vào đấy bắt đầu bố trí phòng tuyến. Không thể không nói, si cạ mà dở chỉnh thể chiến lược và cục bộ trên sự chỉ huy đều tồn tại hơn người mới có thể. 5.000 người bộ đội hỗn hợp tại hắn dưới sự chỉ huy điều khiển như cánh tay, ngay ngắn rõ ràng. Rất nhanh một đường tia phòng ngự mang tướng trắng chia cắt thành hai bộ phận. Bộ thứ nhất đội kháo tiền nghĩ dạ hướng phòng ngự mang đằng sau thu hẹp, đánh chúng công kích phòng ngự mang một nửa khác diệt trắng. Về phần cùng bọn họ củ truyền diệt trắng thì từ bộ bốn đội giải quyết, cũng ngăn lại trong biển liên tục không ngừng nô ra diệt trắng. Phòng ngự mang chủ yếu từ tay cùng cầu thủ ném bóng tạo thành. Trước đó cho người đậu đen rau muốn xỉu manh hỏa diễm gốc cây rốt cục thể hiện ra giá trị, phổ thông đậu hà lan đạn xuyên qua hỏa diễm lúc biến thành hỏa diễm đậu hà lan, bổ sung tiêu đốt cùng bảo tạc hiệu quả, lực công kích đâu chỉ tăng gấp đôi. Cực kỳ trọng yếu là những cái này một đợt thực vật không cần tiêu hao người sử dụng trạ cơ dạ, ở trạ cơ dạ hao hết sau những cái này một đội thực vật nhau nho khô héo biến làm mất đi sinh mệnh khí tức nhưng mà bọn chúng chặn lại dệt trắng to lớn sóng chúng kích tranh thủ thời gian nhượng hai cái bộ đội liên hợp lại tướng hậu phương dệt trắng dọn dẹp sạch chiến quả nổi bật tiếp xuống còn có lưu trả cờ ra bộ bốn đội liên quân nhị dạ chè vào tuyến đầu cho bộ thứ nhất đội tranh thủ tiếp tế cùng ngắn ngủi nghỉ ngơi đến tình trạng này xì cạ năng làm được cũng đã làm xong tiếp xuống dựa vào liền là các nhị dạ tác chiến ý chí cạ cùng ý đi tới ạ bên cạnh một đời mới nạ dạ ạ dạ cả lần nữa thể nói thực ra Nạ Dạ ạ Kỳ Mỉ chia ra mà nạ độc lập tác chiến năng lực tương đối mạnh chỉ có ạ Kỳ Mỉ chia tao ra. Xì cả mà Dạ khống chế cũng là ra dọn, đụng phải am hiểu ám sát, máy liệt tập kích hoặc là lực lượng nghiền ép hình địch nhân, hắn đơn độc tác chiến năng lực liền sẽ suy yếu đến cực điểm, thậm chí vừa đối mặt liền bị vùi dập giữa trợ khả năng. Tốc độ nhanh đến hình bóng đuổi không kịp nhị ra nhiều lắm, cho nên Nạ Dạ ủy chia toát đầu tiên tốt não cũng là bị đi ra. Nếu như không có tốt sách lược, hình bóng căn bản đã bắt không đến người. cô gì đè vào phía trước cũng là ở vì cả mà sáng tạo cơ hội. Ý liền lại càng không cần phải nói giảm mạn nạc cả nhất tộc bí thuật vốn là càng thêm thích hợp phụ trợ nhưng mà ba cái đều có khuyết điểm nhị dạng tổ hợp lại cùng nhau không những đền bù thiếu hụt còn phát huy suất lớn xa hơn ba hiệu quả cảm ơn các cả cự sĩ cạ ma nói ra cả cự sườn sốt một cái lập tức kịp phản ứng sĩ cạ ma giản là có thể nghĩ đến du nhân làm sao cũng cùng cả cự thoát không khỏi liên quan hắn lại ở tạ lệ chút một độn thực vật a chính mình người các cự ngắm nhất khỏe mắt đều cái này lao ra ra giao cho các ngươi không có vấn đề a không có vấn đề sĩ cạ ma kết hợp cả cụ rùa báo nháy mắt nghĩ tới mấy loại phương án Tỷ số thắng cực lớn, xì cả mạn biến có trách nhiệm. À, xù mà một mặt đủi. An ủi cọp long nha, ngươi nên an ủi bản thân còn sống, mà không phải lấy vế thổ chuyển sinh thể trạng thái cùng bản thân đệ tử đối chiến. Chờ chờ, cả cụ dù đột nhiên mở miệng, cả cứ dừng một chút, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn cả cụ dù, coi là hắn đối bản thân rời đi bất mãn. Cao thủ nha, luôn luôn có chút tiêu ngạo. đánh tới một nửa rời đi, có phải hay không xem thường người a? Ta làm sao không có nhìn thấy hì đạn, cái kia ra hỏa đấy. vấn đề này quá không ngờ, chẳng lẽ cả cụ dù cùng hỉ đạn tổ đội lâu, lâu sinh? cái này không khoa học hắn còn sống ở cô nô hạ Các cứ cười hắn là nghĩ đến hỉ đạn xem như hình người tiểu bô ta ở cô nô hạ bị một nhóm tiểu tỷ tỷ nào nạn bi thảm vận mệnh vậy là tốt rồi cả cụ dù cũng cười hắn là cảm thấy hỉ đạn xem như bất tử ở cô nô hạ làm nhân thể thí nghiệm vật liệu bị người cắt tới cắt tới hai người ý nghĩ hoàn toàn trái ngược nhưng từ một loại nào đó trên ý nghĩa tôi nói mặc kệ nam vẫn là bắc khí đạn đều ở vào sống không bằng chết cấp độ cười đến không thật xấu ở cô nô tại đặc chế trong suốt trong kết giới hỉ đạn đánh dùng mình trước mắt hắn có tam đôi to lớn nhã tình vừa vặn kỳ địa quan sát đến hắn, tên là hùng hải tự tổ hợp, xạ dụ tổ bị cô nô hạ mã, hải sệ đông, phong mã hệ ra manh hoàng tam người tiểu đội. khi đàn buồn từ đó đến, nhãn tình chứa đầy nước mắt, hắn có ngửa đầu, nhẫn nhịn không cho nước mắt rơi xuống, không thể khóc. nam tử hắn đại trưởng phu không thể khóc. cô nô Mà nói ra, ấy ấy, manh hoàng, hắn nhìn qua có chút kỳ quái, có phải hay không nói bụng? manh hoàng nghĩ nghĩ, nói ra, khả năng a, nếu không chúng ta đi bắt chút côn trùng cho hắn ăn. cô nô nói, ngươi là đồ đàn a, hắn làm sao có thể ăn côn trùng? ô đông nói nếu không chúng ta đi ỉn ngủ rủ cạ ra lấy chút chó bánh bích quy. cô nổ thạ mạn vô một cái ô đông tốt chủ ý đi ba người lanh lợi đi khi đàn tiếp tục lừa đầu thế nhưng là hốc mắt cứ như vậy lớn cứ như vậy cạ có thể nào dung nạp tuân ra nước mắt hai hàng thanh lệ im lặng chảy xuống một bên khác đại dì sắp bị kỉn cạ cụ dỉn cạ cụ huynh đệ chơi chết không sai liền là đùa chơi chết nếu như kỉn cạ cụ dỉn cạ cụ không ôm lấy treo đùa con ngồi tâm tư đại hoặc là bị giam vào tử kim hồ lô hoặc là bị hai người đánh chết mở đầu đại có thể phong ấn dỉn cả cụ dựa vào là trùng hợp cũng chính là vật khí ngươi có thể nói vận khí cũng là thực lực một bộ phận như thế không sai nhưng mà người không có khả năng cả một đời dựa vào vận khí vận khí coi như là thực lực cũng không phải có thể ổn định phát huy thực lực chí ít hiện tại đại dị liền không có khí vận càng sâu bị kỉn cạ cụ cùng dỉn cạ cụ treo đuổi lấy bên cạnh có vân ẩn nhị dạ thấy tình thế không ổn muốn tới trợ rút bị đại dị quát bảo ngưng lại hắn rất rõ ràng kỉn cạ cụ dỉn cạ cụ loại này cấp bậc nhị dạ khó có thể dùng số lượng đồng thắng hắn đương nhiên biết rõ kỉn cạ cụ dỉn cạ cụ đang trêu đuổi hắn nhưng là cố nén có chỉ vì kéo dài thêm một chút thời gian chờ đợi gái khắc hảo thủ xuất thủ đến lôi đột Hắc ban xoa đại dị dùng quy giá trả cờ dạ phát ra tia chớp màu đen chương 667. ngay ở đại dị coi chính mình chết chắc thời điểm một đạo ảnh giả chặn lại hắn phía trước cả cơ kịp thời chạy tới đơn giản liền là giới nị ra mưa đúng lúc được cứu đại dị thoải mái khẩu khí tuy nói làm tốt chết trận chuẩn bị nhưng là có thể sống sót vẫn là sống lâu một chút a luôn luôn nói không có tí sức lực nào nhưng dù sao cũng so người không có tốt cả cơ quay đầu coi như ta đem vận khí trả lại cho ngươi một lần a đại dị không hiểu không quan hệ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 kỳ hỉ, liền lạc như thế đơn giản, kín cả cụ không thèm để ý nói ra, nhìn đến lục đạo nhẫn cụ át chủ bài bị người vớt lên, muốn hoạt động một chút tay chân. Hai người là gan to bằng trời chủng, đã gì sung làm giải thích thời điểm, bọn họ cũng không nghĩ đến ngăn cản. Đối với bọn họ tôi nói, báo tiết lộ không quan trọng, không dựa vào lục đạo nhẫn cụ cũng có thể cứng rắn, có thể ở kỳ úp bị trong bụng sống qua một tuần người, quả thật có loại tự tin này vô liếng. Một người một cái, Cả cơ nói, hướng nghề gì làm cái nháy mắt, ý là đem hai huynh đệ tách ra. Trên chiến lược xem thường, chiến thuật phía trên coi trọng địch nhân kỉ cả cụ gìn cả cụ hai huynh đệ phối hợp hơn nửa đời người khẳng định ăn ý mười phần hơn nữa lục đạo nhẫn cụ thật chỉ có báo trong công năng có một số việc vẫn là tự mình xác nhận một cái tương đối tốt nệ gì gần gật, gật đầu người tuyển cái nào cả cứ hỏi dáng dấp tương đối xỉu một cái kia nệ gì nói một câu không khí tức khắc căng tĩnh luôn luôn chính đứng đắn trái qua người thình lình đến một cái rất có đông lạnh không khí hiệu quả Cạ cứ trầm ngâm một cái cảm giác xỉu được khó hòa giải không tốt tương đối không cần so sánh cả cứ cùng nệ dị đối thoại chọc giận cả cụ dỉn cả cụ hai huynh đệ bọn họ đạp trên sóng biển sông lên đến nè gì động trước, một cái không trưởng đập ra ngoài, mục tiêu rõ ràng là kỉn cạ cụ, không phải tùy cơ hội chọn lựa, nghệ gì mục tiêu ngay từ đầu liền là kỉn cạ cụ, hiển nhiên hắn chú ý tới kẹt nần nghe được quạt ba tiêu thời nước bọt đều nhanh lưu đi ra bộ dáng, nghệ gì, ngươi thay đổi, nói xong cùng một chỗ biến thành đại nam tử chủ nghĩa, ngươi lại một mình đi ở sủng thê cuồn mã trên đường, cạ cơ không có lựa chọn khác, chỉ có thể cùng gìn cạ cụ đánh với, dìn cạ cụ lục đạo nhẫn cụ là hoàng kim thẳng cùng thất tinh kiếm, hoàng kim thẳng cuốn ở hắn trên cánh tay trái, phát ra nhàn nhạt kim sắc âm mang, một khi đụng phải hoàng kim thẳng, liền sẽ phun ra thưởng dùng nhất tử ngữ ngô linh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 Hoàng kim thẳng hấp thu dịển cả cụ trạ cờ dạ sau đó, chuyển hóa thành dương lực. Nếu như đụng phải những cái này dương lực, bọn chúng liền sẽ rót vào thể, cho tới bây giờ xuất ngôn linh a. Nguyên lý cụ thể không được mà thôi, nhưng liền là chuyện như vậy. Chương 668. Thủ đầu địa lôi A, lưu đạn anh nào A, loại này tương đối dễ dàng sử dụng, có thể coi như uy lực khá lớn cho nổ phủ. Nhưng là tay cùng cầu thủ ném bóng loại thực vật liền không được, dễ dàng nổ thương quân đội bạn, nhất là ném cầu thủ ném bóng loại. Các vị liên quân các lý dạ, ta là bộ 4 đội đại diện chỉ huy nạ dạ cả mà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 còn phát huy suất lớn xa hơn ba hiệu quả. cảm ơn. các cả cơ gì? xỉ cạ mà nói ra, cạ cờ sửng suốt một cái, lập tức kịp phản ứng. xỉ sì cạ mà dĩ là có thể nghĩ đến, du nhân làm sao cũng cùng cạ cơ xuất không khỏi liên quan. hắn là ở tạ lệ chút một đoạn thực vật. a, chính mình người. cạ cờ ngắm nhất khỏe mắt đều, cái này lao ra ra giao cho các ngươi, không có vấn đề a. không có vấn đề. xỉ sì cạ mà kết hợp cả cụ dù báo, nháy mắt nghĩ tới mấy loại phương án, tỷ số thắng cực lớn. xỉ sì cạ biến có trách nhiệm. a su một mặt ta đuổi, an đuổi cộng lông nha. Ngươi nên an ủi bản thân còn sống, mà không phải lấy thế thổ chuyển sinh thể trạng thái cùng bản thân đệ tử đối chiến. Chờ chờ. Cả cụ rủ đột nhiên mở miệng. Cả cứ dừng một chút, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn cả cụ rủ, coi là hắn đối bản thân rời đi bất mãn. Cao thủ nha, luôn luôn có chút tiêu ngạo. Đánh tới một nửa rời đi, có phải hay không xem thường người a? Ta làm sao không có nhìn thấy hì đạn, cái kia ra hòa đây. Ngậy. vấn đề này quá không ngờ. Chẳng lẽ cả cụ rủ cùng hì đạn tổ đội lâu, lâu sinh. Cái này không khoa học. Hắn còn sống, ở cổ nổ hạ. Cả cứ cười. Hắn là nghĩ đến Hỉ Đàn xem như hình người tiểu bồ ta, ở Côn Nô Hạ bị một nhóm tiểu tỷ tỷ nào nản bi thảm vận mệnh. Vậy là tốt rồi. Cả cụ rủ cũng cười. Hắn là cảm thấy Hỉ đạn xem như bất tử, ở Cô Nô Hạ làm nhân thể thí nghiệm vật liệu, bị người cắt tới cắt tới. Hai người ý nghĩ hoàn toàn trái ngược, nhưng từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, mặc kệ nam vẫn là bắc, Hỉ Đàn đều ở vào sống không bằng chết cấp độ. Cười đến không tát xấu. Ở Côn Nô Hạ, nốt tại đặc chế trong suốt trong kết giới Hỉ Đàn đánh dùng mình, trước mắt hắn có tam đôi to lớn nhăn tình vừa vặn kỳ địa quan sát đến hắn, tên là Hùng Hải Tử tổ hợp, xạ rụt tô bị Côn Nô Hạ Ai ô đông? Phong mã hệ ra manh Hoàng Tam người tiểu đội. Khi đạn buồn từ lo đến, nhãn tình chứa đầy nước mắt. Hắn có ngửa đầu, nhẫn nhịn không cho nước mắt rơi xuống, không thể khóc. Nam tử hắn đại trượng phu không thể khóc. Cô nộ hạ mặt nói ra, ấy ấy, manh Hoàng, hắn nhìn qua có chút kỳ quái, có phải hay không đói bụng? Manh Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra, khả năng a, nếu không chúng ta đi bắt chút côn trùng cho hắn ăn. Cô nộ hạ mặt nói, ngươi là đồ đần a, hắn làm sao có thể ăn côn trùng? Ô Đông nói, nếu không chúng ta đi đủ cả ra lấy chút chó bánh quy. Cô nụ hạ một cái ô Đông, tốt chủ ý, đi.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 Vận khí coi như là thực lực, cũng không phải có thể ổn định phát huy thực lực. Chí ít hiện tại Đạ Dĩ liền không có khí vận càng sâu, bị Kiền Cạc Cụ cùng Dĩn Cạc Cụ trêu đồ lấy. Bên cạnh có Vân ẩn Nghị Dạ thấy tình thế không ổn, muốn tới trợ rút, bị đại Dĩ quát bảo ngưng lại. Hắn rất rõ ràng, Kiền Cạc Cụ Dĩn Cạc Cụ loại này cấp bậc Ni Dạ, khó có thể dùng số lượng đông thắng. Hắn đương nhiên biết rõ Kiền Cạc Cụ Dĩn Cạc Cụ đang trêu đồ hắn, nhưng là cố nén cốt dục, chỉ vì kéo dài thêm một chút thời gian, chờ đợi cái khác hảo thủ xuất thủ đến. Lôi độn. Hắc Ban xoa. Đạ Dĩ dùng quy giá trạ cỡ dạ phát ra tia trước màu đen. Chương 669 nếu như đơn giản như vậy, bắt môn độn giáp chẳng phải là cùng quán ven đường một dạng, cái nào chăn sống, hoặc là bị đến tuyệt lộ, một lời không hợp bắt môn độn giáp trận, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Tu luyện bắt môn độn giáp, dứt bỏ thiên phú vấn đề, muốn mở ra từ môn, chí ít cần 10 năm đến 20 năm siêu việt thường nhân tưởng tượng gian khổ huấn luyện, trong đó vất vả, mồ hôi và máu cùng bồn thể, chỉ là nghe một chút cũng làm người ta dùng mình, sau đó nửa đường bỏ cuộc. Dù cho trải qua như địa ngục rèn luyện qua thể chất, một khi mở ra tám môn, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ bởi vì sinh mệnh lực khô kiệt cùng thể buôn hội mà tử vong, mở ra để bắt cửa sau đó. Vì cái gì tịch tượng là đấm thẳng, giả Khải chỉ là đá bay. Rất đơn giản. Đệ nhất, không cần. Cực hạn lực lượng dưới tình huống, bất luận cái gì giản dị chiêu thức đều tồn tại chí mạng lực công kích. Đệ nhị, làm không được. Cho dù là rất đơn giản đấm thẳng cùng đá bay, đại giới đều là xương cốt vỡ vụn. Làm gì, còn muốn nhìn mở ra tử môn thời múa ba lê hay sao? Các cơ vẹn vẹn chỉ là đang rỉn cả cụ tử môn phía trên chọc lấy động, còn lại thất môn không có ẩm. Tạo thành hiệu quả liền là rỉn cả cụ thể nội trạch cơ dạ mất chế, hơn nữa loại này mất khống chế là thời gian kéo càng lâu vượt nghiêm trọng. Rỉn cả cụ phát ra lúc Đại khái có thể dùng bệnh nguy kịch đến hình dung. Cho dù là nhìn cả cụ loại này mạnh hán cũng là không nhịn được hết thầm lên. Cùng nghệ gì chiến đấu kỉn cả cụ nghe được dịản cả cụ thanh âm, không nhịn được quay đầu, thấy được dịản cả cụ thể giống lọt túi đang dệt không ngừng có trả cợ dạ tiết lộ đi ra. Đối với kỉn cả cụ phân, nghệ gì đương nhiên sẽ không khách khí, kim sát thủ trưởng đập ở trên hắn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, kỉn cạ cụ bị trực tiếp đè vào đáy biển. Nghệ gì đương nhiên sẽ không cảm thấy một trường này giải quyết kỉn cạ cụ, ánh mắt hắn thấy được một đoàn đồng độ cao vĩ thú chạ cợ ra. Các kỉn cạ cụ vĩ thú tan. Nghệ gì lên tiếng nhắc nhở. Mặc dù cảm thấy động tĩnh lớn như vậy, cả cơ không có khả năng không phát giác. Nháy mắt, mặt nước giống nước sôi dường như sôi trào lên. Tiển cả Cụ Vĩ thú chạ cờ dạ chỉ dựa vào khí áp liền tách ra hải thủy, hình thành một cái đường kính 2-3m không có nước khu vực, tiển cả Cụ giống con hổ ly mở dạng, tứ chi chạm đất, mấy cái đuôi lung lay. Tiển cả Cụ ngẩng đầu lên, hỗn đảo, ta muốn giết các ngươi, các ngươi những cái này con rộm, chết đi chết đi. Dương thuộc chạ cờ dạ ở trong miệng ngậm tụ, áp súc thành siêu mật độ cao chạ cỡ dạ cầu, đen như mực. Các có danh không thể không nôn, thật tròn tối quá một cục đặc. Tuy nói là vĩ thú ngọc Nhưng là cũng phải phân ai tới phóng thích. Vĩ thú, Su Cặc Cụ biểu thị ta không ở trong đó, thả ra vĩ thú ngọc tự nhiên là hủy thiên diệt địa, một phát thường thường có thể phá hủy một cái thôn hoặc thành trấn. Cho nên vĩ thú ở từng cái nhẫn thôn thuộc về cấp chiến lược vũ khí. Nhìn xem từng cái nhẫn thôn là thế nào sử dụng vĩ thú. Đem gì nụ gì kỳ đưa đến đường thôn, hoàn toàn vĩ thú hóa. Ba lần giới nghị dạ đại chiến vụ ẩn đánh là cái này chủ ý, khiến cho Jin trở thành vật hy sinh. Trung nhận khảo thí xa ẩn cũng là muốn phân tích Su Cụ, thủ hộ nhẫn 12 sĩ hỏa mã cách làm không khác nhiều. Ngoại trừ vĩ thú, Dị nụ dị kỳ, nhất là hoàn mỹ dị nụ dị kỳ. Đồng dạng có thể phóng thích cao chất lượng vĩ thú ngọc. Kỉ cạ cụ cùng kỉ cạ cụ xem như dị nụ dị kỳ, tương đối đặc thù. Bọn họ thể nội chỉ có bộ phận vĩ thú trả cơ dạ, vĩ thú hóa trình độ không cao lắm. Thế nhưng là cái kia giống như thực chất trả cơ dạ, đánh vào phía trên cũng không phải nói đùa nghệ dị rất quan tâm tự nhiên là kẹn ẩn, hắn dùng tạo vọt đến kẹn ẩn bên cạnh, ngăn khuất nàng phía trước. Nệ dị đương nhiên biết rõ mình là kỉ cạ cụ mục tiêu thứ nhất, vĩ thú ngọc to lớn nhất khả năng liền là bay thẳng đến hắn mặt dán đi qua. Vấn đề nếu là kỉ cạ cụ đầu một quất, hướng kẹn ẩn vương hướng phóng thích đây. Nghệ gì làm như vậy chủ yếu nhất nguyên nhân là hắn có 10 phần nắm chắc ngăn kìm cả củ vi thú ngọc cũng không phải thật vi thú có cái gì tốt sợ lại giả thuyết kẻ lần đứng đấy hậu phương liền là nhị dạ liên quân kìm cả củ vi thú ngọc đối nè gì khả năng vô hiệu coi là nhị dạ liên quân ăn được một phát không có dự hoài nghi nhân sinh mới là lạ cho nên nói nè gì cách làm không phải quan tâm sẽ bị loạn mà là nhất tiến xong điều chỉ là bên cạnh đại gì liền tương đối lung túng bởi như vậy hắn cũng đang vĩ thú ngọc công kích vi như vậy hắn là tránh ra đây tránh ra khả năng không làm được lấy vi thú ngọc phòng ngự phàm vi hắn có thể muốn bị quát cỏ đến, bị một quả đạn quát cỏ đến coi như xong, nhưng nếu như là phi cỡ nhỏ đạn hạt nhân đây, Vị thú ngọc liền là cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Lưu cho Đạ gì lựa chọn liền còn lại nguyên địa phòng ngự cùng trốn ở nệ gì đằng sau, nhưng mà cái sau thì có điểm không biết xấu hổ. Đạ Dĩ là bại hoại một chút, nhưng mặt còn làm mớn. Ai Đạ gì trong lòng thầm than, bắt đầu kết ấn. Đạ Dĩ trả cờ dạ thuật có phong, hỏa cùng lôi. Phong độn hắn không am hiểu, lôi độn phòng ngự nhận thuật có công phòng nhất thể lôi độn chạ hình thức, thế nhưng là hắn đối cái này nhận thuật ứng dụng ở vào nửa vời trạng thái nếu như có thể thuần thục sử dụng lôi độn trả cơ dạ hình thức, hắn tốc độ liền có thể tránh ra vị thú ngọc, làm sao đến mức như thế xoan xuyễn? như vậy thì còn lại thủy độn. nơi này là biển, thủy hoàn cảnh, đối thủy độn có bổ trợ. vấn đề là dùng thủy độn. thủy trận bích phòng ngự vị thú ngọc, làm sao cứ như vậy trột ra đây? được rồi, phó thác cho trời a. ngay ở đại dĩ để bí mật biểu hiện cùng phương thức kết tấu lúc, chỉ thấy kỉn cả cụ đột nhiên cổ hối néo, đem vị thú ngọc nhắm ngay cả cờ. D... cái này. đại đương nhiên liền phóng thích nhận thuật thất bại, thủy trận bích biến thành suối phun, từ dưới lên trên cho hắn tới một cái tắm. anh. To lớn sức đẩy vành ở trên mặt biển, nổ lên mảng lớn bọt nước, cả cừ vợ thiên khỉ dường như đang không mà lên, khó khăn lắm tránh thoát Vĩ thú ngọc. Chắc lần này Vĩ thú ngọc tựa hồ mang theo mãnh liệt xoay tròn, khiến cho nó lộ tuyến phi hành cũng không phải là trực tuyến, mà là mang theo đường vòng cung. Ở giữa không trung, cả cừ khẽ nhíu mày. Vĩ thú ngọc ngật một cái, thế mà nhắm ngay rịn cạ cụ. Nhưng mà, Vĩ thú ngọc cũng không có đem rịn cạ cụ anh thành náo loạn, mà là lơ lửng ở trước mặt rịn cả cụ. Chỉ thấy thống khổ kêu rên rịn cả cụ, triển khai miệng rộng, tướng Vĩ thú ngọc hút vào trong bụng. Cái này, quên hai cái này huynh đệ có thể thôn vẻ Vĩ thú trả cơ ra kình cạ cụ tướng vĩ thú trả cơ dạ lấy vĩ thú ngọc phương thức truyền lại cho dỉn cạ cụ đệ nhất hỗ trợ áp chế dỉn cạ cụ thể nội bạo tẩu trả cơ dạ đệ nhị gây nên dỉn cạ cụ thể nội vĩ thú trả cơ dạ của mình lượng cũng đã đau đến mất lý trí dỉn cạ cụ vi thú hóa cạ cần suyết nữa biến mất kình cạ cụ thiết lập chính là ta tàn bạo ta lãnh quyết ta vô nhưng là ta đệ đệ vĩ thú hóa sau dỉn cạ cụ không những chế trụ bạo tẩu trả cơ dạ lý trí được rồi con hàng này đầu tiên là bị đau đớn hàng chí mới vừa lôi trở lại một chút lại bị phẫn nộ nuốt mất nếu như khả năng dìn cả cụ sẽ giống gặm ăn kỳ u bi một dạng, gặm ăn cả cơ ra. Vĩ thú hóa kỉ cả cụ dìn cả cụ trả cơ dạ xa xa hô ứng, cảm giác gắp bách liền cách biển khu bờ sông khá xa nhì dạ đều cảm thấy, nội tâm ẩn ẩn có đến từ bản năng sợ hãi. Chương 670. Không cần. Đúng rồi, cả cơ rất mạnh. A kĩ mi chia cáo ra khẳng định nói ra. Cùng đệ nhất so ra, thế nào? Cả tù khó được nói một câu ở hắn nhìn đến tương đối hoạt bát mà nói. A kĩ cáo nghĩ nghĩ, nói ra, ta cũng không biết. Không phải làm sao có thể, mà là không biết. Cả tù gian liền tương đối kinh ngạc. Dù sao đệ nhất hổ cả thế nhưng là bị xưng là ý dạ chi thần, coi như chưa từng gặp sẹn dù hạt hì ra mạ phong thái, nhưng là tưởng tượng một cái đi, tay nắm vi thú, đồng thời lấy sức một mình thuyết phục cái khác tứ đại nhân thôn, người bình thường nghĩ đều không dám nghĩ độ cao a. Ạ kỳ chưa cáo ra lại còn nói không biết, cả tù gian xa xa nhìn qua cả cờ bóng lưng, nhưng mà lúc này không phải cảm khái là thời cơ, hắn lần nữa đầu nhập thanh lý dệt trắng lao động chân tay. Đúng, liền là lao động chân tay, lấy cả tù gian kiến thức cơ bản, coi như không cần linh hóa thuật hắn cũng là ổn thỏa tinh anh thượng nhẫn một cái dẹt trắng ở trước mặt hắn liền là cỏ dại thế nhưng cỏ dại số lượng quá nhiều đều nhanh trưởng thành thảo nguyên gì nu gì kỳ vĩ thu hoa thời điểm vốn liền là một cái đối thể liên tục phá hư liên tục chữa trị quá trình tăng thêm huyết thổ chuyển sinh thể bất tử đặc kỉnh cả cụ cùng gìn, cả cụ hiện tại siêu cấp chịu không khoa trương mà nói phong ấn cũng so không lên dù sao phong ấn còn có trả cờ dạ hạn chế đây hai cái này huynh đệ vẫn là trên lý luận vô hạn trả cờ dạ. Nên gì làm thật kéo xuống dưới liền sẽ biến thành đánh lâu dài cả nói ra ân nghệ gì gật đầu Sau đó đối kẻ Nẩn nói ra, "Ngươi đi hậu phường, miễn cho bị lan đến gần, chú ý bảo vệ tốt bản thân." Kỵ Nẩn biết rõ bản thân lẫn vào không được loại này cấp bậc chiến đấu, nhu thuận gật đầu, "Vậy ngươi bản thân cẩn thận một chút." "Đã gì nói, Vân ẩn có có thể phong ấn kín cả cụ cùng gìn cả cụ nhất cụ." "A, ở đâu?" "Ở tổng bộ." "Nệ gì?" "Tổng bộ đưa đến nơi này, món ăn cũng đã lạnh." "Là có chút xa, bất quá có thể sử dụng thời không truyền tống thuật đưa đến chiến trường." "Đã gì biết rõ lệ gì ý tứ, vội vàng giải thích." cả nói ra, "Nếu như là hộ Tịnh Bình mà nói, kỉn cả cụ gìn cả cụ khẳng định rất quen thuộc, bọn họ làm sao có thể tùy tiện mắc lừa? Đa gì? cạ cừu nói tiếp, cho nên, các ngươi có hay không đối hổ phách tịnh bình vẹn ngoài làm một cái cải biến, bôi sơn cái gì, lại không được dùng biến hóa thuật cải biến một cái luôn có a. Đa gì biểu hiện là dạng này, oh. thân mẹ nó bôi sơn, đây chính là lục đạo tiên nhân lưu lại nhất cụ, bình thường đều đã làm bài vị của tổ tiên cung cấp, ai dám mủ mấy cái vẽ linh tinh? Về phần biến hóa thuật, ngạch có vẻ như có thể, vấn đề là, lục đạo nhân có lấy riêng biệt khí tức, chỉ dùng phổ thông biến hóa thuật, khẳng định không thể gạt được kỉn cả cụ dìn cả cụ nếu như muốn tinh xử lý, vẫn là câu nói kia. Món ăn cũng đã lạnh. Cả cơ hít khẩu khí, cầm tới hổ phách tĩnh bình sau. Người trước đi tìm nạ dạ xỉ sì cũng chính là bộ bốn đội đại diện chỉ huy. Hắn biết có biện pháp. Nói đến nà dạ xỉ cà mạ, dì nghĩ tới đầu giữa cùng mắt cá chết. Một cái ưa thích nói không có tí sức lực nào, một cái khác cưa thích nói thực sự là phiền phức. Hai người có không hiểu lẫn nhau hấp dẫn khí chất, cho nên đại dì đối xỉ cà mạ ấn tượng sâu sắc. Đại dì quét qua chiến trường, phát hiện hai cái cự nhân, ả kỵ mì nhất tộc đội hỏa thuật. Hắn ở cô di hậu phương phát hiện xỉ cà mạ, tốt. Đại dì gật đầu. Không có hỏi gì ca mà vì cái gì có biện pháp, vô ý thức tin tưởng các cỡ. Cường giả luôn luôn càng làm cho người tin phục. Người nghèo nói không tiền, kẻ khác chỉ sẽ nói không ăn được nho thì nói nho xanh. Người giàu có nói không tiền, người ở trong lòng thầm măng trang phạm thời điểm, vô ý thức liền sẽ đi tin tưởng. Đây chính là cường giả ẩn hình phúc lợi. Đa Dị cùng Kẻ Nẩn hướng hậu phương rút lui một chút cự ly sau, Đa Dị tìm tới Liên lập Ban, tướng hướng báo cáo bộ chỉ huy. Trên thực tế, ở kỉn Cạ Cụ gìn Cạ Cụ Hiện trước tiên, tổng bộ liền phải đến tin tức. Kỷnh Cạ Cụ Dĩn Cạ Cụ thực sự quá nổi danh đệ tứ lôi ảnh đều chuẩn bị tự mình xuất thủ, vẫn là Tsunade đem hắn cản xuống tới. Lúc này nghe được đại dị thỉnh cầu vận dụng hổ phách tịnh bình báo cáo sau, đệ tứ lôi ảnh ngược lại là không có không nợ hoặc là cảm thấy không thể dùng. Hắn đưa ra cùng cả cơ cùng loại nghi vấn, kinh cả cụ gì cả cụ quen thuộc như vậy hổ phách tịnh bình sẽ hữu hiệu quả sao? Đại dị lúc ấy thiếu chút nữa ra, muốn nói nếu không ngài cho hổ phách tịnh bình bồi sơn, cân nhắc đến lúc đó khả năng bị nhà mình lão bản bạo truy dừng lại, đại dị trung quy là không có nói mỏ, cũng không phải áo ma y cái đầu kia sắc em bé. các cương nói, si cả mạt sẽ có biện pháp. Đại dị nói ra đệ tứ lôi ảnh là biết rõ sĩ dù sao là nhất toàn bộ đại bộ đội đại diện chỉ huy hắn quay đầu nhìn về phía sĩ ca cụ ý là con của ngươi đáng tin không Nạ dạ sĩ cụ lại không biết hồ phép tỉnh bình cách dùng cùng công dụng cho nên chỉ có thể bày ra người da đen dấu chấm hỏi mặt đệ tứ lôi ảnh thư ký vải bố y nói rõ một cái hồ phách tịnh bình không nghe xong sĩ cụ ngay ở lẩm bẩm cái này nhẫn cụ làm sao cứ như vậy thích hợp nạ dạ ạ kỳ mỹ chia dạ mà nạ cả đây hắn gật gật đầu không có vấn đề giao cho sĩ hắn thậm chí không cần đặc biệt bàn giao chiến thuật lấy sĩ ca mạ giai quy chỉ cần biết rõ hổ phách tịnh bình cách dùng, không cần mở dây, liền có thể nghĩ ra tối thiểu 10 loại đối sách. đệ tứ lôi ảnh hỏi kỉ cả cụ gìn cả cụ hai cái kia hỗn đản thế nào? cách kỉ cả cụ gìn cả cụ hiện cũng đã một đoạn thời gian, đệ tứ lôi ảnh lo lắng. đã dì nhìn một chút mặt biển chiến trường, chán nản nói, ai -si xì cùng xả mù ai bị tử kim hồ lô phong ấn. hiện tại mà nói, hai người bọn họ cũng đã vĩ thú hóa. cái gì? đệ tứ lôi ảnh âm điệu đều rất cao, chỉ cảm thấy nhất định phải tự mình ra tay. sau đó đang bị cả cương cùng nghệ gì hành hung, ngủ rẻ, nhanh nhanh một chút đem lợi một lần kể xong sau Đệ tứ lôi ảnh chớp mắt một cái, đệ tứ lôi ảnh nói ra, hộ phách tĩnh bình sẽ để cho vài bố ý dùng thiên đưa thuật truyền tống đi qua. Thiên đưa thuật truyền tống không cần bao nhiêu thời gian, liền là kết ấn mà thôi, sau đó vật phẩm liền sẽ lấy tốc độ ánh sáng truyền tống đi qua. Tương đối hoa thời gian là định vị đã dị vị trí, cho nên Đạ Dị hiện tại không thể chạy lung tung. Tệ nần lấy ra một quả trụ, thông linh xuất hai người nhức đầu tiểu viên cầu, phía trên vẽ lấy phức tạp thuật thức. Theo lấy Tệ nần đưa vào dạ, viên cầu thuật thức ánh sáng Dị nghĩ đến trước đó Tệ Nẩn bao trùm thức đả kích, vô ý thức cho rằng đây cũng là lự đạn, không nhịn được lui một bước. Kẹn lẩn quay đầu, cảm thấy Đa Dị có chút mặc danh kỳ diệu. Hai cái viên cầu phát ra nhàn nhạt kim sắc quang mang, vây quanh kẹn lẩn liên tục xoay tròn. Đa Dị cảm thấy vật này khá quen, đây không phải là nghệ gì phía sau cái tiết như là Thái Dương nhất bản kẹn sợi gặng, thu nhỏ phiên bản sao? Lúc nào loại này kinh khủng nhẫn cụ có thể sản xuất hàng loạt, vậy còn muốn lục đạo nhẫn cụ làm gì? Kỳ thật Đa Dị suy nghĩ nhiều, sản xuất hàng loạt, làm sao có thể? Chương 671, ở trong tử kim hổ lô bộ không gian bên trong, một mảnh đen hạ đã Hoàng sợ chít chít hai tiếng, cũng không phải sợ tối, mà là hắn năng cảm giác được Trả cờ dạ đang bị hấp thu, vô cùng chậm tốc độ. Đối với An Hàng Tới nói, cái này không thể nhịn. Tức, Tựa Hồ thu vào chỉ lệnh, xạ mẹ hạ đa há to mồm, cả cựu tử xạ mẹ hạ đa trong miệng bỏ ra. Ta đi. Cả cựu ghét bỏ một vòng trên người dực nhẫn, ảnh phân thân liền không có nhân quyền à, thực sự là ba ba ba loại hình chuyện tốt đều là bản thể, dẫm địa lôi liền để ảnh phân thân làm, số khổ. Từ vừa mới bắt đầu, cả cựu liền đối tử kim hồ lô phong ấn công năng cảm thấy hứng thú. Muốn nghiên cứu mà nói, xâm nhập nội bộ tự mình trải nghiệm mới là tốt nhất phương pháp, hiểu rõ người tự nhiên sẽ hiểu rõ nhưng là đặt mình vào nguy hiểm không phải cả cựu phong cách, dù là tử kim hồ lô không tổn thương được hắn, nếu như bị nhốt nhất hai ngày, đi ra lúc đệ từ giới nghỉ dạ đại chiến đều kết thúc, cái kia chẳng phải là liền một lệ. bởi vậy, cả cự trước giờ sẽ phân thân phóng tới xa mẹ hạ đạ thể nội. mở đầu hồ xì gạ kỳ kỳ sàm liền đã từng từng làm như thế, dùng cái này chui vào nhạc viên nào xác định nạ rủ tổ vị trí. cả cờ giành phân thân cảm ứng được bản thể hướng tử kim hồ lô trong đưa vào trả cơ dạ, thế là liền từ xa mẹ hạ đại thể nội đi ra. hắn năng cảm giác được, cố kia trả cơ dạ xuôi gần trong gan tức, nhưng lại tựa hồ ở phía xa thiên ai. Như thế nhìn đến, phong ấn đến người trong Tử Kim hồ Lô hoặc vật ở vào tương đối độc lập phong ấn không gian, cho nên tướng Ảnh Phân thân giấu ở Sạ mẹ Hạ Đạ thể nội, thực sự là rất sáng suốt cách làm. Bằng không mà nói, Sạ Mộ cùng A Si hẳn là cũng ở chỗ này. Ba người mà nói, đấu địa chủ cũng là vô cùng tốt. Tức Sạ mẹ Hạ Đạ kêu một tiếng, tân tăng thêm một con cá, là có thể đánh 80 phân. Hoàn mỹ. Ảnh Phân thân sử dụng tẹn sợi gẳng, cẩn thận quan sát chu vi. Đối với bị Ạ cựu cùng sợi gẳng tới nói, hát cho tới bây giờ không phải trở ngại. Trung quanh là kết giới hình dạng là móc nửa bát cùng phổ thông kết giới khác biệt toàn thân là từ nguyên một đám tổ hoang hình dáng tiểu lục bên hình tạo thành toàn bộ kết giới mười phần ổn định ảnh phân thân một tay đặt tại kết giới giống như là đặt tại có dán vô cùng tốt màng mỏng cao su phía trên trong máy mắt ảnh phân thân cả người đều không xong cảm giác mình giống như là đưa thân vào đối lôi kia, hơn nữa hình ảnh quá đẹp liền không miêu tả đồng thời cũng có lái xe đường nghi Xui xẻo về xui xẻo ảnh phân thân vẫn là phát giác kết giới này chính ở bên trong hấp thu người trả cơ dạ hơn nữa trực tiếp tiếp xúc lúc hấp thu tốc độ càng nhanh nghĩ nghĩ Ảnh phân thân thả ra tiểu hỏa cầu, nện ở kết giới phía trên. Hỏa cầu bị trở lại như cũ vì bản nguyên trạng cơ dạ bị kết giới hấp thu. Nói cách khác, ở cái này trong kết giới càng là dày vỏ, trạng cơ dạ tiêu hao càng nhanh, bị chết càng nhanh. Ảnh phân thân nghĩ tới một cái điểm, chỉ sợ kỉ cả cụ gìn cả cụ hai huynh đệ có thể ở kỳ u bỉ trong bụng sinh hoạt một tuần, đồng thời trở thành dị nũ dị kỳ cùng tử kim hổ lô thoát không khỏi liên quan. Vân ẩn làm qua cùng loại thí nghiệm, đem bắt vị trạng cơ dạ phóng tới người thí nghiệm trên người, nhưng mà cũng không có như mong muốn như thế chế tạo ra dị nũ dị kỳ, người thí nghiệm rất khó chết giờ khắc này, ảnh vân thân manh động đem tử kim hồ lô chiếm làm của riêng ý nghĩ, cái này tuyệt đối không phải cưỡng đoạt, tử kim hồ lô là lục đạo tiên nhân di sản, nguyên bản là thuộc về toàn bộ giới ni giả, vân ẩn chỉ bất quá là tạm thời nắm giữ. cho nên nói, đây là tài nguyên lại phân phối, hợp tình hợp lý hợp pháp. ảnh vân thân tay trái ngưng tụ trạng cơ dạng, thả ra một cái hắc cầu. bạo vương chi nguyệt, hắc cầu nổi lơ lửng, chấm rãi đụng phải kết giới. cả hai tựa hồ phát sinh xung đột, kết giới muốn hấp thu hắc cầu âm thuộc tính trạng cơ dạng, nhưng mà bạo vương chi nguyệt mặc dù là âm thuộc tính trạng cơ dạng, lại cương liệt rất hắc cầu phía trên uốn lượn xuất vô số cảnh cây súc tù, một đầu đâm vào kết giới phía trên. thật không hổ là lục đạo tiên nhân lưu lại đồ vật, dù là qua ngàn năm, vẫn như cũ có thể cùng bảo vương chi nguyện chống lại. tương xứng a, vậy liền thêm chút đi liệu. ảnh phân thân tay phải lòng bàn tay xuất hiện một khỏa phát sáng trùng tử, sinh mệnh chi trùng. hắn tướng trùng tử thả trên mặt đất, kết tấn. mắt thường có thể kiến giải, trùng tử cắm dễ, rút ra hai mảnh lá non, sau đó sinh ra thân cảnh, trong nháy mắt biến thành to cỡ miệng chén nhỏ bé tay. trùng tử biến thành sinh mệnh chi thụ, giai đến loại trình độ này, liền không cần ảnh phân thân làm cái gì. Bạo vương chi nguyệt cùng sinh mệnh chi thụ luyện tập chế trụ kết giới. Theo lấy sinh mệnh chi thụ lớn lên, hai người ôm ánh sáng to lớn cây chiếu sáng toàn bộ kết giới không gian. Thật, đêm hoa nở ngàn cây. Chỉ là sa mẹ hạ đã trốn ở ảnh phân thân dưới chân, run lẩy bẩy, thật không thể lập tức cùng ảnh phân thân hợp thể. Xem như sinh tồn tại vĩ thú lao đại khố tiếp theo con cá, sa mệ hạ đã rất có bản năng, nó khác sâu cảm nhận được loại kia mỹ lệ bề ngoài hạ ẩn phục vô tận sắc cơ, không thèm rồi. ảnh phân thân đá sa mẹ hạ đã một ước. tức, hạ đã biểu thị làm đã quen tiểu đệ có được giã được, mặc kệ bị ngược bao nhiêu lần, đối đái lao đại thủy chung như mối tình đầu, trơ mặt ra lại trốn đến ảnh phân thân dưới chân, sinh mệnh chi thụ xua tàn vô tận hả gãm. Toàn bộ kết giới không gian lành lặn trình lên ảnh phân thân trước mắt, nơi này bố cục quả nhiên tựa như ngục giam một dạng, mỗi cái phong ấn đi vào người hoặc vật đều có một cái đơn độc nhà tù Lúc này trong ngục giam còn có xạ mù, -si. mù ở cùng hạ sĩ, xạ mù trạng thái còn tốt, người khác thiết lập chính là tỉnh táo cự quy ngự tỷ, thăm dò xuất kết giới là tính, cũng nhận biết được bản thân đánh vỡ hoặc phá giải kết giới lúc, nàng quyết đoán ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần, hạ sĩ -si liền thảng rồi sốc động, ngốc nết tính tình, nhượng hắn táo bạo không thôi, đồng thời hướng về phía kết giới một trận thao tác, hậu quả liền là trả cờ dạ cơ hồ bị hút khô, một bộ túng dục quá độ thận hư bộ dáng. Hai người ở trong này nhìn thấy cả cờ đồng thời đối phương giống như năng tùy ý lúc đi lại, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Ảnh phân thân dùng đồng dạng phương pháp, đem hai người từ nhỏ trong kết giới kéo đi ra. Thiếu niên, tiểu lột di tình đại lột thương thân, muốn khắc chế một chút ta, bằng không thì về sau sẽ có phương diện nào đó chống phân thân cho sĩ si một đạo. Nguyên bản là hư thiếu niên bối cảnh tức khắc biến thành màu xám trắng, viết sinh không thể yêu bút chữ. Ngươi làm sao sẽ ở trong tự kim hồ lô, chẳng lẽ cũng là bị kiển cả cụ Dĩn cả cụ Phong Ân tiến đến?" Sa Mu hỏi, tỉnh áo trên mặt rốt cục có sốt ruột thần sắc. Nếu như ngay cả cả cả cứ đều chiến bại, cái kia bên ngoài tình hình chiến đấu nên là bực nào hả bé? Bị vô lương bản thể đưa tiến đến chứ?" "A, ngươi là Phân Thân." Hàn Sĩ kinh ngạc nói, "Làm sao ngươi xem thường ảnh Phân Thân?" Ảnh Phân Thân chừng mắt liếc hắn một cái. Hàn Sĩ cổ co rúm lại, vị này mang thiếu niên ở ăn hết đau khổ sau đó, đối nhân sinh có mới thể ngộ, mãng, là không giải quyết được vấn đề, sẽ chỉ làm vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Ta liền kinh ngạc một cái nha. Thông ác như thế làm gì?" A Si khuất nhỏ giọng lẩm bẩm. "Bây giờ nên làm gì, có ra ngoài biện pháp sao?" Sát gái hỏi. Chương 672. Tử kim hổ lô đơn độc kết giới tương đương với phòng đơn nhà tù, như vậy toàn bộ tử kim hổ lô tựa như tương đương với toàn bộ ngục giam. Tử kim hổ lô bản thân liền là một cái đại kết giới. "Ta thử một lần đi, bất quá không nhất định có thể làm. Có thể làm tốt nhất, không được, các ngươi liền tạm thời ngốc ở chỗ này, chờ chiến sự sau khi kết thúc, về Vân ẩn giải trừ kết giới, dù sao một lát không chết được." ảnh phân thân nói xong, lừa a xì một cái, ngươi liền không nhất định. Nếu là tiếp tục giống con rồi không đầu một dạng đi loạn, ngươi liền chết chắc. Chỉ có thể như vậy. a xì thân sắc cảm đạm. ảnh phân thân nhễ môi, ở trong tử kim hồ lô đợi đến chiến sự kết thúc không thấm a, sử thượng mạnh nhất nằm thắng được rồi. đậu đen rau muốn về đậu đen rau uống. hắn ngửa đầu, cảm ứng nắp hồ lô vị trí, sau đó ở hai tay ngưng tụ trả cơ dạ, phát sạc, có ý định tháo. đông, to lớn tiếng vang chấn động đến ba người đầu ông ông. thật kiên cố. ảnh phân thân kinh ngạc nói ra vừa mới cái kia một phát có ý định pháo đủ để sập một ngọn núi, thế nhưng là thế mà không thể mở ra nắp hồ lô. Có thể thấy được muốn từ nội bộ bạo lực chạy ra từ kim hồ lô có bao nhiêu khó khăn. ảnh phân thân muốn, lúc trước sền rủ tô bị ra mạ phải trang tầng bị hút tới từ kim hồ lô, nếu có, trốn ra được sao? vẫn là trực tiếp liền chết ở bên trong. trốn ra được mà nói, là dùng phương pháp gì? thời không nhận thuật, vẫn là dựa vào tinh xảo kết giới tri thức, phá giải kết giới. không biết được, bất quá có cơ hội có thể ngay mặt hỏi một chút. như thế suy nghĩ một chút, ảnh phân thân không nhịn được nghĩ thử xem, thời không nhẫn thuật có thể hay không chạy ra từ kim hồ lô hắn cảm ứng một cái, không thể cảm ứng được phi lôi thần phi tiêu tồn tại. Kẹn sợi găng ngược lại là năng cảm giác được như có như không không gian ba động Ta thử lại một lần, không làm được, bạo lực phá giải đại khái là không thể thực hiện được. Lần này, ảnh phân thân tướng có ý định pháo tích xúc trạ cờ dạ tăng lên gấp một lần. Lúc này, ba nắp hồ lô bị người từ ngoại bộ nhổ lên. Từ tử kim hồ lô nội bộ, thấy là một cái to lớn nhăn tình, như là thái dương đồng dạng, thiếu đốt cái này làm sắc hỏa diễm. Thảm rồi, ảnh phân thân nghĩ như vậy, bởi vì rõ ràng liền là bạn thể lại nhìn từ kim hồ lô nội bộ, hảo chết không chết. Hắn vừa vận đem có ý định pháo phát xạ ra ngoài, nhắm ngay bản thể nhãn tỉnh, sẽ không phải biến thành độc nhãn long đem. Bên ngoài, Cạc Cư đột nhiên đông nhiên về sau ngửa đầu, đồng thời thay đổi từ Kim hồ Lô phương hướng, nhắm ngay dệt trắng tụ tập địa phương. Miệng hồ Lô phun ra mãnh liệt bạch quang, ở trên địa cày ra một đạo thẳng tắp rãnh sâu, sau đó, oen. Bạch quang ở dệt trắng trong đống nổ tung, trực tiếp đem trên trăm dệt trắng đánh đến hải cốt không còn. Tao ít đi chút nha. mồ hôi lạnh. Còn tốt hắn đối lạ lâm nhẫn cụ duy trì quen có cảnh giác, nếu không thì lật thuyền trong mương. Nghĩ nghĩ, Cạc quyết đoán đem nắp Hổ Lô nhét phía trên sau đó giống điều tiểu sư điều chế co thai một dạng, hoa thức lay động, ném đầu nhập tử kim hồ lô. không sai, liền là như thế hỏi. tử kim hồ lô còn có chức năng này? không nghe qua nói a, trên tư liệu cũng không ghi chép. Đã gì cũng làm động. tử kim hồ lô đương nhiên không có chức năng này, cạ cừ trước tiên liền biết rõ cái này, bạch quang là nhà mình có ý định áo. kém chút bị ảnh phân thân làm vỡ vẩn bản thể, sẽ trở thành giới nghỉ dạ hàng năm trước ba cười nhạo a. cho nên cạ cừ sẽ không khách khí. giao động trong chốc lát hồ lô sau, cạ cừ mới lần nữa rút ra cái nắp, đảo ngược miệng hồ lô hướng về phía mặt đất, run lên mấy lần. Từ miệng hồ lô rơi ra ba người, một cây đao. Đã gì tiếp tục động, làm sao cả cơ dục cũng ở bên trong, phân thân. Lúc nào? Ảnh phân thân hướng về phía cả cơ dục cười ngạo nghễ, bản thân giải trừ, lấy hắn đối bản thể giải, vẫn là bản thân kết thúc tốt một chút, miễn cho bị phun cầu huyết lâm đầu. Cơ trí ảnh phân thân. Điểm khen. Ảnh phân thân hóa thành khói trắng biến mất, Samu và cùng A Si co quắp ngồi trên mặt đất, ôm đầu. A Si ngửa đầu, "A, làm sao có tốt nhiều đã gì? Giữa ban ngày, trên trời còn có tốt nhiều tinh tinh." 3. Samu không thể nhịn được nữa, một bàn tay đắp lên đệ đệ cái hốt phía trên bí thuật vật lý thanh tịnh thuật cuối cùng cứu ra đến người không có việc gì liền tốt tiếp thu ảnh phân thân truyền lại tin tức sau cả cơn một cách tự nhiên đem tử kim hồ lô vác ở trên người gạ ạ dạ phụ thể thứ hôm nay trở đi mặt hướng đại hải xuân về hoa nợ. thứ hôm nay trở đi cóng lên hồ lô làm cái hồ lôa đã gì miệng ngập ngừng cuối cùng không có nói uy đây là vân ẩn nhẫn cụ a ngươi là ai à, không phải vân ẩn nhị dạ a còn có cầm tử kim hồ lô có cái gì dùng lại không có hoàng kim thẳng cùng thất tinh kiếm phối hợp si hết lên vừa mới vật lý thanh tịnh thuật không đi đến hiệu quả dự chủ, hắn hiện tại xem người vẫn là mơ hồ, không thấy rõ cả cơ cùng bọn họ ở trong tử kim hồ lô ảnh phân thân giống nhau như lúc. a, người nói rất đúng. cự cùng nhìn một vòng, không phát hiện hoàng kim thằng cùng thất tinh kiếm, hoàng kim thẳng cùng thất tinh kiếm đây. ở hai huynh đệ vĩ thu hóa thời điểm, liền không biết ném xuống biển đi. nệ dị chỉ chú ý tệ nhún thèm nhỏ giải quạt ba tiêu, liền không có đi quản cái khác. cự cùng nệ dị đồng thời ở trong biển, thân hình đồng thời biến mất ở nguyên chỗ, sau đó đồng thời từ hải lý vọt đi ra. cự cùng cầm thất tinh kiếm, nghệ dị cầm hoàng kim thẳng. đây nễ gì tướng hoàng kim thẳng đưa cho cả cỡ D... cả cớn một vòng một vòng mà đem hoàng kim thẳng quấn quanh ở trên cánh tay phải kỳ lân tí thượng tuyến ba ba sạm mu cùng đã di một trái một phải phía ở a si trên mặt vậy đại khái liền là chư đồng đội a hai phát bao hàm vẫn nộ vật lý thanh tỉnh thuật sau đó a si ngược lại là thanh tỉnh nói lầm bầm coi như cầm tới lục đạo nhất cụ sẽ không dùng cũng là không có gì dùng a cả cớ nghĩ nghĩ không thể không thừa nhận a si nói phải có đạo lý thế là hắn thử nghiệm hướng hoàng kim thẳng phía trên đưa vào chà cờ dạ tức khắc hoàng kim thẳng kim hoàng sắc quang mang đại thỉnh cả cương cầm hoàng kim thẳng gõ gõ ở trên địa làm bộ thi thể xả mẹ hạ đạ tức Xả mẹ hạ đạ bất mãn lắc lắc đầu thấy là cả cơ sau mới đem dựng thẳng đâm vuốt bằng nhau nó đầu lần nữa hiện ra ngôn linh thất tinh kiếm một kiếm cắt qua đi đưa vào trả cờ ra sau trên thân kiếm hiện ra một chữ đói cả cơ mở ra tử kim hồ lô không phản ứng ân quên đưa vào trả cờ ra có trả cờ ra sau xả mẹ hạ đạ ở một mặt một bước lần nữa bị hút vào tử kim hồ lô trong lần này cả cương năng cảm giác được sạ mẹ hạ đạ ở trong tử kim hồ lô vị trí tâm niệm khẽ động thử kim hổ lô cảm ứng được cả cơ dĩ niệm tướng sạ mẹ hạ đã phóng xuất ra tức sạ mẹ hạ đã kháng nghị cả cũng là có tôn nghiêm cả cơ tiện tay ném qua đi một đoạn chạ cơ dạ sạ mẹ hạ đã liền mở miệng đáp ý mà nuốt chạ cơ dạ đối ăn hàng xin lỗi tốt nhất phương pháp liền hai chữ mỹ thực giống như cũng không khó nhà cả cơ nói ra xác thực không khó kẹn lần cầm tới quạt ba tiêu sau không mấy lần liền có thể thuần thục sử dụng lục đạo nhẫn cụ sử dụng phương pháp thật không khó mẫu chốt ngay ở đối chạ cơ dạ chương 673 trăm bảy cả cơ tướng hổ phách tịnh bình thả ở trên đất trống sau đó nghĩ nghĩ Ở chu vi bố trí một vòng thực nhân hoa, sau đó ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem một chút đuôi ngủ dẹt trắng bị thực nhân hoa ngầm lấy, hai cái đuổi ở bên ngoài lắc. Dáng dấp kia cùng sau khi tan học, ngồi xổm ở trong hẻm nhỏ không về nhà học sinh không sai biệt lắm, nếu như có thể giả vờ dạ vịt kẹp một điếu thuốc thì càng giống như. Thực nhân hoa thôn phệ dẹt trắng đại khái cần 2 phút đồng hồ đến 5 phút, coi dẹt trắng còn thừa lại bao nhiêu chả cờ giả mà định ra. Cho nên ở thực nhân hoa còn không có tiêu hóa hoàn thành trước đó, cả cớ ngẫu nhiên còn muốn xuất thủ thanh lý dư thừa dẹt trắng. Từ cái nào đó thời gian điểm bắt đầu, những cái này rệt trắng tựa hồ nhận được mệnh lệnh bắt đầu hung hãn không sợ chết địa trùng kích hổ phách tịnh bình vị trí cái này nói rõ tổ bị tổ sẽ tới tổ bị tổ lúc này dám xuất hiện nói rõ hắn có cùng cả cơ đối cứng rũ khí người nào cho dính nệ cầm chứ hắn cũng đã di thực một cái dính nệ gặng cả cơ hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía phương xa đồng thời đại gì cũng nhận lấy liên lạc hai bước đội sắp đến chiến trường lúc này hổ phách tịnh bình chu vi rệt trắng đều nhanh thành một vòng tường vây đại dì thở vào nhẹ nhõm chỉ cần hai bước đội gia nhập thanh lý Z trắng chỉ là vấn đề thời gian cả cờ nhìn ra đại tâm tư Mặc kệ dẹp trắng số lượng có bao nhiêu, đều chỉ là không thành thục nhân bản thể. Những cái này liền phía trước đồ ăn cũng không tính, đừng cao hứng quá sớm. Lúc này, Akatsuki một phương chiến lược hẳn là còn có 5 cái phương diện, huyết thổ chuyển sinh thể, gì nụ gì kỳ chế tác lục đạo khối lỗi, lĩnh đại ảnh giả, giả cơ sĩ Kabuto, Uchiha Obito cùng Uchiha Madara. Chỉ cần cái này 5 cái phương diện chiến lược vẫn còn, Akatsuki thực lực liền không có tính thực chất tổn hại. Nhất là vương bài, Uchiha Madara. Đừng quên, Senju Hashirama lúc trước thế nhưng là lấy sức một mình áp đảo toàn bộ giới ninja. Mà Madara là có thể cùng hắn nhất quyết giao thấp cao thủ. Nếu như giải khai thế thổ chuyển sinh, mà đại dạ liền nắm giữ bất tử thân, vô hạn trả cơ dạ, một đột gìn nhẹ gẳng, có thể nói là so cùng sẹn rụ hả hỉ ra mạ quyết chiến thời cao 4 cái tầng thứ lực lượng. Dạng này mạ đại dạ cũng là có đối kháng toàn bộ giới nghị dạ thực lực. Nghĩ đi nghĩ lại, cả cơ đột nhiên có chút bực bội, vài cái không trưởng tướng chồng chất dẹt trắng đấy bay. Cả cơ liên lạc tổng bộ, hỏi xunạ, nà rủ tổ chuẩn bị thế nào? Không biết, vì phòng ngừa thông tin bị người lấy ra, nà rủ tổ phương diện liên lạc cách mỗi 6 giờ một lần, từ trước đó chuyển trở về tin tức nhịn, coi như thuận lợi. Ngày mai hẳn là có thể tham chiến. Làm sao? Hiện tại liền áp lực lớn. Rú Na không nhịn được trêu chọc. Đúng vậy a, áp lực rất lớn. Cả cựu vạn miệng nói một câu. Rất nhanh liền muốn trời tối. Nụy Dạ cũng là người, không có khả năng không ngừng nghỉ chiến đấu tiếp. Mọi mệnh cùng vương lỏng là tất nhiên. Đó là, dẹp Trắng biến hóa chi thuật ưu thế lấy được trình độ nhất định phóng đại. Hơn nữa Vế Thổ chuyển sinh thể căn bản liền không có nghỉ ngơi cái khái niệm này. Rú Na hẳn là đã biết cả tủ gian lấy Vế Thổ chuyển sinh thể xuất hiện ở chiến trường tin tức. Nhưng Hẳn là còn không biết cả tù gian tránh thoát thuế thổ chuyển sinh công chế, cũng lấy trình độ nào đó người sống sinh động ở trên chiến trường. Nếu như đã biết, Tuna khẳng định sẽ không như thế bình tĩnh, còn có tâm tình treo chọc cả cỡ. Dị. Cả tù gian hiểu rõ Tuna, tựa như Tuna hiểu rõ cả tù gian một dạng. Chính bởi vì như thế, cả tù gian mới ngăn trở ạ kỳ Mỹ trịa cáo dạ đem hắn tin tức hợp thành báo lên. Được rồi, các ngươi yêu thế nào liền thế nào a. Tuna tâm tình cũng không tệ lắm, từ từng cái bộ đội báo cáo tình huống đến xem, chiến trường hình thức tương đối tốt. Về phần thương vong tình huống, chiến tranh chỗ nào có không chết người so với tham gia qua hai lần giới nhị dạ đại chiến, lần này tỷ số thương vong đơn giản liền là thấp đủ cho cho người không dám tin tưởng. Hơn nữa, tổn thương cùng vong tỷ lệ người trước lớn xa hơn cái sau. Cái này phải thuộc về kết nối từng cái nhận thôn dần dần thành thuộc chữa bệnh hệ thống. Không nói tam nhận danh tiếng, nhưng là đưa ra cũng thành lập chữa bệnh nỉ dạ hệ thống. Xú nạ cũng đã đầy đủ tại nhận giới lưu danh bách thế. Nếu như đặt ở lam tinh, đoán chừng sẽ bị coi như quan thế âm bổ tất cùng bãi a. Cùng xú hàn huyên một cái chiến trường tổng thể tình huống. Sau đó liền không có, dù sao có gì cả cụ ở, toàn cục sự tình không tới phiên hắn quan tâm. Cố máy Tốn lại liên là sau, Các cơ cứ hỏi du nhân, liên quan tới chữa bệnh hậu cần bộ đội tình huống. Du nhân nói vấn đề, đột nhập dẹt trắng ở trên dưới 1000, hậu cần cản lại 300 400, còn chưa đủ nhân thủ phân một cái, chân chính bây giờ chữa bệnh bộ đội chỉ có 100-200. Ta theo ngươi nói a, chữa bệnh bộ đội nữ hải tử là thật đưa hãn. Ta tận mắt nhìn thấy một cái mang theo nhãn tỉnh, bình thường nói chuyện tế thanh tế khí, nhìn thấy dệt trắng, không nói hai lời cầm lên dao giải phẫu, trực tiếp gọt thành những côn. Còn có một cái, đem người cắt thành 20 khối coi như xong, còn cầm kim khâu cẩn thận khen nước hợp lại, mụ quá đáng sợ. Ta ngay tại chỗ liền cảm thấy hạ thể hơi lạnh, nạn ra mê tích. Các cơ, Có chút mình và bản thân trò chuyện không xuống cảm giác, lại nói, mình và bản thân trò chuyện được đến loại này lại nói ra ngoài rất đáng sợ a. Từ về số lượng nhìn, có một nửa dệt trắng che giấu, đoán chừng nếu là nghĩ đợi đến ban đêm. Thế nhưng là, chữa bệnh bộ đội xem như hậu phương ân tâm, vì phòng ngự dệt trắng, ngay từ đầu nằm đưa kết giới, chỉ cần có vật sống tiến vào kết giới phạm vi bên trong, một khi ám hiệu phạm sai lầm, lập tức bị người tập kích đánh thành cái xác. Cho nên nói, dệt trắng bản tính ngay từ đầu liền đánh sai rồi. Cả cơ gi bản giao du nhân Không muốn chủ quan, đã biết, dông dài, du nhân không kiên nhẫn được nữa, người rất ghét bỏ liền là kẻ khác rông dài, làm sao đến bản thân liền lại nhảy thành dạng này? Kỳ thật ta, liền giống thiếu niên ở vào phản nghịch thời kỳ, phiền nhất phụ mẫu rông dài. Một khi đã có tuổi, bản thân làm cha làm mẹ người, như thường cùng bản thân phụ mẫu năm đó một dạng ưa thích lại nhải. Nhân loại, nói chung đều là dạng này sinh vật. Nói ra khôi hài, nghĩ suy nghĩ một chút ấm áp, cho nên mới có cứu vớt giá trị, dù là cái này giống loài có tội lỗi chồng chất tội trạng. Đúng rồi, các cụ dù khả năng hướng ngươi phương hướng di động, đụng phải mà nói liền thuận tay giải quyết. Cả cứ nhớ tới cả cụ dù. cả cụ dù lại không nghĩ bình ấy thổ chuyển sinh phần tử tích cực, hướng xâm nhập vân ẩn hoặc xương chi quốc chiến trường không phải hắn phong cách, to lớn nhất khả năng liền là hướng lực lượng tương đối yếu kém chữa bệnh hậu cần bộ đội. Thế mà nhượng hắn chạy. Đúng vậy a, không nghĩ đến cũng đã chết rồi, còn có mạnh như vậy cầu sinh rủm, sẽ không phải thừa dịp cái này khé hở đi kiếm tiền a. Ngạch, không thể nào. Chết thật đòi tiền. Bội phục. Không nói, hai bước đồng đội còn đến. Cả cứ cùng rú nhân nói gặp lại. Hai bước đội đội trưởng là kỹ số chia, số lượng nhiều nhất là nhã ẩn. Bọn họ ở trước đó chiến đấu. Tiêu hao cực ít, bởi vậy vẫn còn dư lực. Hơn bạn liên quân nghỉ ra nhất gia nhập chiến đấu, dép trắng lập tức hiện ra tàn tác trạng thái. Thấy tình thế không ổn, dép trắng một bộ phận bắt đầu khởi xướng quyết tử công kích, một bộ phận hướng tứ phía bắt phương bỏ trốn, hơi không chú ý liền đột nhập trong đất. Dép trắng số lượng nhiều lắm, chạy trốn đoán chừng có hơn mấy ngàn. Chương 674. Hổ phách tịnh bình miệng bình đường kính lớn như vậy, nhân loại phải có hùng tráng như vậy. Khu, khu cho vĩ thú dùng lại quá nhỏ. đương nhiên biết rõ cờ coi khẳng định không phải cái bồ, nàng liền là cố ý ác tâm một cái cạc cờ. Nhìn thấy Đạ Dĩ hít sắc phát tím sắc mặt, nàng liền biết rõ nỗi trùng quân đội bạn. Cù Dô Sủ chìa dùng đáng thương ánh mắt hướng Đạ Dĩ cầu xin tha thứ. Có thể làm sao? Tổng không thể lột cụ rổ sủ tri ngư vong ngơ a. Đạ Dĩ bất đắc dĩ hít khẩu khí, chân ngươi trưởng ngươi tùy hứng được chưa? Các ngươi bộ đội chiến sự vẫn thuận lợi chứ? Nghe gì hai kích giết chết gần nửa giặc trắng, làm sao có thể không thuận lợi. Cả Cự quân túy liền làm một thoại hoa thoại, xem như tìm bậc thang cho cô nương. A Cát Sủ kỳ bộ đội không gì hơn cái này. Cù Dô Sủ chì nói, trong mắt có đắc ý thần sắc. Các Cự nhíu mày. Cô nương này tâm tính có thể không được, nếu là tiếp tục như vậy tương lai thôi ảnh nói không chừng muốn chết đều ở chỗ này có gặp được hế thổ chuyển sinh bộ đội sao cạ cứ hỏi không có nơi này có sao cujo sủ triệu lấy tay dựng lều về bốn phía nhìn quanh muốn tìm hế thổ chuyển sinh thể đáng tiếc kẻ khó chơi cũng đã ưu tiên bị rõ ràng không có chạy trốn một cái còn lại phong ấn ở nơi này cạ cứ gõ gõ hổ phách tịch bình kín cả cụ dỉn cả cụ an tinh ở bên trong năm đây không có tí sức lực nào cujo sủ bĩu môi cạ cứ nói ngươi hẳn là biết rõ đại khái biết rõ sủ kỳ chiến lực a tăng thêm hế thổ chuyển sinh bộ đội không muốn xem thường địch nhân ta liền là thuận miệng nói sống, ngươi như thế nghiêm túc làm gì? Ha ha, quan tâm ta à? Cù Do Sủ chĩa nháy mắt mấy cái, thanh tịnh trong con ngươi đều là ý cười. Cả cờ im lặng, chủ đề lại ra. Ngươi thích làm sao, nghĩ tùy ngươi. Cả cờ sử xuất cẩn bã nam quen dùng chiêu số, ba không, không chủ động, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm. Thiết. Cù Do Sủ chĩa khinh bị cạ cờ trong mắt lóe qua từng tia thất vọng. Kỳ thật nàng cũng biết rõ không có kết quả, không nói cả cờ cũng đã xác định người yêu. Xem như thổ ảnh người thừa kế, kế thừa hồ cả sau, không cần nói đến thôn khác, liên cả người đều rất khó. Ngươi cho rằng mẹ tớ rủ mì như thế mỹ lệ tính cảm giác hay là cái kết hôn cuồng, thật gà không ra nhất thôn hình bóng gà cho hai đều không thích hợp vậy ta đi chợ giúp đồng đội Cụ Do Sủ Triệu cảm giác mình có chút táo bạo muốn tìm mấy cái dệt trắng phát tiết một cái chờ chờ Cả Cực đột nhiên lên tiếng Cụ Do Sủ Triệu quay đầu coi là Cả Cực có lời gì muốn nói lại nhìn thấy hắn sắc mặt nghiêm túc ngay ở vừa rồi Cả Cực cảm giác được không gian ba động hắn đi về phía trước mấy bước tướng Cụ Do Sủ Triệu ngăn ở sau lưng không trung xuất hiện đủ rủ mà kỳ trang ba động lần này liền đại dĩ cùng Cụ Do Sủ Triệu cũng thấy được bọn họ đề phòng. Đội tam câu ngọc rìa nệ găng bạch sắc mặt nạ, người mặc màu xanh đậm trường bảo, ổ bị tổ sau lưng con ngủ chỉ hạ quả tròn. Tại hắn xuất hiện mấy mắt, không, hẳn là nói còn không có xuất hiện, Cả Cư cũng đã dự phán xuất thủ. Siêu kích dảo tiên, sợi tơ không trở ngại chút nào xuyên thấu qua ổ tổ thân thể. Không phải thực thể, chỉ là cả cơn mục tiêu sát thực hư ảnh đằng sau thần ủy không gian liệt phùng. Suy, Cả Cư cảm giác đâm trúng nội thể, hướng bên ngoài kéo một phát, kéo ra khỏi một bộ dẹt trắng thi thể. Cũng đúng. Obito đã sớm biết rõ cả cự có không gian năng lực, sớm liền ở đề phòng cả cự. Chỗ nào có dễ dàng như vậy đã thủ. Bản thể đi ra nói chuyện a, ta không có hướng về phía một cái Nguyên ảnh nói chuyện quen thuộc. Cả cự nói ra, kỳ thật a, Obito hư thực chuyển đổi hẳn là thần ỷ khai phá, hư hóa thời điểm, thân thể tổ thành tiểu giống như là hình chiếu 3 d, không có thực thể. Tất nhiên không có thực thể, như vậy đối ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng liền sẽ sinh ra nhỏ bé biến hóa, động sát những cái này biến hóa, rất dễ dàng hẳn là xạ dìm gặm động thái thị lực cùng ở chỗ rất nhỏ sức quan sát. Ô Bỉ có thể đem một cái thuần chuyển vị nhân thuật khai phá đến loại trình độ này, là tương đối không tầm thường. Luôn cảm giác cổ nổ hạ cái gọi là ở cuối xe đến cuối cùng đều sẽ biến thành thiên tài. Ô Bị To nhìn xem cụ Do Sụ Triệu cùng Đạt gì, nói ra, đã ngươi dự kiến đến ta đến, lại còn mang theo hai người, không sợ bọn họ chết ở ngươi ta chiến đấu trong dư âm sao? Ô Bị Tô ánh mắt lạnh như băng, nhất là mắt trái gìn nghệ gẳng bị thêm vào lực các bách, thậm chí nhộn cụ Do Sụ Triệu cùng Đạt có trong nháy mắt tìm nhanh, rệt trắng gắt gao trốn thì trốn. Ô Bỉ một thân này trường bảo đột ngột xuất hiện ở trên chiến trường, đồng thời còn mang theo quỷ dị mặt nạ xem xét cũng không phải là Minh hữu nên có bề ngoài đặc thủ. Xuất thủ các nị dạ bắt đầu hình thành một cái đại vòng đây, muốn mang đến bắt ruồi trong vũ. Không có chút ý nghĩa nào địa dễ rua. Ổ tổ đối với nị dạ tiểu động tác khịt mũi coi thường. Vây quanh khí cầu, không gian nhẫn thuật làm sao bao? Được rồi, liền ngồi ngươi nhóm chơi đùa, cảm thụ một cái tuyệt vọng a. Ổ bị tổ chuẩn bị dùng thông linh thuật. Đại dì cùng cụ do sủ chìa phản ứng rất nhanh, ném ra mấy chỉ phi tiêu. Đáng tiếc bị tổ không chút mang, đối với phi tới phi tiêu giống như không cảm giác. Sau đó phi tiêu không huyền niệm chút nào xuyên thấu qua Ổ bị tổ thân thể. Wen, phi tiêu phía trên cho nổ phù bạo tạc. Đa dị cùng Cụ Dô sủ triệt rất có nhanh trí, muốn dùng nhị đoạn công kích tới phá giải ố bị tổ hư thực chuyển hóa, nhưng mà hư thực chuyển đổi bản chất là ố bị tổ ở thần uy không gian bên trong ra ra vào vào, mà không phải viễn thuật hoặc phân thân. Hai người công kích chú định tốn công vô ích. ộ bị tổ thông linh thuật hoàn thành, kỳ thật ộ bị tổ thậm chí hoàn toàn có thể ở thần uy không gian bên trong hoàn thành thông linh thuật, cho nên cả cơ đều lười nhác xuất thủ, dù sao ngăn không được. Wen, một tiếng so với bạo phù vang dội nhiều lắm thanh âm, nếu như nói lên bạo phù thanh âm là lưu đạn, như vậy hiện tại hẳn là thuộc về đạn đạo phạm chủ. Obito tổ dùng ngoại đạo lực lượng triệu hóa ngoại trừ ngoại đạo ma tượng, cũng chính là thập vị thể xác. Ngoại đạo ma tượng có 3 cái điểm, nhất, hình thể lớn, nhị, sức mạnh lớn, ba, nhẫn nhiệt. Nếu như Obito không có khống chế, ngoại đạo ma tượng sức chiến đấu. Được rồi, vẫn là rất mạnh. Ngoại đạo ma tượng hiện thân một khắc kia, vô số phi tiêu mang theo cho nổ phù đinh ở trên người hắn, sau đó bạo tạc, dẫn tới ma tượng vẫn nổ gào thét liên tục. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng, chỉ là bạo tạc lại nhiều, nhân thuật lại lợi hại, liền ở trên ngoại đạo ma tượng lưu lại vết sẹo từ cách đều không có. Nếu như thập vị thể xác dễ dàng như vậy phá hư, đã sớm bị người gõ thành mảnh vỡ làm vật kỷ niệm. Ngoại trừ lục đạo chi lực cùng tiên thuật, cơ hồ không có cái khác lực lượng có thể tổn thương ngoại đạo ma tượng. Cả cơ hướng đã gì nói ra, lấy không chế làm chủ, không muốn nỗ lực phá hư ngoại đạo ma tượng, cũng đừng lãng phí thời gian phong ấn cái này ngốc đại cá tử, đơn thuần lãng phí thời gian. Cù do sủ chia xem vào, vì cái gì? Bởi vì các ngươi làm không được a. Cả cự nói ra, cả cự nói như vậy, nhưng cụ do sủ chìa ngược lại kích động, hắn liền biết rõ, có ít người không đụng nam tưởng không quay đầu, thậm chí đụng vào đầu rơi máu chảy cũng không quay đầu. Nói như thế nào đây? Chấp nhất cùng cưỡng liền chỉ có kém một đường. Cả cử không nghĩ Lý Đất Đen, đối đã gì nói, tìm sĩ ca cân đối phân công, nghe hắn thống nhất chỉ huy. Đã gì không ý kiến, hắn bản thân liền là bộ thứ nhất đội đội trưởng. Hai bước đội đội trưởng là kỹ xủ chia, cụ rồi sủ chia lao trà, có cụ rồi sủ chia thư xác nhận, kỹ xủ chia hẳn là sẽ nghe theo chỉ huy. Chương 675. Người sống được càng lâu thường thường vượt không đỡ chết, còn có một chút, càng là tham tài người càng sợ chết. Cả cụ rủ kiêm hữu trở lên hai điểm, à cả sủ kỳ bên trong rất tích mệnh trừ hắn ra không còn có thể là ai khác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 bởi vì hắn là cạ cơ cùng ạ cát kỳ lần thứ nhất giao thủ, ạ cát chỉ sợ chỉ có cạ cụ rủ sẽ bởi vì vững vàng mà lựa chọn chiến lược rút lui. Nếu như gặp được là xạ sổ gì cùng ấy đã ra ở sóng quốc lần kia, cạ cơ bọn họ cơ hồ không có khả năng toàn bộ mà lùi. Tựa như cả cạ sĩ sẽ may mắn mò mổ xỉ dã bù dã là nà rủ tố bọn họ lúc đầu địch nhân một dạng, cạ cơ cũng may mắn lần thứ nhất gặp được cao thủ là cạ cụ rủ cùng hí đạn. Một lần kia chiến đấu, tất cả mọi người đều được ghi lợi không nhỏ, thu được quý giá trưởng thành không gian. Nghĩ đến rất nhiều thì ạ tọ lộ hai trung thực fan s đối với thi thể nổi giận có không hiểu cảm khái à. Cả cước bước chân không tự chủ được chậm lại, vừa vặn cùng cả cụ rù cặp kia bùi lục sắc nhãn tình đánh với. Lúc này cả cụ rù cũng đã lần nữa có năm cái trái tim, nói rõ chí ít năm cái nhỉ dạ chết thảm ở trên tay hắn. Cùng cả cụ rù tác chiến ạ su mạ cùng ạ kỳ mỉ chia cảo dạ. Sa rù tổ bị ạ su mạ vốn đang chết ở trong tay hì đặng cổ nổ hạ tinh anh thuận nhận, bởi vì cả cước cái này hồ điệp đập cánh, thẳng đến hôm nay còn rất tốt sống sót. Tịch đỏ lên mục lớn, không có tham dự lần này giới nhỉ dạ đại chiến. Lại nói trở về, ạ su mạ cùng cụ di này không có cử hành hôn lễ a không hồ là, lúc trước phản nghịch tiểu tử, có thể cùng đệ tam mục đích đối cứng chạy đến Hỏa Quốc Quốc đô gia nhập thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Chưa kết hôn mà có con tính cái quọng lông nha. Không nghĩ tới sao, mắt to mày rậm, mặt chữ quốc, còn giữ tinh xảo dâu quay nón ạ sú mạ là dạng này tiền vậy người. A sú mạ là cao thủ, thật cao thủ, hắn chết bởi hì đạn tay, càng nhiều là báo không đối xứng. Đội đương nhiệm năm cái ảnh giả đến, một khi bị hì đạn, đó cũng là giữ nhiều lành ít. Liền nói đơn giản hai cái a. Đệ nhất, ạ sú mạ cơ sở năng lực cùng cả cụ rủ tương xứng. Chỉ là địa đoán ngu quỷ dị cùng cả cụ vũ kinh nghiệm chiến đấu nhượng hắn thắng được ạ sú mạ. Đệ nhị, mạ có bản thân khai phá đặc sắc hoạt độ.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 hắn bây giờ là bất tử, không cần cái khác bốn cái trái tim cung cấp bốn đầu mệnh, bọn chúng bây giờ là thuần túy pháo đài di động. là ngươi. cạ cụ rủ trên mặt lóe qua một tiếng, sợ ngươi chết đối với giết chết chính mình người nhất là ghi hận. sát từ nói, cạ cụ rủ là bị người vây đánh tới chết, chỉ là cạ cụ tương đối phong cách, dễ dàng bị người nhơ thương. không biết vì cái gì, vốn nên nghiêm túc, nghe cạ cụ rủ mà nói, một đoạn giai điệu ngay ở trong đầu hắn tuần hoàn, là hắn, là hắn, liền là hắn. chúng ta bằng hữu tiểu nha cha. đình chỉ. vẫn là không nhịn được. cạ cụ miệng cười một tiếng, sờ lố mũi một cái. Ngươi nhìn dạng này không phải tốt, bất tử á. Đáp lại hơn là cả cụ rủ ta nổ vào, phun ra đại diện tích mãnh liệt phong nhận. Thế nhưng là, các cơ sớm cũng đã xưa đâu bằng này, dạng này nhận thuật liền đến thức nhắm cũng không tính. Tường không khí chặn lại bộ phận phong nhận, phát ra cho người gây răng thanh âm, tựa như móng tay cào pha lê. Cả cụ rủ khẽ môi vểnh lên. "Có mùi." Hỏa trúc mặt nạ quái lặng lẽ địa vòng tới đằng sau, phun ra siêu cấp to lớn hỏa cầu. Nhìn, cả cụ rủ liền là như thế kinh nghiệm phong phú, phong nhận hấp dẫn lực chú ý, hỏa đoàn cuốn sau. Trước sau đều là đại diện tích độ thuật, trốn đều không địa phương. Cho nên không tránh được chưa. đừng quên bị hạ tiêu găng là 360 độ thị giác, chúng chi thăng cấp phiên bản kẹn sợi găng. sớm nhìn thấy được rồi. băng lao đường vô, vò trứng hình dạng băng cái lồng tướng cạ cừu bao lại. hỏa diễm biến mất, lồng băng cũng hòa tan không sai biệt lắm, băng dung hóa thành thủy, thủy biến thành hơi nước, nhựa bốn phía biến mở mịt mông lung. nếu như trồng lên một mảnh hoa đảo, liền như là nhân gian tiên cảnh. cạ cả cừu lắc lắc đầu, khu trừ tạm nghiệm, lúc này liền bắt đầu cấu tứ ẩn cư địa điểm, giống như có chút quá sớm. lại nói trở về, năng hỏa tan băng đột, đồng thời bốc hơi lượng nước, cạ cụ du hỏa đột thực sự là cường lực người như vậy một khi ở trên chiến trường thả ra sử dụng nhất vật cao thủ không quan trọng nhưng là phổ thông nhỉ dạ khó tránh khỏi tử thương trộn lẫn trọng cả cự không khỏi ngưng trọng một cái đã ngươi muốn tú năm thuộc nhất thuật cũng đừng trách ta tú một đợt năm huyết kế giới hạn nhất thuật trên thực tế cả cụ rủ cũng là kiến thức rộng rãi lao nhỉ dạ đương nhiên năng nhận ra băng đột chỉ là đối cả cự dùng ra băng đột là tức kinh ngạc lại yếu kỳ chẳng lẽ là thức tỉnh đệ nhị huyết kế giới hạn có mẹ tờ rủ mỹ tiền lệ cũng không phải không có khả năng lại hoặc là cả cự sử dụng cùng loại địa đoán ngu kỹ thuật nếu như có thể cả cụ rủ không ngại tướng năm thuộc đổi thành năm huyết kế giới hạn lúc này. Chiến trường đột nhiên truyền đến trận trận giao họ, Là Xỉ cả mạn xuất lĩnh bộ 4 đội chạy tới trợ giúp. Giết trắng số lượng nhiều lắm, bộ thứ nhất đội mệt mỏi, nếu như không có sinh lực quân gia nhập, thương vong sẽ tiến vào một cái địa cong. Có thể nói, bộ 4 đội gia nhập, nhuốm rất nhiều người nước mắt doanh trọng. Chỉ là, hòa Phong có chút kỳ quái a. Bộ 4 đội người người trên tay cầm, trên vai khiêng, trên lưng cũng đồ vật, rõ ràng mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, nhưng liền là không nỡ ném đi. Nếu như là trọng yếu vật tư chiến lược coi như xong, nhưng bọn hắn cầm là cái gì? Can bộ mang đột nhiên mầm đậu Hà Lan, xanh mơn mởn, Còn có đục lam sắc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 Si cùng Y đi tới Ả Sủ mà bên cạnh, một đời mới nạ Dạ Ả Kỷ Mỉ chia ra mà nạ cả lần nữa hợp thể. Nói thực ra, nạ Dạ Ả Kỷ Mỉ chia ra nạ độc lập tác chiến năng lực tương đối mạnh chỉ có Ả Kỷ Mỉ chia cả Dạ. Si là khống chế cũng là ra giòn, đụng phải am hiểu am sát, mãnh liệt tập kích hoặc là lực lượng nghiền ép hình địch nhân, hắn đơn độc tác chiến năng lực liền sẽ suy yếu đến cực điểm, thậm chí vừa đối mặt liền bị vùi dập giữa trợ khả năng. Tốc độ nhanh đến hình bóng đuổi không kịp nhị Dạ nhiều lắm, cho nên nạ Dạ tộc đầu tiên tốt não cũng là bị đi ra. Nếu như không có tốt xét lượng, hình bóng căn bản đã bắt không đến người cô gì để vào phía trước cũng là ở vì xì cả mà sáng tạo cơ hội ý nói liền lại càng không cần phải nói giả mạ nạ cả nhất tộc bí thuật vốn là càng thêm thích hợp phụ trợ nhưng mà ba cái đều có khuyết điểm nhị dạ tổ hợp lại cùng nhau không những đền bù thiếu hụt còn phát huy suất lớn xa hơn ba hiệu quả cảm ơn các cả cờ cỡ... mà nói ra cả cờ dừng suốt một cái lập tức kịp phản ứng xì cả mà dằn là có thể nghĩ đến du nhân làm sao cũng cùng cả cờ thoát không khỏi liên quan hắn lại ở tạ lệ chuốt một độn thực vật a chính mình người các ngắm nhắc khỏe mắt đều cái này lao ra ra giao cho các ngươi không có vấn đề a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 ở Konoha, nhốt tại đặc chế trong suốt trong kết giới hì đàn đánh dùng mình, trước mắt hắn có tam đôi to lớn nhãn tỉnh, vừa vặn kỳ địa quan sát đến hắn, tên là Hùng Hải tự tổ hợp, xa rụt tổ bị Konohama, ải đông, phong mã hệ ra manh hoàng tam người tiểu đội. Khi đàn buồn từ đó đến, nhãn tỉnh chứa đầy nước mắt, hắn có nửa đầu, nhẫn nhịn không cho nước mắt rơi xuống, không thể khóc. Nam tử hắn đại trưởng phu không thể khóc. Kono Hạ nói ra, ấy ấy, manh hoàng, hắn nhìn qua có chút kỳ quái, có phải hay không đói bụng? Manh Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra, khả năng a, nếu không chúng ta đi bắt chút côn trùng cho hắn ăn cô nộ hạ mà nói, ngươi là đồ đàn a, hắn làm sao có thể ăn côn trùng? Âu Đông nói, nếu không chúng ta đi ị nụ rủ cạ ra lấy chút chó bánh quy. cô nộ hạ mặt vuốt một cái ô Đông, tốt chủ ý. đi, ba người lanh lợi đi. khi đàn tiếp tục ngửa đầu, thế nhưng là hốc mắt cứ như vậy lớn, cứ như vậy cạ, có thể nào dùng nạp tuân ra nước mắt? Hai hàng thanh lệ im lặng chảy xuống. Một bên khác, Đạt Dị sắp bị kìm cạ cụ rỉn cạ cụ huynh đệ chơi chết. không sai, liền là đùa chơi chết. nếu như kìm cạ cụ dỉn cạ cụ không ôm lấy trêu đuổi con tâm tư, Dị hoặc là bị giam vào tử kim hồ lô, hoặc là bị hai người đánh chết mở đầu, đại gì có thể phong ấn dỉn cạ cụ, dựa vào là trùng hợp, cũng chính là vận khí. ngươi có thể nói vận khí cũng là thực lực một bộ phận, như thế không sai. nhưng mà người, không có khả năng cả một đời dựa vào vận khí. vận khí coi như là thực lực, cũng không phải có thể ổn định phát huy thực lực. chí ít hiện tại đại gì liền không có khí vận càng sâu, bị kỉn cả cụ cùng dỉn cả cụ treo đuổi lấy. bên cạnh có vân ẩn nhị dạ thấy tình thế không ổn, muốn tới trợ giúp, bị đại gì quát bảo ngưng lại. hắn rất rõ ràng, kỉn cả cụ dỉn cả cụ loại này cấp bậc nhị dạ, khó có thể dùng số lượng đông thắng. hắn đương nhiên biết rõ kỉn cả cụ dỉn cả cụ đang trêu đuổi hắn nhưng là cố nén cốt đủ chỉ vì kéo dài thêm một chút thời gian chờ đợi cái khác hảo thủ xuất thủ đến lôi đột hắc ban xoa đại dị dùng quy giá trạ cờ dạ phát ra tia chớp màu đen chương 677. cả cự đều có chút hoài nghi phía trên có phải hay không giấu giếm hàng trí quan hoàn Thứ hai người đuổi đi rồi hắn hoạt động một chút tay chân hiện tại người không có phận sự đều đi là hoang anh liệt liệt đánh một trận đây vẫn là trò chuyện ngu mau tiền sau đó nắm cái tay nói gặp lại cả cự nói ra obito lặng lặng nhìn xem cả cự không nói lời nào thấy cả cự cảm thấy luống cuống không phải là muốn thổ lộ a Cái kia cạ cạ làm sao bây giờ, cô độc sống quãng đời còn lại. Được rồi, trở lên chỉ là cạ cờ cất ý địa suy nghĩ lung tung. Qua một hồi lâu, Ô Bỉ tô mới mở miệng, hướng cạ cờ, ngươi đến cùng là người nào? Ta nhìn không thấu ngươi ý tưởng. Cạ cờ, nói như vậy, lộ ra ngươi nhìn thấu rất nhiều người ý nghĩ, nhưng mà mà đại dạ ý nghĩ, hắc diệt ý nghĩ, chỉ sợ liền một mực ưa thích Jin ý nghĩ cũng không nhìn thấu à? Ô Bỉ đại khái không nghĩ đến, Jin ưa thích không phải cồn soái khóc cạ cạ gì, mà là hắn tên ngu ngốc này à? Thiếu niên thời kỳ Ô ưa thích kêu kêu gào gào. Dùng kêu la om sòm để che giấu nội tâm tiềm ẩn tự ti, giống như nạ dụ tội dùng trò đùa quái đản đến hấp dẫn kẻ khác ánh mắt. Hồ Cam động, cho dù xa không thể chạm, cho dù nói ra đều lộ ra xa xỉ, nhưng nếu như không có kêu đi ra ấm áp bản thân một cái, xem như ở cuối xe bọn họ chỉ sợ liền tiến lên động lực đều không có. Trong thấy vào 7, 8 tuổi hải tử hoàn toàn hiểu được hỏa chi ý chí. Hiểu cộng Long, so với Hồ Ca, chỉ sợ Jin ở trong lòng hắn chiếm cứ càng nặng vị trí a. Sa Jin lại gọi Tâm Linh khắc hỏa chi nhãn, tướng nội tâm khát vọng, lấy lực lượng hình thức hiện lộ bên ngoài. Thân uy, là Obito muốn có Jin không gian nhưng mà người hành vi tạo thành hậu quả sẽ không bởi vì động cơ mà có thực chất biến hóa từ ố bị tổ đối nạo mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ xuất thủ hại chết thủ dù mà kỳ cỡ tin này bắt đầu hắn cũng đã không có đường rút lui dù cho trong lòng bắt đầu đối diện hướng xem như sinh ra nghi hoặc hắn cũng chỉ có thể tê liệt nội tâm đi xuống không đi xuống đã từng tất cả thống khổ giống như là thiên đại cưỡi nhạo. cũng bởi vậy ố bị tổ vận mệnh chú định hướng đi tử vong khác biệt chỉ là sát nhân đau ở trong tay những người khác hoặc là ở trong tay chính hắn mà thôi đây là một cái đáng thương đáng buồn lại đáng hận người duy nhất đáng giá anủi là Xin một mực ở hoàng tuyển lộ cửa thượng đang lấy hắn. Ta từ ngươi trong mắt thấy được bị thương. Obito nói ra, không phải nói nhìn không thấu sao? Cái này quá rõ ràng, cho nên ngươi là đang vì cái này chiến trường chết đi liên quân nhị dạ bị thương. Các cơ giác lắc đầu. Obito nội tâm đột nhiên bị nóng này chực cứ. Ta nói là ngươi, Uchiha Obito. Uchiha Obito, đã có bao lâu không ai gọi ra cái tên này, cũng đã bỏ qua cái tên này bao nhiêu năm. Lại một lần nghe được lúc, cảm giác đè nén liền giống triều thủy nhất dạng xung tới. Ngươi biết được rất nhiều. Obito nhắm lại nhãn đình lại mở ra thời cũng đã hai con người như không hề bận tâm. So ngươi tưởng tượng nhiều. A, từ nơi nào lấy được báo? Ấn ngươi coi như ta có thể nhìn thấy tương lai a. Nếu như câu nói này từ bị người trong miệng nói ra, ta chỉ biết giết hắn. Nhưng nếu như là ngươi. tổ nghĩ nghĩ, hỏi, tương lai ta sẽ như thế nào? Chết. A tổ nói ra, phản phất nói là không liên hệ người. Hắn ở trong lòng nói một câu, như thế tốt nhất. Tại hắn muốn sáng tạo thế giới, không có chiến tranh, không có tranh chấp, muốn hậu cung 3000 mỹ nữ liền hậu cung 3000 mỹ nữ, muốn một ngày 24 thứ còn có thể mỗi lần 1 giờ. Tóm lại liền là tâm tưởng sự thành, mộng đẹp trở thành sự thật, như thế Mỹ hảo thế giới duy trì có không có an bài chính hắn vị trí. Cái này đơn giản A kỳ thật cũng là ở cho thấy hắn thái độ, mặc kệ thế nào, Nguyệt Chi nhãn kế hoạch sẽ kiên định không rời chấp hành xung dưới, đại biểu đất là tổ đơn giản kiên định quyết tâm. Được rồi, ta hiểu. Các cự vô vô hổ phách tịch bình, vì thương kịch bản đến đây vì thế, cái này đồ vật ta sẽ không giao ra, có bạn sự tự mình tiến tới cầm. Obito cấy ghép hạt hỉ dạ mạ tế bảo trên cánh tay mọc ra một đoạn bén nhọn những cây, hắn bỗng nhiên ném mạnh ra ngoài, mục tiêu là Hổ phách tịch bình nếu như hồ phách tịnh bình bị phá vỡ, phong ấn người sẽ chết mất vẫn là phóng xuất ra. cả cơn trong đầu thổi qua là vấn đề này. đoán chừng vân ẩn là không biết, bọn họ hận không thể đem hồ phách tịnh bình coi như độc giả ra ra dân cúng, đập lấy đụng đều đau lòng, an tim gầu gan báo cũng không dám động, nghĩ đều không dám nghĩ. nhưng mà đối với ố bỉ tổ tới nói, hắn muốn chỉ là kìm cả cụ gìn cả cụ nói nắm giữ kỳ ủ bị trả cơ dạ. về phần bọn họ sống hay chết, bố chữ, mưa ta vô dưa. cả cơn vội vàng ở hồ phách tịnh bình phía trước chế tạo tường không khí, đóa nhánh cây đâm vào tường không khí nhưng là không có rơi xuống ngược lại dọc theo tường không khí cấp tốc mọc ra bộ rễ nhìn đến ố bị tổ nghiên cứu qua cả cơn năng lực biết rõ cứng rắn không được đến mềm có vẻ như có hiệu quả ố bị tổ liên tiếp phát ra mấy chục cây nhánh cây đối hổ phách tịnh bình hình thành vòng dây dựa theo rễ cây sinh trưởng cùng cuốn quanh phương thức rất nhanh liền sẽ hình thành một cái nổi khăn cô dâu che lại hổ phách tịnh bình cả cơn đương nhiên sẽ không bỏ mặc một độn lờ đi trên tay dùng tiền thuật ngưng tụ ra một thanh hồng sắc 40m đại đao một đao cắt ngang tướng nổi khăn cô dâu đỉnh tức mất tạo thành trong đầu cũng chính là địa trung hải kiểu tóc bất quá những cái kia một đoạn chế tạo nhánh cây tương đối uốn ngạnh từ bốn phía rỗi ra bộ rễ muốn dùng nông thôn vây quanh thành thị phương pháp không lên trên đỉnh bỏ sót cả cước một cước đá trên mặt đất xa mẹ hạ đạ đem lại đen vừa thô động tử nâng lên đỉnh chót trong khe hở từ xa mẹ hạ đạ truyền lại tới nghệ cấm tự nhìn hắn chính đấm chìm trong hút một đoạn trả cờ dạ nhanh cảm giác hoàn toàn không ngại là ném vẫn là đá ăn hàng liền là ăn hàng theo lấy xa mẹ hạ đạ ăn như gió cuốn những cây đó nhánh dần dần héo rút biến thành cánh khô đến mà không trả lễ thì không hay cả cước bắn ra một cỗ dây cỗ này dây tương đối đặc biệt cuối cùng là tròn hình tuyến đoàn Dây không có chút nào nghi vấn xuyên qua Obito, cả cơ tay run một cái, tuyến đoàn thông qua nhập khẩu tiến nhập thần ủy không gian. Cái này tuyến đoàn có đặc điểm, liền là sẽ bạo. Nguyên bản chỉ là lớn nhỏ cỡ nắm tay, sẽ bạo thành đường kính 10 mét lớn nhỏ con nhím cầu. Thứ ảnh lung lay, ảnh hưởng không rõ, tựa như hình chiếu 3D thiết bị phát sinh trục trặc. Chờ ảnh hưởng lần nữa rõ ràng thời điểm, Obito trên vai phá vỡ, thương tổn tới hắn. Dạng này vết thương đối hiện tại Obito tới nói không quan hệ khẩn yếu, không khác bị con muỗi trích một miếng, không nhìn kỹ mà nói, căn bản không có vết thương. Cả cơ nội tâm phải mái dễ chịu. Ngay sau đó, Hai người dùng đồng lực đối bính một cái, dư ba truyền lại đến ngoài trăm thức còn không có tiêu trừ. Obito dìn nghệ gặng đồng lực thấp hơn nạ gạ tổ, thế nhưng là còn không xong toàn bộ thích hứng gìn nghệ gặng, cũng có thể là dìn nghệ gặng chỉ có một cái duyên cớ. Tóm lại, Obito tổ tổ cũng đã sinh lòng thay ý. Đối với hắn tới nói, kiện cặc cụ gìn cặc cụ kỳ Ubi trả cờ dạ vốn chính là để phòng vạn nhất được tuyển chọn hạng, quan hệ không đến đại cục. Lúc này cùng cặc cỡ cứng đối cứng, được không bù mất. Chương 678. Thủ đậu địa luôn lưu đạn anh A, loại này tương đối dễ dàng sử dụng, có thể coi như uy lực khá lớn cho nội phù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 Si Cảm đã cùng ý đồ đi tới ạ Sủ Mã bên cạnh, một đời mới nạ Dạ ạ Kỳ Mỉ chia Dạ mà nạ cả lần nữa hợp thể. Nói thực ra, nạ Dạ ạ Kỳ Mỉ chia Dạ mà nạ cả, độc lập tác chiến năng lực tương đối mạnh chỉ có ạ Kỳ Mỉ chia cả Dạ. Si Cảm là khống chế cũng là gia giòn, đụng phải am hiểu am sát, mạnh liệt tập kích hoặc là lực lượng nghiền ép hình bị nhân, hắn đơn độc tác chiến năng lực liền sẽ suy yếu đến cực điểm, thậm chí vừa đối mặt liền bị vùi dập giữa chợ khả năng. Tốc độ nhanh đến hình bóng đuổi không kịp nị Dạ nhiều lắm, cho nên nạ Dạ ý chia tộc đầu tiên tốt não cũng là bị đi ra. Nếu như không có tốt sát lực, hình bóng căn bản đã bắt không đến người.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 nhưng là cố nén cốt nhục, chỉ vì kéo dài thêm một chút thời gian, chờ đợi cái khác hảo thủ xuất thủ đến. Lôi độn hắc ban xoa. đại dị dùng quy giá trạ cờ dạ phát ra tia trước màu đen. Chương 679. doanh địa tạm thời ra chuyện này, hòa tan lúc trước thắng lợi vui sướng, tăng lên mấy phần ngưng trọng bầu không khí. Cả cơ hỏi du nhân chữa bệnh bộ đội có phát sinh cùng loại sự tình không có? Có a bất quá cùng doanh địa tạm thời khác biệt, chữa bệnh bộ đội doanh địa ở khai chiến ban đầu cũng đã xây xong. Nếu như mạc danh kỳ diệu địa xuất hiện một cái cây, khẳng định sẽ khiến những người khác chú ý cho nên, dép trắng lựa chọn tập kích mục tiêu là vận chuyển thương binh hậu cần bộ đội. Bọn họ ở suy đoán trên đường hóa thành cây, những cái này cây có thể truyền bá có độc hoa phấn, hoặc là mọc ra có thể công kích người đàng mạng. Du nhân nói ra, biến thành cây về sau dẹt trắng, từ người thực vật biến thành chân chính thực vật. Phấn hoa từ không khí truyền bá, truyền bá thuận tiện, phạm vi càng rộng, nhưng là độc lại so doanh địa tạm thời chất lỏng độc tố yếu hơn nhiều. May mắn, tập kích địa phương trong chữa bệnh bộ đội doanh địa rất gần, cuối cùng chỉ có một cái người bị trọng thương không chịu được được. Xem như bất hạnh trong vận hạnh. Du nhân nói ra, đừng quên, gần nhất ta ở nghiên cứu cái gì, rệt trắng là có hạt hỉ giả mạ tế bảo chế tạo cũng nhân bản nói đến cùng liền là một độn sản phẩm, mà ta một độn thực vật còn kết hợp cái khác huyết kế giới hạn, không khoa trương mà nói, chỉ cần cho ta đầy đủ sự kiện, chỉ là 10 vạn diệt trắng, tổ bì tô một người chế tạo, ta một người giải quyết cũng không tệ xấu. lại nói, chứa bệnh bộ đội muội tử cũng không phải tay chói gà không chặt nhuyễn muội tiểu tử, không nói xạ cụ giả cái kia bên ngoài thiết hán tử, nội tại thép hán tử, sạt dĩ dô, sô gạo cái nào là đèn cạn dầu, huống chi cụ cái này bảo hộ thê của ma, muội không ở, nơi này không có sai lầm, ngươi ở bên ngoài yên tâm lặng a nếu là không yên lòng, ngươi có thể bản thân tới nhìn một cái a. du nhân bổ sung một câu ta liền thuận miệng hỏi một câu, nói một đám người là ngươi a được, rồi trong lúc chiến tranh, tuân quá làm người hận. Cả cờ không cho du nhân chào phúng kế hoạch. Cả cờ nếu như hiện tại gặp nhau sát rồ, kỳ thật liền là một cái phi lôi thần thuật vấn đề. Nhưng là càng là tới gần quyết chiến, hắn thì càng tâm thần bất định. Không phải đối có thể thắng lợi không xác định, tất thắng lòng tin hắn vẫn có. Vấn đề ở chỗ, hắn cuối cùng kế hoạch là đả thông hai cái thế giới bí lũy, một phần vạn đi qua, về không được đây. Sa rồ làm sao bây giờ? Cho nên vô ý thức cả cờ đang trốn tránh trực diện sát Cả xuyên việt trước đó 26 Đại học mới vừa tốt nghiệp 2 năm, tại nhận giới sinh sống 16 niên, người trước so cái sau nhiều 10 năm, làm sao có thể không có ràng buộc? Rõ ràng quyết định. Du nhân là trên cái thế giới này hiểu rõ nhất cả cừu người, hắn đương nhiên biết rõ cả cừu đang suy nghĩ cái gì. Khi khẩu khí, Du nhân nói ra, vẫn là đối sa di dỗ thẳng thẳng à? Coi như ngươi thật về không được, có hướng đi, dù sao cũng so mạc dành kỳ diệu mất tích tương đối tốt. Đã biết, ta lại cân nhắc một cái. Cả cừu nói ra, cả cừu một mực ngồi ở bên ngoài nam thạch bên trên, thẳng đến nửa đêm, dệt trắng đánh lén kéo dài không ngừng, các nhiên dạ thương vong không lớn. Nhưng số ít vẫn là khó có thể tránh khỏi. Zép trắng cũng đã lâu không có hành động. Các cơ tìm tới Si Kamaz. Si một mực ở vào chân không chạm đất tình huống, thể lực tiêu hao là một cái vấn đề, càng lớn vấn đề là trí nhớ tiêu hao. Hắn nhìn qua sắc mặt trắng bệnh, cái chán rỉ ra mồ hôi lạnh. Si ngươi nghỉ ngơi một hồi à, tiếp tục như vậy, ngươi bản thân trước phải đến, ngày mai chiến đấu làm sao bây giờ? Các cơ cho hắn thâu nhập một chút trợ cơ dạ. Si Kamaz thoải mái khò khí, trên tinh thần mệt mỏi không biện pháp khôi phục, nhưng thể phía trên trí ít không thành vấn đề. Nhiều như vậy nhẫn tổn nị không có đi qua bất luận cái gì rèn luyện, chỉ có thể lấy tiểu đội hình thức chiến đấu, nhưng là tiểu đội cùng tiểu đội ở giữa không có chút nào phối hợp. Trước đó thậm chí phát sinh quân đội bạn ngộ thương sự kiện, đau đầu. Nói đến chỗ này, Si Cảm sợ não liền đau, còn có rất nhiều người đều là lần thứ nhất tham gia đại quy mô chiến dịch, khẩn trương đến kết tấn đều sẽ không. Si Cảm nói như vậy lộ ra có chút khoa trương, nhưng đúng là chân thực hướng, chủ yếu phát sinh ở bình dân xuất hạ nhận phía trên. Đại gia tộc xuất đệ tử bình thường sẽ không xuất hiện loại này hướng, ở bọn hắn thường trong khi huấn luyện, thường xuyên có gia tộc trưởng bối chỉ đạo, cũng có thể tiến hành càng nhiều thực chiến. Cô nội lui ra xuất hiện trở lên hướng ít nhất, cái này cần nhờ vào đệ nhị hổ cả sẹn dụ tô bị dạ mạ thành lập nhị dạ học giáo, hắn giáo dục lý niệm và dạy học phương thức, chí ít dẫn trước cái khác nhận thôn 10 năm đến 20 năm. giống vụ ẩn ở dạ vụ dạ trước đó, một cái đều là lấy đồng bạn ở giữa lẫn nhau chém giết đến tuyển bạt nhị dạ. dạng này chế độ rất khó bồi dưỡng được trung thành nhị dạ. nếu như không phải vụ ẩn đơn độc hải ngoại, tự thành hệ thống, đoán chừng đã sớm tối lui ra khỏi ngũ đại nhận thôn hệ thống. thằng đến cả kỳ dạ chết rồi, nguyên sư quá độ từ mẹ tớ dụ mị kế nhiệm thủy ảnh sau, vụ ẩn mới tỉnh lại đây cũng là mõm mổ xì dạ bù dạ mặc dù là phản bội nĩ dạ lại có không ít tùy tùng nguyên nhân chính là bởi vì hắn giết chóc khiến cho vụ ẩn kết thúc phi nhân nói nĩ dạ phương thức cho lựa. Sa ẩn cũng là mấy năm gần đây mới bắt đầu toàn diện phục chế cổ nộ hạn nĩ dạ học giáo chế độ người lão nhân ra là nghĩ đến cái gì đều thay bọn họ nghĩ đến chủ đáo đem cái gì đều gánh vác ở chính mình ngược lại nhượng bọn họ trưởng thành biến trầm trọng tục nữ nói giúp được nhất thời không giúp được một đời cha ruột đều làm không được điểm ấy cũng chi là ngươi làm như thế mật chết chỉ có ngươi cạ nói ra ta biết rõ xì cạ biểu hiện ảm đạm một cái. Chủ yếu hắn nghe được hôm nay liền một ngày, liên quân nghị dạ tử trận hơn ngàn, trong lòng khó chịu mà tôi. Nếu như hắn biết rõ, mở đầu, ngày đầu tiên chiến tổn suất đạt đến 50%, hơn nữa chiến quả so ra kém hiện tại, không biết nên nghĩ như thế nào. Hòa bình là muốn trả giá đắt. Máu tươi là rất nhìn thấy mà giật mình ký ức. Xuyên Việt trước đó, vì tự do mà run run tranh vẹn vẹn qua mấy chục năm, có người cũng đã quên mất không còn một mảnh. Quên lúc này an nhàn là tiền bối dùng sinh mệnh đổi lấy, quên lúc này Tôn Nghiêm là dùng máu tươi đô thành. Trên thế giới chân quý nhất hòa bình vĩnh viễn là trải qua chiến tranh người. Tổng có người đứng đấy nói chuyện không đau đeo nếu như ngươi phản bác, hắn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ít nhất là đứng đấy. như vậy xin nhớ kỹ, ngươi đứng đấy đầu gối là kẻ khác cho, nếu như làm không được giống kẻ khác một dạng hy sinh, chí ít tôn trọng một cái. tốt, ngươi nghỉ ngơi một cái. Cả cừ nói ra, ta không sai biệt lắm khôi phục, nơi này có chút buồn bực, ta ra ngoài dạo chơi, coi như giải sầu một chút ta. xì cạ thân mẹ nó giải sầu. vậy ngươi bản thân cẩn thận. xì cạ ngược lại là không muốn ngăn cản. nhân gia có có thể nhìn ban đêm, thấu thị, nhìn xa tỉnh, đánh không lại còn có thể dùng thời không nhận thuật chiến lược rút lui, quả thật có lang vô liếng cái gọi là giải sầu, liền là ra ngoài doanh địa, đối dẹt trắng tiến hành điểm danh, có một chút danh tự liền là xuống địa ngục. Như thế suy nghĩ một chút, còn khóc. Vấn đề là, dẹt trắng nhân bản thể, có vẻ như đều gọi dẹt trắng. đặc thù dẹt trắng chỉ có cái trước kỷ nguyên, cả cụ gia lưu lại cái kia mấy con. chương 680. ta liền là hỏi lên như vậy, ngươi cảm thấy có thể là được. Cả cựu nói ra, Đảm đương phong hiểm là xì cạ mà bọn họ, nhân gia đều không cảm thấy có vấn đề, cả cựu làm sao xem ngủ tất tất. đúng rồi, ngươi ăn qua hay không? xì cả mắt hỏi, đồng thời móc ra một thanh binh cấp lương cho hoàn ăn một chút làm. Cả cứ nhìn thoáng qua binh cấp lương cho hoàn, lắc lắc đầu, được rồi. Nhìn thấy vật này liền buồn nôn. Binh cấp lương cho hoàn là nghĩ dạ thường xuyên tùy mang theo lương khô, phối phương đều có khác biệt, nhưng chủ yếu vật liệu không sai biệt lắm. Bột ca cao, hạt cù đường cát, bánh quy, đậu, quả hạch, hạt vừng, bảy vị bột tiêu cay, đập nát mài thành bột, sau đó dùng rau quả nhược quái, cuối cùng xoa thành từng khỏa viên thuốc. Vật này chủ yếu dùng để bổ sung dinh dưỡng cùng nâng cao tinh thần. Vị đạo thực tình đồng dạng, thích ăn không mấy cái. Bình thường mọi người nhiệm vụ thời liền ăn cái này, hôm nay cả ngày vì đối phó cường độ cao tác chiến nhiệm vụ mọi người miệng có rảnh thời điểm ngay ở trong miệng ngậm một quả dùng nước bọt mềm hoa sau nuốt vào cả cơ móc ra vài miếng làm mỗi người phân một chút kỳ thật lấy cả cơ điều kiện dựng lên đống lửa thiêu nướng đều được vấn đề là làm như vậy thật tốt sao mọi người đều ở gian khổ điều kiện tác chiến dựa vào cái gì làm đặc thù khoe khoang bạn nhân phẩm mà thôi hơn nữa liền mấy ngày thời gian nhịn một chút liền tốt lúc này có người gõ cửa bộ hạ đưa tới một nồi rau quả canh chờ bộ hạ đi rồi xì cả mặt kiểm tra một cái canh xác định không có độc sau mới ra hiệu mọi người uống chút còn cẩn thận cạ cơ cười nói ra không biện pháp dẹp trắng tiềm hành cùng biến hóa chi thuật quá đáng ghét lại cẩn thận cũng không phải là quá cái này đã xem như mới quy định truyền đặt xuống xì cạ mạn nói ra hay là ngươi suy tính được chú đáo không ít người xem thường nếu như chỉ là ta nghĩ quá nhiều tốt nhất xì cạ mạn thở dài một hơi ban ngày thắng lợi khó tránh khỏi nhượng một số người buông lòng cảnh giác chẳng được bao lâu trước sau có người đến báo cáo có mấy cái tiểu đội độc xì sì cạ cười khổ sợ cái gì đến cái gì đi thôi đi nhìn xem chỉ hy vọng không phải trí mạng độc dược. xì cạ nói ra, đến hiện trường, chúng độc giả cũng đã rời đến trong lều vải chữa bệnh nhì dạ chính đang trị liệu. là tự nhiên thực vật độc tố, cùng loại ô đầu tẩy rửa cùng cá dây leo đồng, có kịch độc, hơn nữa chịu nhiệt độ cao. một cái chữa bệnh nhì dạ vừa bận rộn làm việc, một bên nói do hướng, chúng độc giả tình huống thế nào? cái kia chữa bệnh nhì dạ lắc lắc đầu thở dài, uống đến nhiều nhất, sớm nhất chúng độc mấy cái kia cũng đã. hắn quay đầu nhìn về phía phía sau trên mặt đất chiếu, phía trên chỉnh tây địa nằm chúng độc chết đi nhì dạ, có 10 cái che kín vải trắng. xì cạ mà sốc lên vải trắng chỉ thấy người chết sắc mặt xanh lét bụi, khoe miệng có bờ mép, biểu hiện mà mèo. hiển nhiên trước khi chết chịu đựng cự đại thống khổ. Những người khác ngược lại là không có mệnh lo, nhưng là chỉ sợ không biện pháp tham gia tiếp xuống chiến đấu. Cái kia chữa bệnh nhĩ ra nói ra, chúng độc có gần trăm người, lập tức mất đi như thế chiến lược, xỉa sì cạ mà sắc mặt không dễ nhìn, không chỉ có là mất đi chiến lược người, còn cần hao phí đại lượng nhân lực đem bọn họ đưa đến hậu phương. Nghĩ tới cái này, xỉa sì cạ mà không nhịn được sinh khí, không phải lần nữa cương điệu, cẩn thận, cẩn thận. Thế mà còn là phát sinh chuyện này, cảnh giác lên a, chiến trường mỗi một cái giáo hấn đều là mạng người, đâm mau giáo huấn Si Cảm nhìn chung quanh một vòng, không ít người túi đầu xuống. Những cái này túi đầu người đều không phải chấp nhận cái kia một tuấn. Si Cảm thở hắt ra, tận lực bình tĩnh tên kia chữa bệnh nhì dạ nói ra, ta đã biết, làm phiền ngài tiếp tục trị liệu những người khác. Trước trách vị trí, Cả đột nhiên một bộ trước thi thể, một cước đá đi. ầm, thanh âm hấp dẫn những người khác chú ý. Ngươi làm cái gì, dám khinh nhần thi thể? Hỗn đàn. Một cái tính tình tương đối táo bạo nhì dạ giận dữ, bị hắn đồng bạn kéo lại. Bọn họ nhận ra Cả cự, Cả cự chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái sau đó hướng về phía màu nâu xanh thi thể nói tiếp tục giả chết liền thật chết hắn ngón tay nhắm ngay thi thể hắn đang làm cái gì rất nhiều người trong lòng có nghi vấn cũng không phải là điên rồi đi nhưng mà màu nâu xanh thi thể đột nhiên luồn lên đến nào về phía các cờ chỉ là chưa được hai bước hắn hai chân cùng nhau gây mất trên nửa nhào trên mặt đất hai cái đuổi vết cắt không có một giọt máu chảy ra từ màu nâu xanh dần dần biến thành bạch sắc đám người nơi nào còn không minh bạch cỗ này thi thể là từ dệt trắng ngụy trang đây là trắng lợi dụng người tâm lý cùng tư duy quen nhất không nghĩ đối mặt chết đi đồng bạn nếu là chúng độc thi thể, liền không ai nghĩ đến cẩn thận xem xét, không nghĩ đến dẹt trắng đối loại này thực vật độc tố miễn dịch, lại có dẹt trắng ẩn nút ở đám người mí mắt phía dưới, cỡ nào nguy hiểm một việc? Cha ra là thế nào hạ độc sao? Cả cơ hỏi, tiên kia chữa bệnh nhị dạ lắc lắc đầu, còn không có, cái này không phải ta phụ trách, hiện trường còn có chuyên môn nhị dạ ở thăm dò, mau chóng đem độc tố phân tích báo cáo giao cho xì sì từ bọn họ nghiên cứu kháng độc huyết thanh. Lời này là cả cỡ đối xì ca mà nói, ta đi bên ngoài nhìn xem. Chúng độc hiện trường cũng đã bắt đầu phong tỏa, phụ trách thăm dò là người quen biết cũ. Hướng sàn độ, ạt dẻm lưu điển, Lam Hoa, Cả Cư, ngươi làm sao ở nơi này nhi? Hướng sàn đồ thật cao hứng. Hắn là Cả Cư Đường Ca, lệ thuộc về hai bước đội điều tra tiểu đội. Trạng Vạng tối thời điểm mới đến nơi này, tới nhìn xem, hướng thế nào? Hiện tại không phải hàn huyên thời điểm, Cả Cư trực tiếp hỏi chính sự. Không có phát hiện dệt trắng tung tích. Lúc này, địa phía dưới bỏ ra trắng trắng mập mập côn trùng, liền là bối ra thường nói, gà vị giòn loại kia. Côn trùng leo đến ạt điển trên tay, côn trùng nói, nơi này hoàn cảnh có vấn đề, cụ thể không biết vấn đề ở nơi đó. áp dẻm lưu điển nói ra. Hắn dùng là áp rèm nhất tộc bí truyền tiêu xấu trùng, cảm giác nhân thuật. Cả cớ dùng kẹn sợi gặng nhìn một cái, chỉ trước mắt cao lớn thụ mục, cái này mấy cây cây sinh mệnh lực quá dị thường. Không có dẹt trắng a. Nghe cả cớ mà nói, hướng sáng đầu cũng dùng bì ạ tiệu gặng nhìn một cái. Kỳ thật hắn ở thăm dò trước tiên, khẳng định sẽ trọng điểm xem xét những cái này thụ mục. Cả cớ xuất thủ, thiết tiếp theo phía lá cây, phía trên có một dọn chất lỏng trong suốt, nhìn xem giống như là trong đêm hạ xương. Hắn đem diệp tử đưa cho áp rèm lưu điển, cái này hẳn là độc dược. Áp dẹm liêu điền không chế trắng trắng mập mập côn trùng đi hút chất lỏng trong suốt chỉ toát một cái, côn trùng liền thẳng địa chết rồi biến thành màu nâu xanh. Nguyên lai like như thế, những cái này cây không phải dẹt trắng sử dụng biến hóa chi thuật biến hóa, cũng không phải giấu trong đó. Hẳn là nói những cái này cây liền là dẹt trắng vốn. Cả cờ nói ra, nãu dù tổ dùng đặc thù chạ cờ ra giết chết dẹt trắng sau, dẹt trắng thi thể sẽ biến thành thủ mục. Trước mắt thủ mục hẳn là dẹt trắng chủ động biến hóa, bảo lưu lại nhất định ý thức. Nói cách khác, cây này liền là dẹp trắng. Hắn ở trên diệp tử ngưng tụ độc tố, sau đó từ chỗ cao đem vô sắc vô vị độc tố nhỏ giọt trong nồi nước. Chương 681. Sự tình có chủ yếu mâu thuẫn cùng thứ yếu mâu thuẫn, Lý trí nói cho cả cợ, hiện tại không phải cùng họ Rorozima mà phát sinh xung đột thời điểm, ô số sụ kỳ nhất tộc mới là toàn bộ nhân loại hiện nhân. Hung chi, coi như ở trong này Rorozima, làm sao xác định là thật vết? Cả cợ tin tưởng, ở trước mặt mà con rắn cũng là tự thẹn không bằng. Cho nên, cả cợ năm ngón tay bắn ra năm cái bén nhọn tế tuyến, tụ thành một cái cái rùi, trực tiếp đâm vào hở mặt lực. Quả nhiên không tránh thoát, cái này thể vẫn là tồn tại rất nhiều vấn đề. Họ Rorozima cúi đầu, một tay rút ra cắm vào ngực dây theo lấy hắn lôi kéo vết thương từ kim khâu lớn nhỏ biến thành ống hút nhưng mà cũng không có có một giọt máu tươi chảy xuất thật nhanh lấy nhanh xương danh sẹn rụt tổ bị ra mạng cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không nhịn được tán thương nhanh là bởi vì cả cớ sớm có chuẩn bị từ cảm ứng họ rô xi mà trả cờ bắt đầu hắn tự như ép lò xo so một dạng áp suất dây, ít rất một cái tụ lực quá trình từ họ rô xi mà, mà nói cũng có thể nghe được hắn từ nhìn thấy cả cớ bắt đầu ngay ở đề phòng chỉ là thể nguyên nhân liền phản ứng đều làm không ra họ rô xi mềm nhũn ngã trên mặt đất không sai biệt lắm được, ta vậy mới không tin có thể như thế đơn giản liền giết chết ngươi. Cả cớ nhìn chằm chằm trên mặt đất họ rồ xì ma thi thể, dùng châm chọc ngựa khí nói ra, vẫn là cùng trước kia cùng một chỗ, ưa thích chơi loại này ác thú vị hành vi. Cả cớ cũng không có ở chu vi điều tra đến họ xì sử dụng vân hoặc là thay loại hình bảo mệnh nhất thuật, nhưng là lấy hắn đối họ rồ xì hiểu rõ, không có bảo mệnh thủ đoạn, hắn là không thể nào nên ngang xuất hiện ở trước mặt cả cớ. Họ rồ xì là một cái cực kỳ tích mệnh người, chỉ là hắn tích mệnh nguyên nhân không ở chỗ đối tử vong sợ hãi. Thậm chí có thể nói, họ đối sinh mệnh cùng tử vong tràn đầy mị thị, chỉ có dạng này nhân tài sẽ chăm chỉ không ngừng truy cầu vĩnh sinh. Họ Drollsi mà tư duy là điển hình điên cuồng nhà khoa học tử vong, đối với bản thân truy cầu điên cuồng đến cực hạn, hoàn toàn không để ý người xung quanh ý nghĩ cùng lợi ích. Hắn là cực hạn tư tưởng ích kỷ giả. Nhưng khả năng cũng chính là loại này cố chấp mới để cho hắn ở sinh mệnh nghiên cứu thượng tàu đến tất cả mọi người hàng đầu. Kiệt kiệt kiệt. Họ mà giác tâm tiếng cười từ trong miệng truyền ra một cái trắng bệch tước xuống tay từ họ rổ xì mạt trong cổ họng ruồi ra đến chống đỡ trên mặt đất, sau đó là mặt khác một cái tay, cuối cùng tràn đầy dịch nhẩn từ chống đến xé rách trong mồm chạy ra ngoài. cả cơn sưng sở, bởi vì từ đi ra thể là một bộ rệt trắng, chỉ là nhãn tình là họ rổ xì mạt tiêu chí kim sắc mắt rắn. rệt trắng nắm đuốt thủ ấn, cơ ngoan quậy, lông tóc nhanh chóng sinh trưởng, không đến hai giây, lại là một cái họ rổ xì mà Ta nghĩ đến ngươi chỉ có dáng dấp tương đối ác tâm, không nghĩ đến nhận thuật cũng ác tâm như vậy. Danh vương sể rụ to bị dọa mạ phát công, một mặt gét bỏ, đây là cái gì nhẫn thuật, ngươi khai phá sao? họ rồ xì mà giữ lưu thay thuật ân sửa đổi ha ha nếu như là phổ thông họ rồ xì mà giữ lưu thay thuật tiêu hao trả cờ giả quá nhiều hạ ở trước mặt cả cờ dù cùn đại khái liền là lại chết một lần mà thôi ta cũng không muốn bỏ lỡ đặc sắc như vậy giới nụ đại đại chiến đại xa cười nói ra cười đến càng thêm không tự nhiên cùng với nói là cười không bằng nói là bộ mặt cơ máy móc có rúm xẻn rủ tô bị giả mạ sờ lên cằm, thiết, danh tự lấy được tương đối vô sỉ chiếu như ngươi loại này mệnh danh có phải hay không phải gọi xẻn rủ bị giả mạ ảnh giả phần có thuật xẻn rủ tô bị giả thổ chuyển sinh Sen dù Toby ja mạ phi lôi thần thuật, người trẻ tuổi, điệu thấp một chút. Cả cờ miệng nói, không biết nhị đại mục đối xoắn ốc thiểm quang siêu vòng vũ hống ba thức cái này nhận thuật danh tự có cái gì cái nhìn. Nếu như trường hợp thích hợp, đại khái sẽ trước cười năm phút ta. Sen dù Toby giả ja mạ suy tính một giây, nghiêm túc nói ra, lại nói là cái nào thiên nhiên ngốc dạng này mệnh danh nhã thuật, thiếu niên cũng không phải là ngươi đi. Cả cờ không nhịn được cười, xin, xin lỗi. Nãy bị cả mị nạ tổ trên mặt viết xấu hổ hai chữ. Sen dù ja đột nhiên chen vào nói, ngạch đệ tứ mục, ta có một vấn đề từ vừa mới bắt đầu liền một mực hiếu kỷ, ngươi là chết như thế nào, tuổi còn trẻ. nói đến cái này, nạp bị cạ mi tô thân, nói ra, ta là vì bảo hộ thôn, phong ấn vi thú mà chết. cái này thế nhưng là hắn một đời vinh quang, mặc dù đồng dạng có vô tận tiên đới. senju hashi da mạ lớn nhãn tình nói, ấy phong ấn vi thú còn sẽ người chết, chẳng lẽ kỳ ủ bị mạnh lên? dù sao hắn năm đó một độn thế nhưng là nắm bút bê một dạng nắm kỳ ủ bị, hoàn toàn không có áp lực. senju tô bị da khó được đồng ý đậu bị lại ca, cả tô chất thực sự là đệ nhất không bằng đệ nhất. senju hashi nói, không muốn nói như vậy nha Hầu tử liền làm rất tốt, hơn nữa dù nạ cũng làm tới hồ cả. Nạ bị cả giờ mì nạ tổ trên mặt xấu hổ biến thành vết kép. Cạ cơ dưới qua, chính đang nắm chặt thời gian trưởng không thể họ rồ xi nội tâm là cực kỳ trấn kinh. đệ nhất, họ rồ xi giáo vật đều là do biến hóa mà đến, cho nên từ bản chất tới nói, họ rồ xi chẳng phải là để trần nên ngang ở trên chiến trường đi dạo. đệ nhị, đừng quên, dẹp trắng là không có tiểu ca ca, cũng không có tiểu muội muội. nói cách khác, họ rồ xi hoàn thành từ nam biến nữ, từ nữ biến thành vô nhị đoạn sửa đổi phần. lưu nhóm. Cả cương đang suy nghĩ muốn hay không lại cho họ rổ xì mà dược siêu kích dảo tiên. Tựa hồ chú ý tới cả cương rán mắt, họ rổ xì mà dược miệng nứt lên. Được rồi, giá trị không lớn. Từ vừa mới họ rổ xì mà lưu thay thuật, cả cương đại khái năng đoán ra tân phiên bản họ rổ xì mà thay thuật bí mật. Nói đến không phức tạp, họ rổ xì mà cải tạo bất thi chuyển sinh nghi thức tinh thần dị không gian, hướng bên trong lấp đại lượng dự bị diệt trắng. Hắn bản thể kỳ thật dấu ở tinh thần dị không gian, nếu như không thể đánh giết bản thể, giết mấy lần đều không có giá trị. Ngay có vẻ như họ rổ xì mà bản thể còn không chỉ một cái, giết trước mắt bản thể, kỳ thật thực chất giá trị cũng không lớn lúc này, nàm bị cả giờ lượng nước mở miệng nói, cái kia, nà rủ tổ có khỏe không? tốt, hắn còn tại hậu phương, tạm thời không có tham dự tiền tuyến chiến tranh. cạ cự trả lời, thật làm khó nàm bị giờ mi nà tổ, nín đến hiện tại mới hỏi. hắn lười lòng cầu khí, cạ cự nhìn nọ rủ một cái, hỏi, người đối ba vị hổ cả đại nhân giải thích qua lần này chiến tranh mục đích hay không? họ sĩ nói, nguyệt chi nhãn kế hoạch nhà, trên đường đi nhảm chán đến cực điểm, cho nên thuận tiện nói một cái. hiểu nguyệt chi nhãn kế hoạch cần tập hợp đủ chín cái thú, cho nên nà rủ tổ cũng là ạ kỳ mục tiêu một trong hắn tạm thời sẽ không tham chiến nhưng là sẽ không trốn tránh. Các cờ nói ra. senju ra ma hỏi, cái kia, phía sau màn làm chủ thực sự là ma đã ra sao? chí ít cho đến trước mắt tôi nói, vâng, cái kia ra hỏa, thực sự là đang làm cái gì a? senju ra ma nói là mầm. im miệng. senju tobi ra mạ quá lớn, đã sớm đối ngươi nói, không thể tín nhiệm vụ chí hạ nhất tộc. ngươi nhìn. chương 682. ta mục đích. kiệt kiệt kiệt. thú vị có tính không? họ rồ sĩ mà nói ra, ở trong một trận chiến tranh, xem như phe thứ ba thắng được thắng lợi rất đơn giản phương pháp liền là đứng ở người thắng một phương người cảm thấy nhị dạ liên quân sẽ thắng nhất định phải thắng không phải sao họ rồ xì mà cười nói ra họ rồ xì mà có lẽ không phải đứng ở nhị dạ liên quân một bên nhưng là hắn khẳng định đứng ở số sủ cạ gù giả mặt đối lập nhân loại đều diệt tuyệt còn đinh sinh quạp lông truy cầu chân lý ngoại trừ số sủ cạ gù giả một phương ôn số sủ một thức hẳn là cũng đã lấy phương thức nào đó tiến nhập chiến trường chỉ là bọn họ tích xúc lực lượng thế nhưng là còn lực có chưa đến cho nên dự định ngồi thung ông thủ lợi đối với sát tổ chức tới nói, xuất dụ kỵ cạ cụ dạ cùng nhị dạ liên quân đều là địch nhân, nhất là người trước. một khi xuất dụ kỵ cạ cụ dạ thu hoạch được thắng lợi, hắn liền là xuất dụ kỵ cạ cụ dạ cái thứ hai tất sát mục tiêu, đương nhiên sẽ thắng. cạ cờ dưới lệnh cười, họ rồ xì mà không có nói ra hắn cụ thể mục đích, nhưng là đơn giản cứ như vậy mấy loại khả năng. đệ nhất, tìm tới dạ cờ sĩ cạ bụ tổ. có thể nói, xạ sủ kế thừa hắn toàn bộ, nhưng là lấy xạ sủ cao não, đương nhiên sẽ không coi trọng những cái tia tinh xảo kỹ. những vật này bị dạ cờ sĩ cạ bụ tổ cầm đi cũng là hắn tham dự lần này giới nhị dạ đại chiến trọng yếu vô liếng nếu không lấy cả bộ tổ tuổi tác và kinh lịch chỗ nào thu thập được nhiều như vậy thế thổ chuyện sinh cần thiết en mà họ đổ xi mạ đối cả bù tổ cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm cùng mở đầu khác biệt đệ tam không chết cố nô hạ lịch đại hổ cả chỉ có đệ tứ mục bị thi quỷ phong tận phong ấn ở trong mặt nạ nhưng là cũng đã sớm giải trừ phong ấn như vậy cả bù tổ vì cái gì không có triệu hoán bọn họ rất đơn giản họ đổ xi mạ lại một tay đệ nhị ở trên chiến trường ơi thu thập cường giả thi thể họ đổ luôn luôn có đào người mộ tổ quen thuộc nhiều như vậy mới mẹ thi thể hắn càng thầm đệ tam muốn cùng mà đa dạ chơi đùa có một chút tò rỗng si ma nói rất đúng ngoại trừ tín nhiệm vốn thúc đẩy họ rỗng si mà động lực một trong liền là thú vị đối với hắn mà nói lúc rảnh rỗi tìm một chút sự tình đến đổi thời gian là nghiên cứu khoa học trên đường tiêu khiển mà thôi tựa như nhân sẵn có nhàn rỗi lại không có linh cảm thời điểm kéo kéo đàn vô lộng đến tu dưỡng vĩnh viễn không muốn quá mức xác định họ rỗng si mà loại này tên điên tư duy trừ phi ngươi giống như hắn điên nhìn chỉ có cả bụi tổ cùng hắn cho nên tất nhiên tạm thời không dự định đối họ rỗng si thủ cũng không có tất yếu tiếp tục cà kéo cũng không phải loại kia có thể tụ cùng một chỗ nhàn thoại việc nhà quan hệ. Nhìn thấy cả cờ muốn đi, họ mà đột nhiên mở miệng, tất nhiên ta trả lời cả cờ rủ cùng vấn đề, như vậy năng hơi nói cho ta một chút cả cờ rủ cùng mục đích đây. Vì cái gì ngươi sẽ cho rằng ta có mục đích gì đây? Chiến tranh đến, đánh thắng chiến tranh, đây là cơ bản như ta. Cả cờ trả lời. Cái này đã là lần thứ hai bị người hỏi như vậy, phía trước một cái là Obito. Bất kể là Orochimaru, vẫn là Obito, cả cờ cùng bọn họ gặp nhau giải giáp, đã có dạng này nghi vấn, thông minh như vậy như Shikamaru, như Kakashi. Quen thuộc như sở dữ gì, bọn họ sẽ ra sao? Có nghi vấn, chỉ là không hỏi. Là ở chờ cả cặc cơ bản thân mở miệng a. Đây chính là tín nhiệm sao? Cả cơ cười cười, trước đó đã có người hỏi như vậy qua, ta trả lời là chờ đợi xem, tất cả mọi thứ, tướng ở nơi này mấy ngày công bố. Cho nên, ngươi cũng có điểm chịu thế nào? Kiệt kiệt tiệt, ngươi như thế vừa nói, ta ngược lại càng thêm cảm thấy hứng thú. Bất quá, ngươi nói rất đúng, chỉ có kiên nhẫn chờ đợi trái cây thành thục, mới có thể bình thường đến ngọt mỹ vị. Họ rồ xì ra thật dài đầu lưỡi, trước hết nước bọn. Cái này đầu lưỡi không đi làm kỹ sư đáng tiếc. Nam nữ thông sát. Cả cơ cùng họ Roji mà mỗi người đi một ngả. Senju Tobieyama nói, "Đại ca, cái này Thiếu niên có vấn đề sao?" Senju Hashirama trả lời, "Là một cái người tốt ta." "Ừ, vậy là tốt rồi." Đối với ca ca án, án, Senju Tobieyama biểu thị hài lòng. Senju Hashirama cách là đậu bị một chút, nhưng là đang đối người thiện ác cùng chiến đấu trên trực giác là tuyệt đối gia thú cấp bậc. Cái kia Thiếu niên linh hồn thật tấm áp. Namikazer Mina tổ nói một câu. Senju Hashirama trường lớn nhãn tỉnh, "Ngươi liền cái này đều biết rõ?" Nặc bị Cả Dơ Nạ tổ lung tung nói, cái này sử dụng thi quỷ phong tận sau, ta linh hồn bị phong ấn ở một cái trong mặt nạ, là cái này thiếu niên giúp ta giải trừ phong ấn, cho nên a a nhờ gả bị chỉ là một cái vĩ thú làm chết. Shen Du huynh đệ đồng thời ở trong lòng đầu đen giao muống, Cả Cư di động phương hướng là xương chi quốc, không nhanh không chậm, hắn đang suy tư một ít vấn đề. Đợi đến nửa đêm về sáng thời điểm, Cả Cư gặp ứng tiểu đội suối lệ, cùng Cả Dịn, người nào? Du trước hết nhất phát hiện Cả là xâm lâm tiểu động vật thông chi hắn trong đội ngũ cảm giác năng lực mạnh nhất là cả dìn thế nhưng là hôm nay nàng mệt đến ngất ngư là ta cả cơ từ trong bóng tối đi ra cao mày nói làm sao chỉ có ba người các ngươi xả sủ cái đây ba người đưa mắt nhìn nhau cuối cùng từ cả dìn nói ra xả sủ kẻ gặp thế thổ chuyển sinh nghị chiểu một người đuổi theo a cả cơ nói ra sau đó phát hiện xuôi về hốc mắt tước đát cắn môi dưới kích động bộ dáng kích động cái gì xuôi về nói nguyên lai là ngươi mang đi xa mẹ hạ đạ ta còn tưởng rằng xa mẹ hạ đạ không thấy cũng đã làm xong bồi thường chuẩn bị a a ngươi nói xa mẹ hạ đạ a cả cơ nói ra xin lỗi, ta lâm thời hữu dụng, cho nên liền thông linh đi. lại nói, ta chỉ là đem xà mẹ hạ đã cấp cho ngươi một cái, dù sao cũng phải trừ chút tiêu ký, một phần vạn ngươi mang theo xà mẹ hạ đã chạy trốn đây, ta tìm ai muốn đi. Sui Ges phẫn nộ nói, ta trong mắt ngươi liền là ngươi như vậy sao? nghĩ nghĩ, Cả cờ gật gật đầu, Sui Ges nước mắt mù bịt tốt không nói giỡn. Cả cờ nói ra, Sui Ges não địa quay đầu, biểu thị cái này nói đùa một chút không buồn cười. xem như bồi thường, ta cho ngươi biết một cái tin tức. cái gì tin tức? cả ca ngươi. Hậu dù kỳ mạng chết bị hế thổ chuyển sinh triệu hoán ở trên chiến trường, ta nhiệm vụ một trong liền là truy kích hắn. Cà nói ra, nếu như ta không có hủy đi sai, ca ca ngươi hẳn là hướng chữa bệnh hậu cần bộ đội phương hướng ẩn nút đi qua. Ta có thể tạm dừng nhiệm vụ này, do ngươi tự tay nhượng cà ca, ca của mình linh hồn thăng thiên, thế nào? Xui Bes trầm mặc một cái, gật gật đầu, tốt. Bất quá nếu là bồi thường, cái kia có thể hay không đem xạ mẹ hạ đã lại cấp cho ta dùng một cái. Sạ mẹ hạ đã ngươi không cần được rồi, ngươi xác định không phải lại cho ngươi cà ca, ca ngàn dặm đưa vũ khí. nói ra, chờ chút. Ta giống như quên đi, ba người các ngươi chung vào một chỗ, có thể đánh được hổ dù kỳ mạn chết sao? Không muốn, tìm được người, sau đó bị đoàn diệt. Hổ dù kỳ mạn chết thế nhưng là hổ xỉ gạ kỳ kỳ sám đều thừa nhận cao thủ, mà xùi ghê hay là cái đệ đệ cấp bậc tuyển thủ. Có vẻ như ba người đánh với trăng tròn, ngoại trừ nhân số, không có những ưu thế khác.